ta số ba lần bằng không ngươi ngoan ngoãn giao ra l ệ n h sinh một mình rời đi bằng không chúng ta sẽ giết ngươi đem phương rõ ràng mang đi luân hồi thánh quân hùng hổ dọa người tư thái để chớ nói mồ hôi đầm địa thầm mắng giảo hoạt nàng lập tức trả lời nói ta làm sao cam đoan ngươi sẽ tuân thủ lời hứa để cho ta an toàn rời đi vạn nhất ta bị cảm ngươi còn muốn giết ta làm sao bây giờ bích tiêu lộ ra lo lắng thần sắc mặc dù thiếu kinh nghiệm nhưng diễn kỹ không sai loại k i a đối tử vong sợ hãi thành công lây nhiễm cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân hai người kia trong lòng đều cười cựu khanh tiên nữ lập tức đ ú n vai nói ra chính như ta nói tới đây là mình tinh liên minh chúng ta vụng trộm c h u ẩ n mất bảy trăm linh bảy vào nơi này cứ việc giữa các hành tinh liên minh một chút cường đại thành viên đã rời đi giữa các hành tinh liên minh vẫn là giữa các hành tinh liên minh chúng ta ở trong này chế tạo phiến phức khả năng không cách nào còn sống rời đi dù cho ngươi còn sống rời đi rất khó nói liên minh cùng tinh h ỏ a thánh tử trong tương lai sẽ không mang đến cho chúng ta phiến phức giết chết ngươi chẳng qua là lấy đi một đầu không có chút ý nghĩa nào sinh mệnh chỉ về thế lưu lại rất nhiều phiền phức cái này không đáng mất đi chúng ta không nốc cũng sẽ không làm như vậy người cảm thấy thế nào cựu khanh tiên nữ không hổ là hồ thủ lĩnh nói chuyện rất có sức thuyết phục làm cho không người nào có thể phản bác tựa hồ có chút đạo lý để ta suy nghĩ một lần chương 482, đại chiến tương khởi bích tiêu nâng c ầ m lên làm bộ minh bạch đồng dạng đi qua đi lại một bộ suy tính bộ dáng trên thực tế suy nghĩ của nàng đã sớm cùng nam cực đại đế bảo ngươi trao đổi qua phát hiện mạc bạch đang bị số lớn năng lượng bao quanh ở vào cao cấp trọng yếu giai đoạn không thể quấy nhiễu phiền phức không bao lâu các loại mạc bạch thông qua được hải quan chỉ sợ ta bị hai người kia đả thương vậy hắn thông qua hải quan liền vô dụng ba hai cái này người đúng không thiên tôn thánh quân bọn họ không chỉ có có được to lớn ma pháp vũ khí hơn nữa chính bọn hắn cũng có lực lượng khổng lồ bọn họ cũng rất khôn khéo không giống thiên tôn thánh quân lường gạt phương dễ dàng như vậy lường gạt đến lửa tâm niệm đầu chuyển động cuối cùng vẫn là không quyết định chắc chắn được duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian ân ta tin tưởng ngươi cuối cùng bích tiêu đồng ý cái này khiến cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân hai mắt tỏa sáng bọn họ thật cao hứng có thể nhẹ nhõm cầm xuống phương rõ ràng cựu khanh tiên nữ không phải nói nói dối đây là minh tinh liên minh nếu như không có tất yếu bọn họ sẽ không cạnh tranh liền đem phương đưa tới chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi khó xử đào cựu khanh tiên nữ cười ha ha n ữ khí hỏa hoán rất nhiều ngươi phải chờ một lát phương rõ ràng bị vây ở ta tiên tiên linh vật bên trong tiên tiên linh vật là địch thanh lưu lại có thật nhiều lệnh cấm ta cần từng bước từng bước đánh vỡ những cái này lệnh cấm tốn một chút thời gian nhanh đến lửa lại nói chuyện thời điểm cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân mặt đều xanh ba lần trước chứng viêm nguy cơ ngươi chờ ta sẽ bắt đầu phá giải rất nhanh một nén nhang liền có thể dùng một đoạn thời gian bích tiêu vừa nói làm bộ ngồi xuống nhưng không thấy cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân sắc mặt khó coi một loại khác là thư thích phe địch tiên thiên thần quang đây là linh hoạt cùng phổ biến một khi bị buộc chặt trên cơ bản đồng đẳng với bị bích tiêu m i ệ u s á t chết ba nhưng mà tiên thiên thần quang hoàn toàn bị tường nước chặn lại không có lấy được bất luận cái gì thành cựu bích tiêu phương pháp rất đơn giản nhưng hắn lực lượng không tầm thường bọn chúng đều do phương cựu khanh tiên nữ hạng nhẹ thang máy khống chế trận chiến đấu này căn bản không đánh được đừng quên cựu khanh tiên nữ là vừa vạn xuất thủ có vô số tuyệt chiêu có cường đại tiên tiên linh vật xem như thái dương hồ, hồ chủ thực lực của nàng cũng không bình thường luân hồi thánh quân còn không có áp dụng bất kỳ hành động nào bích tiêu giờ mới hiểu được trước mắt hai người vì sao dám xông vào bái tinh liên minh nguyên lai bọn họ có có năng lực lớn như vậy bản thân không thể nào là bọn hắn đối thủ mẹ cùng chết cùng chết bích tiêu một cắn chặt răng tiên tiên thần quang lực lượng liền bạo phát cũng tiêu tán tựa như vừa mới dạng cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân chế định lệnh cấm bị đánh vỡ ẩm cấm chế vỡ vụn động phủ cùng vườn hoa lập tức không chịu đựng nổi đợt công kích động cũng theo đó vỡ ra hơn nữa bái tinh liên minh ăn bài cấm chế tất cả đều phá mở b a n g to lớn bạo tạc ở một cái âm trầm thời kỳ nổ tung dọa sợ tất cả môn đồ mẹ chuyện gì xảy ra phong mạnh liệt chấn động xảy ra chuyện gì đây không phải là động phủ sao gì giống như cũng đi theo đại đội nhân mã đi lưu t ì n h hầm chú ẩn làm sao sẽ vô duyên vô cớ vỡ ra đâu nhìn có người cẩn thận là môn đồ nhóm kinh ngạc thời điểm bích tiêu cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân đã phi thăng sóng biển cùng bi thảm tử vong bạo phát năng lượng đáng sợ chấn động lập tức tàn ra Đệ đó tử gần đó không chương ó t ờ i gian chạy trốn, bị vào chấn động bên trong, hoặc là bị trọng trốn, cuốn chấn bên chạy hoặc h t bị bị vào là hoặc chết. chiến phong lão cùng là lượng Trường tới đưa năng đấu bốn ạ o ở giữa quyết đấu đ i phổ h t ô g trăm ă n lưỡng nói g là mà một t ậ thật n thai hỏa l ớ tám mươi ba chủ trì đại cuộc nhất tinh đệ tử gặp trước mặt bọn hắn trăng cảnh bọn họ sợ hãi rút lui rời xa chiến trường ở trong tầm mắt của bọn hắn sự mạnh mẽ của kẻ địch lực lượng trong nháy mắt phá hủy nhất trọng thiên hơn một trăm cái đậu phủ nếu không phải cái này tòa tháp có cường đại cấm chế thủ hộ chỉ sợ căn bản là không có cách nào thoát siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện đáng sợ chiến đấu để trầm trọng một ngày tiến nhập sợ hãi giai đoạn ẩm trong hư không bích tiêu bị bất lực phản kích cựu khanh tiên nữ đánh bại cựu khanh tiên nữ bắt được cơ hội này một hạt nước ở khoảng cách gần bạo liệt một trận năng lượng đáng sợ phong bạo đem bích tiêu nổ bay ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết sẹo l ộ n huynh chúng ta chiến đấu với nhau nhanh lên giải quyết người này miễn cho gây chuyện thị phi cựu thanh tiên nữ thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại thắng được bích tiêu căn bản không phải vấn đề nhưng mà nàng không nguyện ý dồi dào lợi dụng lực lượng của nàng bởi vì đây là m i n h tinh liên minh nàng tất 997 c ầ n bảo trì lực lượng của nàng chí ít có đầy đủ lực lượng thoát đi nơi này chỉ có ba cái người xâm nhập nhưng bọn hắn thoạt nhìn cũng không suy yếu thất s ắ c hủy diệt c h i luân bắt đầu đúng vào lúc này luân hồi thánh quân phất phất tay trong tay hắn thất sắc bàn quay lập tức chuyển động lên tựa như thất sắc bàn quay m ộ dạng nhấp nô hư không trực tiếp đụng phải trên tháp cao cỗ kia lực lượng đáng sợ mỗi lần bị vỡ nát toàn bộ trầm trọng một ngày liền kịch liệt bắt đầu v ạ n mẹo phảng phất muốn ở cỗ này lực lượng trước mặt tan giã từ khi cái này tòa tháp bên trong bạo bán ra bảy mươi danh tăng người nhất thời đổi sắc mặt nếu để cho lần công kích này đánh trúng cái này tòa tháp đừng nói là trọng tiên toàn bộ hỗn độn đại điện đều sẽ bị thương nặng nơi này là hỗn độn đại điện không có mạnh như vậy cấm chế phòng ngự làm sao sẽ thừa nhận được đáng sợ như vậy chiến đấu chấn động đồng tâm hiệp lực phản kích một lần này công kích ở thời khắc mấu chốt này giữa các hành tinh liên minh đức cao vọng trọng chung hành hướng chúng ta phô bẩy một vị thân mang bạch lý trung niên nam tử cái này hỗn độn đạo nhân trên thân bao trùm lấy một lớp bụi sắc tiên thạch thoạt nhìn như là tiên thạch khôi g i á c nhưng trên thực tế là một cái hỗn độn đạo nhân thân thể hắn là một cái đến từ thạch đầu thế giới thạch đầu nhân cùng đến từ hôn nguyên thế giới tây phương giáo đồ sinh ra hải tử hắn đã bị cho rằng là sinh ra ở hôn nguyên thế giới tây phương giáo đồ b á i tinh liên minh hỏa tháng thủ hạ không có một cái nào phật tử có linh hồn ở hỏa tháng thủ hạ mạnh nhất chính là người này hắn gọi là bạch thạch tôn giả là hắn đứng lên chủ trì đại cuộc dựa vào đức cao vọng trọng bạch thạch hy u vọng tất cả đức cao vọng trọng người đều lập tức chiếm được bọn họ sinh mệnh ở nhiều vị tôn giả bên trong có vị là tượng thánh chủ nhân tôn giả bạch thạch leo lên tượng thánh đ ỉ n h phong bạch thạch tôn giả đại sư dẫn đầu mạo hiểm đem tất cả tôn giả đại sư rót vào bạch thạch tôn giả đại sư thể nội đối mặt quần quẫn thất sắc bánh xe bạch thạch tôn giả đại sư hét lớn một tiếng vậy mà đưa hai tay ra trực tiếp cặn lại、Ấm. làm thất sắc bánh xe cùng đức cao vọng trọng bạch thạch chạm vào nhau lúc lực lượng sẽ bộc phát nhưng là đức cao vọng trọng bạch thạch cùng đức cao vọng trọng đuôi xe hợp lực bị áp chế không chỉ có như thế ở to lớn lực tác dụng dưới thất sắc vòng lực bị từng chút từng chút triệt tiêu toàn bộ quá trình không có sinh ra bất luận cái gì v à chạm chấn động mục đích của bọn hắn rất rõ ràng chính là muốn lặng lẽ triệt tiêu mất thất sắc vòng bằng không lực lượng này bạo toàn bộ hôn đội đại, đại điện đích sắc không phải hời hợt hạng ư ờ i luân hồi thánh quân sắc mặt tái nhận có chút suy yếu thất xác vòng là hắn công kích mạnh nhất hao phi hắn số lớn tinh lực mục đích của nó chỉ là vì kéo dài thời gian nó mục đích đã đ ạ tới t hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy có thể nhất cử giết chết đem mới từ nơi này mang đi b a n g phía dưới cựu khanh tiên nữ công kích điên quần mà rơi vào bích tiêu trên người chương 484, t h ử vong như phong bích tiêu lọt vào luân hồi thánh quân phúc kích đã bị trọng thương đối mặt cựu khanh tiên nữ điên quần công kích nàng tất cả động tác cũng làm mưu sát động tác nàng tự nhiên không cách nào ứng đối ba nhưng mà không nên đánh giá thấp bích tiêu nàng là một cái có được cực mạnh lực phòng ngự cùng toàn thân tiên tiên thần quang tiên thú đang bị công kích đồng thời nàng lại không ngừng công kích ảnh hưởng cựu khanh tiên nữ công kích dù là như thế bích tiêu vẫn là bị cựu khanh tiên nữ công kích không ngừng đánh trúng hộ thể t i ê u một lần lại một lần sụp đổ áo quần rách dưới máu tươi nhiễm đỏ quần áo xú i nha đầu tất nhiên ngươi muốn vì chết đi người mà chiến vậy ta liền giúp ngươi đi ở lửa tình ương ngạnh chống cự kết thúc trước đó cựu khanh tiên nữ rốt cục phẫn nộ rồi nàng khí lực toàn thân đều tập trung vào cùng một chỗ hai tay bóp một quyết tất cả sóng nước đều ngưng tụ ở lòng bàn tay của nàng chật nhìn lại nàng bàn tay phủ đầy gọn sóng vòi dòng nước giống đại dương vô tận một dạng gào thét đáng sợ trường phong giống mánh liệt b i ể n cả một dạng tập kích nàng trường phong bên trong đáng sợ lực lượng dựng dục hải dương bên trong cơ hồ tất cả lực phá hoại b i ể n khơi bao la b ắ n á t cựu khanh tiên nữ đột nhiên hét lớn một tiếng cuối cùng không để ý tiêu hao làm ra nàng mạnh nhất cận thân công kích một kích này lực lượng so ngoài ngàn dặm thất sắc lộc vòng còn cường đại hơn hơn nữa càng thêm tập trung tiệ thuẫn tựa hồ là cảm ứng được một kích này cường hãn mặc dù đã bị trọng thương cuối cùng lửa vẫn là cắn chẳng răng điều động tất cả lực lượng ti ti lập tức tụ tập ở ba mặt tấm chắn trước tấm chắn so tấm chắn càng mạnh dũng sĩ giác đấu tựa như phương tiện giao thông cựu khanh tiên nữ l ã n h khóc cười cười ở phong trước mặt t i ê n thiên thần quang tấm chắn tựa như một tấm giấy thật mỏng ở phương bị nhen lửa cũng phá thoái xú nha đầu trung thành là phải trả giá thật lớn ta khâm phục ngươi trung thành đại thần nhưng ở lợi ích trước mặt ta không có lựa chọn nào khác thật xin lỗi mẫn cảm đôi mắt đẹp l ó e lên đáng sợ trưởng phong trực tiếp thổi hướng bích tiêu ở nơi này một trưởng trước mặt bích tiêu không có đào thoát cùng chống cự khả năng hơn nữa nàng cũng vô cùng rõ ràng một trưởng này có đầy đủ lực lượng cướp đi bản thân sinh mệnh hàn ý là h o à n g hốt sao ta sợ hãi tử vong sao ở tử vong trước mặt bích tiêu chỉ cảm thấy mình giống tiến vào một hang băng rất sợ hãi nàng nghĩ lại cho là mình trung thành với hỗn độn ma vương có thể vì hỗn độn ma vương làm bất cứ chuyện gì hỗn độn ma vương chết rồi nàng cảm thấy hoang mang thậm chí nghĩ đến dùng tử vong đến làm dịu loại này hoang mang nam cồn vợ ở sói năm nhưng là cho đến giờ phút này khi nàng chân chính đối mặt tử vong thời điểm nàng sợ nàng phát hiện mình sống được không đủ lớn lên d i ụ c huyết phân chiến nguyên lai ta thích chiến đấu trở nên càng mạnh đây là ta truy cầu ta không muốn chết ẩm l à m bích tiêu ở trong lòng la lên thời điểm cựu khanh tiên nữ vô tình trưởng phong vững vàng thổi tới trên bụng của nàng ân đây cũng là quang phương ý đồ g i ế t chết bích tiêu trưởng phong nhưng đột nhiên ta cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở trưởng phong trước mặt cỗ này lực lượng không chỉ có triệt tiêu ta trưởng phong bên trong tất cả lực lượng còn để cựu khanh tiên nữ linh hồn chấn động bích tiêu tiểu thư chiến đấu vừa mới bắt đầu mặc bạch thanh â m ở bích tiêu vang lên bên thai đón lấy ở bích tiêu bụng dưới cùng cựu khanh tiên nữ trưởng phong chỗ ngọn lửa chín màu đột nhiên quay cùng cũng bốc cháy lên mới đầu hắn chỉ là một đám lửa nhưng trong nháy mắt nó là một chùm sáng minh hòa khẳng khái hòa diễm tựa như một cái thức tỉnh g i á thú trong nháy mắt bao vây m í t tiêu thôn phệ cựu khanh tiên nữ loại năng lượng này thánh tử linh hồn mùi vị kia mặt bạch cựu khanh tiên nữ quá sợ h ã i phía trên chương bốn trăm bảy mươi lăm thiên tôn xuất hiện ngọn lửa chín màu đằng không mà lên ở lực lượng đáng sợ phía dưới cựu khanh tiên nữ không dám thất lễ lập tức xông trở về cơ hồ đúng lúc này ngọn lửa chín màu đã thôn phệ ba trượng pha vi b i đây là đang thánh tử linh hồn bị tinh luyện cùng hai nam linh tinh luyện về sau nó là đến từ thánh tử linh hồn lực lượng nguyên thủy nhất chính là tri bộ đội này có thể đủ khoan thai nhẹ nhàng triệt tiêu cựu khanh tiên nữ công kích nhưng mà loại này lực lượng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản khi hắn cùng mạc bạch hoàn toàn dung hợp lúc thánh tử linh hồn có thể phát huy bao nhiêu lực lượng quyết định bởi tại mạc bạch bản thân thánh tử linh hồn có cái thứ tư người xâm nhập sao mẹ đem chúng ta bái tinh minh xem như địa phương nào làm vì chiến trường của bọn họ ba những người này đến bái tinh minh không phải là vì muốn cái gì mà là bọn họ ở bái tinh minh phát động một trận chiến tranh cái này quá không ra gì bạch thạch cùng bái tinh minh vinh dự hoàn toàn triệt tiêu luân hồi thánh quân thất sắc bánh xe bọn họ lơ lửng giữa không trung nhìn xem ngọn lửa chín màu quay cuồng thiêu đốt cảm thụ được thánh tử linh hồn lực lượng Bọn hắn m ặ thánh k ó coi. của chỉ cuối cùng lấy thất bại chấm Trong loại người khi bại mắt tràn thất dứt. t bọn hắn phấn nộ, này phấn nộ bị h là đầy lấy dễ, tử linh hồn luân hồi thánh quân cũng thật sâu n h ư mày không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến một bước này rõ ràng chỉ có một cái lửa vĩ tại sao có thể có một cái khác có thánh tử linh hồn tây phương giáo đ ổ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thiêu đốt ngọn lửa chín màu thỏa thích phóng thích hắn quan mang hắn là trong thiên địa nổi bật nhất h ỏ a diễm sáng tỏ mà hoa lệ hấp dẫn lấy mọi ánh mắt Chấn cả nhiếp tất cả ở đây t ă ngọn lữ. linh là lễ là Thánh tử linh hồn là thượng đế cho tu sĩ lễ vật tốt nhất. Đây cũng là cường giả ở thánh tử tu tất tu hồn cho hành phải chuẩn cũng cường kiện. Đây là tất cả tu sĩ đều mong giả điều là đế Đây Đây đều cả sĩ sĩ ở bị m i i t h ê địa đang đốt, đốt, thị nay, ra. tồn tại. Hôm nay, hắn đang tại bái tinh minh, thiêu tự một cái thánh quyết thiêu hồ hắn minh, này sinh ngọn bái cái biểu cái Hiu, hiu, hiu, thiêu đốt. xôi Hôm trào. Ở ngọn lửa chín màu trong lúc nhảy lên hỏa c ầ u bấp méo hỏa diễm chậm rãi biến thành hình người nhân loại hỏa diễm tràn ngập linh khí sinh động như thật dùng một đôi thiêu đốt con mắt quét mắt bốn phương t à m hướng như là trong thiên địa vương giả bị người thần phụ b a n g ở cái nào đó trong nháy mắt hỏa diễm đột nhiên tán đi ngọn lửa kia mặc bạch nhắm mắt lại lăng không lơ lửng so thiên tôn k h í tức còn muốn dập dờn mà ra thiên tôn chỉ là một cái thiên tôn bọn họ tựa hồ vừa mới tỉnh lại thánh tử linh hồn cái này là không đủ chứng cứ lô m i n h người này là mặc bạch thần thông quảng đại không nên đánh giá thấp hắn a là hắn đem hồn tinh đồng mang cho lưu tinh thánh tử hào tiểu tử luân hồi thánh quân cùng cựu khanh tiên nữ đã ở cùng một chỗ khi bọn hắn cảm giác được một mực bị hắn nắm chắc mạc bạch cấp thiên tôn luân hồi thánh quân trái tim mùi lúc rốt cục xuống so sánh dưới cựu khanh tiên nữ thật sâu n h ư mày bởi vì hắn biết rõ phía trước mạc bạch điểm chỉ là một cái trung đẳng tài nghệ chủ nhật ở không đến một năm thời gian bên trong nàng liền nhảy tới thiên tôn không chỉ có như thế mạc bạch điểm còn trực tiếp tinh luyện thánh tử linh hồn mà thánh tử linh hồn mang cho hắn lực lượng sẽ càng thêm bốn sáu khủng bố ở thanh thiên tôn cắt đùi tư trước mặt mạc bạch thực lực như vậy cũng không phải là nguyên vẹn chứng cứ nhưng là ở cựu khanh tiên nữ trong mắt lúc này mạc bạch là cực kỳ đáng sợ thiên tôn hắn vẫn làm bộ không thể chiến thắng nếu như hắn dám ở bái tinh minh quay dối hắn nhất định phải chết bạch thạch tôn giả hét lớn một tiếng lệnh b à i trong tay lấp lóe lấy ánh sáng chói mắt sau một khắc một cái trầm trọng bầu trời ở giữa lập tức nhăn nhó chương 486, t i n h thần c h i lực h u h h u h h u cùng lúc đó ở bái tinh quán đức cao vọng trọng bạch thạch dẫn đầu từ đèn bên trong tổng cộng bắn ra phát bọn họ đều là thánh tôn chủ nhân loại này chiến tranh phật mạnh tham dự là không thích hợp không cẩn thận liền sẽ thất thủ bái tinh minh không nghĩ bị tổn thất cho nên chỉ có toàn bộ thánh tôn cường già xuất chiến cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân m ặ c bạch cùng bích tiêu đế từ bạch thạch đức cao vọng trọng một chuyến tổng cộng vị thánh tôn chuyên gia ba cái này chi bộ đội đều xuất hiện ở bái tinh trên thảo nguyên ẩn hình tinh thần chiến đấu tăng vọn chiến tranh lửa xém lông mày không có lấy hai mươi hai bàn về không hổ là bái tinh liên thi đấu quả nhiên có chút thủ đoạn luân hồi thánh quân ánh mắt ngưng tụ hắn và cựu khanh tiên nữ sóng vai lơ lửng hai người đều sẽ hoàn toàn khôi phục năng lượng trong cơ thể nhưng là tùy thời đều có thể điều động bọn họ mục đích làm như vậy rất rõ ràng chỉ là không muốn cùng bái tinh liên minh đám tăng nữ chiến đấu một bên khác dù sao cũng là vị thánh tôn đại sư bao quát bạch thạch đức cao vọng trọng đại sư bạch thạch tôn giả cùng cựu khanh tiên nữ một đối một một dạng cương đại bạch thạch tôn giả khả năng không phải cựu khanh tiên nữ đối thủ nhưng cựu khanh tiên nữ nghị thắng nguyện vọng không nhất định giống nhau hai mươi tên thánh tôn chuyên gia đoàn kết lại với nhau luân hồi thánh quân cùng cựu khanh tiên nữ không dám thất lễ nếu như không có tất yếu bọn họ không muốn cùng bái tinh liên minh phát sinh bạo lực xung đột cựu khanh tiên nữ không muốn đơn độc chọc giận bái tinh liên minh trọng yếu hơn chính là tinh hỏa thánh tử ở hắn đằng sau lưu tinh thánh tử quản lý xuống luân hồi thánh quân cũng là như thế lưu tinh thánh tử cùng tinh hỏa thánh tử ở giữa xung đột chưa giải quyết nếu như lúc này tình huống càng hỏng bét hắn đem lâm vào k h ố n cảnh chính ả i biết t hỏa thánh, thánh, thánh t vì vậy lưu tinh thánh tử mới có thể xuất ra số lớn ma pháp vũ khí cùng tài liệu khác đến lắng lại tinh h ỏ a thánh tử phẫn nộ cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân rút về bộ đội của bọn hắn cũng biểu thị bọn họ không muốn cùng bái tinh liên minh triển khai hành động m ạ c bạch cùng nghiêm trọng bị thương bích tiêu cũng bị lơ lửng giữa không trung lúc này m ạ c bạch bầu không khí đã tiến nhập phật cảnh giới nhưng mà không có người quan tâm hắn thực lực trừ bỏ cựu khanh tiên nữ bích tiêu nghiêm trọng thụ t h ư ơ n g cơ hồ không có lực cho nên cơ hồ có thể không đáng kể m ạ c bạch cùng bích tiêu cơ hồ bị bái tinh liên minh đám tăng lữ không để ý đến lúc này đức cao vọng trọng đại sư bạch thạch xuất lĩnh tổng cộng tên thánh sư đang chỉ huy nơi này là địa bàn của bọn hắn đối phương trực tiếp trêu chọc phải cửa ở một trận trọng thiên đại chiến hủy trọng thiên tất cả hoa viên động phủ để bái tinh minh tổn thất không nhỏ thậm chí kém chút hủy trọng thiên ảnh hưởng đến toàn bộ hỗn độn đại điện các h cục tất cả những thứ này cũng là đám tăng lữ tức giận căn nguyên nhưng nơi này được thăng chức tinh minh tên địch nhân này như vậy đánh nhau thực sự không phải hắn bốn trăm ba mươi ba nhóm mong muốn bất quá bạch thạch tôn giả mấy người cũng không có lập tức động thủ xúc động dù sao đối phương địa vị cũng không nhỏ hơn nữa thực lực phi phạm tùy tiện động thủ tổn thất khó có thể đoán chừng tôn kính bạch thạch chuyến đi này đích thật là lệ lẫn nhau tinh minh m ạ n phạm ở sự kiện lần này về sau nếu như ta hướng lâm chắc chắn xin lỗi cũng cung cấp đầy đủ ma pháp vũ khí để đền bù bái tinh minh tổn thất cũng làm ra làm ngài hài lòng bồi thường ta và bái tinh minh chưa từng có bất kỳ địch lý nào lần này ta không nghĩ gây thù hẳn nghe mà nói hiển nhiên hạ thấp tư thái nói cách khác hắn nghĩ t o ã n tờ thành hóa biết sau đó giết cùng mặt bạch đem phương mang đi chương bốn trăm tám mươi bảy thực lực đây là nàng mục đích của chuyến này cũng là nhất định phải hoàn thành mục đích a bồi t h ư ờ n g cùng xin lỗi đức cao vọng trọng bạch thạch bình tĩnh nói nói cho ta biết ngươi tới bái tinh minh mục đích là cái gì vừa nói nhìn xem hướng mạc bạch c u n g bích tiêu ba hai cái này người có đáng giá gì mạo hiểm đức cao vọng trọng bạch thạch không phải đầu ngốc cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân lại tới đây nguyện ý mạo hiểm tiến vào bái tinh minh mục đích làm như vậy là vì mạc bạch các loại bích tiêu dĩ nhiên không phải giết hai cái người nhưng là hai người có đầy đủ lợi ích để bọn hắn đi mạo hiểm chỉ có hứng thú khả năng hấp dẫn cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân tựa hồ không có thảo luận đường sống nghe đức cao vọng trọng bạch thạch mà nói cựu khanh tiên nữ sắc mặt lập tức lạnh xuống đức cao vọng trọng bạch thạch giá trị đã rất rõ ràng xem ra hắn đối loại này cái gọi là hứng thú cũng cảm thấy rất hứng thú hừ thảo luận đức cao vọng trọng bạch thạch cũng hừ một tiếng đừng quá ngây thơ rồi nếu như ngươi vừa mới phá hủy bái tinh minh động phủ v ư n hoa tạo thành vật chất tổn thất ngươi cũng có thể thông qua xin lỗi cùng bồi thường đến giải quyết thật đáng tiếc các ngươi chiến đấu tạo thành ta ở bái tinh minh đệ tử thương vong đây là không thể nghịch chuyển c h á y máu ngươi cho rằng còn có thảo luận chỗ chống sao đức cao vọng trọng bạch thạch biểu đạt ở tinh h ỏ a thánh tử dưới sự thống trị bái tinh minh tất cả đệ tử chân thành mong ước bọn họ lấy cùng loại với tinh h ỏ a thánh tử phương thức làm việc tinh h ỏ a thánh tử không có quá nhiều chú ý cái gọi là vật chất tổn thất đền bù tổn thất cùng xin lỗi như vậy đủ rồi nhưng mà hắn luôn luôn bảo vệ mình sai lầm nếu như môn đồ của hắn chết rồi hắn sẽ không dừng lại ở phương hiện tại cựu khanh tiên nữ cùng bích tiêu ở giữa chiến đấu để liên minh đã mất đi một chút tín đồ đây là liên minh không cách nào dễ dàng tha thứ không có thảo luận chỗ trống b a n g cơ hồ liền ở bạch thạch tôn giả đạo nói câu nói này thời điểm cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân đột nhiên biến thành đầu nhanh chóng lưu quang b ộ c phát ra lực lượng khổng lồ trực tiếp giết chết m ạ c bạch các loại cựu khanh tiên nữ bao nhanh a bạch thạch tôn giả cùng phía sau hắn thần thánh tu si giật này mình nguyên lai、like, cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân một mực ở lặng lẽ ấp ủ nếu như bọn họ thành công chỉ sợ sự tỉnh liền phiền thoái động thủ đi trận chiến bạch thạch tôn giả lập tức mệnh lệnh vị thần thánh t ô n giả năm người một tổ chia bốn tổ hướng chiến trường tiến lên mặc kệ cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân có thể thành công hay không giữa các hành tinh liên minh đám tăng lữ đem đầu tiên bao vây tịnh phong khóa bọn họ vô luận là cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân vẫn là mạc bạch phân hoặc bích tiêu bọn họ cũng sẽ không buông qua phương cùng lúc đó cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân tuyệt vọng nguyện quang cắt đức thất sắc bức ảnh đầu tiên là luân hồi thánh quân、chủ. thần thánh lực lượng bạo phát biến thành một vòng thất sắc mặt trăng mặt trăng trong hư không biến thành một cái thất sắc cầu cũng buộc phát ra h ỏ a diễm loại này chạm không giống với hình kiếm thành chạm hắn phạm vi công kích cực kỳ rộng rãi sắc bén độ cũng không tập trung mà là triển khai hình thành một cái tiếp tuyến mặt phẳng có sức tấn công cực kỳ đáng sợ tập kích không có đến không gian bị bóp méo cồn g phong gầm thét mọi người gương mặt bị cắt vỡ đây là một lần phi thường cường liệt công kích ta sẽ ta tận hết khả năng có lẽ ta có thể ngăn cản hắn b í chương tiêu bốn trăm đứng t ư tám Mạc Bạch, mươi tám tại c Bạch xuất dương lông mày đại tiên ở mạc bạch thanh âm kết thúc sau lửa lập tức rút về lực lượng thanh âm hẳn là lòng t h ụ du thế giới cựu khanh tiên nữ năng lượng bạo phát tất cả lực lượng tụ tập thành một căn ống nước gầm thét đem mình cùng luân hồi thánh quân bao phủ ở trong vòi nước vòi dòng nước con mắt đang di động cùng gào thét lực lượng đáng sợ rung động thiên địa dùng bảy loại nhan sắc giết chết bọn chúng hai lần công kích liên tục là cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân ở trong thời gian ngắn nhất có thể nghĩ tới công kích mạnh nhất mục đích của bọn hắn rất rõ ràng tia liền là trong nháy mắt giết chết mạc bạch cùng lửa mạc bạch cứ như vậy cựu khanh tiên nữ xinh đẹp con mắt lóe lên một cái cựu hận ở trong ánh mắt của nàng b ộ c phát hai trăm linh ba còn có dung nham núi lửa chi chiến cựu khanh tiên nữ không có quên một lần này nàng sẽ báo thủ thanh mục thụy địch lực lượng hai vị trưởng lão công kích rất mạnh cũng là hai vị trưởng lão bên trong cao thủ bọn họ công kích phi thường lợi hại lại càng không cần phải nói những cái kia đức cao vọng trọng trưởng giả cho dù là đức cao vọng trọng trưởng giả cũng có thể sẽ nhận bọn họ liên hợp công kích mặt bạch mới vừa từ trung cấp thành tiên đi vào sơ cấp thành phật cảnh giới có thể nói tu vi cảnh giới một mực không ổn định dù cho đối mặt phổ thông thánh chủ công kích dựa theo mạc bạch tu vi trạng thái cũng là thập tử vô sinh liền xem như một chiêu cũng rất không có khả năng chống đối bất quá đừng quên mạc bạch tu luyện là cựu thiên chiến thần quyết hắn có là tinh thần lực lượng mỗi một viên tinh thần lực lượng cũng là không thể tưởng tượng nổi không có bất kỳ cái gì tiên thiên linh vật có thể cùng địch nổi mà mạc bạch cũng có thể sử dụng thiên thạch lực lượng lấy trước mắt hắn chữa trị trình độ sử dụng thiên thạch lực lượng trưởng thành lực lượng đương nhiên ở không vận dụng thiên thạch lực điều kiện tiên quyết hắn có lẽ có thể chống đối phổ thông thánh nhân đ ạ kích nhưng là giống cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân mặc bạch dạng này đại sư bản thân là căn bản là không có cách ngăn cản thành cựu khác biệt đã quá lớn rồi đây là một cái không thể vượt qua cái hào rộng mặc bạch vô cùng rõ ràng tiến vào coi phật về sau hắn có càng nhiều thần t h ô n g thực lực cũng có bay vọt về trước nhưng là đối mặt cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân đồng thời công kích hắn cũng không nốc g đến trực tiếp đối kháng cấp độ dương mi đại tiên làm công kích được đến lúc màu xanh nhạt điện xà trên không trung bạo tạc dương mi đại tiên đơn giản nhất nắm đấm trực tiếp hướng luân hồi thánh quân thất sắc t r ạ g kích khai hỏa đây là cái gì ở dương mi đại tiên xuất hiện một khắc này luân hồi thánh quân sắc mặt biến hắn cảm giác được một cố đến từ dương mi đại tiên đáng sợ mùi loại mùi này phi thường cường liệt đáng sợ ẩm đúng lúc này liền ở luân hồi thánh quân giật n ả y cả mình thời điểm dương mi đại tiên lôi đ ỉ n h quyền đầu đã hung hăng nện ở thất sắc t r ạ g kích trên người màu xanh lôi điện nổ tùng trực tiếp đem thất sắc trạm kích đánh thành cho tản điều này sao có thể làm công kích bị phá hủy lúc luân hồi thánh quân chỉ cảm thấy bản thân thể nội năng lượng đang l a n lộn không thể tin vào hai mắt của mình một cái thuần túy phương tây thánh phật một cái độc nhất vô nhị con dối ngoài dự liệu dùng một cái quang mới giải trừ hắn công kích không cần nói ngươi không tin dù cho hắn đi ra cũng không có ai sẽ tin tưởng luân hồi thánh quân vô cùng rõ ràng loại này uy lực công kích liền xem như thánh tôn cường giả cũng không nên như thế s á c h sẽ c o i lôi đến cùng là chuyện gì xảy ra dương mi đại tiên có phải hay không lại mạnh tựa hồ mạc bạch lực lượng càng mạnh hắn lại càng có thể phát huy dương mi đại tiên lực lượng ở lúc mới bắt đầu hắn có thể đủ dương mi đại tiên đến đối kháng thần thánh mà cường đại trung cấp vĩnh sinh lĩnh vực bây giờ thực lực không ngừng đột phá nhảy vào nguyên còi p h ậ n giới dương mi đại tiên thực lực lấy được phát huy đầy đủ một đòn tức phá luân hồi t h á n h quân phương cựu khanh tiên nữ cũng rất tự nhiên nhìn thấy màn này mặt của nàng trở nên trắng bệnh lòng của nàng theo thao thiên cự lãng quay cuồng chương bốn trăm tám mươi chín trận pháp khoe mai ngày ấy vì xác nhận mạc bạch thân phận cựu khanh tiên nữ xuất ra dương mi đại tiên xem như thẻ đánh bạc nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới đem dương mi đại tiên quên cho mạc bạch tương phản nàng muốn giết chết mạc bạch cũng ở kết thúc phía sau tìm về dương mi đại tiên ta không có suy nghĩ hắn nhưng là ta trồng phía dưới nguyền rủa mạc bạch không chỉ có hủy diệt cái này vĩ đại sự kiện thậm chí dương mi đại tiên cũng được mạc bạch đ ứng phó bản thân thủ đoạn trọng yếu l o n g d u thế giới ba cứ việc trong lòng có vô tận t i ế t nuối nhưng bây giờ không có thuốc hối hận ăn cựu khanh tiên nữ chỉ có thể xúc tích lực lượng đem mềm quản thân thể bao phủ lại hung hăng phóng tới dương mi đại tiên nước là dẫn điện công kích như vậy là không có ích lợi gì dương mi đại tiên lôi lực sụp đổ m ặ c bạch cười lạnh tâm thần k h ẽ động dương mi đại tiên lập tức lăng không một quyền tia chấp màu xanh hóa thành thiểm điện trùng sáng phá không mà ra ẩm tia chấp màu xanh cùng ống nước chạm vào nhau màu xanh điện xà lập tức xuyên thấu ống nước đáng sợ thiểm điện lực lượng dùng ống nước lập tức mất đi năng lực công kích nếu không phải là cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân ở vòi dòng nước bên trong được bảo vệ bọn họ đã sớm bị thương mặt bạch là đúng nước là dẫn điện thiểm điện là hắn lớn nhất khắc tinh Mà dương mi đại, đại tiên lôi xả múa phá vỡ hai người công kích mặc bạch không có bất kỳ cái gì dừng lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút dương mi đại tiên lập tức nhảy lên mở hắn phảng phất là một cái vũ giả thân thể kỳ quái v ậ n mẹo màu xanh điện xả theo thân thể v ậ n mẹo trở thành từng đầu lôi xả phối hợp dương mi đại tiên thẳng hướng cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân Ấm, ẩm ẩm ẩm cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân không là người bình thường b ọ ngoài họ ở d ư ơ n My chạm Đại Tiên v à nhau mấy lần về sau, bọn hắn thân thể lập tức hướng thể sau, sau mấy lập liệt, về về bạo tức kéo d khoảng khoảng không kích không cách. hiểu cách chiến, hiểu cho hắn Dương Tiên gần công nên tác My am am Đại từ t xa, có ra u y kích. Ngoài r cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân đã liên thủ cứ việc dương mi đại tiên dựa vào hắn tia chớp màu lam có thể ngăn cản được bọn họ công kích nhưng nó rất không có khả năng đi công kích bọn hắn đối thủ cái con dối này phi thường khó khăn tựa hồ nhất định phải sử dụng ma pháp vũ khí luân hồi thánh quân ánh mắt ngưng tụ đơn thuần sử dụng võ thuật công kích cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù hắn đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng tiên thiên linh vật đây cũng là cựu k h a n h tiên nữ ý nghĩ đầu tiên nghĩ tới là làm tây phương giáo đồ song phương thực lực tranh lệch không xa chiến đấu không thể chia cắt liên hệ với nhau hoặc là một phương nóng lòng giải quyết chiến đấu lúc sử dụng ma pháp vũ khí n a m cồn vợ ở sói năm ma pháp vũ khí năng lực là không ngừng biến hóa chỉ có ma pháp cường đại vũ khí mới đáng giá những cái này siêu cấp cường giả hy sinh chính vì vậy Bọn họ hy sinh cùng tinh luyện hy võ thuật. Võ thuật thân thân một khi tiên thiên linh vật hư hao sẽ vô cùng phiền phức thậm chí không cách nào chữa trị cũng chính là bởi vì nguyên nhân này tu la người thực lực đạt đến bọn họ loại cảnh giới này chỉ cần chỉ dùng của mình thực lực có thể giải quyết sự tình ừ đây là đối giữa các hành tinh liên minh sùng bái đường đối lao tử quá ngạn mạn sắp xếp xong xuôi thiên hỏa cực địa tinh trận đao chương bốn trăm chín mươi thủy hòa giao hỏa ở thời khắc mấu chốt này từ đức cao vọng trọng bạch thạch xuất linh bốn tri đội ngũ bao vây cựu khanh tiên nữ luân hồi thánh quân cùng mạc bạch cùng bích tiêu cái này bốn tri đội ngũ cùng sở hữu vị đức cao vọng trọng đại sư bọn họ đồng thời dơ cao tay phải lên trong tay nắm một căn t r ư ờ n g dài một thước hỏa hồng quần trượng h i u h i u h i u h ỏ a d i ễ m biến thành hỏa sắc ánh sáng phân biệt từ cây côn bên trong bạo phát đi ra đánh trúng bầu trời ở trên trời trung tâm va chạm cũng hội tụ hỗn loạn không tốt lẽ một ba cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân sắc mặt đại biến Bạch thạch cùng tôn giả một ặ t tên thánh tôn thừa thời trường, tiên tiên vật. trí khác kích. họ phó bạch chiến hơn linh đáng cứng mạc công bọn người nữa dụng giả, đối điểm, bao Bố dịp đã m vây sử sợ khi hàng ngũ ngưng kết cựu khanh tiên nữ luân hồi thánh quân mặc bạch cùng sau cùng chứng viêm sẽ vô cùng phiền phước mẹ ở trận ngưng kết trước đó trước từ trong trận tránh ra cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân đưa mắt nhìn nhau bọn họ đồng thời làm ra quyết định bọn hắn thân thể di động bọn họ trực tiếp vung tha mạc bạch cùng chứng viêm bọn chúng trở thành hai bò ánh sáng hướng một cái phương hướng b ắ n ra cùng lúc đó ở cựu khanh tiên nữ phất tay háo tầm đó một khoả hạt trâu màu xanh làm từ trong tay háo bạo đi ra lam châu phá không về sau phía trước hư không cũng là chấn động lên mặc dù lam châu cách trước mặt năm cái tây phương giáo đồ còn có ước chừng hai mươi triệu khoảng cách nhưng là lam châu tựa hồ có thể không nhìn hai mươi triệu khoảng cách h á n quang mang loại lên hai mươi triệu bên ngoài năm cái tia tây phương giáo đồ đột nhiên cảm thấy hư không vậy mà đồng thời xuất hiện cảm giác hít thở không thông phảng phất trong nháy mắt liền đã mất đi hô hấp loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác để năm người trong tay pháp trượng run dày lên không chỉ có như thế bọn họ côn đ ổ n g tựa hồ đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ hỏa diễm cũng vô pháp bộc phát kết quả năm người trong tay pháp trượng đã mất đi tác dụng cái này khiến sắp thành hình hàng ngũ tại thời khắc này chỉ trệ không tiến ba đây là ngăn cản không gian tiên thiên linh vật hắn trên thực tế là im lặng cản trở chúng ta không gian chung quanh thật rất lợi hại làm năm cái này thánh tôn sắc mặt đại biến lúc bọn họ cũng nhìn thấu lúc này trạc thái khi bọn hắn đồng thời lúc uống rượu bọn họ thể n ộ i d ú n g động lực lượng bạo phát b a n g cơ hồ c ù n g lúc đó không gian chung quanh phát ra một tiếng to lớn bạo tạc phảng phất pha lê đã vỡ vụn không gian kín gió đã vỡ vụn pháp trượng đã mất đi trói buộc năm người lại bắt đầu hít thở ta cho rằng tất cả những thứ này đều kết thúc nhưng đột nhiên năm người này thấy được hoa tươi lỗ thai của bọn hắn bên trong có nước nói nhỏ túi đầu xem xét bọn họ giật nảy mình dưới chân thảo nguyên biến mất thay vào đó làm ánh liệt nước biển biển cả gấm thét thủy long từ trong biển nhảy ra cựu k h a ngay h tiên nữ n c ù luân là là quân Nguyên cựu thánh bọn họ biến mất. 5 người này cũng là người có kinh nghiệm. Bọn họ vô cùng rõ ràng, không biến hồi họ họ phải Thảo h trước mặt mất. mất, ở rõ có mà k vô n tiên nữ nước h khơi giọt làm sắc d ậ vô tận nước biển, che mất toàn bộ Thảo thận nước biển, Nguyên. Cẩn thận đáy biển. Ngay che bộ đáy lúc này đám người nghe được đức cao vọng trọng bạch thạch thanh âm năm người đều không phải là phế vật không cần bạch thạch tôn giả nhắc nhở năm người đã làm x o n g phòng bị giống cũng là ở thời điểm này ở năm người này phía dưới nước biển sôi trào m ã n liệt năm cái thủy long đột nhiên từ đáy biển gào thét mà ra giết chết năm người nóng năm người đều chuẩn bị kỹ c ả n g cái này tiếp theo cái kia từ đằng xa hướng dưới đáy đi đến vòi nước phía trên lập tức xuất hiện một cái hỏa trường cái này hỏa trường giống như là hỏa diễm mảnh vỡ cho người ta một loại đem khe hở phá vỡ cảm giác mà khi hắn tiếp xúc đến hỏa long trong nháy mắt đó lực lượng đáng sợ lập tức bạo phát băng ở trường phong phía dưới hỏa long bị đánh nát hắn đáng sợ trường lực biến thành một căn hỏa trụ hắn trực tiếp lao xuống Chuẩn bị trực tiếp nhảy vào biển cả. chương bốn trăm chín mươi mốt thiên thiên linh vật băng ở trường phong phía dưới hỏa long bị đánh nát hắn đáng sợ trường lực biến thành một căn hỏa trụ hắn trực tiếp lao xuống chuẩn bị trực tiếp nhảy vào biển cả ba nhưng mà biển cả tựa hồ có linh tính t r a o lên ở giữa hỏa trụ trong phạm vi biển cả đột nhiên tránh ra năm căn hỏa trụ trực tiếp đánh trúng thảo nguyên đốt rủi cỏ xanh lưu lại năm cái hát động thật lớn ba nhưng mà như kỳ tích chính là năm cái này động rất nhanh bị bản thân chữa trị cỏ xanh vừa dài lên tựa như trước kia một dạng lại bị nước biển che mất trăm hứng thú thảo hai mươi ba nguyên trên thực tế là một cái chiến trường mô phỏng bản thân liền là một cái cực đặc thù không gian nơi này mọi thứ đều sẽ không nhận chân chính phá hư trừ bỏ trăm hứng thú cắt ba lúc này biển cả đã che mất trăm hứng thú thảo nguyên cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân cũng đã mất đi tung tích của bọn nó thậm chí khí tức của bọn nó cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi là nước biển che mất bọn hắn khí t ứ c cựu khanh tiên nữ cái kia tiên thiên linh vật quả nhiên lợi hại nước biển này có một loại tinh thần chỉ sợ rất khó tìm nàng nếu như chúng ta không thể bắt hô hấp của bọn hắn chúng ta liền không thể tiến hành chính xác công kích t ù y tiện xuống biển chính là tiến vào cựu khanh tiên nữ lãnh thổ tung lưới súng bãi giữa các hành tinh liên minh các cường giảm ộ t cái tiếp một cái nhũ mày phía dưới mãnh liệt biển cả tràn đầy nguy cơ chúng ta làm cái gì đây nước biển dẫn điện cũng khả năng nhận thiểm điện công kích bọn chúng ở trong nước biển không thể thờ ơ bọn họ có thể thông qua loại phương thức này tìm tới vị trí của mình ngươi cũng có thể lợi dụng băng lực lượng đến đông kết hải dương có thể dùng phương pháp nhiều lắm n g ư ơ i phản ứng tựa hồ có chút chậm ở bái tinh liên minh các cường giả cảm thấy thời điểm khó khăn m ặ c bạch thanh âm lạnh lùng truyền vào tất cả mọi người lốt h a i khiến cho ở đây tất cả tăng nhân ánh mắt sáng lên lập tức tầm mắt mọi người đều nhìn về m ặ c bạch nhưng là con mắt đều dựng lên h ừ ta không thể cùng giữa các hành tinh liên minh hợp tác n g ư ơ i xâm nhập ngươi không có quyền nói cho ta nên làm thế nào ta và giữa các hành tinh liên minh có bản thân phương thức làm việc ba tuy nhiên ngươi có chút bản sự nhưng dựa vào chỉ là một cái khôi lỗi không chế cái con dối này cần sức mạnh rất lớn không phải sao ngươi chống đỡ không được bao lâu cũng trốn không thoát đâu triệu vũ mang theo đội ngũ của ngươi bắt lại cho ta người này nhớ kỹ ta muốn tiếp tục sống vâng bạch thạch đức cao vọng trọng sư phụ không có ngỏ ý cảm ơn mà là khiển trách mạc bạch nhất đảng dưới sự chỉ huy của hắn một người trung niên phụ nữ dẫn đầu bốn vị đức cao vọng trọng đại sư công kích mạc bạch điểm trừ bỏ dẫn đầu triệu vũ là một tôn trung cấp tượng thánh bên ngoài mặt khác bốn tôn cũng là sơ cấp tượng thánh thực lực như vậy đích xác không yếu có lẽ cùng cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân liên thủ càng tốt hơn nhưng ở bạch thạch tôn giả trong mắt ứng phó mạc bạch là dư sải thời cơ tốt mạc bạch ánh mắt sáng lên không những không có chút nào hoảng hốt n ế t lên bờ môi máu tươi ở thể nội quay cuồng hai mắt chiến ý thiêu đốt cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân quá cường đại ở giữa bọn hắn hành tàu quá khó khăn bọn họ chỉ có thể dựa vào thanh mục thủy địch ba nhưng mà năm người này là bất đồng chư bọ triệu vũ bốn người khác cũng là chủ yếu thần thánh nhân vật hơn nữa tựa hồ bọn họ đều đang sử dụng bọn họ trong mắt thủ đoạn bọn họ chỉ là lấy có hạn lực lượng miễn cưỡng tiến vào thánh địa đương nhiên không cần sử dụng tinh thần lực lượng mạc bạch không phải bọn họ đối thủ nhưng là mạc bạch bây giờ có thể tìm tới trong đó một cái đi thử một chút hắn lực lượng hắn vừa mới đột phá cần một trận chiến đấu đến khảo nghiệm hắn lực lượng chương 492, h ỏ a diễm đốt biển viêm chi mạng người nắm giữ trung cấp tượng thánh có vấn đề gì không mạc bạch lửa kết thúc sau lập tức hỏi nam nhân này nhìn qua không cường chẳng lắm nếu như chỉ là ông nàng vấn đề không lớn nhưng sẽ không quá lâu bích tiêu thành thật trả lời đủ ở mạc bạch gật gật đầu rời đi sau dương mi đại tiên đột nhiên đi ra trực tiếp hướng hắn chào hỏi ba cái sơ cấp tượng thánh do ngươi tới đảm nhiệm trung gian tượng thánh do ngươi tới đảm nhiệm còn giữ lại cái cuối cùng ta tới gặp hắn mạc bạch vừa nói cùng bích tiêu cùng một chỗ hóa thành một đạo đ ộ t quang đi theo dương mi đại tiên sau lưng giết tới cùng lúc đó bạch thạch tôn giả còn thu thập còn lại vị tượng thánh cho ta một cái hỏa diễm lau khô nước biển Lao tử muốn nhìn, chiến ự u k a n h t ê n nữ cùng luân hồi thánh quân còn có năng có lực c gì. hồi h i đấu ở bạch thạch tôn giả mệnh lệnh dưới vị đức cao vọng trọng đại sư lần nữa lấy r a lớn lên làm lạnh vách tường thần thánh lực lượng bị rót vào làm lạnh vách tường làm lạnh vách tường phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm hỏa diễm tựa hồ từ hỏa thương bên trong bạo phát đi ra cực kỳ ngưng tụ hỏa diễm trong gió tiêu t h ă n g trực tiếp thiêu đốt đến phía dưới biển cả không nên đánh giá thấp h ỏ diễm hắn nhiệt độ cao không tầm thường hắn có thể ở mấy lần trong hô hấp thiêu đốt mất một cái tiên thạch mạnh vỡ ở hắn có thể kiên trì mấy lần hô hấp trước đó miếng sắt lại biến thành nóng chảy thiết loại này nhiệt độ cao là từ hỏa diễm ngưng kết đưa tới ngọn lửa này không phải ngọn lửa thông thường 15 đoàn hỏa diễm loại cường độ này đủ để đốt phương đến bốc hơi phía dưới nước biển bạch thạch tôn giả sẽ đem nước biển làm khô cạn cũng khiến cho hắn rời đi cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân hắn thừa nhận mạc bạch phương pháp đúng là đúng nhưng nơi này là bái tinh liên minh hỏa tháng rời đi sau hắn là bạch thạch tôn giả định đoạt hắn sao có thể dựa theo ngoại nhân phương pháp chiến đấu đâu hắn đem tuân theo phương pháp của mình hòa diễm hướng biển nước phun ra nước biển nhiệt độ nhanh chóng tăng lên một cái trung ý sắp sôi trào cùng lúc đó mặc bạch một mặt chiến đấu đã bắt đầu bích tiêu mặc dù bị trọng thương lực lượng của thân thể cũng tiêu hao không ít nhưng nàng là một cái tiên thú kia là nàng thân thể một bộ phận thiên biến văn hóa vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ k i a lập tức liền đem triệu vũ du đấu cùng nàng sửa chữa cuốn lại triệu vũ thực lực không kém nàng cầm một căn chia cựu đoạn chín giờ kim loại tiên hòa tinh ở chín giờ tiên phía trên ngày lên ở vũ đạo khoảng cách hỏa long dường như phí công khiêu vũ công kích phi thường s ắ c bén ba nhưng mà ngọn lửa này không thể đánh phá tiên thiên thần quang cùng triệu vũ sắc bén tiến công so sánh chớ nói tiến công càng thêm linh hoạt tiến công phạm vi phi thường phổ biến nhiều tháng t i ê u thua khiến cho triệu vũ không có khả năng phát động nàng mạnh nhất tiến công triệu vũ công kích rất sắc bén nhưng là phòng ngự của nàng rất yếu cái này cũng khiến cho nàng phân tâm đi chống cự tiên thiên thần quang công kích cho nên nàng không thể lập tức thắng được sau cùng c h ứ n viêm cùng lúc đó lực lượng cường đại nhất ở bộc phát hắn tựa như một cái không thể chiến thắng quốc vương ở lam sắc điện xà đang dây dưa hắn cùng với ba cái chủ yếu thần thánh nhân vật trực tiếp q u â n q u y ế t lấy nhau mạc bạch ý đ ồ khống chế lại thân thể ý đồ ngăn cản quay ngược lại xu thế nhưng là tạ ơn bay lông vũ và chạm lực quá mạnh đầu của hắn chăm chú mà dán l o n g chảo có một trận lực bộc phát để mạc bạch thân thể không cách nào đình chỉ trong hư không phi tốc rút lui chân của hắn lướt qua hư không lướt qua hỏa hoa l o n g chảo vớt còn đang run rẩy tự liền mạc bạch thân thể cũng tại run rẩy lên nhưng là ở mạc bạch giang dưới sự kiên trì tạ ơn phi vũ lực lượng đang tại cấp tốc yếu bớt mặc bạch rút lui tốc độ bắt đầu giảm bớt mặc dù bàn tay trước l o n g c h ả o đã vỡ ra thậm chí bẻ gãy nhưng tạ ơn phi vũ mao lực lượng đã hao hết chương 493, không đồng thời không long lăng ở một thời khắc nào đó mặc bạch đột nhiên nghiến răng nghiến lợi thể nội buộc phát ra tinh thần chi lực thân thể rốt cục hoàn toàn ngừng đập sau đó tất cả lực lượng đều bị rót vào l o n g c h ả o ẩm l o n g c h ả o đột nhiên mở ra buộc phát ra cường đại lực lượng cuối cùng đính vào trên long c h ả o tạ ơn phi vũ ma bay về phía hư không hơn thi thể trong hư không bị đảo lộn mấy cái tuần lễ sau đó lơ lửng giữa không t r ú n g đứng tại hư không bên trong toàn thân hắn vẫn ở thiêu đốt hỏa diễm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trong mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn xem nửa người dưới sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng là vẻ mặt điên của mặt bạch hắn làm sao cũng không nghĩ ra chỉ là một tôn sơ cấp phận vậy mà có thể chính diện ngăn t r ở hắn một đòn mà không bị tổn thương đây quả thực không thể tưởng tượng nổi hắn không có tránh né không có sử dụng thủ đoạn đặc thù mà là dùng lực lượng thuần túy cùng mình va chạm mặc dù năm trăm ba mươi đây chỉ là một động tác đơn giản mặc dù một chiêu này bản thân chiếm thượng phong tuyệt đối tiêu hao mạc bạch số lớn lực lượng nhưng cuối cùng chính mình cũng suýt nữa bị mạc bạch gây thương tích tất cả những thứ này cũng là hơn không thể tiếp nhận một cái nho nhỏ phật tổ tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn hắn công kích liên tục ngoài ý liệu bị hắn chia vào ta cho là ta có thể lấy phương đánh bại đối thủ nhưng ta không cho là ta có thể như ta tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy ứng phó ba đây là ta lúc này công phòng thuần lực lượng sao hắn có thể ngăn cản thông thường sơ cấp tượng thánh cũng không tệ lúc này ta đối với không gian có hiểu mới cũng đối hắc cám sao diêm vương không gian trùng điệp có rất nhiều biết ngay mặt một đòn va chạm để mạc bạch minh bạch hắn lực lượng của thân thể lúc này khoe miệng của hắn cũng lộ ra mỉm cười b a n g ngay lúc này mạc bạch phía dưới nước biển đột nhiên mánh liệt lên một cô nước b ông khoán gào thét mà tới tốc độ cực nhanh cơ hồ đem không gian phong tỏa trong nháy mắt đã đến mạc bạch trước mặt một ngụm nuốt hắn không tốt Thấy một màn như vậy, bạch thạch tôn thầm tốt, tiên bắt tù tiên như bạch hô không tốt, nếu để cho khanh binh、mạc、bạch như khanh vậy, vậy màn đám làm mạc đám người nếu nữ người, nữ cùng cựu cựu giả để u l ân hồi thánh quân thì quân có ba i rời đi bái tinh liên minh, ệ n như vậy tất cả cũng không Ấn. pháp b tất tốt. vậy cả nhưng mà liền ở bạch thạch tôn giả cùng những tăng lữ khác ngáy ngủ thời điểm bọn họ đột nhiên phát hiện vốn nên bị ống nước cắn nuốt mạc bạch điểm vẫn bình yên vô sự lơ lửng trong hư không đây là có chuyện gì tất cả mọi người kinh hãi tiểu từ t ú i đi chết đi cũng là ở thời điểm này tạ ơn phi vũ tuyệt vọng lần nữa từ trên trời giáng xuống biến thành chiến thần h ỏ a diễm bị giết không còn thấy bóng dáng tăm hơi ba lúc này mặc bạch khỏe môi n h u ế t lên nụ cười quỷ dị hắn không tránh không né chỉ là lăng không lơ lửng tử vong ẩm ẩm ẩm tạ ơn phi vũ hét lớn một tiếng liên tục công kích đã rơi xuống mặc bạch bên trên nhưng là khiến cho mọi người kinh ngạc chính là mặc bạch phảng phất hóa thân thành một cái ưu linh tất cả công kích đều từ trong thân thể của hắn đi xuyên qua đây chính là vì cái gì hắn không có bị thủy lòng cắn nuốt nguyên nhân chuyện gì xảy ra Ra hòa khóa phi vũ sợ ngây người, hắn hô hấp hiển nhiên còn có thể khóa chặt này. ơn ngây người, còn Tạ vũ sợ có mạc ba ạ lại c công kích chúng, cùng chuyện h đánh không điểm, đến cùng là chuyện gì là xảy r Ngứa ngẩn, hắn ngươi đồng không gian. Ngươi đương nhiên không thể đánh hắn. Ba thể và tại bất lúc này bạch thạch tôn giả tựa hồ xem thấu cái gì lập tức hét lớn một tiếng bất đồng không gian tạ ơn phi vũ kinh hãi hắn kinh ngạc hướng về mặc bạch lực lượng linh hồn bị cẩn thận cảm giác kết quả mặc bạch đích sắc phát hiện mạc bạch mùi rất kỳ quái ba chính như bạch thạch tôn giả nói tới mạc bạch đích sắc cùng tạ ơn phi vũ lúc này ở vào bất đồng không gian đây là nơi nào chương 494, t r c h ố n ồ n g chất không gian trong hứng thu đại thảo nguyên cái gọi là bạch thạch tôn giả cửa chiến trường mô phỏng nói một cách khác nơi này bản thân liền là một cái đặc thù không gian hắn không giống với tất cả mọi người nguyên thủy không gian nói cách khác nơi này có hai cái không gian nhưng là căn cứ thông thường nếu như mạc bạch ly khai cái này chiến trường mô phỏng hắn thân thể sẽ biến mất ở không gian này đáng người không mới có thể nhìn thấy hắn đây cũng là mỗi người đều không cách nào tưởng tượng một điểm đương nhiên bọn họ không biết mạc bạch đối hát tối sao diêm vương không gian trùng điệp hiểu rõ lúc này hắn đã bất chi bất giác đem cái này chiến trường mô phỏng cùng hôn nguyên thế giới chân thực không gian trồng chéo hai cái này không gian bộ phận t r ù n g điệp hình thành một cái mới không gian trùng điệp không gian ở t r ù n g điệp không gian bên trong vô luận mạc bạch ở nơi nào mỗi người đều có thể trông thấy hắn nhưng là nếu như ngươi muốn đánh hắn ngươi phải cùng mạc bạch ở cùng một cái không gian bên trong chính vì vậy cựu khanh tiên nữ vòi dòng nước cũng thất bại không có đạt tới m ặ c bạch ngớ ngẩn ngươi xem không thấu hắn không gian cho nên trợ giúp triệu vũ cũng thắng được những địch nhân khác làm tạ ơn phi vũ sợ hãi thán phục với hắn năng lực khó tin lúc bạch thạch tôn giả phát ra khiến trách tạ ơn phi vũ không dám thất lễ lần thứ hai nhìn mặc bạch một cái cũng không sợ hãi chút nào lập tức từ bỏ m ặ c bạch đi công kích viêm chi mạt vang cùng lúc đó phía dưới nước hoàn toàn sôi trào gầm thét thủy long bay lên bầu trời bắt đầu công kích cũng giết chết trong hư không tăng lữ mẹ nước biển này rất kỳ quái căn bản sẽ không bốc hơi chúng ta nhường hắn sôi trào ngược lại trợ giúp cựu khanh tiên nữ nói cách khác giờ này khác này súng bái giữa các hành tinh liên minh đàm tăng lữ rốt cuộc hiểu do nước biển chỗ kỳ lạ bạch thạch phật sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt hắn bây giờ hối hận không có nghe mạc bạch ý kiến tương phản hắn trợ giúp cựu khanh tiên nữ dùng nước biển sôi trào còn tăng lên cựu khanh tiên nữ sức mạnh công kích theo cựu khanh tiên nữ công kích và mạc bạch không gian trùng điểm xuất hiện nguyên bản hỗn loạn chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn lại là một tiếng vang thật lớn nước biển đột nhiên tăng vọt mãnh liệt nước biển không chỉ có che mất t r ă m hứng thú thảo nguyên hơn nữa đem thiên địa hoàn toàn bao phủ ở trong nước biển bao quát luân hồi thánh quân ở bên trong bạch thạch tôn giả trong hư không tất cả tăng lữ đều bị nước biển che mất không chỉ có như thế nước biển bên trong còn có một số kỳ quái lực lượng đám tăng lữ bị vây ở loại này trong sức mạnh cưỡng ép đột phá là rất tự nhiên nhưng là nếu như ngươi làm như vậy ngươi sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng nam cồn vỡ ở sói năm mà lực lượng đại hải cực kỳ côn bạo nếu như cưỡng ép đột phá lực lượng đại hải sẽ trực tiếp bị t ạ c thành mảnh vỡ loại đáng sợ này lực lượng đương nhiên sẽ không tồn tại thánh tôn cắt đuổi tư sinh mệnh nhiều nhất để bọn hắn thụ một điểm tổn thương ba nhưng mà hỗn độn đại điện cũng ở trong nước biển nếu như nước biển b n g phát dù cho hỗn độn đại điện có một cái thực lực mạnh mẽ lệnh cấm hắn rất có thể sẽ bị đáng sợ ảnh hưởng cùng tạo thành tổn thất không thể l ư ợ n g được cựu khanh tiên nữ ngươi dám dùng hỗn độn đại điện đến uy hiếp lao tử ngươi muốn cùng ta triệt để chia tay sao bạch thạch tôn giả tự nhiên chú ý tới một màn này lập tức giận tí mặt h ừ là ngươi uy hiếp muốn sùng bái giữa các hành tinh liên minh hôm nay ta cựu khanh tiên nữ đã bỏ đi tất cả không có người có thể ngăn cản ta bạch thạch mục sư nếu như ngươi lại cắm tay ta liền dẫn bạo nước biển vỡ nát hôn đ ộ t đại điện lệnh cấm làm cho cả giữa các hành tinh liên minh lòng trời lở đất ngươi bây giờ không có dư thừa năng lực dùng ngươi nhàn d ố i năng lực đi bắt mấy ngoài ngàn giảm hiệu miễn là ngươi không can thiệp ta mạc bạch sự vụ cựu khanh tiên nữ lạnh lùng nói trong lời nói lộ ra điên cùng ấy chương bốn trăm chín mươi lăm liên thủ chống lại từ nàng uống thuốc một khắc kia trở đi nàng liền đã tuyệt vọng nếu như liên minh tiếp tục can thiệp nàng sẽ chế tạo to lớn tạm tâm loại tổn thất này là liên minh không thể tiếp nhận nghe được cựu khanh tiên nữ nói như vậy bạch thạch tôn giả bái tinh liên minh hai mươi tên thánh tôn cường giả tất cả đều ngưng trọng lên bọn họ bực bội lại không cách nào phát tiết bọn họ không dám rêu cợ toàn bộ giữa các hành tinh liên minh nếu như cựu khanh tiên nữ giờ phút này điên liên minh tổn thất không cách nào lường được không hổ là ngày tháng hồ hồ Nội tình thâm hậu, siêu cường siêu thâm thực hậu, lớp lớp, ba lúc này cựu khanh tiên nữ đã hoàn toàn bạo phát mặc dù lực lượng không đủ nhưng sùng bái tinh không liên minh đám tăng l ữ không dám nói đùa bọn hắn ánh mắt đã chuyển hướng bạch thạch t u t lân giả đức cao vọng trọng bạch thạch thở dài chỉ có thể phát ra một cái tin tức tia liền là đám người nhất định phải ở mấy ngàn dặm anh bên ngoài đối phó đầu này hiệu một hồi thánh tôn lạnh lùng ánh mắt quét về ngoài ngàn dặm đàn hiệu cường đại khí tức cũng là đàn hiệu khóa chặt ở ngoài ngàn dặm bọn họ từ cựu khanh tiên nữ nơi đó lấy được phẫn nộ sẽ từ mấy ngàn dặm anh đàn hiệu bên trong khôi phục đối mặt rất nhiều hung m á n h cảnh tượng và mùi hiệu cảm thấy tâm lý một trận hàn ý tựa như tiến vào một hang băng lộ ra sợ hãi nhan s ắ c cựu khanh tiên nữ ngươi có ý tứ gì lao tử là tới giúp ngươi chúng ta là đồng bạn hiệu con mắt nhìn từ đằng xa là màu đỏ thao mẹ ngươi đồng bạn ngươi chỉ là lưu tinh phía dưới một con chó nhi ngươi cho rằng ngươi là ai nói điều kiện với ta ngươi không có tư cách ta đã chịu được ngươi rất lâu ngươi không cần tay của ta giết ngươi đã rất khá từ giờ trở đi ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào uống một chén đồ uống lạnh về sau cựu khanh tiên nữ đem luân hồi thánh quân hoàn toàn ném vào bạch tinh liên thi đấu cựu khanh tiên nữ ngươi vương bắt đản lão tử không lâu sau đó luân hồi thánh quân giận không kèm được động thủ đi ba nhưng mà bạch thạch tôn giả đã mệnh lệnh tôn giả cái cường tráng người xông phá hải dương hơn nữa đối luân hồi thánh quân nội điên cựu khanh tiên nữ dùng bá đạo như vậy thủ đoạn uy hiếp cùng đe dọa giữa các hành tinh liên minh vị đức cao vọng trọng đại sư chí ít ở luân hồi thánh quân bị bắt trước đó bọn họ sẽ không quấy r à y phương thanh lãnh đủ phương thanh lãnh tiếp xuống cần phải làm là thắng được mạc bạch phân sau đó rời đi nơi này b i ể n cả ở t r ă m hưng thú thảo nguyên cùng toàn bộ chống trải trên mặt đất bước lên lưu lại bán kính thức anh phương thanh lãnh cùng mạc bạch xem như chiến trường ở trong nước biển cựu khanh tiên nữ có các loại các dạng ưu thế nhưng đừng quên dương mi đại tiên sử dụng làm sắc điện xà phi thường đặc biệt có ức chế nước biển tắt dụng không chỉ có như thế mặc bạch ngọn lửa chín m à u đối nước biển cũng có tuyệt đối lực kết thúc nếu như nước biển che mất cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch điểm chỉ sợ đối với mình không có chỗ tốt bởi vậy cựu khanh tiên nữ đã rời đi cái này chiến trường mặc bạch ngươi không phải nói ta quá bận rộn lực lượng không đủ để hoảng hốt sao như vậy hiện tại thế nào cựu khanh tiên nữ ánh mắt v ư n g tụ trên mặt biển lập tức bắn ra một đạo bóng tối là cựu khanh tiên nữ một thành viên nàng và cựu khanh tiên nữ đứng chung một chỗ thân thể hai người mặt ngoài đều thiêu đốt lấy màu đỏ bạo lực lực lượng đồng dạng khí tức mạnh liệt loại này lực lượng một chút cũng không có yếu bất sao một cái gió thổi hướng mạc bạch trung tâm ba lúc này hai cái cựu khanh tiên nữ đã tiến nhập hai cái không gian bọn hắn thân thể trọng chồng lên nhau thoạt nhìn giống như chỉ có một người cựu khanh tiên nữ ta không thể không thừa nhận ngươi thực sự có rất mạnh thực lực chỉ sợ trừ bỏ phương tây thánh phật bên ngoài không có mấy người có thể cùng ngươi địch nổi nhưng là ngươi phương pháp công kích chủ yếu là quần thể công kích chỉ sợ một chọi một chiến đấu bốn cựu một một khanh g tiên ngươi Đây nữ ánh mắt khé động thân thể lập tức tại chỗ hóa thành một đầu lưu quang nhanh đến mức cực hạn trong trước mắt liền rết đến mạng bạch trước người chương bốn trăm chín mươi sáu thanh đến mục đại đế hai cái này cựu khanh tiên nữ lấy phương thức giống nhau làm việc có đồng dạng thực lực bọn họ thoạt nhìn một chút cũng không giống bị đánh bại bởi vì mạc bạch sử dụng không gian trùng điệp cựu khanh tiên nữ tiên thiên linh vật cơ hồ không có dùng bởi vì ngươi không biết mạc bạch ở nơi nào k i n h xuất sử dụng tiên thiên linh vật chỉ là hưởng phí sức lực ở loại tình huống này phía dưới cựu khanh tiên nữ trực tiếp gông t h à tiên thiên linh vật đại hải vô biên vô tế cựu khanh tiên nữ vận điệu cùng bản thể phát ra công kích giống nhau vô biên vô tận biện cả mánh liệt cuộn trào ra ở đại hải trước mặt thủy long gầm thét dùng răng vận b ẹ o lên nhưng là một đám kỹ năng công kích bao phủ phía trước không hai mươi tư pháp đào thoát thanh mục lôi quyền mặc bạch ánh mắt ngưng tụ thanh mục đại đế lập tức oanh ra một quyền thanh s á c điện xà gào thét mà ra đón lấy biển cả b a n g ba lần này cựu khanh tiên nữ đang đứng ở đ ỉ n h phong lực lượng đại hải thị phi bình thường khi nó cùng lôi quyền lôi quyền chạm nhau lúc nó bị nước biển che mất nhưng là biển trước mặt ống nước đều bị h ư mất t h ủ y hình mãnh liệt nước biển lập tức bao vây thanh mục lôi địch cùng mạc bạch điểm bên trong phao phao tràn ngập linh tính điên cồn g mà bay lượn trở thành to lớn phao phao ý đồ đem mạc bạch cùng thanh mục lôi địch nuốt ở bên trong ở trong nước biển rất khó di động nước biển không giới hạn chế mạc bạch các loại thanh mục lôi địch năng lực vận động hơn nữa ý đồ áp chế mạc bạch lực lượng trong cơ thể huyết ảnh mạc bạch ánh mắt ngưng tụ lập tức thuấn di tránh đi bong bóng thủy lao nhưng thanh mục đại đế lại bị vây ở trong thủy lao ở trong thủy lao tất cả không khí đều bị hút khô trong thủy lao có áp l ự c lớn nếu như bị vây ở trong thủy lao nói cách khác tại thời khắc này cựu khanh tiên nữ bắt được cơ hội cũng đã khóa chặt trong nháy mắt cất ký mạc bạch điểm tàn nhẫn quyển phong trực tiếp thổi đi qua cựu diễm tri tử linh hồn bị ép cùng va chạm kết quả lực lượng của nó trong nháy mắt bị vỡ nát thân thể héo rút khí huyết quay cuồng s ư ơ n g cốt đau nhói cảm giác liền muốn hỏng mất không hổ là đỉnh phong thánh tôn cường hạn dối tinh dối mù chính diện va chạm cho phép không thể nào là cựu khanh tiên nữ đối thủ hai cái cựu khanh tiên nữ tư thế cùng động tác đều là giống nhau thậm chí ở thời điểm đụng chạm loại kia chỉ trệ cũng là hoàn toàn tương tự va chạm chân m ặ c bạch nàng liền tóm lấy cơ hội song quyền hai đầu thủy long quấn q u y ế t lấy nhau giống một đầu giã thu hung mãnh giết đến không thể vắn hồi một lần này tập kích tựa hồ là lập tức sắp đặt nhưng nó là một cái đáng sợ hỗn loạn trước mắt chi ít tạo thành phương nhân tử vong m ạ c bạch điểm vừa mới nhận cựu khanh tiên nữ chính diện đã kích đang đứng ở nổ tính rút lui trạng thái không hai ba hắn cũng vô pháp tụ tập lực lượng chống cự kỳ tích ngôi sao công kích chuyển di ở thời khắc mấu chốt này m ạ c bạch ánh mắt ngưng tụ ma tinh lực lượng bạo phát đột nhiên cựu khanh tiên nữ hai lần công kích một trong biến mất ở cùng một nơi sau một khắc vậy mà xuất hiện ở m ạ c bạch không gian mà ở hắn trước mặt cùng cựu khanh tiên nữ công kích của mình chạm vào nhau b a n g công kích giống nhau cùng va chạm tự nhiên sẽ triệt tiêu lẫn nhau cũng buộc phát ra có khá nhiều thần kỳ lực lượng bọn họ thậm chí có thể đem ta công kích chuyển di cho ngươi sử dụng nhưng chỉ thế thôi công kích va chạm trong chốc lát mở ra nhưng cựu khanh tiên nữ thân ảnh lại đột phá trong chốc lát năng lượng trực tiếp vọt tới mạc bạch trước mặt chương bốn trăm chín mươi bảy lần thứ hai bị thương trường phong của nàng mạnh liệt sóng lớn trực tiếp thổi hướng mạc bạch điểm nếu như bị một kích này đánh trúng mạc bạch điểm tướng bị cựu khanh tiên nữ lực lượng phong bế như vậy tất cả đều kết thúc cựu khanh tiên nữ tiến công thật sự là quá nhanh quá nhanh hơn nữa không có khe hở liên tiếp thông suốt lúc này dương mi đại tiên còn tại tăng viện trên đường đã không kịp chiến đấu không để cho phương kết thúc đối mặt cựu khanh tiên nữ thắng lợi cuối cùng nhất cứ việc mạc bạch không cách nào điều động hắn lực lượng trong cơ thể hắn thân thể cũng tại rút lui nhưng mạc bạch nhưng không có gia tăng nhân số kế hoạch ở hai mắt của hắn mất tự nhiên chuyển động tầm đó hai căn hỏa trụ đột nhiên từ trong mắt phun ra cựu s á t hỏa trụ có cực kỳ đáng sợ lực phá hoại tốc độ kia đã đạt đến cực hạ cựu khanh tiên nữ căn bản không có ngăn cản một cử động kia dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể đưa hai tay ra lên đón ẩm ẩm ở hắn hai tay trước mặt hỏa diễm trụ vỡ ra đáng sợ trưởng lực từ đằng xa đánh trúng hắn tuyết mặc bạch thổ huyết m à bay bị thương nhẹ thanh ngục lôi quyền ngay lúc này dương mi đại tiên rốt c ụ c đ ổ i kịp lôi quyền lực lượng pháo hoanh cựu khanh tiên nữ vang trong nháy mắt cựu khanh tiên nữ cùng dương mi đại tiên chạm vào nhau mấy trăm lần ở mỗi lần va chạm bên trong dương mi đại tiên đều đổ vào hạ phong thân thể không có rõ ràng lực lượng cấp tốc mất mát cảm giác nếu như không phải là bởi vì dương mi đại tiên là từ thanh lôi m ụ c cùng hắn cường đại lực lượng phòng ngự tạo thành hắn sớm đã bị c ử u khanh tiên nữ đánh tan c ử u khanh tiên nữ lúc này thực lực s á t thực rất mạnh cùng biển cả bao phủ thiên địa cũng cách một cái phân thân đi chiến đấu dù là như thế nhưng y nguyên cường đại m ặ c bạch lợi dụng diễm nhi linh hồn phối hợp dương mi đại tiên hơn nữa tinh thần hóa thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự đủ、kiểu、khanh i ê n nữ tựa hồ chán ghét chơi bóng nang gâm thét một tiếng hung hăng đá m u dây cánh tay lực lượng đáng sợ bạo phát va chạm sinh ra mấy trăm cây mềm quản không chỉ có như thế dương mi đại tiên thân thể cũng bị đá ra ngoài m ặ c bạch nên kết thúc cựu khanh tiên nữ bị mấy trăm đầu thủy long bao vây xả kích đến m ặ c bạch cựu ư u đông lạnh một nghìn dặm đương nhiên m ặ c bạch cự tuyệt tùy tiện nhận thua hắn kêu ra chín cái sâu thảm địa phương băng tiến b ắ n ra trong hư không bạo tạc hàn lưu manh liệt đống kết hư không điêu khắc tôm bầu trời lâm ngọc thủ vung tay lên một căn thủy long mang bắn ra ngoài đồng dạng nổ tung hư không băng lánh bị tạc mở nước biển áp chế không cách nào khuyết t á n mấy trăm con thủy long tăng thêm cựu khanh tiên nữ đụng vào nhau coi như mạc bạch có dây lát di động năng lực công kích cũng là một hệ liệt thuần gì, đối phó cái này bao nhiêu công kích căn bản không có bất kỳ biện pháp nào dương mi đại tiên lại bị cựu khanh tiên nữ bắn chết cho dù hắn bị mạc bạch truyền t ố n g cũng không có cơ hội chống cự cựu khanh tiên nữ quá thần kỳ xem ra cần phải đi mạc bạch tự dễu cười, cười. giờ khác này hắn không thể nào là cựu khanh tiên nữ đối thủ hắn không hề lưu lại dự định không gian bể nát mặt bạch tư duy vận động cùng bạo lực lượng linh hồn bạo phát chung quanh bị cựu khanh tiên nữ phong tỏa không gian lập tức phá mở phong tỏa giải trừ huyết ảnh mặt bạch điểm lập tức điều động kỳ tích n g ô i sao lực lượng thi thể lập tức biến mất ở cùng một nơi một lần này mặt bạch chưa từng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào hắn hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này không hề nghi ngờ hắn đã thoát đi bạch tinh liên minh cũng chuẩn bị rời đi nơi này rào hoạt hải tử người trốn không thoát đâu cựu khanh tiên nữ giận tí mặt đang chuẩn bị xông phá không gian toàn lực truy kích phía trước không gian đột nhiên v ặ n mẹo lần nữa về m ặ c bạch sắc mặt tái nhợt nhìn qua cực kỳ yếu ớt tuyết m ặ c bạch đột nhiên quỳ một chân trên đất trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tân chương bốn trăm chín mươi tám bị b ắ n đứng vì sao cựu khanh tiên nữ khẽ giật mình vẫn không minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng thấy mạc bạch ngưng ơ trọng nhìn về phía hư không phảng phất có cái gì địch nhân cực kỳ cường đại tất nhiên ta ở chỗ này tại sao phải vội vàng rời đi đang lúc cựu khanh tiên nữ không biết làm sao thời điểm một cái lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ trên trời gián g xuống đón lấy trên bầu trời xuất hiện thiêu đốt h ỏ a diễm h ỏ a diễm dựng đứng đại hỏa xuất hiện phi thường đột nhiên khi hắn xuất hiện lúc có linh tính nước trên thực tế sinh ra hoảng hốt nước từ hỏa kinh qua địa phương lui ra cùng lúc đó ở giữa thiên địa một cố uy áp chuyển đến đã đem không gian phong tỏa hoàn toàn ngưng kết đây cũng là mạc bạch bị bức lui nguyên nhân hòa diễm đang thiêu đốt làm thánh ba trăm chín mươi bảy hỏa xuất hiện một khắc này bạch thạch đại sư các loại vị đức cao vọng trọng nhân vật đều lộ ra mừng như điên nhan sắc không hề nghi ngờ bất thình lình hỏa diễm là tinh hỏa thánh tử hỏa diễm phiên bản bái tinh liên minh các tu sĩ lúc này đã thắng được luân hồi thánh quân luân hồi thánh quân bị một loại dây kim loại chăm chú mà trói buộc hắn mặt thanh nhất khối tử nhất khối y phục trên người hắn hư thối phải không ra bộ dáng hô hấp yếu ớt bị trọng thương luân hồi thánh quân khó khăn mở ra sưng lên chuối tiêu mỹ mắt nhìn xem hỏa diễm cứ việc trong mắt tràn ngập hoảng hốt hắn vẫn là châm trọc cười bao ứng đến ta không thể rời đi ngươi cũng không muốn sống ha ha ha cựu khanh tiên nữ tựa hồ không có nghe được luân hồi thánh quân châm trọc nàng ánh mắt ngưng trọng khóa chặt h ỏ a diễm mặc dù đây chẳng qua là h ỏ a diễm nhưng ở nàng xuất hiện sau nàng đã mất đi đối biển khơi k h ô n g chế không chỉ có như thế một loại cực kỳ đáng sợ áp lực giáng lâm đến trên người hắn nhường hắn càng thêm khó có thể hành động nhìn xem tái n h ợ t mặt thương thế không nhẹ m ặ bạch cựu khanh tiên nữ rất không cam tâm liền một điểm liền một điểm đáng chết tinh hoả thánh tử ngươi làm sao xuất hiện bái tinh liên minh không phải hoàn toàn phong bế sao tinh hỏa thánh tử lúc này lực chú ý hẳn là toàn bộ đặt ở phái g i a bộ đội bên trên nàng làm sao sẽ cảm thấy nơi này chiến đấu như thế kịp thời ai báo cáo phong thư này xem ra ngươi bị bắn đứng làm cựu khanh tiên nữ đầy trong đầu cũng là ý tưởng thời điểm m c bạch thanh âm dùng cực đoan tàn khốc phương thức truyền đạt kết quả hừ liên quan tới cái này hồ chủ nhân không phải ngươi định đoạt cựu khanh tiên nữ mờ mịt nhìn thoáng qua cũng là thanh âm có lẽ a mặc bạch đ ú n g vai nhưng là trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng ngươi và luân hồi thánh quân lặng lẽ đến liên minh hoàn toàn bị phong tỏa có thể hợp lý mà nói tinh hỏa thánh tử hiện tại hẳn là toàn lực chỉ huy cùng lưu tinh thánh tử nhưng hắn có tinh lực xuất hiện ở đây từ vừa mới bắt đầu là hắn biết ngươi sẽ đến im miệng mặc bạch phân tích xúc động cựu khanh tiên nữ đ ấ y lòng không nguyện ý nhất xúc động thần kinh đúng vậy không hề nghi ngờ cựu khanh tiên nữ bị bàn đứng mặc dù nàng không nghĩ tin tưởng nhưng đây là sự thật nếu như chúng ta nghĩ cứu vãn sinh mệnh chúng ta tốt nhất hợp tác mạc bạch điểm tiếp tục truyền tống thanh âm cùng lúc đó hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong hư không chậm rãi trôi nổi xuống hòa diễm vừa rồi hắn lúc đầu dự định thuấn gian di động rời đi bái tinh liên minh nhưng là ở trong nháy mắt trong quá trình di động bị một cô sức mạnh hết sức mạnh mẽ bước trở về loại này lực lượng trực tiếp để mạc bạch bị thương không nhẹ lấy mạc bạch trước mắt năng lực chỉ dựa vào sức một mình chỉ sợ không cách nào đáo thoát tinh hỏa thánh tử ma trường đây chính là hắn kịp thời liên hệ cựu khanh tiên nữ nguyên nhân mặc dù hắn v à một mực là đ ị c h nhân lại là tìm kiếm nghĩ cách bắt sống cũng đẻ xuống cái gọi là tầm b ả o vị trí hai cái này bất tương dung ba nhưng mà lúc này bọn họ có cùng chung một đ ị c h nhân vì sinh tồn cái gì là không thể nào đoàn kết hợp tác cứu một mạng người lấy ngươi năng lực cái gì là bảo hộ ngươi sinh mạng v ô liếng chương bốn trăm chín mươi chín hợp tung liên h à n h cựu khanh tiên nữ tựa hồ nghe được cảm thấy hứng thú đề mặc dù ngữ khí tràn đầy trâm trọc nhưng nó vẫn đến từ ngữ khí hiển nhiên ở mà nói ngữ bên trong có một chút chờ mong đối thủ thế nhưng là tinh hỏa thánh tử hỏa diễm thành viên mặc dù chỉ là một thành viên nhưng người nào cũng sẽ không hoài nghi hắn thực lực cựu khanh tiên nữ theo dựa vào bản thân lực lượng cơ hội không có rời đi cơ hội n à n g cũng không muốn chết càng không cần nói rơi vào tinh hỏa thánh tử tay bởi vậy nếu như mạc bạch thật sự có bất luận cái gì năng lực cũng không phải là không được đoàn kết ta có năng lực trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ tinh hỏa thánh tử vũ trụ phong tỏa ta vẫn có năng lực che giấu tung tích để cho địch nhân không cách nào truy tung cái này là đủ rồi phương ngươi năng lực xác thực không nhỏ nhưng là đang uống vừa rồi dùng dược hoàn về sau b ộ c phát ra vừa xa bình thường lực lượng tuyệt đối sẽ có di chứng đúng hay không phải t r ă n g hợp tác do ngươi quyết định nhưng tốt nhất là mau chóng hợp tác mạc bạch giản yếu giải thích hắn có thể làm cái gì đương nhiên hắn có giữ lại không thể nói cho cựu khanh tiên nữ hắn sở hữu năng lực hắn lưu lại rất nhiều tấm thẻ t ỷ như bất tử tinh ở lại t ỷ như vẫn thạch lực lượng t ỷ như vừa mới tỉnh lại viên thứ tám tinh cựu khanh tiên nữ bất động thanh sắc nhưng đem mạc bạch chữa ghi ở trong lòng mạc bạch cùng trò chơi cùng cựu khanh tiên nữ đều hướng về từ trên trời giáng xuống hòa diễm thuộc về tinh h ỏ a thánh tử cưỡng chế đã hoàn toàn đi tới thế giới này tại loại này áp lực dưới mạc bạch không gian trùng điệp không thể bị áp s ú c thánh tử là thánh tử thánh tử ở giữa chiến đấu khả năng không giống thoạt nhìn như vậy thần thánh nhưng là nếu như hoàng đình đối mặt thánh tử như vậy quyền lực t r ê n lệch liền bại lộ đến trình độ lớn nhất liền giống như bây giờ mạc bạch thu hồi mà nói hắn biết đến năng lực không có khả năng lập tức cùng hai cái địa phương so sánh lấy mạc bạch hôm nay năng lực nếu như dương mi đại tiên bị k h ô n g chế một cái lơ đãng dương mi đại tiên sẽ bị không thể l g h ị c h chuyển phá hư đây là không có thể tiếp nhận mẹ áp lực cường đại nhân loại nam hải ngươi lần này phiền phức lớn lớn rồi hoàng đế ở ống tay háo trở nên khẩn trương lên ma cựu h u cùng một diệp chân nguyên đều thành thành thật thật ở lại không dám lộ ra chút nào khí tức trong biển khí nguyên anh cũng nhữ mày vẻ mặt ngưng trọng chỉ có mạc bạch chín loại màu sắc con ngươi biết phát sáng hắn đã từng đối mặt qua đỉnh phong thời kỳ thành nhưng bây giờ hắn đối mặt là tinh h ỏ a thánh tử r ộ n dịp hỏa diễm bây giờ không phải bông tha thời điểm nhìn thấy tinh h ỏ a thánh tử cửa sao nam cồn vợ ở sói năm bạch thạch trưởng lão dẫn đầu giữa các hành tinh liên minh vị trưởng lão quỳ gối không trung dùng bọn họ nhiên liệu túi chảo cũng là ở thời điểm này hỏa diễm bị treo ở cái không gian này vị trí trung tâm nhất lấy hỏa diễm làm trung tâm ở hơn một t r ư ợ n g bán kính phạm vi bên trong nước biển không dám tới gần mảy may tất cả nước biển tựa hồ đều đang run dày ẩm đột nhiên hỏa diễm vặn vẹo biến hình biến thành hình người tinh hỏa thánh tử hỏa diễm thành viên ngưng tụ ra hắn đỏ ngầu con mắt đảo qua đại địa thống trị thế giới lên tinh hỏa thánh tử lạnh nhạt nói nhưng ánh mắt lại nhìn xem cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch điểm khi hắn tiếp xúc đến hắn con mắt lúc hai người bọn họ đều cảm thấy tâm lý rung động giống như bọn họ muốn bị cái này đáng sợ tình thế d o a n g ất bái tinh liên minh là pho tượng này l ã n h địa ngươi làm sao dám dám ở chỗ này gây chuyện xem ra pho tượng này không ở trong mắt tinh hỏa thánh tử thấy thế ánh mắt ngưng tụ đột nhiên xuể bàn tay ra lăng không chính là một trường ẩm một trường thiên địa đều tan nát bao phủ ở chỗ này nước biển trong nháy mắt bị bắn đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tuyết biển cả tan đi cựu khanh tiên nữ sắc mặt tái đi một ngụm máu tươi phun về phía hư không nhận lấy ảnh hưởng sao t r ư ơ n g năm trăm lớn hạ sát thủ không hổ là thánh tử lực lượng cái này khiến bạch thạch tôn giả như thánh chủ không giúp nước biển ở hắn q u a n g mặt bàn tay trước bị quang phương hóa giải phải biết đây chỉ là tinh hoà thánh tử một cái h ỏ a d i ễ m thành viên có thể nghĩ tinh h ỏ a thánh tử bản thể cường đại đến trình độ nào t h á n h tử lực lượng thậm chí không phải thánh giả lực lượng dù cho khi nó ở thánh giả đỉnh phong lúc hắn cũng mở ra chín h ỏ a tinh hơn nữa không có bất tử lực lượng hắn không phải loại này lực lượng đối thủ cựu tam linh lại càng không cần phải nói hôm nay cựu khanh tiên nữ tinh h ỏ a thánh tử hiển nhiên rất tức giận hắn nạo mạn tự đại không quan tâm cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch điểm tha thứ ta nói thẳng vạn bối luân hồi thanh quân là lưu tinh tỏa t u n giả chuyến này bị mê h o ặ dì xui khiến văn bối tới đây mời cha rõ làm hỏa diễm đến lúc lộc cầu xin thương hại vì sao chuyển gia lưu tinh thánh tử tới dọa đổ ta ta không quan tâm ngươi làm cái gì ở chỗ này tất nhiên ngươi ở nơi này ngươi liền phải chết tinh hỏa thánh tử không tình cảm chút nào nhìn lộc một cái sau đó nói đột nhiên ngón tay của hắn vung lên một đám lửa bạo phát trực tiếp giết chết lộc toàn bộ quá trình không do dự giấu đi đức cao vọng, trọng Bạch Thạch dẫn đầu đức cao vọng trọng trưởng giả cái này tiếp theo cái kia thoát đi chỉ để lại mấy ngàn g i ặ m bên ngoài mang theo xiềng xích lộc ẩm luân hồi thánh quân khuôn mặt hoảng hốt cảm thấy hắn cũng là đường đường thánh tôn đại sư vẫn là lưu tinh thánh tử dưới trướng tuân giả địa vị không thấp hắn không nghĩ tới tinh h ỏ a thánh tử sẽ không cho một điểm mặt mũi trực tiếp hạ sát thủ ba lúc này luân hồi thánh quân cảm thấy toàn thân lạnh bước như rơi vào hầm băng hỏa hoạn kinh hỉ tới quá nhanh quá nhanh ngoài ngàn dặm đàn hiệu lớn tiếng la lên tất cả thần thánh lực lượng chỉ có thể ngưng tụ ở trước mặt bọn họ hình thành thần thánh lực lượng bảo hộ ẩm ba nhưng mà đối mặt tinh hỏa thánh tử công kích loại này thần thánh bảo hộ là cực kỳ yếu ớt phương hạng nhẹ thang máy bị đánh nát đại hỏa chuẩn xác đánh c h ú n g luân hồi thánh quân mở ra thánh chủ thân thể trong nháy mắt bạo tạc không có huyết n h ụ không có xương cốt chỉ có vô tận h ỏ a tinh liền giống như pháo hoa một vị đức cao vọng trọng đại sư ở phương năm qua đời không có di cốt thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có ba đây là thánh tử lực lượng sao bái tinh liên minh thánh tôn chúng đại sư ngược lại hít một n g ụ n khí lạnh thánh tử tùy ý một đòn cũng không phải thánh tôn có thể ngăn cản liệu tinh thánh tử bạch thạch phía dưới luân hồi thánh quân không biết nên làm sao bây giờ nhưng cũng là phát hiện ở có phiền thoái đây chỉ là một chỉ muốn muốn đem thánh tử viên này lưu tinh từ trên đầu của hắn mang đi côn trùng ta không biết nên làm sao bây giờ thánh tử lặng lẽ giết chết luân hồi thánh quân tinh hỏa phảng phất chỉ là uống một hớp là một kiện thưa thất chuyện bình thường phải biết một cái thánh chủ rơi vào trong mắt cường giả không phải một chuyện nhỏ mà là ở trong mắt tinh hỏa thánh tử chẳng phải là cái gì tốt ta các ngươi hai cái rời đi ở các ngươi kết thúc cuộc sống của mình về sau các ngươi vẫn có thể có được một bộ thi thể nguyên vẹn nếu như ngươi để pho tượng này tới làm ngươi sẽ cùng tên ngu ngốc kia một dạng hơn nữa không có xương cốt lưu lại tinh h ỏ a thánh tử ánh mắt quét về phía mạc bạch cùng hắn căn bản không có sống tiếp dự định lời nói lạnh như băng hiển nhiên là đối tử vong phán đoán cựu khanh tiên nữ một ba cùng mạc bạch không nói gì nhưng là một cái vi diệu sự tình đã xảy ra kia liền là cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch hai cái địch nhân ở thời điểm này sóng vai đứng chung một chỗ hai người không có lẫn nhau nói cái gì nhưng ở nhìn thấy luân hồi thánh quân sau khi qua đời bọn họ đã đạt thành nhất định chung nhận thức a xem ra ngươi không phải lời dễ nghe h à i tử ở loại tình huống này phía dưới để pho tượng này biến mất a chương năm trăm linh một mất khống chế hỏa diễm thánh tử trong mắt hỏa hoa ngưng tụ thản nhiên nói trong thời gian n g á y mắt đồng dạng quang mang phá không mà ra tốc độ đạt tới cực hạn thàng đến hắn chân chính đối mặt đại hỏa hắn mới ý thức tới bản thân sợ hãi nhìn xem luân hồi thánh quân bị giết về sau trận này đại hỏa tựa hồ rất phổ thông vấn đề duy nhất là hắn có phá hư tính hơn nữa tốc độ rất nhanh ba nhưng mà khi bị hỏa khóa lại lúc một cổ vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống tại loại này áp lực trước mặt nội lực bị cực kỳ đáng sợ chế trụ mặc bạch điểm là tốt tinh thần lực lượng có thể điều động nhưng là cựu khanh tiên nữ lực lượng bị áp chế hoàn toàn đâm đầu vào áp lực có thể cho hai người nằm dạp trên mặt đất bọn họ cảm thấy bọn họ đối mặt 26 căn bản không phải ánh lửa mà là một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch Trận này đại hỏa ở trong mắt của hai người phi thường đáng sợ nó là một lần hủy diệt tính không có gì sánh kịp công kích thánh tử ánh mắt đ ạ m mạc ánh mắt sáng ngời ở trên cao nhìn xuống phảng phất tại lẳng lặng chờ đợi hai cái côn trùng chết đi loại này đúng mực thái độ bị người phi thường biệt khuất cùng k h ô n g phục mẹ cựu khanh tiên nữ phá không mắng to nàng toàn thân rút run rẩy không phải sợ hãi mà là ý đồ điều động khí hải lực lượng nhưng là loại này lực lượng bị uy áp đáng sợ chế trụ không cách nào sử dụng ta sẽ giúp ngươi ba lúc này mạc bạch thanh âm vang lên bàn tay của hắn vỗ nhẹ nhẹ ở cựu khanh tiên nữ sau lưng một cô kỳ quái lực lượng lập tức từ bàn tay chuyển đến tiến vào thân thể trong nháy mắt cựu khanh tiên nữ chỉ cảm thấy cỗ này lực lượng đem thân thể hòa tan một phần không dám là bởi vì mặc dù không tín nhiệm mặt bạch cựu khanh tiên nữ đã ở trong nháy mắt thả ra tất cả bảo hộ mặt bạch ngôi sao lực lượng thành công rót vào nàng thể nội tiến nhập khí thể chi hải ẩm đúng lúc này trói buộc cựu khanh tiên nữ lực lượng ở chúng tinh trước mặt bị tặc thành mạnh vỡ cựu khanh tiên nữ rốt cục một lần nữa không chế những lực lượng này cựu long sóng làm cựu khanh tiên nữ hô hấp thời điểm hắn lập tức điều động hắn sở hữu lực lượng ma pháp công thức thúc đẩy hắn di động liên tục chín cái ống nước đứt gây lấy ứng đối hỏa hoạn a hẳn là không kiểm soát ta tư mặc khắc nhi tử có chút chân kinh nhưng hắn lập tức khôi phục lạnh lùng của hắn dù sao chỉ có dũng sĩ giác đấu mới là người chịu trách nhiệm ẩm ẩm ẩm vừa dứt lời chín cái to lớn hỏa long ở nơi này nhìn như không quan trọng gì hỏa diễm trước mặt nhao nhao vỡ nát quan mang mang theo hủy diệt lực lượng giết ở cửu k hỏa a bao la.、Cửu、khanh n tiên nữ Biển tiên nữ không có cân nhắc h khơi h trước mặt. Cửu có long hủy diễm ệ t thân thể tay trưởng đối đáng với Hai lại i nàng ảnh hưởng. Hai tay của nàng hợp lại cùng nhau, nàng đáng sợ lực gặp hợp hỏa.、Ấm. Hỏa của lực sợ Ẩm. d ở trong lòng bàn tay của ta bực phát năng lượng đáng sợ bạo phát mặc dù nó bị chín cái ống nước suy yếu nhưng lực lượng của nó vẫn rất mạnh loại đáng sợ này sức mạnh lớn bộ phận bị hút vào cựu khanh tiên nữ bàn tay biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhưng mà một phần nhỏ năng lượng nổ tung một cỗ năng lượng cực kỳ đáng sợ bạo phát ý đồ nuốt hết c ử u khanh tiên nữ cùng mạc bạch điểm phá băng thuẫn ở thời khắc mấu chốt một đạo bạch quang từ c ử u khanh tiên nữ trong tay h áo bạo phát đi ra cũng chia ra thành một cái băng thuẫn chặn lại phía trước ẩm ở hỏa lực lượng trước mặt băng thuẫn cũng vô pháp chống cự mà nổ tung nhưng là qua kéo dài chống cự hỏa rốt cục đã tiêu hao hết năng lượng ở loại năng lượng này phía dưới c ử u khanh tám trăm linh ba tiên nữ cùng mạc bạch nổ tung c ử u khanh tiên nữ thậm chí thổ huyết ý phục của hắn rách nước phủ đầy vết máu hắn thân thể lực lượng là không vậy mà cản một đòn ngươi cũng đáng được t i ê u ngạo nhưng là cho tới bây giờ cựu khanh tiên nữ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem một màn này ở giữa ngón tay của hắn đồng dạng hỏa diễm bắn xuống đến giết chết hắn nàng tận cố gắng lớn nhất ngăn cản một lần này đã kích nhưng đây là cựu khanh tiên nữ cực hạn cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân gia nhập giữa các hành tinh liên minh cùng ma bạch bích tiêu cùng liên minh tất cả tăng lữ đều tham gia chiến tranh cuối cùng bọn họ uống thuốc lấy lực lượng mạnh nhất bạo phát nhưng là ở cái này loại lực lượng cường đại nhất phía dưới xung bái giữa các hành tinh liên minh cùng mạc bạch huynh đệ lãng phí rất nhiều lực lượng hiện tại còn dư lại lực lượng bị dùng để đối phó đến từ tinh hỏa thánh tử đạ kích t r ư ơ n g năm trăm linh hai kề vai chiến đấu ba lúc này cựu khanh tiên nữ vẫn có dư lực nhưng thân thể lại là dốc tuyết mới vừa một kích kia phản cũng làm cho nàng bị thương không nhẹ còn dư lại lực lượng dù cho còn có thể chiến đấu nhưng cũng không thể ngăn trở kích thứ hai về phần tiên thiên linh vật không có đầy đủ lực lượng đến khống chế hắn đối mặt một lần này đạ kích cựu khanh tiên nữ không thể làm gì đáng chết chỉ có một chút thời gian lại nhiều một chút xíu thời gian liền sẽ có cơ hội chạy trốn cựu khanh tiên nữ n ắ m c h ặ t hắn thêu lên nằm đấm nghiến răng nghiến lợi đẹp trong mắt tràn ngập không cam lòng hòa sơn buộc phát đại chiến thế giới thứ nhất phá hủy tất cả súng b á i giữa các hành tinh liên minh đại chiến thế giới thứ nhất là một cái khác trận bỏ dở nửa trường chiến tranh hắn dùng sự t ì n h trở nên phức tạp thậm chí cuối cùng hấp dẫn tinh hỏa thánh tử từ khi mạc bạch hội nghị đến nay cựu khanh tiên nữ lần nữa gặp khó nàng thậm chí hoài nghi mạc bạch có phải là hay không khắc tinh của nàng Ba h i ệ nhưng tại người đang ở i tiên hài ể m tâm, cảnh, cựu khanh nữ không tăng tâm, không hài lòng. n h là nàng có thể làm cái gì đây nàng gặp phải là tinh h ỏ a thánh tử bận rộn hòa diễm địch nhân q u á cường đại nàng không có cơ hội phản kháng phương ngươi còn cần cần bao nhiêu thời gian làm cựu khanh tiên nữ không biết làm sao lúc mặc bạch thanh âm đột nhiên truyền đến trong lỗ t a i của hắn dù cho đối mặt tinh h ỏ a thánh tử bận rộn hòa diễm mặc bạch điểm y nguyên bình tĩnh không có ngạo mạn cùng táo bạo hắn tin tưởng nghe được c ự khanh tiên nữ vừa mới ghét bỏ lời nói c ự khanh tiên nữ liếc một cái vốn là muốn trước khi chết hung hăng đánh giận mắng mạc bạch một trận nhưng khi nàng tiếp xúc đến mạc bạch con mắt lúc nàng hơi ngẩn người một chút trong mắt của nàng mạc bạch đối mặt tinh h ỏ a thánh tử tồn tại hẳn là cảm thấy hoảng hốt cảm thấy sợ hãi nhưng ở mạc bạch trong mắt cựu khanh tiên nữ không nhìn thấy bất kỳ sợ hãi nào chỉ có một điểm bén nhọn hắn không có sợ hãi không hề từ bỏ hiển nhiên còn có hậu trường cái này khiến cựu khanh tiên nữ thấy được hy vọng ở trước đó nàng đối mạc bạch có vô tận oán hận muốn đem hắn cắt thành mảnh vỡ khả năng này cần tiếp xuống hai lần đả kích viện quân của ta sẽ cảm thấy bọn họ có năng lực tạm thời k h ô n g chế lại cái này hỏa d i ễ m thành viên chúng ta sẽ lại có cơ hội cựu khanh tiên nữ lập tức tuyên bố một lần này ngựa khí của nàng không còn đ á n g chát nàng không có mắng mặc bạch tương phản nàng dùng chúng ta để hình dung nàng cùng mặc bạch cái này trên thực tế là lấy mặc bạch làm bạn cũng đồng ý hợp tác đồng sinh cộng tử cựu khanh tiên nữ cũng không để bụng cừu hận của bọn họ đăng ký là chuyện trọng yếu nhất ta hy vọng ngươi thật sự có loại năng lực kia lần công kích sau ta sẽ chống cự Tất cả đ à một phán gặp tách bên trong hoàn thành, khanh bạch, họ không thời nghĩ nghĩ. họ nhất thể chính hết hắn mình chính diện gặp tinh hỏa thánh hòa đang tiếng bên trong luận tiên nữ vẫn bọn gian cùng Bọn nỗ bọn diện đều đều đi kiểu suy suy duy là là là làm là lực, tí biết tử bởi diễm. mạc có có sức vô vì m khắc này mặc bạch liền ở cựu khanh tiên nữ ngay phía trước hán trường b à o giống một cái không có gì sánh kịp chiến thần một dạng tung bay nhìn xem mặc bạch bóng lưng cựu khanh tiên nữ phảng phất thấy được một cái cao thủ tuyệt thế mặc bạch trong lúc vô hình tản ra linh khí t i ể u liền c ử u khanh tiên nữ đều có bị cảm giác rung động tiểu tử này là ai có thể có được thế giới chiến thần hôn nguyên truyền thừa nói rõ người này có một ít kỹ năng nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ đạt tới dạng này trình độ lúc trước chủ tiên lực lượng hủy đại sự của ta ở n ạ ặ c địa vị của ta đoạn phương hiện tại tiểu phật tổ tu vi đã có thể cùng ta đấu tôn tinh minh xem ra ta không thắng được hắn tất cả về hắn đều vượt ra khỏi tưởng tượng của ta hắn quá thần bí ta xem không thấu ở thời điểm này hắn thật sự có năng lực ngăn cản tinh h ỏ a thánh tử công kích sao không biết tại sao mạc bạch bức tranh cho cựu khanh tiên nữ một loại phi thường có thể tin cảm giác nhìn xem cựu khanh tiên nữ bóng lưng cựu khanh tiên nữ sốc xếp tâm tình vậy mà một cách tự nhiên bình tĩnh trở lại mạc bạch cho cựu khanh tiên nữ cảm giác an toàn kỳ quái là hắn không có dùng linh hồn lực lượng tận lực kiến tạo loại này không khí hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó nhưng hắn tản mát ra một loại không giải thích được bá khí cùng khí thế hắn tuyệt không giống nhìn qua đơn giản như vậy lúa chương năm trăm linh ba Nguyễn Linh tia n thân ảnh, h cho h tú. Một lại kiểu n tiên nữ nhiều như càng hơn nữa cũng h thụ, vậy lửa à nàng nàng toàn là m tầm đem cảm mắt cho lực chóng tước, tình bình tĩnh xuống tới. Nàng đem hết toàn lực trao đổi nhật họ nhanh khí ánh nhìn hòa hòa. trao song xuống nguyệt ứng đến bọn gần trên ráng xuống tới, sát, tới từ trời qua Tiêu đổi lại l ép tốc độ thật nhanh cơ hồ là trong nháy mắt nhưng cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch c h u y ể n thâu tốc độ càng nhanh tăng l ữ tầm đó nhất là ở đại sư trước mặt bọn họ đối mặt mỗi một động tác trong đầu tự nhiên sẽ sinh ra vô số phân tích vô số phản kháng cùng tránh thủ đoạn cuối cùng ở toàn diện sắp xuất hiện tay về sau bởi vậy mặc dù tăng lữ động tác cùng ma pháp vũ khí va chạm là p h i công nhưng trên thực tế mỗi một cái động tác cũng là qua suy nghĩ tỉ mỉ trừ phi địch nhân trở tay không kịp bằng không chúng đại sư có đầy đủ thời gian suy nghĩ tinh h ỏ a thánh tử h ỏ a diễm hứa hẹn phi thường c ư ờ n g liệt chính vì vậy hắn tràn đầy lòng tin hắn từ tấn công ngay mặt không sử dụng bất luận cái gì tay năm trăm chín mươi đoạn tương phản hắn đem lấy tuyệt đối lực lượng vỡ nát cựu khanh tiên nữ cùng m ặ bạch Cái này cho cựu này khanh tinh hỏa thánh tử ánh mắt là lạnh lùng như vậy từ đầu đến cuối không có một tí do dự cùng thương hại hắn có con mắt như vậy là bởi vì đem mạc bạch cùng cựu khanh tiên nữ bị coi như con kiến đối đãi từ phát động tấn công lần thứ hai đến mạc bạch cùng cựu khanh tiên nữ hiệp nghị lại đến mạc bạch ngăn tại cựu khanh tiên nữ trước mặt tồn tại rất nhiều chuyện đã xảy ra trước trước sau sau cựu khanh tiên nữ tâm tình chập trần rất lớn nói rất dài dòng trên thực tế háo hức cải biến hoặc thanh â m truyền lại chỉ là một cái ý nghĩ một cái ý nghĩ có bao nhiêu ngắn đây là không cách nào đ ă n trừng nhưng là tinh hỏa thánh tử trong hư không công kích bởi vì cái này ý tưởng thời gian bắn ra mấy trăm trượng khoảng cách đó có thể thấy được công kích của nó tốc độ nhanh chóng đã đạt đến làm cho người g i ậ n sôi cấp độ huyễn linh tinh tú đối mặt đến từ bầu trời q u a n mang m ặ c bạch điểm rốt cục bắn ra huyễn linh tinh tú lực lượng nổ tung xuất hiện ở hỏa hoa trước mặt v ă n g huyễn linh tinh tú lập tức bao vây hỏa hoa mà mạc bạch dí đồ thuấn di động k i a lửa lực lượng nhưng mà loại này lực lượng quá cường đại m ặ c bạch công suất lúc căn bản không có khả năng thuấn gian di động loại này công kích không thể truyền thống trừ phi hắn dẫn bạo h u y ễ n linh tinh tú vẫn thạch lực lượng không thể truyền t ố n g xem ra chỉ có thể hủy diệt đúng lúc này mạc bạch quyết định trong k h í hải tất cả lực lượng bạo phát hai chân đọa hướng mặt đất cuốn lên một đoàn c h o bụi giống một khối nham n thạch vững vàng cột vào trên mặt đất trưng cầu ò ho ho tất cả ngôi sao đều ở mặt ngoài thân thể nhảy lên lực lượng mãnh liệt trí mạng chuyển vận đang thiêu đốt h u y ễ n linh tinh tú tiêu h tan không gian mạc bạch hai tay chậm lại hét lớn một tiếng lực lượng trong cơ thể toàn bộ tràn vào n u y ễ n linh tinh tú、Hugh. h ư u h ư u đúng lúc này tinh hỏa thánh tử hỏa hoa công kích phát ra phi thường âm thanh trói thai lấy hỏa hoa làm trung tâm phương viên trương húc không gian xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng văn mẹo văn mẹo không gian bắt đầu từng điểm từng điểm xé rách hỏa hoa cái này tiếp theo cái kia thôn vệ hắn a một cái phật tổ tại sao có thể có như thế không gian thần kỳ lực lượng trong hư không hỏa diễm v â n thân ánh mắt sáng lên hắn không nghĩ tới mạc bạch sẽ phát ra công kích như vậy trong tầm mắt hỏa diễm tựa hồ là một khối không ngừng bị tách rời thiên thạch nhưng là hỏa diễm lực lượng quá mạnh quá nhanh m ạ c bạch công kích không cách nào trong nháy mắt cách rời cũng thôn phệ hắn bởi vậy mặc dù hỏa diễm đang tạ i yếu bớt nhưng thẳng hướng m ạ c bạch vẫn rất nhanh dù cho chỉ còn lại có một điểm lực lượng cũng rất đáng sợ m ạ c bạch ánh mắt sắc bén hắn điều động tinh thần lực lượng bạo phát ra huyễn linh tinh tú lực lượng mạnh nhất loại này thôn phệ chia cắt cùng thôn phệ không chỉ có thể phá hủy lực lượng còn có thể giết chết đ ị c h nhân là một loại phi thường cường đại thủ đoạn ở m ạ c bạch tiến bước vào cõi phật về sau có thể miễn cưỡng sử dụng một cách này dù là như thế lại còn là không cách nào hoàn toàn triệt tiêu hòa diễm chương năm trăm linh bốn hỗn độn nguyên ma hòa rất nhanh bị phân giải cùng thôn vệ nhưng hắn tốc độ cũng rất nhanh hắn đột nhiên buộc cháy lên chỉ còn lại không tới một phần mười khí lực ba nhưng mà cái này một phần mười lực lượng vẫn là có tính chất hủy diệt từ trên trời ra xuống cô lỗ bạch thạch tôn giả cùng cường đại giữa các hành tinh liên minh tôn giả m ở mịt nhìn xem một màn này không người nào dám can thiệp tinh hỏa thánh tử công kích xong toàn bộ vượt ra khỏi sự chống cự của bọn hắn năng lực bọn họ âm thầm n u ố t một ngụm nước bọn kinh ngạc với mạc bạch cường độ từ vừa mới bắt đầu không có một cái nào thánh giả coi trọng mạc bạch bọn họ cho rằng mạc bạch chỉ là một cái mềm yếu phương tây thánh phật không đáng giá được nhắc tới nhưng mà bọn họ không ngờ rằng mạc bạch trước sẽ cùng chớ nói hợp tác khống chế dương mi đại tiên t ị n h phong k h ó a tứ đại thánh giả hắn còn dựa vào phương tây thánh phật lực lượng cùng một vị thánh giả chiến đấu thậm chí về sau hắn cùng với dương mi đại tiên cùng cựu khanh tiên nữ tác chiến cuối cùng thậm chí có năng lực chạy trốn những cái này đã sợ ngây người, người. Tuyệt tới, đối không nghĩ mặc bạch lại vào năng nhận hỏa Bọn cảm kích. có lực à là m đem chính chết. Không có Không khả năng dùng thần thông đem tinh hỏa thánh năng dùng l đi tử lực lượng lực mười. đến phần năng suy yếu đến chỉ có một phần mười. Mạc Bạch một rung động tất cả mọi người linh hồn bao quát cựu khanh t i ê n nữ hắn vẫn có được hắn không có sử dụng năng lực hắn tựa hồ không có ở cùng ta đại chiến thế giới thứ nhất có ích tận hắn toàn bộ lực lượng mà là bảo lưu lại đầy đủ lực lượng đến đào thoát dù cho tinh hỏa thánh tử chưa từng xuất hiện ta chỉ sợ cũng bắt không được hắn ba người này cường đại cỡ nào a cựu khanh tiên nữ trong lòng tràn đầy tình cảm nhưng công kích đã đến mạc bạch có thể trở thành sau cùng một phần mười lực lượng sao dương mi đại tiên lôi lòng chảo thời khắc mấu chốt mạc bạch vung tay háo một cái dương mi đại tiên bắn ra ngoài đã ngưng luyện lam sắc lòng chảo phá không mà ra chậm tới còn lại hòa diễm ẩm lam lòng chảo bạo rốt cục phá vỡ sau cùng hòa diễm mạc bạch vẫn giống một khối đá một dạng đứng tại chỗ nhưng là sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệnh vì chống cự tinh h ỏ a thánh tử đ ã kích mạc bạch tiêu hao một điểm cũng không đủ nếu không phải là vừa mới luyện hóa c ử u diễm thánh tử c h i hồn lực lượng thánh tử c h i hồn dự trữ đã lắng động ở khí hải bên trong mạc bạch cung cấp liên tục không ngừng lực lượng như vậy thì không cách nào trèo chống mạc bạch đến một bước này dù là như thế ở chặn lại tinh h ỏ a thánh tử một cách sau không chung lực lượng biển cũng đã không có mờ h a i còn thừa không có mấy nam cồn vỡ ờ sói năm đón đỡ đón đỡ bạch thạch tôn giả cùng mặc khác sùng bái tinh minh tăng nhân không dám tin vào hai mắt của mình ngoài ý liệu là mạc bạch có thể ngăn cản một cách này hơn nữa so cựu khanh tiên nữ lại càng dễ ngăn cản đây quả thật là một cái sơ cấp phương tây thánh phật có thể làm sao tất cả mọi người kinh hãi bao quát cựu khanh tiên nữ a khôi lôi sức chiến đấu đã đạt đến thánh tôn trình độ hư không bên trong tinh hỏa thánh tử hỏa diễm phân thân cũng lộ ra vẻ khác lạ nói thật cựu liền hắn đều không nghĩ tới mạc bạch có thể ngăn trở một cách này hơn nữa còn là ở không bị thương chút nào tình huống phía dưới đây quả thật là làm cho người kinh ngạc nhưng cái này đã đủ rồi không sai cái này khôi lỗi hẳn là dương mi đại tiên a căn cứ truyền thuyết ở trong h ố n nguyên thế giới chỉ có một người có thể khống chế dương mi đại tiên loại thuyết pháp này tựa hồ rất hoang đường tiểu tử ngươi có nhi tử linh hồn hơn nữa có thể khống chế dương mi đại tiên thật là một nhân tài h ố n độn nguyên ma một mực là một cái chân quý nhân tài người mặc dù ngươi vì xâm nhập cùng sùng bái giữa các hành tinh liên minh mà bị phán tử hình nhưng hôn đ ộ n nguyên ma đúng là một cái có năng lực gặp lại ngươi kiệt xuất mới có thể cùng phi p h à m thủ đoạn cũng ở đối mặt hôn đ ộ n nguyên ma lúc bình tĩnh như vậy người rộng t r ư ớ c 505, lại cháy lên chiến hỏa nếu như ngươi nguyện ý đi theo hôn đ ộ n nguyên ma hôn đ ộ n nguyên ma không chỉ biết nhường ngươi miễn ở tử vong sẽ còn cho ngươi đầy đủ huấn luyện tài nguyên đủ loại ma pháp vũ khí cùng võ thuật đến huấn luyện ngươi có lẽ có một ngày ngươi cũng sẽ có cơ hội nhìn trộm bầu trời tiến vào thánh tử lĩnh vực tinh hỏa thánh tử độ cao đánh giá m ặ bạch song song trừ bỏ hấp dẫn cực lớn cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch đều phá giải hỏa diễm triệu h á n đà kích nhưng mà cựu khanh tiên nữ đã là cao nhất thánh tượng không có thánh tử linh hồn mặc dù tinh hỏa thánh tử có rất tốt kỹ xảo nhưng hắn vô ý kéo khách nhưng mạc bạch khác biệt thanh cựu như vậy trở ngại bản thân đà kích hơn nữa khống chế dương mi đại tiên năng lực tinh hỏa thánh tử tràn đầy hái tâm cùng thiên phú muốn chiêu mộ tân nhân một màn này cho thấy đức cao vọng trọng bạch thạch cùng những tăng lữ khác ghen ghét đi qua chỉ có tăng lữ khẩn cầu tinh hòa thánh tử thu lưu bọ khát vọng sùng bái tinh hòa thánh tử ba hiện tại tinh h ỏ a thánh tử tự mình hướng mạc bạch dỗi ra cành ô liu đây là vô số tăng lữ ngộng tưởng không thể cự tuyệt theo tinh h ỏ a thánh tử tâm tình biến hóa mỗi một đám mây đen đều có một tia hy vọng lập tức đến nơi này lợi ích cực kỳ lớn hâm mộ người khác cựu khanh tiên nữ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy nếu như mạc bạch thật tiếp nhận tinh h ỏ a thánh tử mời hắn đem trên cơ bản chết ở chỗ này không cách nào cải biến là một cái hồ thủ lĩnh nàng cựu khanh tiên nữ hùng tâm bừng bừng nghĩ dựa vào năng lực của mình sinh con trai bởi vì nàng kiêu ngạo cùng kiêu ngạo nàng không có đầu nhập vào bất kỳ một cái nào nhi tử ba nhưng mà mỗi khi nhi tử hướng nàng r ố i ra c à n h ô liu lúc nàng đều sẽ cực độ xoắn suýt vô số lần đung đưa không ngừng cuối cùng mới kiên trì tới cùng cái kia vẫn là bởi vì nàng có mặt trời mặt trăng cùng hồ nước có bản thân lực lượng lãnh thổ của mình cũng là quốc vương cho nên có dũng khí cự tuyệt m ặ c bạch ở nơi nào một cái nho nhỏ phật không có lực lượng đắc tội vô số thánh tử ở loại tình huống này phía dưới nếu như thánh tử dối ra cảnh ô liu sẽ có người điên cuồng mà đi tóm lấy hắn sao kết thúc cựu khanh tiên nữ nghĩ không ra nàng cự tuyệt bất kỳ lý do gì nàng thật sâu thở dài ma hư vinh đốt lên thánh tử hỏa diễm phân thân lòng tin trong mắt hắn mạc bạch hẳn là nịnh b ỡ hắn đầu nhập vào hắn nếu như ta không nghĩ đang lúc tất cả mọi người đều cho là mạc bạch sẽ lập tức quỳ xuống tiếp nhận t ừ mãn khắc thánh tử cự tuyệt b a n g liền giống xét đánh một dạng ở mỗi người trong đầu bạo tạc mỗi người đều không thể tin vào thai của mình nhưng rất nhanh đức cao vọng trọng bạch thạch cùng những tăng lữ khác biểu hiện ra trâm t r ọ n g theo bọn hắn nghĩ câu nói này chẳng qua là loẹ người cùng làm ra vẻ chỉ sợ trong lòng của hắn đã hớn hở ra mặt hắn không kịp chờ đợi đầu tiên đồng ý làm như vậy là để tinh h ỏ a thánh tử cảm thấy hắn không giống bình thường đối với hắn càng thêm thưởng thức loại thủ đoạn nhỏ đều muốn phải rõ rõ r à n g ràng hòa hoa thánh tử hỏa diễm nhị trọng thân tựa hồ cũng muốn như vậy tiểu tử ngươi không cần thiết tại vị này đức cao vọng trọng đại sư trước mặt chơi một cái vô dụng trò vặt lập tức hướng vị này khả kính đại sư đầu hàng tương lai của ngươi chính là quan minh tư mặt khắc thánh tử thanh â m chấm thấp không cho cự tuyệt đối với cái này mạc bạch lắc đầu lại không có trả lời mà là đem thanh â m chuyển vào não hải phương lần trước đ ã kích hơn nữa ta ở thời điểm này làm trễ lại thời gian viện quân của ngươi phải đến a có cơ hội đào thoát sao mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì nguyên bản tuyệt vọng phương một lần nữa g i ấ y lên chiến hỏa cùng lúc đó thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu Tựa hồ phục d ân phụ. nhìn, nhìn thấy mạc bạch rất lâu không nói gì tinh h ỏ a thánh tử cùng bái tinh minh tây phương giáo đổ nhữ mày hắn bắt đầu ý thức được mạc bạch l ờ i mới vừa nói tựa hồ không phải đang nói đùa tiểu tử xem ra ngươi là nghiêm túc ngươi làm cái gì từ bỏ cơ hội tốt như vậy ai ở tinh hoa thánh tử hắn tự mình chiêu mộ tăng cũng không có nhiều người nếu như có như vậy thì là đỉnh phong thánh tượng hoặc là có linh hồn thánh tử tài hoa hơn người cho thấy t ử bé năng lực siêu cường mỗi khi hắn hướng đám tăng lữ khẩn cầu lúc đám tăng lữ đều rất hưng phấn hơn nữa cảm kích nước mắt mặt bạch hắn chưa bao giờ bị cự tuyệt qua ba hiện tại ở trước mặt ta phương tây thánh phật có can đảm cự tuyệt mình đây là tinh h ỏ a thánh tử chưa bao giờ nghĩ tới không có lý do gì chỉ là căn bản không thích hứa m ẫ quen thuộc tự do không thích bị trói buộc còn nữa hứa m ẫ mục tiêu là nhi tử nếu như ngươi tín nhiệm hắn ngươi liền sẽ không sợ sệt có một ngày hứa mộ sẽ giết ngươi chiếm lấy quyền lực của ngươi cỡ nào tuyệt vời âm điệu a cái này lời nói vừa ra khỏi miệng tinh h ỏ a thánh tử liền tức giận phi thường hắn con mắt phú lửa lạnh vô cùng áp lực từ trên trời giáng xuống bao quanh mạc bạch một khắc này bái tinh minh đám tăng lữ chỉ cảm thấy lòng đàn g của bọn họ run dày cơ hồ muốn leo xuống bọn họ kinh ngạc hướng về mạc bạch ngoài dự đoán của mọi người là mạc bạch vậy mà như thế lớn mật cự tuyệt tinh hoà thánh tử thậm chí phản bác tinh hoà thánh tử đây quả thực là tự tìm đường chết nhưng bọn hắn cũng khâm phục bản thân nội tâm dũng khí người bình thường không thể làm ra quyết định như vậy đương nhiên theo bọn hắn nghĩ quyết định như vậy là ngu xuẩn tới cực điểm cũng là tự tìm đường chết gỗ mục không điêu khắc được hai tử ngươi có năng lực nhưng chỉ thế thôi quá nhiều tự phụ sẽ giết chết ngươi tất nhiên ngươi không nghĩ đ ầ u hàng vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi chính là tiếp nhận hôn đội nguyên ma phẫn nộ để hôn đội nguyên ma nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực ngươi là có hay không có thể thoát đi hỗn độn nguyên ma hỏa diễm công kích ngươi vừa mới chặn lại hỗn độn nguyên ma tiến công còn có lần thứ hai cùng lần thứ ba hỗn độn nguyên ma sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính h o à n g hốt hiu tinh hỏa thánh tử hiển nhiên là tức giận là mình tính tình nóng nảy hắn không còn cùng mạc bạch nói nhảm một cái búng tay liên tục hai lần hỏa diễm bộc phát d u n g hợp trong hư không dết lên một đám lửa đã như thế khó có thể chống đối hiện tại hai cỗ này hỏa diễm d u n g hợp lại cùng nhau vậy cơ hồ là lực lượng không thể kháng cự liền một chút xíu nếu như lâm thân thể mềm mại dùng mình một cái vừa mới bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh c h i hỏa sẽ ở lần công kích này trước mặt bị hoàn toàn phá hủy như thế nào đi nữa ngươi chỉ là một cái hỏa diễm thành viên không phải tinh hỏa thánh tử tôn này ngươi lực lượng là có hạn ngươi sao có thể lại cản trở con đường của ngươi ở tuyệt vọng cựu khanh tiên nữ trước mặt mạc bạch kiên tựa như một khối nham thạch thanh âm bá đạo vang vọng thế giới này cùng lúc đó một cái mạc bạch truyền thâu tiến nhập cựu khanh tiên nữ não hải ta hy vọng viện quân của ngươi có thể ở ta ngăn trở một kích này phía sau chạy đến ta sẽ dẫn ngươi rời đi chỉ cần ta có thể đốt h ỏ a diễm sáng tạo cơ hội viên thứ tám tinh thiên trần tinh tú cựu khanh tiên nữ kinh ngạc hướng về mạc bạch bóng lưng cho dù ở cái này tuyệt vọng thời khắc mạc bạch vẫn không nhúc nhích nhưng là không có lùi bước dự định đầu tiên hắn c ử tuyệt tinh h ỏ a thánh tử khẩn cầu sau đó hắn đối mặt tinh h ỏ a thánh tử công kích cái này dùng hắn lực lượng gấp bội hắn không có thỏa hiệp cũng chưa từng từ bỏ từ mạc bạch bắt đầu cựu khanh tiên nữ thấy được cường đại lòng tin ta sẽ cố hết sức m ạ chương b ạ c l năm trăm linh bảy tám đại tinh tú nàng là nhận nguyện hồ chủ nhân thậm chí không hề từ bỏ nàng sao có thể vứt bỏ bản thân theo cựu khanh tiên nữ trả lời khẳng định m ặ c bạch điểm lực chú ý tập trung ở đến từ tinh hỏa thánh tử trên ngọn lửa chiếc đèn này là từ hai ngọn đèn d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành lực lượng của nó gấp b ộ i một khi hắn ngã xuống m ặ c bạch các loại cựu khanh tiên nữ nhất định sẽ sụp đổ cựu khanh tiên nữ đã không có năng lực chống cự m ặ c bạch vì chống đối lúc trước một đòn cũng hao phí số lớn tinh thần mà ma pháp tinh tú cũng cần nghỉ ngơi tước không thể sử dụng dù cho sử dụng theo huyễn ảnh tinh tú không gian hủy diệt cũng không có cách nào triệt tiêu từ song trọng hỏa diễm ngưng tụ mà thành công kích về phần dương mi đại tiên lấy mạc bạch hôm nay thực lực không chế cũng tuyệt đối ngăn không được một kích này đến mức không tử tinh ở lại hắn tự nhiên có thể bảo đảm mạc bạch bất tử nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể ngăn trở một kích này cựu khanh tiên nữ vẫn sẽ chết không thể sử dụng hắn tất cả những cái này tựa hồ cũng lâm vào thế bí tinh hỏa thánh tử cùng bái tinh minh đức cao vọng trọng chúng đại sư đều cho rằng tất cả đều kết thúc trong mắt bọn hắn mạc bạch là một cái cự tuyệt tinh hỏa thánh tử khẩn cầu từ bỏ tương lai tươi sáng lựa chọn tử vong nướng ẩn tựa hồ chỉ có viên thứ tám tinh có thể sử dụng mỗi người trong mắt mạc bạch cũng đã là một bộ tử thi nhưng là giờ phút này mạc bạch hít vào một hơi thật dài đầu nao đã chìm vào không khí chính là hải dương bên trong nhìn xem không khí chính là hải dương bên trong tất cả ngôi sao ánh mắt đầu tiên tập kích nguyễn linh tinh tú ba lúc này nguyễn linh tinh tú đã về tới vị trí cũ nguyên bản hư hảo hắn giờ phút này rốt cục có thực thể hắn thoạt nhìn không giống một cái lam sắc cầu hắn thân thể gọi là huyết tinh nghe nói hắn tiểu thân thể ở n n ú t là cả tinh cầu không gian có thể nghĩ huyết tinh cầm giữ đáng sợ đến cỡ nào không gian lực lượng ba nhưng mà cái không gian này lực không phải mạc bạch có thể phát huy đầy đủ hắn sử dụng năng lực của nó phi thường có hạn ánh mắt rời đi đi tới ma pháp ngôi sao có một khỏa mới tỉnh lại tinh cũng là viên thứ tám bị mạc bạch điểm chiếu sáng tinh viên thứ tám tinh vừa mới sáng lên hắn độ sáng không đủ sáng nhưng là không ai có thể xem thường lực lượng của nó hắn cũng có tên của mình gọi là thần thiên tinh tú viên thứ nhất tinh thú vương tinh tú hắn chủ yếu năng lực là thôn vệ cùng hấp thu viên thứ hai tinh kiếm thần tinh tú có được trên thế giới nhất kiếm khí sắc bén tấn công chính diện cùng tập thể công kích đều rất sắc bén viên thứ ba tinh ưu linh tinh tú hắn chủ thần là người k h ô n g chế người k h ô n g chế mạc b ạ c h có như ưu linh tư thái k h ô n g chế bóng của địch nhân trói buộc địch nhân viên thứ tư tinh tinh tú bị gió giết chết hắn k h ô n g chế hát xa cũng có thể đưa nó chuyển hóa thành đủ loại ma pháp lực lượng hắn một mực ở cải biến nhưng hắn là một cái giỏi về thay đổi minh tinh viên thứ năm tinh bắt đại hoang dã bên trong cố lôi bị thiểm điện lực phá hoại cùng tốc độ sinh động phô bày đi ra viên thứ sáu tinh bất hủ tinh tú là cựu thiên chiến thần quyết hoạch tâm viên thứ bảy tinh huyễn linh tinh tú truyền t ố n g bản thân truyền t ố n g người khác truyền t ố n g công kích truyền t ố n g vật phẩm hắn có là cực kỳ cường đại không gian chi lực mỗi viên hàng tinh đều có bản thân cực kỳ cường đại năng lực cùng lực lượng thần kỳ bọn họ hai bên khác biệt nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau tia liền là mạc bạch cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ Viên với tinh, trời bụi tinh giống không thứ tám tinh, tinh tú, tất bằm bầu chương ả t i n tú mạc mà bạch cung cấp chủ yếu phòng ngự, mà không phải công kích phòng không phải yếu ngự, ao. đ năm h i ê n n n lượng hắn không g của phải ạ bạch c cung cấp cái bọc đến gọi là trăm h Hắn hóa thân é p linh tám sáng tạo không gian m ạ c bạch não h ả i đột nhiên từ không trung thu hồi hải dương đối mặt với cựu khanh tiên nữ cái kêu hủy d i ệ t tính công kích m ạ c bạch con mắt khé động phẩy tay háo bỏ đi một đạo màu xám cho g i từ ống tay háo bắn ra bắn về phía con minh ở cồn phong bên trong bùi đất quay cuồng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động tựa như một cỗ lưa thưa phổ thông phong trong phế tích cuốn lên không có bất kỳ cái gì gợn sóng ba như n g mà gió mạnh từ mạc bạch ống tay háo thổi đi ra mạc bạch sắc mặt trong nháy mắt này trở nên càng ngày càng trắng bệnh lực lượng tựa hồ trong nháy mắt biến mất đánh giá cao chính mình là đánh giá cao năng lực của mình hỏa diễm bận rộn mà ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này ý nghĩ cũng là bạch thạch đại sư các loại vị đại sư ý nghĩ chớ nói chi là mạc bạch loại này công kích thoạt nhìn phổ thông không có năng lượng ba động dù là mạc bạch liều dốc hết toàn lực cũng không ngăn cản được cựu khanh tiên nữ một k í c h này ba lúc này chỉ có cựu khanh tiên nữ không quan tâm mạc bạch thức công kích nàng tất cả tâm tư đều cùng nhật nguyệt song sát có quan hệ bất kể như thế nào đang tập kích về sau nhật nguyệt song sát nhất định phải đột phá vũ trụ phong tỏa đến chiến trường trói lại hòa diễm vì chính mình cùng mạc bạch sáng tạo một cái cơ hội chạy trốn có thể tinh tường nhìn thấy cựu khanh tiên nữ quốc gia đang tại gia tốc suy sụp chiến đấu kịch liệt cùng đan dược tác dụng phụ đang tại phá hủy cựu khanh tiên nữ thân thể nàng lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống ba nhưng mà nàng là cựu khanh tiên nữ nhật nguyệt hồ chủ nhân nàng trải qua vô số lần sóng to gió lớn giờ phút này sẽ không ngã xuống cựu khanh tiên nữ đang tại tận cố gắng lớn nhất mặc bạch cũng là như thế h ò hò hò cồn phong gầm thét đuôi đất quay cuồng nhìn như không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động nhưng tràn ngập một cỗ cực kỳ kỳ quái vị đạo cái này khiến trong hư không hỏa diễm cảm thấy có chút bất an h ư u h ư u hiu cuối cùng ánh lửa ánh vào gió mạnh không như trong tưởng tượng va chạm gió mạnh trực tiếp c u ố n lên ánh lửa nhập vào ánh lửa từ nhìn b ê ngoài n gió mạnh tựa như chỉ trong nháy mắt bị ánh lửa thổi đi ánh mắt nói phong đã biến mất nhưng hỏa hay là từ trên trời rớt xuống cựu khanh tiên nữ cùng bái tinh liên minh thánh tôn các cường giả đều lộ ra vẻ châm trọc chính như bọn họ sở liệu m ạ c bạch công kích cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì ánh lửa tựa hồ không có thay đổi nháy mắt hắn đã đến m ạ c bạch điểm trước mặt ở mỗi người trong mắt một kích này nhẹ đến đủ để giết chết người tất cả đều kết thúc trần tinh căng côn cuối cùng này một phút đồng hồ mạc bạch đã không có khả năng ngưng tụ bất kỳ công kích nào ở tất cả mọi người nhìn soi mói ánh mắt mạc bạch lại đột nhiên vung tay lên nhẹ nhàng lấy sống bàn tay đi qua quang dạng này thoạt nhìn tựa hồ đâm đầu vào tiên thạch quảng trường sẽ bị phong tỏa hắn thoạt nhìn bình tĩnh đơn giản vô cùng đơn giản nhưng là ở tất cả tăng lữ trong mắt bọn họ cho rằng loại hành vi này là tử vong trước mạc bạch phản xạ có điều kiện ba nhưng mà làm đối mặt cái chết hoặc lúc công kích đám tăng lữ sẽ vô ý thức phản kháng cũng ở trước mặt bọn họ vung vẩy hai tay đó là tiềm thức nhất bất lực kháng cự mỗi người đều cho rằng mạc bạch nhất định sẽ bị phá hủy mà sau lưng nó cựu khanh tiên nữ cũng là hướng đi một cái hỏng bét kết cục nhưng là bọn họ đã kiêu ngạo cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch phân biệt chặn lại hỏa hai lần công kích điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể sử dụng ma pháp vũ khí nếu có người ở đây bọn họ sẽ hỏi chính mình phải chăng làm không được ở tinh hỏa thánh tử áp lực dưới mạc bạch không gian trùng điệp đã đổ sụp không cách nào sử dụng dựa vào một cái sơ cấp phương tây thánh phật thành cựu hắn hiện tại đánh động tinh h ỏ a thánh tử ưu áo minh vương đem hắn đối không gian trùng điệp tất cả lý giải đều dạy cho mặt bạch đây là một cái phi thường bảo tàng khổng lồ cũng trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn bằng vào ta trước mắt năng lực ta đã có thể nhanh chóng sáng tạo không gian trùng điệp nhưng sáng tạo không gian trùng điệp c h ỉ ít cần hai cái bất đồng không gian căn cứ ưu áo minh vương đối không gian trùng điệp lý giải không gian trùng điệp có thể di động nếu như ta có thể làm đến mức này ta liền có thể ở trùng điệp không gian bên trong chiến đấu làm t r ù n g điệp không gian càng lúc càng lớn lúc liền sẽ hình thành một cái chết i l ồ n g địch nhân cũng sẽ bị vây ở trùng điệp không gian bên trong cùng t r ù n g điệp không gian sẽ thành ta chiến đấu thủ đoạn trọng yếu nhưng là trước mắt ta không thể di động trùng điệp không gian thậm chí một cái đơn độc không gian bằng không ta có thể thông qua không ngừng di động đơn độc không gian đến sáng tạo nhiều cái trùng điệp không gian loại này năng lực thậm chí chí ít đối thánh điệp mà nói là như thế khả năng ba bất quá chỉ cần một cái địa phương có hai cái trở lên không gian ta liền có thể trong nháy mắt áp xúc trùng điệp không gian đây cũng là trước mắt vô cùng trọng yếu chiến đấu thủ đoạn nhất định phải hảo hảo lợi dụng đang đối với hắn bây giờ hóa thân làm một cái đơn giản phân tích về sau mạc bạch bắt đầu nhớ lại đại chiến thế giới thứ nhất bên trong sùng bái giữa các hành tinh liên minh kinh lịch từ chiến đấu bên trong thu lượng kinh nghiệm cũng thêm cường tự mình trốn ở mạc bạch cùng cựu khanh tiên nữ hai ngày đối giữa các hành tinh liên minh sùng bái tự nhiên là vô cùng an toàn bạch tinh liên minh lúc này đang tại trùng kiến một cái trầm trọng thời gian mà t ư mặt khắc thánh tử đang toàn lực ứng phó hắn chỗ sai phái đội bóng nguyên lai hắn và lưu tinh thánh tử đã sớm ước định lưu tinh thánh tử sẽ vì nhật nguyệt hồ cùng phương thanh lãnh bồi tội cái gọi là tầm bảo tin tức mà giao nó cho tinh hoa thánh tử thánh tử phái một chi quân đội đi hù dọa lưu tinh thánh tử cũng đùa nghịch uy phong để ngoại giới biết do hắn tinh hoa thánh tử không dễ dàng ứng phó chương năm trăm lẻ chín tiếp quản long mạch hôn nguyên thế giới quá lớn bọn họ đương nhiên có thể trong nháy mắt đem tin tức truyền t ố n g về đi nhưng là cái này cần một chút tiên thiên linh vật vật liệu tỉ như trợn linh lực cây các loại những gián điệp này tiềm phục tại tư mạc khắc thánh tử trên lãnh thổ. bọn họ tự nhiên không chiếm được những cái này tài liệu ủng hộ bọn họ đầu tiên chỉ có thể dùng bản thân phương thức đem tin tức truyền đưa cho bọn hắn cái này cần một chút thời gian ở tư mạng khắp thánh tử an bài xuống hắn phái ra đoàn đội một đường xuyên qua truyền thâu hàng ngũ chỉ có lưu trình cuối cùng một đoạn cần phải bay cho nên bọn chúng so tin tức muốn nhanh hơn nữa bọn chúng có thể ở tin tức truyền bá trước đó đến riêng mình mục đích đại chiến thế giới thứ nhất chỉ đang để cho h ố n nguyên thế giới tất cả lực lượng biểu hiện thánh tử vi thánh tử cải biến chủ ý từ lưu tinh thánh tử nơi đó chiếm được một vài c h ỗ t ố t ở dưới ánh tà dương yếu ớt mà ánh sáng m ô n g lung dây vẫn giải tại thiên không phát họa ra mây hỏa hồng sắc g i p danh đây là trong suốt bạch vân ở quang bối cảnh phía dưới hãn tựa hồ hóa thân thành trong hư không tinh linh tràn ngập sinh cơ cùng sức sống tựa như h ỏ a diễm hình thành mây treo lơ lửng lên đứng lên nhìn xuống đám người huyết nguyệt trên không trung cao cao bay lượn dùng hắn lực lượng thần bí chậm rãi cho địa cầu mang đến h á cám ở huyết nguyệt phía dưới một đầu kéo dài mấy chục vạn dặm anh sơn mạch to lớn ở phía dưới bọ sát dù cho ta từ trên trời giang xuống ta cũng không thể thăm dò núi cuối cùng h á n to lớn hình thể là không hợp lý từ hình dáng nhìn lên hắn giống một điều ngủ say ở trên mặt đất long tràn đầy nguy hiểm và lực lượng thần bí bên trong dãy núi dãy núi, núi núi non trung điệp thác nước dòng sông đông đảo địa hình phức tạp tiên khí nông đậm tiên khí màu trắng tràn ngập toàn bộ sơn mạch dùng sơn mạch tài nguyên phong phú có đủ loại tiên thảo linh quáng tiên thú dạng n à y một ngọn núi tựa hồ không có ở bên ngoài khai thác vẫn duy trì hắn tự nhiên phong quang nhưng mà vô số lực lượng xây dựng ở nội bộ của nó một lần này sơn mạch vật chất phong phú diện tích che phủ cực lớn là hỗn độn ma vương hỗn độn ma vương long mạch đã từng quản lý hạch tâm địa khu ba hiện tại hỗn độn ma vương chết rồi long mạch bị lưu tinh thánh tử tiếp quản cũng trực tiếp đổi tên là lưu tinh long mạch liệu tinh long mạch vừa mới bị tiếp quản còn không có hoàn toàn ổn định kỳ nội bộ lực lượng ở huyết nguyệt phía dưới h á cám chậm rãi bao phủ lưu tinh long mạch nhưng mà lưu tinh long mạch nội bộ vẫn hòa rõ đủ loại ma pháp vũ khí khoáng thạch hàng ngũ các loại đốt sáng lên lưu tinh long mạch giờ khắc này lưu tinh long mạch lộ ra an tĩnh dị thường mà ở cái này to lớn long mạch có vô số lệnh cấm trong đó cũng l o n g lánh chống cự ngoại địch quan mang từ long mạch bị hỗn độn ma vương chiếm lĩnh một khắc kia trở đi nơi này chính là một cái an toàn thành lũy không có ngoại quốc địch nhân dám tiến vào nơi này ngươi biết đây là thánh tử địa bàn ai sẽ đi tìm cái chết o ộ t nhiên một c ỗ gió lạnh từ yên tĩnh lưu tinh long mạch thổi tới hàn phong lạnh thấu xương long mạch thực vật vang xào sạt trong bóng tối một đôi đỏ ngầu hai mắt mở ra thần tiên cùng g i ã thu ở ban đêm tỉnh lại bắt đầu chiến đấu và kiếm ăn bất quá đêm nay tựa hồ có chút đặc biệt thần tiên cùng g i ã thu tựa hồ đã cảm giác được một loại nào đó nguy cơ chiến đấu kịch liệt còn chưa có bắt đầu nhưng là bọn họ nghe được long mạch nội bộ g i ã thu tiếng giống mới đầu động vật tiếng giống cũng không phải là rất yếu ớt hoặc sáng lộ ra dần dần động vật tiếng giống trở nên vang hơn cuối cùng tất cả động vật cùng một chỗ gầm rú giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh lần đầu nhìn tới đã thấy long mạch ngoài thành nguyên bản t r ố n g giống hư không đột nhiên phủ đầy hắc điểm vô số hắc điểm biến thành một cái phi thường cường đại tây phương giáo đồ bọn họ xuất hiện quá đột nhiên hơn nữa nhân số vô cùng vô tận không biết có bao nhiêu cái kia hùng hổ dọa người dáng vẻ hiển nhiên bạo nộ rồi hai t r ư ơ n g năm trăm mười thái thanh cư sĩ trên bầu trời chuyển tới một tây phương giáo đồ tiếng cười sau một khắc đ bọn, bọn họ nghĩ châu la to lại phát hiện mình nói không ra lời đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tăng lữ ở đáng sợ áp lực dưới bọn họ thậm chí thất thất bảy hô hấp khó khăn căn bản không thể nói chuyện đám này dày đặc tăng lữ xông vào long mạch sau đó phân tán ra hướng bốn phương tám hướng xạ kích loại này đội ngũ không chỉ có từ một cái phương hướng tiến vào long mạch hơn nữa gần như đồng thời ở long mạch từng cái phương hướng triển khai hành động luôn luôn an tĩnh long mạch giờ phút này hoàn toàn sôi trào lên chim thú tiếng ầm ầm tiên thú tiếng kêu rên đám tăng lữ cảm thấy áp lực cực lớn trong lúc nhất thời đều không biết xảy ra chuyện gì ầm ầm ầm đối mặt tây phương giáo đồ đoàn thể điên quồng trung kích lưu tinh long mạch các nơi bị cấm yếu ớt yếu ớt không chịu nổi đã sụp đổ những cái này xâm lấn lưu tinh long mạch tăng lữ tựa hồ hết sức quen thuộc lưu tinh long mạch địa hình mục đích của bọn hắn rất rõ ràng bọn họ sau khi phân tán trực tiếp tránh lưu tinh long mạch lực lượng cường đại bọn họ lấy hợp kích phương thức công kích tương đối nhỏ yếu lực lượng tất cả những thứ này phát sinh nhanh như vậy nhanh như vậy đến mức lưu tinh long mạch quân đội đều không biết xảy ra chuyện gì đối mặt đột nhiên bị giết mấy trăm vạn quân đội song ư ơ n g cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn họ cũng giống như con kiến trong chảo nóng hoàn toàn hoảng đối mặt một lần này đột nhiên xuất hiện công kích bọn họ lập tức hướng lưu tinh thánh tử phát ra tin tức yêu cầu giải quyết ba giờ này k h ắ c này lưu tinh long mạch nhất vị trí trung tâm là một tòa lơ lửng trong hư không thành lũy lưu tinh thánh tử ở trong tháo đài hắn ngồi trong đại sảnh tiếp nhận đến từ đủ loại lực lượng tin tức cùng trợ giúp nhưng hắn vô cùng tinh táo hắn đã đồng ý tinh hỏa thánh tử quan điểm tức tinh hỏa thánh tử ở trong này chỉ là vì biểu diễn quyền lực của hắn cùng hy vọng nhiều nhất hắn sẽ nắm lên càng nhiều vô hại vật liệu sau đó rời đi mặc dù cái này sẽ ảnh hưởng lưu tinh thánh tử uy nghiêm nhưng tất cả những thứ này cũng là vì c h ấ n an tinh h ỏ a thánh tử nhưng nếu như ngươi không phục tùng giết chết ngươi chỉ là một loại thuận tiện hiện tại trên người ngươi tất cả vật phẩm quý giá đều hẳn là dao dao tiên bảo loại hình nếu ai chơi cho vặt đ ừ n g trách lao tử đau thương bất nhập lãnh tụ vung vẩy lên hàn kiếm tất cả tăng lữ đều bị câu nói này dọa đến mặt không còn chút máu bao quát bất tinh các ngươi đều muốn chết sao nhìn thấy những người này do dự thủ lĩnh lập tức gầm thét một tiếng sau lưng tất cả tăng nhân nhao n h a u rút kiếm một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng tha cho ta đi tha cho ta đi ca ca nơi nào còn dám do dự đối mặt bầy thổ phỉ này bọn họ chỉ có thể từ từ đem trước mặt vật phẩm giao ra đặt ở trước mặt tiểu liên bói tinh bình thường cũng không thể không giao ra hắn vất vả kiếm được tiên bảo con mọ t sách cầm tiên bảo bố trí phiền tinh lòng đang đổ máu hắn những ngày qua cố gắng trong nháy mắt liền bổn phí hắn sao có thể thỏa mãn đâu cứ theo đ à này ngươi chừng nào thì có cơ hội tu luyện chân khí bắt đầu mới nghề nghiệp kiếp sống bác huynh ngươi không sao chứ l i ê n ở lục gáp lòng như đ a o c ắ t thời điểm một cái cực kỳ quen thuộc thanh em đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên hứa huynh lục gáp rất kinh ngạc hắn con mắt lập tức nhìn về phía trước hắn trông thấy thái thanh cư sĩ lục gáp rõ ràng cảm giác được â m thanh này đến từ thái thanh cung cư sĩ nhưng là vì cái gì là mạc bạch đâu mạc bạch ở nơi nào thái thanh cư sĩ từ đằng xa hướng lục á p điểm điểm gật đầu ra hiệu lục á p không cần phải lo lắng hai người bọn họ cùng một chỗ tiến nhập hốn nguyên thế giới nguyên lai、like, thái thanh cư sĩ hẳn là đi theo địch thanh lục á p hẳn là đi theo chiến thần c h i tử nhưng mà bởi vì đông hoàng thái nhất mang đi linh tuyển trên thế giới tất cả tăng lữ đều không được h o à n n đ n cho nên bọn họ không thể không tìm kiếm mình đừng ra cuối cùng thái thanh cư sĩ gia nhập bái tinh liên minh mà lục á p thì tại địch thanh sở thuộc bộ đội bên trong trải qua cuộc sống yên tĩnh hai người không nghĩ tới ở loại tình huống này phía dưới tương lộ gặp theo bọn hắn nghĩ bọn họ trung đụng được không tốt bọn họ có lẫn nhau thưởng thức cảm giác ở những ngày kia bọn họ đều là thế giới bá chủ nhưng bọn hắn không nghĩ tới khi bọn hắn đi tới hỗn hợp nhân dân tệ thế giới lúc sẽ hôn loạn như thế bạch huynh lần này ngươi chỉ là muốn cứu ngươi một mạng không cần phải để ý đến ngươi tài vụ không ngoài sở liệu không lâu sau đó đại nhi tử nhóm hẳn là sẽ tổ chức một lần bắt thánh chim cựu thiên thần yến hành động ngươi nghĩ biện pháp tham gia nếu có duyên chúng ta sẽ ở trong biển lửa gặp gỡ ở trước đó cứu ngươi một mạng mặt bạch thanh â m lần nữa ở lục g p trong đầu vang lên chương năm trăm mười một thần điệu c ử u thiên h ỏ a diễm xâm lâm thần điệu c ử u thiên thần yến lục áp trong lòng run lên gần nhất hỏa lâm điệu c ử u thiên thần yến sự tình ở hôn nguyên thế giới nháo sôi trào canh bởi vì bị c ử u khanh tiên nữ chém giết địch thanh bạo bọc mới hiện lên rõ không buốc lửa như vậy nhưng cái này thật không phải là một chuyện nhỏ lục áp chỉ là muốn cố gắng đ à o m góp kiếm được tiên bảo tích lũy mấy năm đem lực lượng của nó chuyển hóa thành thần thánh lực lượng chỉ thế thôi hắn đi qua chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạm đến cái gọi là thần điệu cựu thiên thần yến bởi vì hắn biết rõ đây không phải hắn bây giờ có thể đụng chạm đến tồn tại ai có thể nghĩ tới qua tháng ba năm ba t r ă n h năm tích lũy nho nhỏ này sự cố cuối cùng lấy thất bại chấm dứt ai biết chuyện này cho nên lúc nào sẽ lần nữa phát sinh phổ thông tăng lữ không có dựa vào đem chân khí chuyển hóa làm thánh lực tựa hồ quá khó khăn bọn họ căn bản không nhìn thấy đường ra l ụ c á p không phải loại kia muốn nổi danh người hắn nghĩ trở nên mạnh hơn cũng mau chóng tinh luyện chân khí một lần này mạc bạch thanh em đến đó là cơ hội ai là mạc bạch ba nhưng mà lục á p vô cùng rõ ràng hắn lên cao quá nhanh quá nhanh cuối cùng hắn thậm chí ngăn trở lạc ngàn một mình hủy diệt thế giới cùng cứu vớt toàn bộ thế giới tất cả mang theo thu được vật liệu tiểu tổ đồng thời rút lui trang cảnh này là không có gì sánh kịp lưu tinh long mạch khắp nơi đều là dày đặc hát điểm hai tử bọn họ cầm đi chúng ta hầm chứa đá cung l ư ỡ n g phẩm lục một nhà đã mất đi trở lên cung l ư ỡ n g sáu mươi hàng hóa mất đi ở tông chúng ta tiên thiên linh vật khoang thạch cùng linh thảo đều bị đoạt ba chúng ta vất vả luyện chế đan dược cũng bị mất nhi tử cho chúng ta làm chủ l i ê n ở quân đội bắt đầu lúc rút lui tất cả mất đi khống chế bộ đội lập tức hướng lưu tinh thánh tử xin giúp đỡ một khắc này một mực bình tĩnh lưu tinh thánh tử xanh cả mặt lắng lại quân đội sĩ khí đến từ các phe tin tức cho thấy lưu tinh thánh tử phụ thuộc bộ đội đêm nay bị tổn thất trọng đại một chút bộ đội thậm chí rút đi bọn họ tất cả t h i ế t tế đám người chỉ đồng ý tinh hoả thánh tử đem giảm xuống một hai cái móc nối ngoài ý liệu là hắn mất lời cuối ũ n g cùng lưu tinh thánh tử cũng không ngồi yên nữa hắn lập tức ra lệnh đúng lúc này các phương từ xa xưa tới nay thế lực rốt cuộc bạo phát cương đại đội ngũ trên không trung bộ phát phóng tới rút lui đội ngũ bất quá tinh hỏa thánh tử đã đều đâu vào đấy an bài đội ngũ rút lui hơn nữa tốc độ thật nhanh lộ tuyến cũng đã sắp xếp xong xuôi mỗi chi đội ngũ rút lui lộ tuyến tương hỗ tương ứng hòa hợp điều cứ việc đây là một lần rút lui nhưng nó là không thể kén chọn dù cho truy kích đội nhìn từ đằng xa đến bọn họ hắn cũng không sợ lao ra c ầ n c h ờ đợi tiếp viện chờ đợi viện quân cần thời gian mà thời gian tiêu hao đối tinh hỏa thánh tử tuyệt đối có lợi h i u h i u h i u ba nhưng mà liền ở lưu tinh thánh tử bộ đội bắt đầu truy kích lúc lưu tinh long mạch các nơi đột nhiên bộc phát đại hỏa đại hỏa trong nháy mắt lan tràn đến lưu tinh l o n g mạch đột nhiên khói đặc c u ầ n c u ộ n bao phủ lưu tinh l o n g mạch che khuất hai trăm bốn mươi ánh mắt mẹ mấy tên khốn kiếp này phóng hỏa đốt hắn tỉnh táo chúng ta sẽ tiếp tục truy kích còn dư lại t â y phương giáo đồ tự nhiên sẽ cây đốt dập tắt địch nhân rút lui là có trật tự chúng ta truy kích căn bản không có qua bất luận cái gì tổ chức cái này là không thể nào ngăn cản phương thức của bọn hắn thông qua dạng này ngẫu nhiên truy cầu ba chúng ta tổ chức tất cả những thứ này quá chậm làm địch nhân tiến vào lưu tinh long mạch lúc chúng ta hẳn là phát động tiến công dạng này chúng ta lực lượng liền c à n g cường đại rồi dù cho chúng ta lọt vào phúc kích địch nhân cũng sẽ không lấy được chỗ tốt gì hiện tại mọi thứ đều m u ộ n a nếu như là hỗn độn ma vương lăn lộn côn lão tổ đối mặt địch nhân xâm lấn lấy hắn lăn lộn côn l á o tổ nhà thủ đoạn hắn nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta lấy lôi đ ỉ n h vạn quân lực lượng quét ngang địch nhân chương năm trăm mười hai chúng bạn xa lánh lựa đỏ lưu tinh long mạch mặc dù nóng sóng ngập trời lưu tinh thánh tử tăng lữ tâm vẫn là rất lạnh rất nhiều người đã sinh ra rời đi lòng mạch tâm không hề nghi ngờ cuối cùng truy cầu sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả cứ việc đã xảy ra chiến đấu nhưng tinh hỏa thánh tử phương diện ăn ý hợp tác sẽ không trong chiến đấu bị bất luận cái gì tổn thất cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ rút quân tiến độ một phương diện tinh hỏa thánh tử có thứ tự mà nhanh chóng rút lui một phương diện khác h ắ n tức giận đuổi theo nhưng không có tổ chức phân tán công kích không cách nào tụ tập lực chiến đấu mạnh mẽ dù cho lưu tinh thánh tử phương diện chiếm vị trí chủ đạo hắn vẫn không thể đối tinh h ỏ a thánh tử phương diện cấu thành bất cứ uy hiếp gì đương nhiên kết quả sau cùng là tinh h ỏ a thánh tử phái ra tất cả đội ngũ tụ tập cùng một chỗ sau đó lấy lực lượng khổng lồ mang theo đồ tiếp tế xuyên qua hư không biến mất ở trong màn đêm lưu tinh lướt qua long mạch vô số tăng nhân đưa mắt nhìn địch nhân đội ngũ khổng lồ rời đi nhưng chỉ là mờ mịt nhìn chăm chú thậm chí không cam tâm thậm chí phẫn nộ lại không có cách nào sau lưng liên tục không ngừng tăng nhân chạy đến lưu tinh thánh tử bên này đội ngũ càng tụ càng nhiều nhưng là nhân số lại càng ngày càng nhiều bọn họ đã nhìn không thấy định nhân đã mất đi truy kích khách nhân ở đây từng cái tu sĩ đều nghe nói qua hỗn độn ma vương danh tự hắn ở hỗn độn ma vương quyền uy phía dưới nhận sùng bái cũng nhận hỗn độn ma vương bảo hộ từ khi bọn họ ở long mạch luyện tập sinh tồn đến nay bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải như thế n h ú n nhường sự tình mọi người đều biết hỗn độn ma vương chiến thuật là tùy ý ở hỗn độn ma vương dưới ghế ngồi mặc kệ hắn đi nơi nào tất cả lực lượng đều sẽ lấy một chút xíu lễ phép đối lại hắn lại càng không cần phải nói ở cái này long mạch chưa từng có bất luận cái gì ngoại quốc địch nhân ở long mạch thắng được chỗ tốt gì không cần quá mạnh cấm chỉ cùng bảo hộ chỉ cần hỗn độn ma vương cái từ này cái này khiến vô số người cảm thấy hoảng hốt ba hiện tại hỗn độn ma vương chết rồi lưu tinh thánh tử cầm quyền tất cả mọi người rất bất an làm quân đội sĩ、si、khí không ổn định lúc tinh hỏa thánh tử lại làm ra cử động như vậy cho long mạch tất cả đảng phái tạo thành tổn thất trọng đại cũng dùng lòng của mỗi người đều lạnh ba giờ này khác này tất cả ở đây tăng lữ đều muốn lên hỗn độn ma vương Thánh tử hôn đệ n vương, hắn ngang ngực nhưng có thể khiến cho bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm. Hôn đồn vương ở chỗ này, chỉ ít bọn họ sẽ không bị khi dễ nhiều như tăng n ma cảm ma đam sao vậy. Vì lưỡi g thể cho họ thấy chỗ chỉ họ khi có ít bị y ở sẽ dễ u n ý vì tứ h h Phục họ không khi h á n tiên, bọn tử? t vụ đầu bị sẽ dễ.、Thứ、hai là chúng ó t ể thu hoạch được tốt hơn tạo vật liệu. Đệ tam, tứ, hoạch hơn h liệu. đào cao. được c Đệ địa vị đầy đủ、cao. Đệ vị ta có thể ở hỗn hợp thế giới bên trong thu hoạch được rất nhiều tiện lợi đệ ngũ là nhi tử bồi dưỡng dự tính từ giờ trở đi sẽ tăng nhiều ba hiện tại bọn họ đã bị đến mặt nạ kém c đúng họ vất n trọt lúc i ệ này phía trên không gian bị vạch tìm tòi một cô đáng sợ áp lực từ trên trời giáng xuống đi ra ngoài chính là lưu tinh thánh tử gia nhập thánh tử đám tăng lữ lấy tay cúi đầu nhưng không có người quý xuống bọn họ thanh âm tựa hồ rất y ê u ớt h i ệ n nhiên là xử lý chuyện này bọn họ cho rằng đêm nay ở long mạch phát sinh mọi thứ đều là lưu tinh thánh tử sai ba giờ này k h ắ c này ở đây tăng lữ không có một cái nào nguyện ý đi theo lưu tinh thánh tiến tử lưu tinh thánh tử ở trên cao nhìn xuống nhìn như lạnh lùng tỉnh táo trên thực tế hắn cơ hồ không nín được nội thương dưới sự phẫn nộ hắn cơ hồ muốn phun ra máu t r ư ơ n g năm trăm mười ba ba cái điều kiện từ hôm nay trở đi cách mỗi một tháng hỗn độn nguyên ma đem từ các đại thế lực bên trong chọn lựa hợp cách đệ tử trở thành từ hỗn độn nguyên ma trực tiếp khống chế thế lực hỗn độn nguyên ma còn đem từ những cái này đệ tử bên trong chọn lựa ra tốt nhất xem như hỗn độn nguyên ma nhập môn đệ tử cũng truyền thụ ma pháp của bọn hắn ngươi không sợ ta giống lưu tinh một dạng xuyên qua sông hủy đi cầu sao mặc bạch khoe miệng mỉm cười kỳ thật hắn đối cái gọi là bảo tàng cũng cảm thấy rất hứng thú hắn luôn cảm thấy chuyện này phía sau có âm mưu có một con đẩy tay một mực ở thôi động chuyện này ở ngươi lấy được một người chết di sản về sau ngươi có thể dùng ngươi sinh mạng để bảo vệ hắn nữ nhân hơn nữa ta lần này bị trọng thương ngươi nghĩ dùng bàn tay của ngươi giết chết bên ta nhưng ngươi không có làm như vậy có thể nghĩ ngươi không phải xông hủy đi cầu người ta ba trăm chín mươi ba rất tình nguyện cùng ngươi hợp tác nhưng ta không tin tưởng mặc bạch lắc đầu ta đã nhiều lần phá hủy ngươi kế hoạch n h ờ n g ư ơ i tâm cùng phần bụng cơ hồ hoàn toàn nga xuống ngươi phi thường h ậ ta cho rằng cuộc sống của ta là đương nhiên cùng ngươi hợp tác không khác từ lão hổ trên người tìm ra lấy ngươi lực lượng ngươi sẽ sợ ta sao cựu khanh tiên nữ ánh mắt ngưng tụ ha ha cảm mạo có phải hay không đánh giá mình quá thấp ta đã học xong ngươi lực lượng ta và ngươi đánh qua một trận nếu như ta không cẩn thận ta sẽ ngã xuống tại chỗ ta có thể sợ hay sao m ặ c bạch cười nói kỳ thật hắn là d ụ cầm c ố túng có cựu khanh tiên nữ đề nghị hắn trong lòng có kế hoạch ngươi sao có thể tin tưởng ta cùng một chỗ cố gắng đi đến bảo tàng mặc dù cựu khanh tiên nữ có kinh nghiệm phong phú nhưng nàng phi thường khát vọng lấy được bảo tàng cuối cùng lâm vào mạc bạch đảo móc bấy dập lần nữa gia nhập làm cựu khanh tiên nữ đón lấy câu nói này lúc hắn nhất định rơi vào mạc bạch kế hoạch đáng thương cựu khanh tiên nữ còn tại lo lắng bảo tàng hắn làm sao biết mạc bạch giảo hoạt như thế muốn ta tin tưởng n g ư ờ i sao đây không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ cần thời gian đến nghiệm chứng mạc bạch nói thời gian nghiệm chứng cựu khanh tiên nữ nhớ mày vâng cái này cần thời gian đến nghiệm chứng dù sao xem như phương ta là tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi gieo xuống cấm lệnh cho nên mặt khác cái gọi là cam đoan với ta mà nói cũng chỉ là lời nói xuống mà thôi thời gian là khảo nghiệm một người tốt nhất vũ khí vừa lúc mới từ bệnh tật bên trong khôi phục lại về sau trong ngắn hạn không cách nào phản hồi ở trong lúc này nên khảo thí có thể vào lúc đó hoàn thành mạc bạch điểm vừa nói lập tức nhắc tới điểm mấu chốt khảo thí cựu khanh tiên nữ vẫn không biết làm sao không biết mạc bạch ở lại nói cái gì tất nhiên phương cảm thấy hứng thú ta liền nói thẳng cuối cùng mặc bạch đứng lên hắn mặt trở nên nghiêm túc lên hắn nói phương h à n rất rõ ràng mới là không rơi vào tay đem chính mình đông lạnh hơn hai vạn năm mặc dù huyết nhục đã khôi phục nhưng muốn khôi phục ý thức cũng tỉnh lại cũng không dễ dàng ta là một tên luyện dược sư học qua dược lý học căn cứ phân tích của ta chúng ta cuối cùng cần làm ba chuyện đến tỉnh lại phương hàn phương không thể tỉnh lại hàn sinh cái gọi là bảo vật là giả cho nên nếu như chúng ta muốn hợp tác chúng ta trước hết để phương tỉnh lại hàn sinh nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hành động chung phương lệnh tỉnh lại một khắc này chính là ta tín nhiệm ngươi thời điểm nói tới chỗ này mạc bạch ngừng lại ánh mắt cẩn thận quét về phía c ử u khanh tiên nữ phát hiện c ử u khanh tiên nữ rơi vào trầm tư phương cần gì điều kiện mới có thể tỉnh lại c ử u khanh tiên nữ t a o mày hỏi nàng đã có chỉ ra bạch mạc bạch lý tứ nói là để mới tỉnh đến rất bình thường trên thực tế nàng hy vọng c ử u khanh tiên nữ trợ giúp mạc bạch hắn không có quanh c o lòng vòng lập tức nói đầu tiên tìm tới trong truyền thuyết chim hoác h o n g cũng từ chỗ của hắn lấy được một vài thứ đệ nhị tìm tới tư n ạ chương n chuyển hoặc hắn hỗ trợ, hoặc là giết hắn, h lân, n kỳ là mời giết trợ, năm trăm mười bốn bảo tàng thuộc sở hữu cựu khanh tiên nữ lập tức m ở mịt nhìn thoáng qua t h â n điệu phượng hoàng tồn tại trong c h u y ề n thuyết từ hỏa bên trong trùng sinh cùng lực chiến đấu mạnh mẽ cũng là dối loạn ngọn lửa thần thánh thậm chí có thể phá hủy tất cả từ chỗ của hắn lấy được một vài thứ không khác từ lão hổ trong miệng rút ra một chiếc răng rất khó nói một người là sống sót hay là chết nịch tuyết kỳ lân hôn nguyên giới bảo thú số lượng thưa thớt có thể nộp nhưng không thể cầu trong đó duy nhất sinh động ở đa nguyên thế giới băng tuyết bao trùn kỳ l ầ n chính là băng hoàng dưới trướng đức cao vọng trọng nữ hoa cái này nữ hoa rất cổ quái rất khó mời hắn hỗ trợ về phân giết hắn k i a liền càng khó ta chưa từng nghe qua tên của hắn nhưng hiển nhiên đây không phải một kiện thông thường sự tình ngươi nhắc tới ba chuyện không có một kiện có thể ở phương trước hoàn thành bất luận một cái nào sự tình đều có thể muốn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống lấy ngươi và ngươi tiên thú trợ thủ lực lượng gần như không có khả năng hoàn thành như thế chuyện nguy hiểm cựu khanh tiên nữ ngày hôm đó n g u y ệ t hồ người sở hữu hắn đang làm việc này g cũng không chế số lớn tin tức hắn chỗ nào không biết thần điều cựu thiên thần yến hoàng cùng n ị c h tuyết kỳ lân nếu như rất đơn giản ta sao có thể tín nhiệm vương phương ở trở thành nhật n g u y ệ t hồ chủ nhân trước đó ở trên con đường tu hành khẳng định đã vô số lần đối mặt cái chết chỉ nói phương hẳn rất rõ ràng chỉ có ở trong lịch cảnh mới có thể có cơ hội mới có thể lấy được thành tích tốt nhất hàn sinh ra tâm bừng bừng kiếm chỉ tử nhưng không chiếm được tài bảo liền không cách nào dễ khỏi công xiềng phương thành cựu cần lắng động cùng tăng cường người cần loại này n g ị c h cảnh có thể cho ngươi buộc phát ra toàn bộ lực lượng thậm chí kích phát chiến đấu tiềm lực thân đ i ể u cựu thiên thần yến lịch tuyết kỳ lân đó là một cái khiêu chiến nếu như chúng ta có thể hoàn thành khiêu chiến chúng ta không chỉ có thể thắng được tín nhiệm của ta cùng ta cùng đi chiếm lấy bảo tàng còn có thể dùng phương tạo nghệ càng thêm hùng hồn vì nhi tử đột phá đánh xuống cơ sở không có sức thuyết phục nếu như ngươi thất bại ngươi sẽ chết cựu khanh tiên nữ tiếp tục trận trắng mắt mới là không phải lại lệnh lại sợ chết mạc bạch hỏi ngược lại ta cựu khanh tiên nữ lúc này không biết nói gì nếu như từ phía trước nàng sẽ không chút do dự mà trả lời lao nương không sợ chết nhưng mà đại chiến thế giới thứ nhất về sau một chút cựu khanh tiên nữ người lo được lo mất nàng vừa mới đào thoát tử vong đối tử vong sợ hãi cũng không có biến mất hơn nữa nàng đã rất gần phương lệnh bảo hơn nữa có khả năng tiến vào thánh tử cảnh giới càng là giờ khác này càng là lo được lo mất ai nếu g ngã xuống. u y này ệ n ý ở thời mất, điểm này xuống. Lo được Lo lo k t q ả sau có ù n Nhi tử không nhẹ, g sẽ chỉ c thất là tử bại. mới có thể liên l ạ chuyện với. Điểm này ẳ n cùng ràng. là vô cùng rõ ràng. Mạc Bạch rõ xem hồ h tựa t ấ cựu u khanh đang tiên nữ s nghĩ gì. nếu gì. Hừ, h u có c y gì chịu lấy được mất tả hữu cái này hồ chủ nhân chỉ là tại cân nhắc lợi hại đáng ra không cựu khanh tiên nữ vẫn thủ khẩu như mình nhưng trên thực tế nàng không có lựa chọn nào khác ở thương thế của nàng sau khi khỏi hẳn chớ nói chi là trở lại nhật nguyệt lòng cùng cho dù ở hôn nguyên thế giới bất kỳ địa phương nào đối mặt cựu khanh tiên nữ truy kích nàng lúc nào cũng có thể t r ỗ ở trong nguy hiểm mà mạc bạch độ là cực kỳ mãnh liệt gần như không có khả năng từ mạc bạch cái kia bắt lấy giá rét một mặt phương trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là liên hợp mạc bạch lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được bảo tàng đồng tiến nhập thánh tử cảnh giới một khi ngươi tiến vào thánh tử lĩnh vực tất cả nguy cơ đều sẽ bị giải trừ mạc bạch ngươi nghĩ hoàn thành ba chuyện này sao tỉnh lại phương về sau chúng ta có thể cùng một chỗ từ phương nơi đó lấy được bảo tàng cũng chia đều sao hàn sinh hít sâu một hơi hoàn toàn ngưng trọng lên đương nhiên chỉ cần phương xác thực đã biết cái gọi là bảo tàng tin tức hơn nữa cuối cùng chúng ta được đến bảo tàng chúng ta liền có thể chia đều hắn vạn chương năm trăm mười lăm lợi ích đồng minh m ặ c bạch gật gật đầu hắn chỉ đối bảo tàng cảm thấy hứng thú trên thực tế hắn mục đích lớn nhất là tỉnh lại phương rõ ràng tốt ta đồng ý quan điểm của ngươi chờ ta thương lành ta sẽ bắt đầu hành động cuối cùng cựu khanh tiên nữ cắn răng một cái đồng ý cho nên từ giờ trở đi chúng ta lại đoàn kết lại phương chẳng lẽ ngươi không nghĩ ở trong quá trình này lại muốn mạng của ta sao nhìn thấy cựu khanh tiên nữ đáp ứng mặc bạch mặt cũng không biến sắc trên thực tế trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một khối đá lớn rốt cục bung ra thân điệu cựu thiên thần yến nghịch tuyết kỳ lân bơi tiếng động l ư ơ n kiếm hoàn thành những chuyện này mặc bạch cảm giác được gáp lực cực lớn bây giờ tại cựu khanh tiên nữ đại sư trợ giúp phía dưới mọi thứ đều sẽ đơn giản hơn nhiều cựu khanh tiên nữ thực lực mặc bạch điểm rất rõ ràng đây tuyệt đối là một cái cường đại trợ thủ có thể dựa vào ngôn ngữ để cựu khanh tiên nữ trợ giúp bản thân mạc bạch thật rất lợi hại tâm lý của hắn chiến rất thành công ba giờ này k h ắ c này hắn và cựu khanh tiên nữ lại ở cùng một chỗ nhưng là việc cần phải làm là ba kiện cực kỳ chuyện khó khăn thế giới là có thể biến đổi không có người nghĩ đến cùng mạc bạch chiến đấu cũng giết chết hắn cựu khanh tiên nữ cuối cùng không thể không cùng mạc bạch kết minh đây là tăng nữ thế giới vì lợi ích không có gì là không thể bọn họ có thể nắm tay lại đến cùng một chỗ thoát đi hai địa phương này hủy diệt bọn họ cũng có thể bắt tay hoàn thành vĩ chuyện đại sự theo đ o á n chừng t i ể u liền lưu tinh thánh tử cũng không ngờ rằng cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch sẽ cuối cùng sẽ tiến tới cùng nhau mang đoàn kết tâm trong mấy ngày kế tiếp mạc bạch cùng cựu khanh tiên nữ sẽ ở kỳ hạn hai ngày động phủ an tâm nghỉ ngơi an dưỡng cũng vì lần tiếp theo có thể chiến tranh làm chuẩn bị không lâu tinh h o a thánh tử xuất lĩnh tất cả bộ đội đều trở về bọn họ ở đang đi đường thu hoạch rất lớn tất cả bộ đội đều ộ i đ t ứ c được số lớn vật tư có chút vật liệu bị bọn họ vụng trộm chế dễ hơn nữa ở tinh hoả thánh tử an bài bọn họ trước đó ở dưới sự lãnh đạo của hắn vật h i ề u bái người liên minh cùng thế lực khác nhiều lần tham dự vật tư cấp đoạn nhưng đây là bọn hắn lần thứ nhất từ thánh tử cấp đoạt vật tư ngoài ra bọn họ phi thường thành công ở không làm thương hại một tên lính tình huống phía dưới đoạt lại đại lượng vật tư không đại chiến thế giới thứ nhất thành công to lớn cũng dùng tất cả lực lượng trở nên cực kỳ phong phú cùng dồi dào hiệu quả mọi thứ đều quyết định bởi tại tinh hỏa thánh tử anh minh lãnh đạo từ đủ loại lực lượng thu hoạch một nửa vật liệu đem lưu cho cá nhân sử dụng một nửa khác đem lên dao làm chúng ta trở lại bộ đội của mình chúng ta sẽ ban thưởng những cái kia có biểu hiện lập công người bình thường có công hơn đệ tử nhất đêm ị n thưởng. tháng, hôn độn h phải hào hào khao、thưởng. Sau g u y n a sắp mở bắt mở thí, từ t đầu đủ khảo loại o r nay g sức mạnh chọn mạnh l ra tử thú, cũng trực đệ độn tử tú, tiếp ưu u cũng hôn g ở ê n luyện Ma thủ hạ luyện tở. hạ đang ê m n y đ a ăn mừng thắng lợi đồng thời tất cả bộ đội đều không thể vung lòng cảnh giác để cho địch nhân có cơ hội tinh hỏa thánh tử rất nhanh ban bố mệnh lệnh hàn phái ra trực tiếp bộ đội tiếp quản đại bộ đội cướp đoạt một nửa hàng hóa sau đó bốn bốn để những bộ đội này tàn ra ở phương diện này thế lực khắp nơi cũng không có ý kiến bọn họ thu hoạch nhiều lắm phong phú vật liệu có thể dùng đến mở rộng quyền lực của bọn hắn cùng chiêu mộ tín đồ một khi lưu tinh long mạch đại càn quét bộc phát vô số tăng lữ sẽ lấy đủ loại phương thức gia nhập tinh h ỏ a thánh tử quản lý xuống các đại thế lực thế lực của bọn hắn tương nên tới một cái giếng phu kỳ tất cả lực lượng chủ yếu đều lấy được to lớn thành t i ự u bọn họ trở về sau tự nhiên sẽ chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng đến chúc mừng Trưng 516, thuyết thú. Cựu khanh tiên thú. tiên Chuyển khanh nữ, luân Cựu đem bái tinh minh làm cho lòng trời lỡ đất tạo thành tổn thất thật lớn trở về sau hỏa tháng tự nhiên rất tức giận ba nhưng mà tinh hỏa thánh tử rất khẳng khái vì đền bù tổn thất bái tinh minh tinh hỏa thánh tử để bái tinh minh lưu lại vật liệu chỉ có bái tinh minh không cần giao ra cướp đoạt đoạt được ân bái tinh minh vẫn là kiếm lời rất nhiều tiền ba nhưng mà một số người ở bái tinh minh chế tạo một cái trắng cảnh một chút môn đồ chết đây là đối l ử a tháng khiêu khích nàng tự nhiên tức giận chúc mừng một bữa tiệc cái gì cũng không có lưu lại ở một cái t r ậ t vật thời kỳ nàng cho đam tăng lữ phân phát số lớn vật liệu đến ổn định quân đội sĩ khí hỏa thắng cũng một lần nữa an bài cùng an bài cái này trầm trọng một ngày tăng ba mươi thêm nhiệm vụ thù lao cho phép môn đồ tích cực tham dự nhiệm vụ cũng thu hoạch được thù lao bái tinh minh thế cục cho tới nay đã được đến giải quyết đã ổn định lại tiếp đó đang chạy tinh long mạch phát sinh sự tỉnh tượng như, như gió truyền khắp đa nguyên thế giới uy phong l â m l â m quét ngang viên thế giới làm vô số tăng nhân sùng bái và hướng tới rất nhiều người gia nhập tinh hỏa thánh tử quân đội tương phản lưu tinh thánh tử phía kia là tín nhiệm tri tử cũng tiếp quản địch thành quyền lực hắn một điểm hy vọng đều không có ở tinh hoa thánh tử đã xảy ra dạng này rối loạn về sau tầng dưới đám tăng lữ cảm thấy không rét mà run vô số tăng lữ chọn rời đi lưu tinh long mạch đi một địa phương khác một chút đức cao vọng trọng tăng nhân cũng không khuyết thiếu trung thành trực tiếp kéo dài đội ngũ lưu tinh tử phía dưới các huynh đệ tổn thất là nghiêm trọng mà hôn nguyên thế giới mặt khác đảng phái các huynh đệ lại không nghĩ gia nhập lưu tinh tử lúc này thái thanh cư sĩ lực lượng viễn siêu tiếu dung trì khi thấy thái thanh cư sĩ lúc thiếu dung trì không thể không túi đầu ở một năm dưới bên trong mặc bạch điểm đầu cối u lửa cùng cựu khanh tiên nữ quan hệ trong đó tự nhiên có rất lớn cải thiện vì liên minh đặt xuống tốt hơn cơ sở hôm nay tin tức tốt rốt c ụ c đến từ thiếu dung trì thân điệu cùng phượng hoàng tung tích được xác nhận thân điệu cựu thiên thần yến một loại trong truyền thuyết tiên thú bản thân liền phi thường cường đại vô tung vô ảnh mới đầu có lời đồn nói thần điệu phượng hoàng đã tiến nhập hỏa diễm xâm lâm thế nhưng chỉ là tin đồn bởi vì nguyên nhân này rất nhiều đại bộ đội điều động tăng lữ đi thăm dò hỏa diễm xâm lâm kết quả đám tăng lữ đều đang thương vong bên trong thất bại mặc dù vẫn có liên tục không ngừng tăng lữ tiến về hỏa diễm xâm lâm nhưng bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới hỏa phượng tin tức thần thánh chim hỏa phượng tựa hồ căn bản không ở hỏa diễm xâm lâm bên trong dù sao thần đ i ể u cựu thiên thần yến có được thực lực siêu cường cứ việc hỏa diễm xâm lâm sẽ phát ra cực kỳ đáng sợ sóng nhiệt nhưng nó là một cái so dung nham núi lửa nguy hiểm hơn điểm nóng hắn chỉ là ẩn giấu đi thần điệu cựu thiên thần yến khí tức để tăng l ữ không cách nào dò xét dạng này cứ việc điều tra còn đang tiếp tục nhưng không có tin tức gì ở trong lúc này nguyên bản mạc bạch là muốn gia nhập tiếu dung trì vẫn tiêu cùng húc thiên thăm dò thiêu đốt rừng rậm nhưng mà bởi vì lần thứ nhất thế giới năm trăm chín mươi bảy đại chiến minh tinh liên minh cựu khanh tiên nữ bị gia nhập cựu khanh tiên nữ ở trong hai ngày khỏi hẳn nếu như nàng một thân một mình ai biết sẽ phát sinh cái gì chúng ta vốn có thể mang theo cựu khanh tiên nữ đi tìm tin tức nhưng ở thu đến lưu tinh long mạch đại lượng vật liệu về sau giữa các hành tinh liên minh bắt đầu trùng kiến một cái trầm trọng một ngày đồng phát bố trí đủ loại nhiệm vụ cho khẳng khái ban thường húc thiên đối những nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên hắn điên cuồng mà đi làm thu hoạch vật liệu để cạnh nhau vứt bỏ đi hỏa diễm xâm lâm ý nghĩ hơn nữa mạc bạch giúp lăng long luyện chế nội công lại cho tiếu dung chỉ cùng lăng long hai người hùng mánh võ công cần thời gian tới tu luyện kết quả đi hỏa diễm xâm lâm thám hiểm ý nghĩ bị áp chế chương năm trăm mười bảy hỏa diễm lệnh cấm cho tới bây giờ mới từ tiếu dung trì truyền đến liên quan tới cựu thiên thần yến chim tin tức hắn ở trong biển lửa chúng ta sở dĩ có thể tìm tới thần đ i ể u cựu thiên thần yến hoàng cũng không phải là bởi vì cái nào tây phương giáo đồ có được to lớn thần kỳ lực lượng cũng tìm được tung tích của nó mà là bởi vì một cái chuyên môn chăn nuôi thần thú gia đình bọn họ bắt đầu địa hỏa con rết bọn họ muốn lợi dụng hỏa rừng đến bồi dưỡng những cái này con rết để chúng nó sinh trưởng bọn họ đem đầu địa hỏa con rết để vào hỏa trong rừng kết quả ở chăn nuôi quá trình bên trong tăng nhân phát hiện con rết số lượng giảm bớt giảm bớt tốc độ rất nhanh đám này chuyên môn chăn nuôi tiên t h ú tăng nhân tự nhiên có thủ đoạn đặc thù bọn họ phát hiện hỏa con g i ế t không phải đào thoát mà là toàn bộ tử vong chết liền thi thể cũng không tìm tới loại tình huống này chỉ có một loại khả năng k i a liền là mặt khác tiên thú ăn hỏa con g i ế t cái gì là hỏa con g i ế t lại càng không cần phải nói hắn phi thường nóng hung mãnh hơn nữa thịt rất ít không có thần thú nguyện ý nuốt vào bọn chúng hơn nữa hỏa con g i ế t độc tính cực mạnh thể nội hỏa độc đủ để rết chết thông thường tiên thú hơn nữa bọn chúng tốc độ cực nhanh thông minh hơn người nuốt một chút vẫn là có thể tiếp nhận hơn nữa liên tiếp nuốt một ngàn con hỏa con riết cuối cùng chỉ còn lại có mấy đầu phân t h ắ n ra đây là không tầm thường đám tăng lữ lập tức tay điều tra kết quả bọn họ từ một cái may mắn còn sống sót con riết nơi đó cảm nhận được tin tức này cái này dọa sợ đám tăng lữ bọn họ lập tức từ hỏa diễm xâm lâm bên trong rút lui mặc dù bọn họ tổn thất số lớn con riết nhưng tin tức này bị bọn họ coi là chất bảo cuối cùng lấy giá cao bán cho đủ loại thế lực sau đó tin tức này rất tự nhiên truyền đến tinh hỏa tri tử trong lỗ thai tinh h ỏ a c h i tử đem tin tức này nói cho tất cả phụ thuộc thế lực cũng rất tự nhiên chuyển đến giữa các hành tinh liên minh trong l ô thai như vậy cái này thần thánh chim phượng hoàng s ắ c thực tiềm phục tại hỏa diễm xâm lâm bên trong nhưng là s ắ c thực vị trí còn chưa có xác định tiết ở một cái âm trầm thời kỳ ở tiếu dung trì mới xây lại trong đậu phủ đến từ tiếu dung trì tin tức để mạc bạch hai mắt tỏa sáng hắn đã bắt đầu xuẩn xuẩn rục động vì cứu vớt phương hà n khí đầu tiên cần phải làm là tìm tới cái này thần điểu cựu thiên thần yến cũng đặc dụng hắn lợi ba i diệp nội ệ t thật một thể lực lượng cản được phương đồng ngăn hàng để khí. b hiện tại rốt cuộc xác nhận thần đ i ể u cựu thiên thần yến hoàng ở hỏa diễm bên trong cái này dĩ nhiên là một tin tức tốt một bên bích tiêu cùng cựu khanh tiên nữ đã đợi rất lâu một năm dưới này tính dưỡng để bọn hắn đều không thoải mái muốn đánh một trận đầm địa thú vị trận chiến thần đ i ể u cựu thiên thần yến tới vô ảnh đi vô tung vô số tăng nhân đều không thể xác định hắn vị trí mảnh này hỏa diễm xâm lâm bản thân cực kỳ nguy hiểm hắn mặt nhật là một cái biệt lửa trong biển lửa hỏa diễm từ trên trời g ra xuống phi thường đáng sợ hỏa diễm xâm lâm chung quanh có một cái rất mạnh lệnh cấm ở bên trong là vô cùng nguy hiểm chỉ có một cái cửa vào cái này bản thân liền là một cái nơi phi thường nguy hiểm hắn thích hợp che giấu thần thánh chim cùng phượng hoàng khí tức cho tới bây giờ còn không có một cái nào tây phương giáo đồ phát hiện bất luận cái gì liên quan tới thần điệu cùng phượng hoàng tung tích đáp án dĩ nhiên là t ế n h ị đương nhiên bọn họ biết rõ mạc bạch một mực ở thăm dò cựu thiên thần yến chim tin tức điểm này bọn họ cũng rất để bụng tiếu dung trì nói tiếp đi Hiện tại đã x á chương n ậ năm trăm một mươi h tám chuẩn bị đại lễ còn có một cái càng chuyện thú vị kia liền là một cái ở hỗn nguyên thế giới phi thường nhân vật nội danh hắn công khai nói thần thánh hoác phong chim thuộc về hắn Không có người có thể được tay của hắn.、Này、thánh tử cho phép thánh tử thủ hạ người Này tăng lữ tiến có có được của tay tử tử lữ v à o hỏa diễm xâm lâm, n h không cho phép ư n g tiêu h h á n tử t ế n Hắn hẳn là sợ hãi thánh tử cường đại lực lượng rừng. vào Vân là hỏa hãi phá hủy hỏa diễm diễm đại i xâm lâm. lực sợ tử t cùng t i ê u dung chỉ đã điều tra thần điệu hoắc phong tin tức dòng dã hai năm rồi bọn họ đã nhớ kỹ liên quan tới hoắc lâm đủ loại tin tức h ỏ a tháng năng lực lãnh đạo rất mạnh thường phạt phân minh đệ tử đối với nàng tin tưởng không nghi ngờ hiện tại muốn diện trừ phản đồ đệ tử không thể đổ cho người khác ta sáng tạo ra nàng ta hẳn là tự tay hủy diệt nàng c á c ngươi c h ú n không có người can g cho phép có được t h i ệ p c h u y này. ệ n Liên m i n h tất c ả tín tham không đồ đem không bị cho phép bị dự t h i ê u đ ố t r ừ n g r ậ m chim cùng phượng hoàng sự t n h h Kẻ vi p ạ m sẽ bị trục xuất liên m i n không n h sẽ ư ơ n g tay. b ạ Thạch, c Mục h Sư 683, ở lúc ta không coi ở đây ngươi sẽ bị t h á bái giữa các c sùng giữa hành t i n h liên minh. Tất c ả sùng bái giữa các hành tinh liên minh đệ tử đều nghe lấy nếu như ta không thể trừ tận gốc phản đ ồ tuy hắn ngày bái tinh minh huấn luyện đệ tử đem thỏa mãn ta một cái nguyện vọng cuối cùng chỉ cần bọn họ có năng lực vô luận bỏ ra cái gì đại giới vâng hỏa tháng lời nói để phía dưới rất nhiều đệ tử trong lòng r u n sợ từ hỏa tháng trong giọng nói bọn họ nghe được một loại khổ sở vị đạo phán phất muốn rời đi ba nhưng mà hỏa tháng bộ mặt biểu lộ cũng không lớn bao nhiêu biến hóa nàng trải qua vô số lần sóng to gió lớn có thể kềm chế nội tâm tình cảm hô ba lúc này hỏa tháng hít sâu một hơi trong quá khứ trong vài năm người sùng bái liên minh phát triển được rất tốt đặc biệt là trong hai năm qua có đầy đủ vật liệu rất nhiều hợp cách đệ tử bị chưa mộ tinh h ỏ a c h i tử còn chọn lựa rất nhiều đệ tử để bọn hắn trở thành tinh h ỏ a c h i tử dưới trướng đệ tử cho chúng ta sùng bái giữa các hành tinh liên minh cung cấp tài nguyên tốt hơn theo loại này chậm rãi phát triển chúng ta có thể thông qua sùng bái tinh không liên minh ở đa nguyên thế giới bên trong đứng vững góc chân tương lai bồi dưỡng một đứa con trai cũng không phải là không có khả năng ba đệ tử nhóm hôn nguyên thế giới rất lớn tu luyện là vô tận tàn khốc tu luyện thế giới rất để phương tính cách của người và mẹo ta hy vọng ngươi có thể bảo trì tâm của ngươi hướng về mục tiêu của ngươi cùng mộng tưởng tiến lên vô luận dạng lợi ích gì vô luận thông qua phương thức gì ta hy vọng ngươi không nên bông thai nhân tính của ngươi tu sĩ dù sao vẫn là nhân loại nếu như hắn liền cơ bản nhất tình cảm đều không có vậy hắn liền cầm thú cũng không bằng ba đệ tử nhóm bảo trọng hòa thắng cho nàng sau cùng giải thích nàng phi thường quyết đoán nói chuyện thời điểm thân thể của nàng đã ở tại chỗ biến thành tử quang nàng rời đi giữa các hành tinh liên minh bắt đầu đi hỏa diễm xâm lâm chuẩn bị kỹ càng đồng phát đưa quán quân đệ tử cung kính đưa một món lễ lớn nàng tất cả môn đồ đều phi thường tôn kính hỏa tháng nàng chưa từng có bởi vì sùng bái giữa các hành tinh liên minh mà đối môn đồ của nàng làm bất luận cái gì chuyện không công bình người giống vậy có thể nghĩ nàng ở nến bên trên là cỡ nào cố gắng trùng hợp nàng người tín nhiệm nhất phản bội nàng không ai có thể lý giải một lần này đà kích chính vì vậy mặc kệ hỏa diễm rừng nguy hiểm cỡ nào tiếp vào tin tức này hỏa tháng đầu tiên sẽ đi hỏa diễm rừng xử lý ngọn nến làm hỏa tháng lúc rời đi toàn bộ chiều bái người liên minh đều yên tĩnh lại ở đại chiến thế giới thứ nhất bên trong bọn họ có thể sẽ mất đi lãnh tụ của bọn họ ta không nghĩ tới thủ lĩnh sẽ đích thân đi hỏa diễm xâm lâm đây càng phiền phức liên minh lãnh tụ đi tìm đến mà không phải thần thánh chim cùng phương hoàng chỉ cần chúng ta không bị lãnh tụ phát hiện chúng ta liền sẽ không bị trục xuất liên minh hai vị tiền bối chúng ta tốt nhất nhanh lên hành động bằng không hỏa diễm xâm lâm tình huống sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp theo hỏa tháng hướng hỏa diễm xâm lâm xuất phát tiếu dung Chỉ, vẫn tiêu cùng húc thiên trở nên càng căng thẳng hơn tiếu dung trì thái thanh người ngoài nghề các n g u y ê để húc thiên chuẩn bị xong đêm nay chúng ta sẽ tiến về hỏa diễm xâm lâm chương năm trăm m ư ơ i chín hôn nguyên thế giới đúng lúc này cùng người ngoài nghề nghe được mạc bạch điểm thanh âm trúc đều chuẩn bị xong vô luận hỏa diễm xâm lâm tình huống có bao nhiêu phức tạp đều không thể ngăn cản vâng t i ế u dung chỉ cùng thái thanh người ngoài nghề vẫn trong lòng bọn họ bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ đến phải nhanh như vậy nhưng bọn hắn đã chuẩn bị xong huyết dịch sôi t r à o đang mong đợi một trận trước đó chưa từng có chiến đấu đêm muộn từ khi bọn họ gặp được mạc bạch ở tiểu dung chỉ cùng thái thanh người ngoài nghề lực lượng có bay vọt về chất nhất là thái thanh cư sĩ hãn nội tại lực lượng đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần thánh lực lượng hắn đã tu luyện hoàng cấp võ học thậm chí đột phá đến sơ cấp phật cảnh giới nếu như không phải là bởi vì mặc bạch thái thanh cư dân tại quá khứ hai năm biến hóa lớn có thể sẽ không trong tương lai trong vòng mấy trăm năm hoàn thành bởi vậy tăng lữ đều cần cơ hội cho dù bọn họ có thiên phú bọn họ cũng có khả năng ở không có đầy đủ trồng trọt vật liệu tình huống phía dưới được mai táng ai tại đó h ắ ngoài là hôn n u đầu y ê n chiến tri thần. hắn không bằng thế tri Mặc dù của cải của lúc c dù vừa bắt n hắn, nhưng hắn cũng tại đã trải qua vô số lần đại chiến sinh tử về sau, lấy thủ đoạn cứng rắn cùng đủ loại không sợ tinh thần tích lũy đại lượng của tích thủ đủ qua sau, lũy tại trải tử t đại loại đại đã vô về số sợ lấy phú. Tài phú là kiểu khanh tiên nữ không cách nào、so、sánh. Tài tiên là nào Ngoài kiểu nữ so ra hắn mặc bạch thiên phú tốt như vậy đến mức hắn có rất nhiều thời gian ở không hơn nữa đọc qua sở học của hắn đủ loại võ thuật vĩnh viễn không quên mất bản thân ánh mắt năng lực để rất cường đại võ công khắc người nghĩ tới m ặ bạch đây là một cái to lớn vận động bà k ố lúc bắt đầu hắn xem trọng tất cả võ thuật chí ít cũng là hoàng cấp võ thuật hắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở một chút thông thường võ thuật bên trên chính vì vậy mạc bạch tại trên thế giới rất ít dạy người khác võ thuật hoàng cấp cấp bậc trở lên võ thuật cho thấy hắn phi thường c ư ờ n g đại luyện tập tương đối khó khăn nếu như không có thần thánh lực lượng đến hiệp trợ vậy liền cần phi thường cao tiên h phú để luyện tập ba hiện tại ở hôn nguyên thế giới bên trong mạc bạch nao rất nhiều võ thuật rốt cục có thể phát huy được tác dụng đầu tiên được lợi là tiếu dung trì cùng thái thanh người ngoài n ề liên quan tới thái thanh người ngoài nghề chuyển biến không cần thiết nói thêm cái gì bởi vì thiếu dung trì thực đã thu được vĩ đại võ thuật hắn thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng bay vọt thiếu dung trì là con lai thế giới bên trong một cái bản địa tây phương giáo đồ trong thân thể thần thánh lực lượng so thời hồng hoang đồng còn tinh khiết hơn nhiều lắm luyện tập võ thuật cũng càng dễ dàng tiếp nối là thiếu dung trì tư lịch thường thường thành tựu thường thường nhưng mà dựa vào hắn cao siêu võ thuật chỉ cần hắn cố gắng hắn vẫn có thể lấy được một ít thành tích t i ế u dung chỉ cùng thái thanh không phải nhân sĩ chuyên nghiệp thực lực có rất lớn đề cao đương nhiên bọn họ cần trên chiến trường thử một chút bọn họ đang mong đợi một trận chiến đấu mặc dù hỏa rừng cực kỳ nguy hiểm nơi đó chiến đấu rất có thể là bọn hắn lực chỗ không kịp nhưng muốn đi vào giống hỏa rừng chỗ như vậy hai người vẫn là cực kỳ chờ mong húc thiên cũng rất hưng phấn cùng chờ mong lâm nhất được hỏa diễm quyết định hắn tương lai tu luyện phương hướng hắn nhất định phải nắm cơ hội này t i ế u dung trì thái thanh cùng húc thiên đã đợi không kịp bọn họ ở tuần lễ người liên minh tùy ý tiếp nhận nhiệm vụ sau đó thuận lợi rời đi tuần lễ người liên minh ở tuần lễ người liên minh bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên làng lặng chờ đợi theo hàn phong suy phất mặt trời chậm rãi tụ tập hắn hào quang p h ả n phất mệt mỏi chậm rãi hướng tây dưới núi chìm chỉ chốc lát sau mặt trời từ phía tây biến mất phía tây bầu trời chỉ có một điểm kim sắc vầng sáng càng ngày càng yếu thẳng đến hắn biến mất mặt trăng giống một cái sắc bén liêm đao trên không trung dâng lên tản mát ra lạnh leo ngân sắc nguyệt quang sắc bén nguyện quang luôn luôn kèm theo hắc cám cùng rét l Bị chương năm trăm hai mươi năng lực thần kỳ đêm muộn luôn luôn nguy hiểm biểu tượng mặc dù đám tăng lữ thành t i ể u đạt đến nước nhất định mét vông thông thường hắc cám cũng không thể ảnh hưởng thị lực của bọn hắn nhưng là đêm muộn luôn luôn bị cho rằng là một loại hiểm hộ có lẽ là tâm lý hiệu ứng có lẽ thật là loại kia hiệu ứng nói ngắn gọn rất nhiều tăng nhân quen thuộc với ở trong màn đêm hành động là một chút chuyện xấu Đêm c à n g n g à y c à n g đ e n đ ạ i địa bốn a o trong phủ thu tiếng bóng giá g đêm, i g t r ô không, i nổi núi trong ngọn nhỏ hư m ậ t độ linh à t ê k í Ở trên ngọn núi bảy vân tiêu cùng húc tiên h ngồi xếp bằng hô hấp đều đều hô hấp thông thuận hai mắt nhắm nghiền biểu lộ an tưởng vậy mà tiến nhập trạng thái tu luyện phải biết hiện tại thế nhưng là lập tức phải xuất phát tiến về hỏa diễm xâm lâm hàn rất hưng phấn à, tiếu dung chỉ đang tại đi qua đi lại nôn nóng bất an vừa khẩn trương lại hưng phấn càng không thể tiến vào trạng thái tu luyện nhưng là vân tiêu cùng húc tiên có thể làm được tu sĩ từ thời hồng hoang đồng đến hôn nguyên giới cũng là thời hồng hoang đồng thiên tài có thể ở thời hồng hoang nguyên tu luyện đến thần tiên bọn họ tu luyện rất vất vả đây là chúng ta cái này hỗn hợp thế giới rất nhiều tăng lữ không làm được c h ỉ ít ta làm không được nhìn xem nhắm mắt tu luyện vần tiêu cùng húc thiên tiếu dung chỉ rất rõ ràng mình là đã đuổi không kịp vần tiêu mà một khi húc thiên đem lực lượng của thân thể luyện chế thành thánh lực như vậy hắn cũng đem rất xa hất ra bản thân đây là thời hồng hoang đồng tăng lữ ưu thế bọn họ như thế cố gắng tu tiên chỉ có thông qua lực lượng chuyển hóa bọn họ mới có thể kinh lịch cực kỳ đáng sợ chuyển hóa đương nhiên quy y thần thánh lực lượng cũng không phải là thuần túy nhất thần thánh lực lượng hắn không giống với hôn nguyên thế giới nơi đó tăng lữ cho nên tiếu dung chỉ đi qua đi lại nôn nóng bất an v â n tiêu cùng húc tiên an tâm luyện tập không nhận từ bên ngoài đến sự vật ảnh hưởng theo thời gian trôi qua bầu trời trở nên càng ngày càng mở hắn phong thấu xương ngươi vì cái gì còn không có tới tiếu dung chỉ thật chờ không nhịn được tạ ơn ngài chờ đợi ngay lúc này m ặ c bạch thanh âm từ tiếu dung trì bên thai chuyển đến đột nhiên hắn xoay người dù cho đối mặt ba người này tiếu dung trì cũng cảm giác không thấy ba người này khí tức bọn họ tựa như đ ê m m u ộ n h u linh nếu như bọn họ công kích mình bọn họ sẽ chết ta đã thấy ba vị tiền bối tiếu dung trì mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g hắn đem vân tiêu cùng húc thiên từ trong tu luyện tách rời ra hai người đồng thời đứng dậy húc thiên ánh mắt tỏ mỏ quét về phía ba người khẩu khí này húc thiên đã sớm biết vân tiêu sau lưng co cao to nhưng khi ba cái này cao to thật xuất hiện lúc húc thiên quả thực lấy làm kinh hãi không húc thiên có một loại lực lượng thần kỳ kia liền là đụng chạm đến hô hấp có thể bị ghi chép lại hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bị quên hắn ghi chép m ặ t bạch t i ể u khanh tiên nữ cùng bích tiêu ở đại chiến thế giới thứ nhất trong lúc liên minh bầu không khí hắn không nghĩ tới ở loại tình huống này phía dưới gặp được ba người ba người này dĩ nhiên là ngày đó đối giữa các hành tinh liên minh đại kinh tiểu quái tây phương giáo đồ cái này khiến hắn giật nảy cả mình nhưng ngoài ý liệu là húc thiên cần chính là cơ hội mặc kệ ở trước mặt hắn là ai chỉ cần hắn đối với mình không có sâu hận thù sâu cũng không quan hệ ta đã thấy ba vị tiền bối vừa nghĩ đến đây húc thiên lập tức cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ô n quyền đồng thời hắn tử tế quan sát lấy mạc bạch ba người mặc dù ba người này cố ý chế trụ hô hấp nhưng húc thiên có xuyên thấu hô hấp ma lực hắn phát hiện cựu khanh tiên nữ khí tức dày đặc nhất ba năm đáng sợ nhất hắn con mắt thoạt nhìn không giống quốc vương hiển nhiên ở một đoạn thời gian rất dài bên trong ở vào cao vị bích tiêu hô hấp kỳ q u i mà tràn ngập nguy hiểm hắn con mắt có chút hiếu kỳ cùng thuần khiết xem ra hắn đã thật lâu không có cùng cái này phức tạp thế giới liên lạc mặt bạch khí tức là yếu nhất hắn chỉ là một cái sơ cấp phương tây thánh phật hắn thực lực thường thường b ê ngoài n cũng không cái gì đặc biệt nhưng mà hắn là hạnh tâm chương 521, chiến đấu mạnh lên qua một năm dưới tính dưỡng cựu khanh tiên nữ cùng bích tiêu đều đang từ bệnh tật bên trong khôi phục bọn họ sẽ hoàn toàn chữa trị bọn hắn thân thể tổn thương sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết thương cũ mặt bạch là bất đồng hắn không ngừng tăng cường bản thân lắng động bản thân lực lượng toàn diện vận dụng bản thân lực lượng cùng lúc đó hắn cũng tại s i ê u tập tình báo tìm kiếm một chút có thiên phú bảo vật lấy tăng cường cùng trác chấn viễn cùng trầm hoàng đế thực lực nhất là là chân chính sông giá đồng mạc bạch cần hắn cấp tốc mạnh lên cùng lúc đó mạc bạch điểm cũng tại xem trùng sinh tới nay mỗi một trận ba mươi mốt chiến đấu cũng lần nữa từ đó hấp thụ giáo h ấ n mỗi một điểm tiến bộ đối mạc bạch đều phi thường trọng yếu hắn sở dĩ có thể trong chiến đấu không ngừng vượt qua bản thân chính là bởi vì mạc bạch thiên tích lũy hắn có ở thiên đường chiến đấu đáng sợ thiên phú nhưng hắn cũng cần phải tiếp tục cố gắng hướng về phía trước t h a n h tựu trình độ không có thay đổi hắn vẫn là sơ cấp phật nhưng cùng một năm rưỡi phía trước so sánh mặc bạch sức chiến đấu chí ít tăng lên một phần ba hắn không chỉ có dựa vào võ thuật để luyện tập cựu thiên chiến thần quyết trên thực tế hắn so đại đa số người làm việc đều cố gắng mỗi người cũng là bằng hữu cho nên không muốn khách khí như vậy mặc bạch điểm lấy ôn hòa nhưng nghiêm túc ngự khí hướng húc thiên điểm điểm gật đầu mọi người đều biết hỏa diễm xâm lâm là một cái nơi phi thường nguy hiểm theo đến từ bốn phương tám hướng cường giả tiến vào hỏa diễm xâm lâm toàn bộ hỏa diễm xâm lâm trở nên càng thêm nguy hiểm vì mức độ lớn nhất mà bảo chứng mỗi người đều đạp vào lần này lữ t r ì n h từ giờ trở đi thẳng đến hỏa diễm xâm lâm hành trình kết thúc mỗi người đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta sẽ không chống lại người có ý kiến gì không nghiêm túc như vậy lời nói để tiếu dung trì nuốt nước miếng một cái mà thái thanh trong điện người và h ú c thiên đều chuẩn bị kỹ càng ba người nhìn nhau đồng thời gật đầu một cái sau khi ngay xong ăn bài một chút ân mạch tiếp tục nói tiền núi có nhiều như vậy nước rất rõ ràng không có khả năng một người bay đi hỏa diễm xâm lâm chúng ta sẽ thông qua con đường cùng giao thông trận liệt tổ hợp ven đường qua năm cái thành thị cùng bốn chiếc phương tiện giao thông ở toàn bộ lữ trình bên trong nếu như không có tất yếu chúng ta sẽ tạo thành bất cứ phiền phức gì cuối cùng lý tưởng thành thị cũng là băng cùng hỏa thành thị chúng ta sẽ ở trong đó dừng lại một đoạn thời gian lấy lý giải liên quan tới hỏa diễm xâm lâm tin tức mới nhất đồng thời chúng ta sẽ ở băng hỏa thành mua sắm dập lửa d ư ợ c hoàn cực kỳ đáng sợ hỏa độc phiêu p h ù ở hỏa diễm xâm lâm bên trong chỉ có an dập lửa d ư ợ c hoàn chúng ta mới có thể trong khoảng thời gian ngăn chống cự đáng sợ hỏa độc ba toàn bộ lữ trình đoán chừng cần thiên ta đem gánh chịu toàn bộ lữ trình cùng giao thông tất cả phí tổn mặc bạch tự thuật rất đơn giản rõ tất cả mọi người gật đầu tỏ ra là đã hiểu nếu như lâm là bạch không nhìn một cái tất cả phí tổn cũng là lấy mặc bạch lãi suất từ cựu khanh tiên nữ m ớ t tới thậm chí dùng để ban thưởng húc thiên một trăm năm mươi tiên bảo cùng tiên bảo cũng là lấy mạc bạch lãi suất từ cựu khanh tiên nữ mới tới khi đó bọn họ là không lại rảnh rỗi vẫn là cái vấn đề ở một cái phức tạp thế giới bên trong du lịch hoặc luyện tập cần đại lượng vật liệu không có tiên bảo sẽ rất khó di động lại càng không cần phải nói lãnh đạo đoàn đội mặc dù cựu khanh tiên nữ tích lũy số lớn tư liệu nhưng nàng phi thường chân quý chính mình tư liệu đây là nàng mở rộng bản thân quyền lực cần có nhất thứ căn bản đương nhiên mạc bạch biết rõ tài liệu tầm quan trọng nhưng là cho tới bây giờ hắn chỉ có thể từ cựu khanh tiên nữ mượn một ngày mạc bạch đem tích lũy số lớn vật liệu sáng tạo bản thân lực lượng tựa hồ mỗi người đều chuẩn bị xong cho nên chúng ta hiện tại liền đi chương năm t r h ư ơ i hai thu mua đ a n dược thấy mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị mạc bạch nói ra cựu khanh tiên nữ lập tức tiến lên một bước ngọc thủ của nàng nổi lơ lửng một vệ sáng xanh từ ống tay hào bắn ra ở trong màn đêm hóa thành một đoàn nước thủy vân phía trên tiên khí phong phú tại phía trước phi hành quá trình bên trong ngươi có thể dùng thủy vân để luyện tập cái này đối ngươi thành tựu i rất có chỗ tốt t h ủ y vân là cái này hồ chủ nhân để luyện ra chân bảo hiếm thế cố mà chân quý bọn chúng cựu khanh tiên nữ vừa nói hai tay chắp sau lưng dẫn đầu bước lên đám mây nghe vậy vân tiêu tiếu dung chỉ cùng húc thiên hai mắt sáng lên bọn họ đã cảm ứng được trên đám mây mãnh liệt t i ê n khí ba nhưng mà bọn họ không có lập tức đạp vào t h ủ y vân mà là nhìn về phía mặt bạch phục vụ viên trên mặt chuyên nghiệp mỉm cười biểu hiện ra tốt đẹp chính là khí chất bọn họ khiêm nhường thái độ cũng cho người lưu lại cực kỳ tốt ấn tượng tốt sản phẩm hòa hảo phục vụ là thiên thuật đan phòng như thế được hoan nghênh nguyên nhân bốn vị tiền bối ngươi có thể gọi ta t i ể u như sẽ thu đến bốn vị tiền bối gửi thư dạng này bọn họ liền có thể càng nhanh tốt hơn mua sắm cần thiết dược hoàn phương tiến thiên thuật đan phòng còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh chung quanh lập tức liền có một cái vóc người thon dài xinh đẹp nữ buộc mỉm cười đi tới mặc bạch lực lượng linh hồn trong nháy mắt bao phủ nữ nhân này phát hiện người nữ nhân này thành tựu rất phổ thông không có cấu thành bất cứ uy h i ế gì ở thiên thuật đan phòng có một cái vô hình lệnh cấm Cấm chỉ làm i n hồn quyền h lực l tùy t ý h ă dò. Một p h ư ơ như g diện, ắ n thiên thuật đàn phòng đủ loại dược hoàn. Một phương diện khác, bảo loại hộ thuật đủ d c khác, hoàn. phương hắn hộ khách nhân tư hẳn không nhận phạm. bảo diện như Một xâm Làm tư tùy ý xâm phạm. Làm như vậy tất cả tới nơi này mua thuốc viên tăng lữ đều cảm thấy phi thường dễ chịu bao quát mạc bạch cùng cựu khanh tiên nữ chúng ta muốn mua bình ngọc đan mạc bạch nói thẳng mắt sáng thật xin lỗi ngự hỏa đan đã bán xong hiện tại cần đặt hàng trong năm ngày có thể hoàn thành nếu như là mạc bạch ta mang mấy cái đi đặt trước thế nào ba cái kêu mang theo chiêu bài nụ cười nữ nhân nói nói hiện tại có biện pháp nào không diệt cho ta hòa đan dù cho giá tiền của nó là t i ê n bảo gấp hai mạc bạch nói chỉ sợ ta không làm được đến mức này a chúng ta cái này xuống đ à i ta đem tiếp quản những người này liên ở tiểu như cự tuyệt tiếp nhận thời điểm một cái giọng nữ từ trong đám người c h u y ể n chủ sau đó rõ ràng có một cổ khí tức nhanh t r o n g hướng nơi này tới gần âm thanh này trong nháy mắt đó mạc bạch thần kinh trong nháy mắt khẩn trương lên nghe tới thanh âm quen thuộc kia lúc Trong t hắn đầu của hắn lập sự xuất hiện một người của bạch nàng i phải n h Quan chăng mang ý nghĩa ở cái này thiên thuật đan phòng phía sau có một cái riêng hao mẫu thân thân hình lúc trước ta ở p h à m giới thời điểm mạc bạch điểm nhìn không thấu hỏa diễm thủ hộ giả thực lực chân chính hiện tại mạc bạch linh hồn lực lượng đã đủ cường đại cho đến lúc này ta mới phát hiện hỏa diễm hộ pháp cảnh giới đã đạt đến thần thánh cảnh giới đình phong biết dưới chỗ ngồi ngọc trì nữ thần hộ pháp không phải giả danh nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến ở loại tình huống này phía dưới gặp được hỏa diễm hộ pháp mới đầu ở p h à m giới mạc bạch cùng hỏa diễm thủ hộ giả ở giữa tranh chấp cũng không vui sướng là vì nắm lấy cơ hội tìm khắc công việc sao mạc bạch cho tới bây giờ không sợ bất cứ chuyện gì nếu như hỏa diễm thủ hộ giả thật muốn phiền phức mạc bạch sẽ mang đi tất cả chương 523, đan dược thiếu hỏa diễm hộ pháp khoát tay áo nữ buộc lập tức lĩnh mệnh lui ra nàng kỳ q u a y ánh mắt đảo qua mạc bạch cùng cựu khanh tiến nữ đan dược đã bán xong thời gian rất lâu toàn bộ băng hỏa thành đều cần tiếp nhận đặt trước bất quá ta có một loại thuốc viên tốt hơn đến thay thế cứu hỏa đan cho nên nếu như ngươi nguyện ý liền để ta tới ăn đi hỏa diễm hộ pháp chắc như đinh đóng cột nói, nói sau đó không nhìn mạc bạch đáp lại nàng xoay người đi ở phía trước trên đường tốc độ cực nhanh nếu như nàng trễ cùng lên nàng sẽ ở trong chớp mắt bên trong mất đi tung tích đi thôi m ặ c bạch ánh mắt ngưng tụ ra lệnh một tiếng liền đi theo m ặ c bạch nữ nhân này là 453 hỏa diễm hộ pháp thân phận cùng thực lực đều không tầm thường ta và nàng có một vài vấn đề nàng thậm chí tới nơi này ứng pho ta chỉ sợ phía trước có cái b ẫ y dập chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này nhưng ngay lúc này cựu khanh tiên nữ bắt được mặt bạch cho hắn một cái tin tức nguyên lai、like, cựu khanh tiên nữ cùng hỏa diễm thủ hộ giả đã nhận biết rất lâu nàng hoài nghi hỏa diễm thủ hộ giả xuất hiện ở nơi này nguyên nhân là vì ứng phó nàng cái này rất thú vị hỏa diễm thủ hộ giả cùng mạc bạch cùng cựu khanh tiên nữ tầm đó có chút xung đột phía trước thật sự có bây dập sao đừng lo lắng dù cho hỏa diễm hộ pháp có cường đại lực lượng cũng không khả năng trước đó biết rõ chúng ta sẽ đến tiên s u đang thất nàng tối đa chỉ có thể làm một chút suy đoán đối khổ tâm mà nói sửa sang cùng sụp đổ không có cái gì lớn tiêu phí ngoài ra Lấy nếu g ư i ta thực lực, n như ngươi muốn đồng thời thắng được chúng ta ngươi liền không thể chịu đựng phương đây là băng hỏa phương thị dù cho có diêu hao mụ mụ ủng hộ nàng cũng không dám làm bất cứ chuyện gì ba chúng ta đi thôi m ạ c bạch tư duy tốc độ xa xa cao hơn bình thường trình độ căn cứ phân tích hắn đã lên tới đỉnh mục nghiên cứu này bích tiêu cùng húc thiên theo sát mạc bạch đầu ngựa về sau ma cựu khanh tiên nữ là nhũ mày xem như bá vương nhật nguyệt hồ chủ nhân nàng bình thường sẽ dẫn đầu đệ tử của nàng đang ra lệnh phía dưới nàng không dám chống lại cho dù nàng cùng một chút siêu cấp đại sư cùng một chỗ biểu diễn cựu khanh tiên nữ cũng có rất cao giọng nói mà bây giờ nàng chỉ là cùng một cái tiểu thiên tôn mặc bạch hành động chung nhưng mệnh lệnh của nàng không thể chống lại lùi bước cảm giác để cựu khanh tiên nữ rất không thoải mái nàng không quen bị mệnh lệnh hỏa diễm thủ hộ giả để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái h ỏ a diễm thủ hộ giả tản mát ra khí tức nguy hiểm tựa như một thanh lợi kiếm đâm về phía cựu khanh tiên nữ lồng ngực cơ hồ bị chèn ép nạt t h cựu khanh tiên nữ không thích cùng hòa diễm hộ pháp liên hệ Nàng chỉ o rằng trên rất rõ ràng. nhiên hiện bản thân chiến. không nghĩ cũng không cùng liên này giới hỏa hộ Pháp Thật thực Bạch thích hỏa hộ Pháp hệ. phàm Bạch h diễm diễm tới, Điểm mà Mạc Mạc đột đã xuất tế, là lúc vì c ở là bây giờ tại hôn nguyên thế giới bên trong ở một ngày này gian phòng bên trong gặp hỏa diễm hộ pháp đang ăn dược mạc bạch nhất định phải cũng cùng hỏa diễm hộ pháp tiếp xúc hỏa diễm hộ pháp rốt cục lại mở miệng nàng nhìn hướng mạc bạch ánh mắt càng thêm kinh dị người biết hắn sao nghe vậy mạc bạch thờ ơ cựu khanh tiên nữ thực sự là giật nảy mình nàng chưa từng nghĩ đến hỏa diễm thủ hộ giả cùng mạc bạch vậy mà nhận biết đối phương cho nên hỏa diễm thủ hộ giả tới chơi không nhất định là vì chính mình mà đấu tranh mà là có thể cùng mạc bạch có quan hệ nguyên lai、like、cho tới nay đều là mình mong muốn đơn phương để cựu khanh tiên nữ kinh ngạc chính là hỏa diễm hộ pháp cùng mạc bạch không có trả lời ta nhìn thấy hỏa diễm thủ hộ giả ở v u n g vẫy lên trong thư phòng tất cả giá sách đều lay động phản phất toàn bộ thư phòng đều đang địa chấn bên trong 524, thủ hộ giả. Một tiếng. trong k i ế p sợ tất cả sách đều sống lại rất nhanh bị bản thân mở ra sau đó đột nhiên tất cả sách đều trở nên tự nhiên hư hảo không gian bị thiêu đốt h ỏ a diễm chậm rãi xe rách mục nghiên cứu này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một cái tương đối lớn mặt thất bên trong có một cái hàng ngũ chiếu lấp lánh một mực ở vận hành ở hư không trung ương một căn to lớn tranh s ắ c lông vũ nổi lơ lửng phổ thông loài chim lông vũ chỉ có ngón tay lớn như vậy thậm chí đại hình thần thú lông vũ cũng chỉ có bàn tay lớn như vậy nhưng mà treo ở trong hàng ngũ lông vũ lại lớn lại làm cho người n g ả t h ở bọn chúng có nhân loại gấp năm lớn tựa như lơ lửng trong hư không to lớn kim loại mặc dù lông vũ mềm mại nhưng cho người cảm giác lại là tràn ngập lực lượng h á n nội bộ nhảy lên quít ngọn lửa màu đỏ côn bạo hết sức phảng phất muốn sẽ hủy diệt người kha nam trong trận có ổn định dòng năng lượng dùng để áp chế lông vũ nội bộ bạo lực lực lượng bởi vậy hàng ngũ cần kéo dài tiêu hao tiên bảo dạng n à y một căn lơ lửng trong hư không lông vũ lập tức hấp dẫn mọi người chú ý lực không hề nghi ngờ mặt trời mới mọc cảm nhận được hô hấp là từ chiếc lông chim này chuyển tới nói một cách khác chiếc lông chim này là phượng hoàng l ô n g vũ đây chỉ là một cái lông chim nhưng nó phóng xạ ra như thế lực lượng kinh người có thể tưởng tượng thần điệu phượng hoàng sẽ có nhiều đáng sợ ta nghĩ ngươi đã đ o á n được đây là hoác phong thần điệu l ô n g vũ hỏa diêm thủ hộ g i ả thanh â m ở mỗi người vang lên bên thai lâm lập tức thu hồi ánh mắt đối lông mày ngọc cao mày nói hỏa hộ pháp ngươi dẫn chúng ta tới là vì đang ăn dược hiện tại để cho chúng ta nhìn xem cái này thần điệu cựu thiên thần yến vương quốc tình tiết là cái gì cựu khanh tiên nữ phi thường cẩn thận dù sao nàng và hỏa diễm thủ hộ giả tầm đó có để ý cái này ở thần điệu cùng cựu thiên thần yến hoàng lĩnh vực là một kiện hiếm thấy sự tình h ỏ a diễm thủ hộ giả lúc này đang tại trước mặt công chúng biểu diễn bản thân nàng đến cùng muốn làm cái gì hàn sinh ngươi thừa dịp thánh mẫu giao trì ra ngoài lúc trộm vào giao trì y đ ổ trộm ta bao h à o thánh vật ở trong lúc này ta lợi dụng đường lui của ta đánh lên ta ta có mất đi lực lượng nguy hiểm ba chuyện này cũng đã chọc giận ngươi nhật nguyệt hồ nhật nguyệt hồ、Hủy. chỉ là vị này xử nữ mẫu thân rất hiền lành tha ngươi một mạng nhưng ta có thời gian ta phải cùng ngươi làm việc với nhau đương nhiên ta hôm nay không có thời gian cùng ngươi tính số sách ngươi có thể yên tâm hòa diêm thủ hộ giả đem cựu khanh tiên nữ mà nói nói rất rõ hắn tin h tưởng nhớ kỹ ngày đó thủ chuyên tiếp ba cái này hồ chủ nhân đang đợi cựu khanh tiên nữ một mực rất cường ngạnh nhưng nàng c ự tuyệt túi đầu nàng nói bổ sung giao trì thánh mẫu viện một mực không thích thế tục tranh chấp căn cứ tính cách của nàng nàng không nên tham dự thần điệu cùng cựu thiên thần yến hoàng sự vụ tất nhiên ngươi đến ngươi nhất định cùng thần điệu cựu thiên thần yến có quan hệ đây không phải giao trì mụ mụ ý tứ sao nam cổn vợ ở sói n a m không hổ là cựu khanh tiên nữ nàng sở dĩ vừa bắt đầu liền dám đi giao trì là bởi vì giao trì thánh mẫu viện chưa từng có coi trọng qua thế tục tranh chấp nàng tính tình rất tốt rất có đúng mực cho dù nàng trộm đồ đạc của nàng nàng cũng sẽ không đi đánh trận bởi vậy cựu khanh tiên nữ cùng nhật nguyện hồ một mực là an toàn cùng khỏe mạnh Ba hiện trên ạ i diễm thủ hộ giả xuất hiện ở Thiên xu đăng thất. điều này hiện nhiên không phải giao hỏa thủ hộ Thất, không xuất t Đăng Xu này ở thực tế cái này hồ chủ nhân không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này ta ở trong này chỉ là muốn thử vận khí một chút nhìn xem phải c h ẳ n g có thể gặp được đến mặt bạch cái này không có quan hệ gì với ngươi vừa nói hỏa diễm hộ pháp ánh mắt đảo qua mạc bạch có chút cùng mạc bạch điểm cuối mặt trời cùng mặt trời mới mọc tựa hồ ở tìm thứ gì mạc bạch ngươi tuyết lang ở nơi nào ta không có cùng ngươi hành động chung sao hỏa diễm hộ pháp thẳng đến nghiêm lăng trực tiếp hỏi đối với cái này mạc bạch núi vai ta tựa hồ không có trả lời tất yếu ta tới nơi này nguyên nhân chỉ là vì ngươi cái gọi là dược h o à n bảy chương năm trăm hai mươi lăm huyết dịch đ ổ i đan mạc bạch thái độ lạnh lùng hắn không muốn cùng hỏa diễm hộ pháp có gặp gỡ quá nhiều đây là một cái kẻ nguy hiểm hỏa diễm thủ hộ giả đại mi c a o lại nhìn qua mạc bạch con mắt nàng hít sâu một hơi ở thế giới mới bắt đầu hỏa diễm thủ hộ giả bị mạc bạch phẫn nộ cảm động nhưng cũng không có bộc phát từ đó về sau hỏa diễm thủ hộ giả vẫn tại cái này hỗn tạp thế giới bên trong quan sát tuyết lang cùng mạc bạch tin tức nàng không nghĩ tới sẽ rất nhanh lấy được mạc bạch tin tức hơn nữa tin tức này vẫn tương đối đáng sợ trợ giúp trần thi vân thoát khỏi đối vĩ đại nhi tử truy cầu trở lại đông hoàng thái nhất trợ giúp đông hoàng thái nhất tiến vào nhi tử vương quốc đối với một cái vừa mới bước vào hôn nguyên thế giới tây phương giáo đồ mà nói hắn trên thực tế đã hoàn thành một cái trọng yếu như vậy phản thiên sự kiện cái này đối hỏa diễm thủ hộ giả mà nói là một kinh hỷ nàng rốt cuộc minh bạch mạc bạch cũng không đơn giản xuất phát từ nguyên nhân này hỏa diễm thủ hộ giả lần nữa phái người đi tới thế giới này góp nhặt tất cả liên quan tới mạc bạch tin tức thằng đến lúc đó hắn mới nghe được mạc bạch ở p h à m giới sáng tạo tất cả truyền thuyết hỏa diễm thủ hộ giả bắt đầu triệt để chú ý mạc bạch đương nhiên còn có cái kia chỉ từ chưa xuất hiện qua tuyết lang từ thu thập được trong tin tức hỏa diễm thủ hộ giả phân tích một chuyện thú vị kia liền là chỉ cần có một cái địa phương náo nhiệt liền không có thân hình từ khi mạc bạch ra trên thế giới bây giờ cơ hồ tất cả sự kiện trọng đại đều vây quanh hắn hôn nguyên thế giới thần điệu cựu thiên thần yến hoàng xuất hiện h ỏ a diễm thủ hộ giả loáng thoáng cảm giác được mạc bạch điểm nhất định sẽ tham dự vào trong sự kiện cho nên hắn ở thiên su đan căn phòng bên trong chờ lấy cũng bắt được một cái cơ hội kết quả thật là mạc bạch khả năng này là vận mệnh hoặc vật khí đan dược tự nhiên tồn tại nhưng ngươi hẳn là biết rõ ta mang ngươi tới nơi này không chỉ có là vì cái gọi là đang ăn dược mà là vì thần điệu cùng v ư ơ n g hoàng hòa diễm thủ hộ giả muốn cùng mạc bạch chậm rãi nói chuyện nhưng là nàng không muốn nói chuyện đây là ngoài ý liệu cái này cùng ta có quan hệ gì mạc bạch thái độ vẫn cực kỳ lạnh lùng hắn thật không muốn cùng hòa diễm thủ hộ giả liên hệ ba nhưng mà hắn lúc này không thể rời đi từ khi thần điệu cựu thiên thần yến hoàng long vũ hiện về sau sự tình liền không đơn giản như vậy mạc bạch mà nói không cần nói quá tuyệt ta biết ngươi không sợ hãi làm rất nhiều điên cuồng sự tình ta đã ở các nơi trên thế giới thăm dò thời gian rất lâu điểm này vô cùng rõ ràng chính là bởi vì nguyên nhân này hắn không nguyện ý gia nhập bất kỳ lực lượng nào mục đích của ngươi là lấy được t h á n h chim cựu thiên thần yến huyết ngươi có thể vì chúng ta làm đúng là cung cấp dược hoàn sau đó ở chúng ta lấy được thần thánh chim cựu thiên thần yến hoàng về sau mang bọn ta còn sống rời đi hỏa diễm xâm lông đây là phương sao bảo hộ hỏa diễm mục đích là mọi người đều biết chuyển giao phương phương pháp cùng trình tự tự nhiên rất rõ ràng vâng hòa diễm hộ pháp gật gật đầu ngươi làm lựa chọn gì ta về phần thành tựu ta tựa hồ đường phải đi còn rất dài ở trước đó ngươi không có khả năng biết rõ bên cạnh ta có dạng gì chuyên gia chớ nói chi là phương rõ ràng tồn tại mặc bạch điểm không có lập tức đáp ứng mà là sách xảy ra vấn đề bởi vì tuyết lang hòa diễm thủ hộ giả trở nên trống giống từ vừa mới bắt đầu ta cũng không coi trọng ngươi mà là bên cạnh ngươi tuyết lang trên người của hắn lang hòa rất đặc biệt ngày đó ta đi địa cầu nguyên nhân là bởi vì thân thể của ta cảm thấy run sợ một hồi võ công của ta đến từ thần điệu cùng cựu thiên thần yến hoàng ta thực lực cùng thần điệu cùng cựu thiên thần yến hoàng nhất mạch tương thừa một phương diện khác tuyết lang có thể cho ta lực lượng rung động nói rõ trong cơ thể hắn lực lượng nào đó có thể ứ c chế thần điệu cựu thiên thần yến để thần điệu cựu thiên thần yến cảm thấy hoảng hốt đây chính là ta nguyên nhân tìm ngươi tuyết lang bây giờ ở nơi nào nghe được hỏa diễm thủ hộ giả câu nói này mặc bạch rốt cục triệt để minh bạch hòa diễm thủ hộ giả ngày đó ở hồng hoang kỷ nguyên coi trọng như vậy vần tiêu nguyên nhân là hắn sớm kế hoạch tốt rồi tất cả có một ngày hắn sẽ dùng vần tiêu tới đến thần điệu cựu thiên thần yến huyết dạng này tất cả đều biết ngươi không cần biết rõ chuyện này ngươi chỉ cần biết chúng ta nhất định sẽ lấy được cái này thần kỳ chim cựu thiên thần yến hoàng lần này ta đồng ý thanh toán phương đã biết nguyên nhân cùng kết quả cân nhắc về sau mặc bạch điểm cuối cùng đồng ý chương năm trăm hai mươi sáu thương nghị hoàn tất mặc bạch mới vừa đáp ứng cựu k h n h tiên nữ l ư ờ n hắn một cái lập tức phát ra âm thanh cảnh cáo nói ngươi không sợ ta đánh ngươi không sợ đó là cái bây dập sao cùng lúc đó h ỏ a diễm hộ pháp thanh â m cũng chuyển tới hắn không nghĩ tới mạc bạch sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy nếu như ngươi muốn biết rõ đây là một cái sống còn vấn đề cùng một chút chi tiết ngươi hẳn là cặn kẽ hỏi thăm cũng tận khả năng truy cầu lợi ích lớn nhất đồng thời cũng phải cân nhắc giao dịch này mới là không là một cái bấy có rất nhiều chuyện cần cặn kẽ thảo luận rất nhiều chi tiết cần xác nhận hòa diễm thủ hộ giả cũng muốn xác định tuyết lan phải chăng có thể tham dự hành động bằng không lấy mặc bạch điểm đám người năng lực hỏa diễm thủ hộ giả cũng không cho là h ắ n ba mươi mốt nhóm có khả năng thắng được thánh chim cựu thiên thần yến thần đ i ể u cựu thiên thần yến không phải một cái đồ thông thường mà lâm chi được hỏa diễm cường giả rất nhiều trong đó tuyệt đỉnh cao thủ cũng không ít t i ê u liền đều có năng lực cùng những cao thủ này chống lại nhưng là trước mắt cái này bốn c h i đội ngũ vẫn có chút đáng thương không đủ để chống lại thần đ i ể u cựu thiên thần yến cho nên hỏa diễm hộ pháp cũng muốn xác nhận một chút chi tiết nhưng không nghĩ đến mặc bạch sảng khoái như vậy đáp ứng quan hệ sinh tử quyết định cứ như vậy vội vàng đáp ứng cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh bấy giờ, m ặ c bạch lắc đầu ta chỉ là đáp ứng ngươi vừa trao đổi khác không có ba chúng ta sẽ tiến vào hỏa diễm rừng nhưng chúng ta ở hỏa diễm rừng bất kỳ hành động nào cùng kế hoạch cũng sẽ không bộc lộ ra bất luận cái gì giống như ngươi đồ vật chúng ta sẽ không liên hệ ngươi thẳng đến chúng ta được đến thần thánh chim phượng hoàng cũng sắp rời đi hỏa diễm xâm lâm nếu như chúng ta thật sự có nguy hiểm nếu như ngươi lúc đó bắn đi như vậy làm chúng ta còn sống rời đi lúc phương tự nhiên sẽ đến nếu như ngươi không áp dụng hành động chúng ta cũng biết dùng bản thân lực lượng đánh một trận nếu như chúng ta may mắn sống sót như vậy phương nơi giao dịch tự nhiên là không tồn tại trừ bỏ giao ra phương tất cả những hành động khác cũng không liên can tới ngươi chúng ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì kế hoạch ngươi sẽ thiết dạng gì bấy dập mạc bạch để tất cả người ở chỗ này ở một lúc căn cứ mạc bạch tuyên bố bọn họ tất cả hành vi đều cùng hỏa diễm thủ hộ giả không quan hệ một khi hỏa diễm thủ hộ giả ở tại bọn hắn ở vào trong nguy hiểm lúc trợ giúp bọn họ rời đi hỏa diễm xâm lâm như vậy bọn họ đem lấy ra thần thánh chim cùng phượng hoàng huyết xem như đền bù tổn thất như thế mà thôi nếu như là dạng này vậy liền hoàn toàn không cần thiết lo lắng lúc đầu phức tạp phương giao lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đơn giản chỉ có mạc bạch cái từ này lúc ban đầu mạc bạch đã phân tích tất cả khó trách hắn sẽ sảng khoái như vậy đồng ý húc thiên cùng bích tiêu không hề nói gì mà cựu khanh tiên nữ cùng hỏa diễm thủ hộ giả là thật sâu n h ư mày bọn họ không nghĩ tới mạc bạch chiếu cố như thế đơn giản hóa chuyện này rất nhanh cựu khanh tiên nữ biểu tình ngưng trọng biến mất thay vào đó l à như chút được gánh nặng cởi khẽ mạc bạch tư duy so với nàng tưởng tượng muốn thành thục nhiều lắm mạc bạch phương thức làm việc cũng phi thường phức tạp nguyên bản cựu khanh tiên nữ lo lắng mạc bạch sai lầm nhưng hiện không bốn ba ở tựa hồ bị đánh giá cao giờ khác này nàng lần nữa tín nhiệm mạc bạch cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch một dạng cũng không muốn cùng hỏa diễm thủ hộ giả có gặp gỡ quá nhiều ngoài ra đây là một cái sống còn vấn đề đây là xử lý hắn phương pháp tốt nhất mạc bạch chuyện này quan hệ đến sinh tử của ngươi cũng quan hệ đến ta có thể không lấy được nhi t ử linh hồn người ta tốt nhất kết thành thâm hậu liên minh kế hoạch chu đáo chặt chẽ hành động cẩn thận hòa diễm thủ hộ giả ngữ khí phi thường nghiêm túc đối với nàng mà nói chuyến đi này phi thường trọng yếu nàng nghĩ một mực lý giải hòa diễm xâm lâm bên trong tất cả lý giải mạc bạch điểm cùng những người khác hành động cùng kế hoạch hòa diễm hộ pháp ngưng mắt ngữ khí lạnh xuống Trưng 527, phán thẻ đánh bạc. như ta vừa rồi nói phương giao dịch hoặc là bị thủ tiêu hoặc là bị đơn giản hóa đến đơn giản nhất trình độ ngươi cũng là một cái trải qua sự kiện trọng đại người làm ra quyết định mặc bạch đàm phán năng lực hắn thực lực để hỏa diễm hộ pháp triệt để sùng bái lần này đàm phán bên trong hỏa hộ pháp có một cái cực kỳ trọng yếu đàm phán thẻ đánh bạc nhưng toàn bộ quá trình hoàn toàn bị mặc bạch điểm áp chế thậm chí không cách nào phản bác lại càng không cần phải nói đưa ra một vài điều kiện và đàm luận chi tiết Hiện nhiên, thẻ đánh bạc nắm giữ ở hắn trong tay mình, nhưng hắn nhất định phải giữ nắm trong tay bạc bị M ở nhưng hết lần này tới lần khác mạc bạch lại xem thấu tất cả xem thấu hỏa diễm thủ hộ giả nhược điểm ba chính như mạc bạch điểm sở liệu giờ này khác này mạc bạch điểm trên thực tế là hỏa diễm bảo hộ khí tốt nhất liên tiếp đối tượng dứt bỏ chưa bao giờ xuất hiện qua tuyết lang không nói cựu khanh tiên nữ cùng mạc bạch đều vô cùng vô cùng cường thế mà mạc bạch lại là sáng tạo kỳ tích người bọn họ đoàn kết lại với nhau vẫn có hy vọng bắt lấy cái này thần điệu cùng p h ư ợ n g hoàng hy vọng dù sao cũng so không có tốt thật không có thảo luận sao hỏa diễm hộ pháp vẫn không cam tâm nàng nhìn mạc bạch thâm thúy hai mắt giống như tinh thần căn bản nhìn không thấu mạc bạch tâm tư suy nghĩ một chút lúc trước hỏa diễm hộ pháp hồng hoang kỷ nguyên lần thứ nhất gặp được mạc bạch thời điểm mạc bạch chỉ là một cái nhỏ yếu c ô n t r ù n g lúc này mới mấy năm mạc bạch phải có tư cách cùng mình đàm phán hơn nữa còn áp chế hoàn toàn bản thân trước sau thay đổi lớn nhất là hỏa diễm thủ hộ giả cảm giác tựa như ở trong mơ một dạng mạc bạch không nói gì chỉ là nhàn nhạt lắc đầu lập trường của hắn phi thường kiên định thư phương sẽ không cải biến hô để ta suy nghĩ một lần hòa diễm thủ hộ giả hít vào một hơi thật dài cùng mạc bạch đối thoại để cho nàng không thể thở nổi nàng cho rằng hòa hộ pháp cũng chính là r i ê u g lao mẫu thân dưới trướng tôn giả ở nàng sinh hoạt hàng ngày bên trong chưa bao giờ trải qua dạng này sự tình chỉ là mạc bạch không có bối cảnh không có thực lực nhưng hết lần này tới lần khác dạng này cái tây phương giáo đ ổ lại làm cho bản thân b i ệ t khuất phải không thể thở nổi nếu như là cựu khanh tiên nữ liền tốt nhưng nó là mạc bạch chỉ là một cái sơ cấp phận mạc bạch ngươi không sợ lửa diễm hộ pháp không cho phép ngươi phát hành sao nếu như chúng ta thật không có trợ giúp của nàng chúng ta khả năng không cách nào đi ra b i ể n lửa h ỏ a diễm hộ pháp đi qua đi lại rơi vào trầm tư cựu khanh tiên nữ thanh â m cũng tiến nhập mạc bạch tư duy ba chúng ta phải chăng có thể còn sống rời đi hỏa diễm rừng cũng không quyết định bởi tại hỏa diễm thủ hộ giả lại nói chuyện này đối với nàng rất trọng yếu nàng không có lý do gì cự tuyệt giống như ngươi nàng khát vọng lấy được thánh tử linh hồn đồng tiến nhập thánh tử ngươi có thể phối hợp ta là thánh tử làm một chút chuyện nguy hiểm đương nhiên nàng cũng sẽ cùng chúng ta tiến hành phương trao đổi hắn không dám nói mình là đàm phán người nhưng hắn biết rõ đám tăng lữ đều có việc cần hoàn thành cho dù bọn họ thân ở biển lửa tỉ như cựu khanh tiên nữ có thể sẽ mạo hiểm chiếm lĩnh đông hoàng thái nhất thậm chí ở mất đi hắn l ệ n h như băng bảo tàng phía sau cùng địch thanh liên hệ tỉ như vì cứu vớt sanh tử hương dệt hắn có thể cùng toàn bộ thánh tử gây thù hẳn b ư ớ c lên từ trong x ư ơ n g mù thoát đi trần thi vân phong hiểm khen vì giữ vững tỉnh táo hắn có thể giết chết lưu tinh thánh tử thánh tử tìm tới n ị c h tuyết kỳ lân làm bất cứ chuyện gì hỏa diễm thủ hộ giả cũng giống như vậy vì thánh tử linh hồn nàng có thể làm bất cứ chuyện gì mặc kệ chuyển giao phương phương pháp là cái gì chỉ cần có thể thực hiện mục tiêu hỏa diễm thủ hộ giả liền sẽ không công tha nàng nhất định sẽ đáp ứng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám tuổi nhỏ gần giống yêu quái tiểu tử này từ khí tức huyết nục cốt cách đến xem hẳn rất trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua một trăm tuổi nhưng hắn tựa hồ có thể xem thấu mọi người tâm tư tựa như một cái sống vô số năm lão quái vật cái này thật rất đáng sợ cựu khanh tiên nữ đối mạc bạch đánh giá trên thực tế cao hơn một điểm nàng hiện tại cảm thấy lúc ban đầu sự kiện bị mạc bạch phá hủy không phải t r ù n g hợp mạc bạch quả thật có phi p h à m kỹ năng mà mạc bạch đã căn cứ tư chất của hắn để luyện ra thánh tử linh hồn cách làm như vậy tiến nhập thánh tử cơ hội rất lớn mặc dù có chút người tạm thời còn cùng quốc gia một dạng tốt nhưng bọn hắn có một loại làm cho người dợn cả tóc gãy cảm giác nguy cơ dạng người này là mạc bạch tốt ta đồng ý đề nghị của ngươi mọi thứ đều rất đơn giản cuối cùng Qua suy nếu như mạc bạch cùng những người khác thất bại cũng chết ở hỏa diễm rừng hỏa diễm thủ hộ giả sẽ không có bất luận cái gì tổn thất nhưng sẽ không thể không tìm kiếm khác một cái cơ hội một khi mạc bạch điểm cùng những người khác thành công hỏa diễm thủ hộ giả nhất định phải xuất ra hắn tấm chìm của mình đến giúp đỡ bọn họ còn sống rời đi rừng rậm mọi thứ đều rất hợp lý cứ việc quá trình này cùng hỏa diễm thủ hộ giả ý nghĩ hoàn toàn khác biệt nhưng hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể làm như vậy Tốt. vậy liền để chúng ta bắt lấy cái kia thần thánh chim phượng hoàng ngươi trợ giúp chúng ta rời đi hỏa diễm xâm lâm ngoài ra ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì mạc bạch cùng hỏa diễm thủ hộ giả lúc này rốt cục đã đạt thành hiệp nghị ba đây là lưu hỏa đan sau khi phục dụng trong hai tháng sẽ không nhận hỏa độc ảnh hưởng hiệu quả so ngọc hỏa đàn tốt hơn nhiều đặt thanh hiệp nghị về sau hỏa diễm thủ hộ giả phất tay ném ra viên huỳnh quang dược hoàn thoạt nhìn chất lượng không tệ bốn cái còn chưa đủ an đan dược mạc bạch là tiếp tục c ă n xin các ngươi không phải chỉ có bốn người sao hỏa diễm che khuất chán của hắn nói ra lưu hỏa đan còn không có luyện chế đến phương hắn không rẻ ta cũng không có quá nhiều mạc bạch nhún nhún vai ta tự nhiên có đồng bạn lại cho ta năm cái đừng quên còn có thái thanh cư sĩ cùng tiêu hai người bọn hắn cũng cần d ư ợ hoàn về phần hắn vì sao muốn trong đó năm loại đó là bởi vì hắn cảm giác được có ba loại quen thuộc mùi đang đến gần hỏa diễm xâm lâm ở hỏa diễm xâm lâm bên trong bọn họ có khả năng nhất đến cũng cùng mạc bạch sóng vai chiến đấu h ỏ a diễm thủ hộ giả cũng không hoài nghi mạc bạch lời nói mạc bạch đội số lượng càng nhiều đối với nàng càng tốt nàng lại khẳng khái đưa cho ta một k h ỏ a đường kính thuốc n ổ viên cũng hỏi ở ta an bài mang ngươi ra ngoài trước đó ta cần xác nhận đoàn đội của ngươi dây số cái này trên thực tế là một cái đến từ hỏa diễm thủ hộ giả nghị cặn kẽ vấn đề nàng muốn biết mạc bạch đoàn đội cuối cùng sẽ có bao nhiêu người cũng đối mạc bạch đoàn thể thực lực làm ra phán đoán sơ khởi trừ bỏ tình huống đặc biệt bên ngoài nhân số không nên vượt qua mười người mạc bạch làm một cái mơ hồ trả lời dù sao hắn thậm chí không biết ân h ỏ a diễm thủ hộ giả gật gật đầu nói bổ sung ta cho phù văn của ngươi vẫn còn chứ làm ngươi hoàn thành tất cả ngươi sẽ vơ nát phù văn ta sẽ biết rõ lập trường của ngươi không ngươi có thể cầm cái này phù văn làm chúng ta cần ngươi thời điểm phù văn tự nhiên sẽ thông chi ngươi vị trí của chúng ta ở mạc bạch hôn tú tâm đó một tên phù văn bị ngọn lửa hộ pháp bắn giết bị ngọn lửa hộ pháp nắm trong tay hỏa diễm hộ pháp cũng nhớ mày t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín hồi thiên phòng luyện đan làm như vậy tựa hồ có chút hơi thừa có phải hay không mang ý nghĩa hỏa diễm hộ pháp đã đ o á n được mạc bạch gia hỏa này rất có thể đã hủy phù văn của nàng cho nên lúc này mới có dư thừa khả năng này sẽ để cho hỏa diễm thủ hộ giả giật này cả mình nàng ở đa nguyên thế giới bên trong địa vị không tính quá thấp phù văn của nàng mạc bạch bị phá hủy cái này có bao nhiêu n g ạ m ạ n hắn xác định hắn một đời đều không cần hỏa diễm thủ hộ giả trợ giúp sao hỏa diễm thủ hộ giả cũng không cho rằng nàng đã đem phù văn giao cho mạc bạch lúc hơn nữa đã bị hủy diệt toàn bộ quá trình thậm chí không chút do dự đầu tiên ta không muốn cùng hỏa diễm hộ pháp liên hệ bởi vì hắn cho rằng hỏa diễm hộ pháp vô cùng nguy hiểm ứng phó nàng tựa như từ lão hổ trên người tìm ra bọn họ còn không có phản bác húc thiên liền trầm mặc Ở trong toàn bộ quá trình hỏa diễm thủ hộ giả chuyên chú vào mạc bạch cùng cựu khanh tiên nữ rất tự nhiên nàng không có chú ý tới húc thiên tồn tại nàng không biết húc thiên đang tìm kiếm thần điệu cựu thiên thần yến hoàng quá trình bên trong đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu nói chuyện kết quả đã đặt thành mạc bạch không có ý định đối với hỏa diễm thủ hộ giả nói thêm cái gì cho nên hắn trực tiếp từ t r ư ớ c vốn là đến mua dược hoàn nhưng không nghĩ đến gặp hỏa diễm hộ pháp cái này khiến rừng mạc bạch diễm xuất hiện một cái chủ quan bên ngoài ba nhưng mà, điều này cũng làm cho mạc bạch đi hỏa diễm xâm lâm du lịch càng cẩn thận hơn hắn không tín nhiệm hỏa diễm thủ hộ giả cũng không thể đem bản thân sinh mệnh giao cho hỏa diễm thủ hộ giả nhưng là nếu như ngươi thật cần hỏa diễm thủ hộ giả trợ giúp mạc bạch điểm tự nhiên sẽ sử dụng phù văn triệu hoán nhìn như bình tĩnh mạc bạch kỳ thật trong lòng có vô số ý nghĩ mặc dù chiến đấu còn chưa có bắt đầu nhưng mạc bạch đã làm xong chuẩn bị chú đáo hỏa diễm thủ hộ giả mang theo rời đi mật thất cùng thiên thuật đan phòng ừ chỉ là hạ cấp ma tộc còn dám mạnh miệng sao rất rõ ràng hắn nghĩ trộm ta hồi thiên phòng dược nhưng hắn vẫn là muốn gian lận ngươi biết ta hồi thiên phòng đi chỗ nào sao nói cho ngươi hồi thiên phòng là thiên kiếm thánh tử kinh doanh tiệm thuốc nếu như ngươi dám đến trộm ta đồ vật hồi thiên phòng ngươi có thể thật là lớn gan đang lúc hỏa d i ễ m thủ hộ g i ả chuẩn bị hướng m ạ c bạch cùng những người khác cáo biệt lúc thiên thuật đan phòng người bên ngoài nhóm đang tại cãi lộn cách đó không xa chuyến đến kịch liệt chỉ trích ở một nhà tiệm thuốc trước cửa rất nhiều xem náo nhật tây phương giáo đồ lập tức bị bao vây à, có rất nhiều có thể nhìn một màn này trong nháy mắt để lửa m ặ t hai mắt sáng lên nàng tựa như một đứa bé tùy thời chuẩn bị r a nhập vào đó là hồi thiên phòng luyện đan không có bản lãnh chuyện bé xé ra to làm khó dễ bản sự không nhỏ đan dược còn đang thiên phòng tại sao có thể có người trộm xem ra lại có một người đến từ hồng hoang kỷ nguyên tây phương giáo đ ổ về tới thiên phòng đưa tới một chút phiền thoái nhỏ nam cồn vợ ở sói n a m thấy một màn như vậy hỏa diễm hộ pháp lắc đầu ngay sau đó thở dài mọi người đều biết thiên kiếm thánh tử người là một đám phần tử hiếu chiến luyện kim thuật cái gì đều không phải là bọn họ am hiểu mà thiên kiếm thánh tử không thích đến từ hồng hoàng kỷ nguyên tăng lữ ở dưới sự lãnh đạo của hắn chỗ ngồi của hắn phía dưới đám tăng lữ bị quán thâu một cái quan niệm chính là cực độ khinh bị hồng hoàng kỷ nguyên tăng lữ khi bọn hắn gặp được một cái đến từ hồng hoàng kỷ nguyên tây phương giáo đ ồ lúc bọn họ ưa thích cười nhạo và nhục nhã hắn nếu như một cái đến từ hồng hoàng kỷ nguyên tây phương giáo đồ hồi đáo thiên phòng cho dù hắn là tới mua thuốc viên hắn cũng sẽ không đ ẹ mắt nếu như ngươi không cẩn thận đã làm sai điều gì hồi đáo thiên phòng người sẽ chuyện bé xé ra to ba lúc này phát sinh sự tình không phải một lần hoặc hai lần hồng hoang kỷ nguyên tây phương giáo đồ không có bối cảnh không có lực lượng không có địa vị có thể tùy ý khi dễ tòa kiến trúc này phi thường t i n h xảo nhất là đỉnh trôi kiếm nơi đó điêu khắc rõ ràng bóng loáng tinh vân đường cong thoạt nhìn tinh vân may mắn còn sống sót x u ố n g dưới hơn nữa có một loại áp lực vô hình từ tinh vân bên trong hạ bao quanh địa cầu kiếm trôi kiếm nhìn số dưới thân kiếm cứng rắn kiếm giáp danh là nhọn hồi đáo thiên phòng mấy chữ này là từ phía trên viết xuống bén nhọn mà sáng tỏ gia tâm của nó lộ rõ từ kiến trúc phong cách đến xem đây là thiên kiếm thánh tử lính đao thổ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hỗn độn đạo nhân ở chỗ này băng hỏa phương thị hồi đáo thiên phòng cũng không làm cho người hưng phấn bởi vì thiên phòng đan dược chất lượng đồng dạng không cách nào cùng với những cái khác tiệm thuốc cạnh tranh trên thực tế hồi đáo thiên phòng chủ yếu là vì bán ra vũ khí nhưng mà vũ khí ở băng hỏa phương thị cũng không lưu hành ba lúc này trở về đến nguyên bản lệnh tanh tiên h p h ò n g trước đó một nhóm lớn tăng lữ bị bao vây đám tăng lữ vây một vòng tại cái kia vòng tròn bên trong một nữ nhân nằm nghiêng lấy nàng trên lưng quần áo bị xé ra thoạt nhìn bọn chúng tựa như là bị roi trực tiếp bẻ gãy phần lưng bị chảy ra vết máu lốm đốm cái kia nữ nhân thân thể mềm mại đang run rẩy nàng dây rủa lấy từ dưới đất đứng lên đến nghiến răng nghiến lợi con mắt màu xanh lam tràn đầy phân nộ trên trán một chiếc sừng đàng tại l o ạ ánh sáng nàng giống một cái tức giận tiểu báo san hung t ợ hướng về hồi thiên phòng phương hướng ở nơi đó một cái giữ lại ria mép trung niên nam nhân mỉm cười hướng về cái kia nữ nhân cầm trong tay hắn một căn kim loại chế thành roi hắn tinh thần vung đi không được hắn thoạt nhìn không giống bình thường hắn đi theo phía sau một đám tăng lữ từng cái ánh mắt trào phúng a trộm chúng ta đ a n dược hồi thiên phòng còn dám nhìn ta chằm chằm hồng hoang kỷ nguyên tăng lữ là đáng thương kẻ đáng thương cùng sinh vật cấp thấp tay của bọn hắn cùng chân không sạch sẽ bọn họ dám hồi thiên phòng trộm đồ trung niên nam tử cười nạo hồng hoang kỷ nguyên nữ nhân và tây phương giáo đồ vây xem tây phương giáo đồ nhóm mấy người nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nắm đấm nắm chặt bọn họ cũng là đến từ h ư n g hoàng kỷ nguyên tây phương giáo đồ ở hôn nguyên thế giới từng chịu đựng chế dễ ước hiện tại lại nghe được hỗn độn đạo nhân nhục nhã bọn họ đều hận không thể đem hỗn độn đạo nhân chém thành muôn mảnh nhưng là bọn họ không thể đầu tiên bọn họ không có lực lượng đệ nhị bọn họ không quan tâm những cái kia khiêu khích hồi thiên phòng người ta không có trộm đối mặt trung niên nam nhân c h ắ c cứ nữ nhân nắm chặt nàng thêu lên nằm đấm cơ hồ điên quần mà hô to nàng tràn đầy không công chính hừ cãi lộn là không có ích lợi gì coi ta hồi đáo thiên phòng lúc ta sẽ oan hủa ngươi sao vị trung niên nam tử này trực tiếp chối bỏ vị nữ sĩ này phản bác khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh lùng mỉm cười coi ta đọc được ngươi đầu thứ nhất tội chặn g lúc hắn ở ta hồi đáo thiên phòng làm việc nửa năm sau liền bị l ạ c h bỏ vừa nói hôn đồn đạo nhân trong mắt lóe lên tiếp tục ánh mắt tham lam hắn ngâm miệng khoe miệng mang theo cười ma tộc đây là một trận ác tính cạnh tranh bọn họ ưa thích đánh nhau ma tộc nữ nhân luôn luôn rất gợi cảm dáng người cũng rất tốt bọn họ nữ nhân trước mặt là tốt nhất không nàng vừa đi vào hồi thiên gian phòng liền bị một cái trung niên nam nhân theo dõi xem như thiên kiếm c h i tử bọn họ sẽ không làm bất cứ chuyện gì đi cướp đoạt bình dân bách tính bọn họ sẽ cho nữ nhân này định tội sau đó tự nhiên đem nàng lưu tại hồi thiên gian phòng bên trong về phần tương lai không phải từ ngoại nhân đến khống chế ta không có trộm d ư ợ c hoàn cũng sẽ không ở tại hồi thiên gian phòng bên trong nữ nhân này chính là phục hy giờ này k h ắ c này sự thành tựu của nàng đã tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới nàng bản thân liền là một thiên tài cái này cũng là vì cái gì nàng bị hỗn độn ma vương chọn chúng tiến vào cái này phức tạp thế giới cũng chuyển biến nàng nội tại lực lượng ngày ấy ở ma pháp trận từ mạc bạch bắt đầu chia cách về sau ta không biết rõ phục hy là như thế nào trở lại cái này hỗn hợp thế giới cũng không biết nàng vì sao lại xuất hiện ở đây nhưng ba một có một chút là khẳng định lấy phục hy tính cách nàng cận kề cái chết cũng không đầu hàng tử vong hỗn độn đạo nhân ánh mắt ngưng tụ trong tay kim loại trường tiên đã trong hư không nổi lên ánh sáng trói mắt để lại cho phục hy quá tàn nhẫn ta sẽ cùng ngươi chiến đấu phục hy rốt cục không còn tàn nhẫn mạnh như thiên nhân lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra vung vẩy lên nắm lấy vung phá hư không kim loại sẽ b i ế t chương năm trăm ba mươi mốt dương lông mày đại tiên ba cái này hỗn độn đạo nhân cũng là một cái nam nhân cường tráng hắn kim loại roi ra không yếu nhưng bị phục hy tóm chặt lấy dù cho lòng bàn tay máu me đầm địa phục hy lông mày cũng không hề nhữ một lần đi chết đi phục hy quát to một tiếng bàn tay vừa dùng lực lực lượng đáng sợ vòng qua kim loại tiên ẩm một tiếng vang thật lớn kim loại roi ra đột nhiên bạo tạc chấn động hỗn độn đạo nhân hiu hiu hiu cùng lúc đó phục hy thân ảnh sớm đã tại chỗ biến mất hắn hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp bắn về phía hỗn độn đạo nhân toàn bộ lực lượng của nàng đều rót vào lông mày ở giữa một góc cái sừng này lấp l o a lấy trở thành trên thế giới lợi hại nhất ánh sáng đau nhói trung niên nam nhân tâm không tốt không hai hỗn độn đạo nhân sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới phục hy dám hoàn thủ mà vừa mới hồng hoàng kỷ nguyên tây phương giáo đồ lại có đáng sợ như vậy thực lực thế là hôn đ ộ i đạo nhân bị sợ ngốc kim loại roi bị đánh vỡ nát hắn trong không khí chống rỗng đối mặt phục hy trúng kích hắn không có cơ hội chống cự nhìn xem cái này phục hy đang chuẩn bị chết ở trong lưới cùng đối phương cùng một chỗ kết thúc hừ hồng hoàng kỷ nguyên một đầu tiểu trùng sao dám trở về thiên phủ t r ư ớ c quấy dối mà chết ở thời khắc mấu chốt này trở về thiên căn phòng bên trong vang lên một cái phi thường kịch liệt tức giận thanh âm ngay sau đó một cô v é n nhọn sóng xung kích xuyên qua đám người bắn ra trực tiếp giết chết phục hy loại này kiếm khí một chút cũng không yếu chí ít không phải trước mắt phục hy có khả năng ngăn cản một khi kiếm khí bộc phát phục hy liền sẽ chết là dạng này sao phục hy tất cả lực lượng đều bị rót vào độc giác mi tâm giờ k h ắ c này nàng không cách nào đào thoát không cách nào chống cự chỉ có thể không ngừng công kích hướng về phía trước điên cuồng trúng kích giờ k h ắ c này đầu ó c của nàng trống rỗng từ thời niên thiếu đến trưởng thành Tất tạp thế huấn cả chỉ cái gian giới luyện này hốn khổ là vì ở ba ê n trong thành có chỗ thành ba nhưng mà ở thời điểm này nàng c h ố n g không trong ý nghĩ không có một chút một điểm liên quan tới tu dưỡng đồ vật chỉ có một cái quen thuộc mà bóng người xa lạ đó là một cái nam nhân hắn thoạt nhìn phổ thông có một đôi thâm thúy ngôi sao sắc bén nhưng con mắt thần bí thành i ể u của hắn hiển nhiên không cao nhưng hắn có kiệt xuất kỹ năng hắn mang theo bản thân thoát đi tuyệt vọng tình cảnh mang theo bản thân về tới minh giới hơn nữa cứu hắn long vương ra hắn có lẽ chẳng phải kiệt xuất nhưng hắn là như thế loáng mắt hắn là mạc bạch nếu như gai cùng đâm hoàn đối tử vong có bất kỳ sợ hãi nào cái kia liền là ở hắn nhóm trước khi chết bọn họ không thể không gặp mặt nhau nữa nàng biết rõ mạc bạch ở hỗn hợp thế giới bên trong nàng nghe nói mê vụ xâm lâm c h i chiến nhưng nàng vẫn không nhìn thấy bất kỳ vật gì ở tòa này băng thiên tuyết địa thành thị bên trong nàng chẳng hề làm gì chỉ là đối mặt cái chết đây là hồng h o a n g kỷ nguyên tu sĩ bị hay ở hôn nguyên thế giới tăng lữ trong mắt hồng hoàng kỷ nguyên tu sĩ là một cái nhỏ yếu chủng tộc bọn họ không có bối cảnh một trăm ba mươi ba tà ác giết chết hồng hoàng kỷ nguyên tu sĩ không cần lo lắng bất luận cái gì trả thù không nghĩ tới trước khi chết ta trong đầu vật duy nhất chính là hắn có lẽ có lẽ kiếp sau có thể phục hy tuyệt vọng bá bá bá liền ở phục hy cơ hồ lúc tuyệt vọng một đầu đến từ màu xanh điện xà xông phá đ ắ n g người lấy tốc độ cực nhanh đứng ở trước mặt phục hy ẩm đáng sợ sóng xung kích trực tiếp rơi vào thanh sắc điện xà trên người theo thanh sắc điện xà mặt ngoài thân thể lực lượng tiêu tán tán lạc tại màu xanh điện xà xa bên trong dương mi đại tiên bị thiểm điện c ô n lấy ánh mắt linh động hung t ậ n hướng về t r ư ớ c gian phòng hồi thiên tây phương giáo đồ cặp kia vô tình con mắt giống một thanh lợi kiếm s á t khí dày đặc chương năm trăm ba mươi hai thân phận bại lộ đúng lúc này hồi thiên trước phòng cùng chung quanh đám tăng lữ đều mở to hai mắt nhìn không nhúc nhích đứng đấy đột nhiên này xuất hiện dương mi đại tiên c ư ờ n g đại khí t ứ c vô cùng c ư ờ n g đại chỉ là mỗi một cái thế giới tây phương giáo đồ đều có người vì nàng ra mà sao người không sao chứ dương mi đại tiên phục hy bên t a i truyền đến quen thuộc thanh âm giống một giọt nước cấm chạy đến phục hy thân thể phục hy ngơ ngác nhìn mạc bạch đột nhiên xuất hiện cả người đều ngu phục hy tự lẩm bẩm nàng vẫn luôn rất kiên cường tâm lý phòng ngự tại thời khắc này triệt để sụp đổ đôi mắt đẹp bên trên một giọt nước mắt vậy mà nhảy lên mà t i ế n mạc bạch ôm ấp im ắng nghẹn nào cái này phục hy lúc này biểu hiện nàng tự nhiên thấy rõ ràng mạc bạch ngươi có phiền thoái cựu khanh tiên nữ bích tiêu cùng húc thiên xông ra đám người đi tới mạc bạch điểm trong đó húc thiên ánh mắt hung ác h xoa xoa nhi ba lúc này bọn họ vẫn gặp phải rừng rậm hỏa hoạn thời khắc mấu chốt bọn họ còn tại tìm kiếm thần điệu cựu thiên thần yến hoàng nhưng mà trùng hợp bọn họ đối với chuyện này đưa tới phiến phức cái này sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm phiến phức ta là nhật nguyệt hồ hồ cựu khanh tiên nữ ta biết nàng nhật nguyệt hồ không phải là bị đại chiến thế giới thứ nhất dung nham núi l ử a suy yếu sao coi ta nghe nói cựu khanh tiên nữ mất tích ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở băng cùng hỏa thành thị cũng có can đảm phụ trách thiên kiếm tử ba người kia tựa hồ là m ặ c bạch m ặ c bạch là ai là mang theo trần thi vân rời đi mê vụ trợ giúp đông hoàng thái nhất trở thành lưu tinh thánh tử thần bí tây phương giáo đồ hắn gác tội rất nhiều thánh tử nhưng hắn vẫn có can đảm công khai lộ diện hắn cũng phụ trách thiên kiếm tử hắn có đầy đủ dũng khí. Người tin tức linh thông như vậy, cho nên không Hắc hắc, dũng Người tin nên tên người cũng biết. Hắc hắc, xem ra có tức đầy đủ vậy, biết biết. x e một ra rất hỏa bao hỏa có có có cùng thể thị, tám tăng quát tử thái thượng nhi tử. nhiều nhìn. Băng phương bốn phương hướng nhi nhi hồ đều m lữ, số người nhận ra cựu khanh tiên nữ một số người khác nhận ra mạc bạch ánh mắt của bọn hắn lập tức lóe lên một số người lại nhìn náo nhiệt một số người chuẩn bị hành động còn có một vài người đối sự kiện này cũng không cảm thấy bất an nói ngắn gọn theo mạc bạch xạ kích tất cả trở nên càng thêm phức tạp ra hòa này quả nhiên cùng trên thế giới lời đồn một dạng điên cuồng trong đám người hỏa diễm hộ pháp không có lên phía trước nhưng s ắ c mặt của nàng cũng rất khó coi cựu khanh tiên nữ cái này hỏa diễm hộ pháp đối với hỏa diễm xâm lâm hành trình phi thường trọng yếu chuyện lớn như vậy hẳn là toàn tâm toàn ý đối đãi ai cũng không muốn bị sự tình khác phân tâm càng sẽ không khi tiến vào hỏa diễm xâm lâm trước đó gây chuyện ba nhưng mà hắn không có dựa theo lẽ thường ra bài hắn lúc này xuất thủ đ á c tội huệ thiên phóng cái này đem ở bang hỏa thành gây nên một trận lớn dối loạn chuyện này đối với bọn hắn phi thường bất lợi đoàn ba nhưng mà không ai có thể ngăn cản m ặ c bạch hắn đã nổ súng cũng cho hắn một cái lựa chọn khác cơ hội hắn sẽ không chút do dự mà nổ súng phúc hy là mạc bạch tổng cộng h o ạ n bằng hữu hắn là tuyệt đối không có khả năng bị hủy diệt nếu như hắn dạng kia làm hắn liền là lanh huyết vô tình cái kia không phải là phong cách của hắn bao hử ai dám can thiệp thiên phòng đây không phải trí mạng sao về mạc bạch tay thời điểm thiên phòng lập tức chuyển đến hừ lạnh một tiếng Ngay lệnh cùng sau đó vô k i ế mười khí kêu kiếm khí từ cái kêu hồi thiên phòng từ trong bạo bên trong bắn ra, kiếm khí bên trong, 10 cái cái bên bên bắn bên bạo ra, ra. cái này sĩ, 5 thiên, 5 cái thiên nhân, từng tu đều sĩ, cái cái kia h thế h í p phạm, q u n quẩn Bọn h khí, khí. họ kiếm tu ự nhiên đ ề sĩ ẽ tiêu tử sắc động trên mặt. mắt tựa tất Giết! cái kêu ngạo động Bọn họ ngạo mạn con mắt tựa hồ không để ý đến mà đem để sắc s cả. họ hồ ý vừa mới xuất hiện chỉ kịp quát lớn mặt bạch còn chưa kịp có động tác khác trong nháy mắt đó m ạ c bạch sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống không biết tại sao một điểm lạnh lùng sát cơ đã ngưng kết trong lòng của hắn có m ạ c bạch l ạ n h mệnh lệnh dương mi đại tiên đâu để ý đối phương là ai liền xem như thiên vương láo tử dương mi đại tiên biến thành một đầu lam sắc điện x à trực tiếp g i ế t đi qua mẹ không cho thiên kiếm nhi mặt mũi sẽ chết phát ra tín hiệu mười cái tu sĩ thật giật nảy mình bọn họ không nghĩ tới đối phương sẽ lớn lối như vậy không cho thiên kiếm nhi mặt mũi không có đàm phán ý tứ trực tiếp độc thủ một khắc này mười người lập tức phát ra tín hiệu phù văn trong hư không nổ thành mảnh vỡ phốc phốc phốc ba nhưng mà trong khoảnh khắc đó dương mi đại tiên quét ngang tất cả cầm trong tay kim roi trách cứ phục hy hỗn độn đạo nhân là cái thứ nhất bị dương mi đại tiên trái tim trực tiếp đâm xuyên cũng mất đi sinh mạng người phía sau hắn tất cả tu sĩ lực lượng đều rất yếu ở dương mi đại tiên tuyệt đối bá đạo lực lượng trước mặt bị trong nháy mắt điện thành một thán không có một tia sinh mệnh khí t ứ c mạc bạch thậm chí không nguyện ý trực tiếp ở sát thủ thủ hạ nhiều lời nói nhảm một lần này đem tất cả mọi người dọa về thiên phòng cùng tu sĩ bên người những người kia nhìn xem b ụ n phía cũng ẩm vang rời khỏi thật sâu sợ hai bị cuốn vào trận chiến đấu này ở băng hỏa phường thị đại xuất danh tiếng nơi này là băng cùng hỏa chi thành m ặ c bạch đột nhiên hơn nữa trực tiếp vẫn là hồi đáo thiên phòng sát thủ phía dưới toàn bộ quá trình không lưu tình chút nào p h ả n phất không có đem thiên kiếm tử để vào mắt mẹ điên ra hỏa này điên nhìn xem điên cùng dương mi đại tiên vừa rồi hùng hổ dọa người mười cái tu sĩ người lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt mà dương mi đại tiên đã giết bọn hắn dương mi đại tiên hắn sức chiến đấu tương đương với thánh tôn cường giả trước mắt mười cái này tu sĩ không thể nào là dương m i đại tiên đối thủ mười người một cái tiếp một cái khủng hoảng trong nháy mắt lan tràn hồi thiên phòng hoàn toàn điên nếu như rừng cùng hỏa diễm hộ pháp cũng lưu lại mạc bạch vốn liền chuẩn bị trực tiếp huyết tẩy về hồi đáo thiên phòng đảm nhiệm dược cục ngồi xuống thiên kiếm tử địa vị cũng không thấp nếu như tổn thương hồi thiên phòng đ ặ n g liền hoàn toàn là đắc tội thiên kiếm tử vì tôn nghiêm vì cửa ra khí thiên nhiên mạc bạch sẽ thành thiên kiếm thánh tử triệt để ách sát mục tiêu này bằng với tự sát thật to gan dám ở hồi thiên gian phòng gây chuyện ngươi thật không học sao tuyết rơi trở về thiên căn phòng bên trong đám tăng lữ tiếp tục giết ra một đường máu nhưng là không ai có thể ngăn cản dương mi đại tiên dương mi đại tiên chính đang điên cuồng giết chết đ ị c h nhân máu tươi đã ở hồi thiên trước cửa nhà chảy xôi tu sĩ ở phía xa bốn phía cũng có rất nhiều đại sư lơ lửng đến hư không từ trên cao nhìn xuống quan sát đồ sát mặc bạch điên cuồng kinh hãi tất cả mọi người ở những cái này đại sư bên trong không có thần thánh cấp bậc siêu cấp đại sư nhưng hắn không dám tham dự trong đó băng hỏa phương thị băng hỏa thành bởi vì nơi này tiệm thuốc có rất lớn hậu trường lực lượng cho nên không có tu sĩ lại ở chỗ này gây chuyện lại càng không cần phải nói ở trong này mở ra xa b à n thế giới đây cơ hồ đã trở thành chung nhận thức là tất cả tăng lữ trong lòng ngầm thừa nhận quy tắc ba nhưng mà lần đầu tiên tới băng cùng hỏa mạc bạch thành liền trực tiếp đánh vỡ quy tắc hắn lập tức trực tiếp giết hắn hơn nữa còn là đại quy mô n g u sát không bồi thường thiên phòng ở giữa tăng lữ bất cứ cơ hội nào dương mi đại tiên công kích ở mạc bạch trong lòng bao hàm không rõ phẫn nộ ở thế giới tinh thần bên trong là thiên kiếm thánh tử người truy cầu hạ vân mặc bạch các loại phục hy cuối cùng đưa đến lăng nguyện tổ phụ tử vong cứ việc thù mặc bạch báo cáo chuyện này mặc bạch chưa từng có đối thiên kiếm thánh tử huynh đệ từng có ấn tượng tốt trở lại cái này hỗn tạp thế giới về sau mét k i a cũng g i à y đặc bên trong lại cùng thiên kiếm thánh tử người đánh nhau hôm nay trở về thiên gia trước cửa phục hy bị nhục nhã phải kém chút mất mạng cho dù hắn là thiên vương láo tử hắn cũng sẽ không khắc khí cảm thụ được phục hy ở trong ngực nàng im mắng n ư c nở vô tận ậ lửa chính o là ở thời điểm này bích tiêu hét lớn một tiếng đã ngứa tay khó nhịn nàng lập tức triệu hoán ra kia điên cuồng đánh tới hồi thiên gian phòng tu sĩ thi thể chồng chất trở về thiên gia trước cửa máu tươi nhiễm đỏ mặt đất trang cảnh cực kỳ huyết tinh mẹ đều điên thiên kiếm thánh tử ở băng hỏa thành phố thành lập một c h i lực lượng hắn tựa như một đám mây bọn họ đã phát ra tín hiệu chẳng mấy chốc sẽ đi thôi cựu khanh tiên nữ ở một ngày kết thúc lúc đối mặt bạch các loại chứng viêm phi thường nổi nóng bọn họ lại tới đây tiến vào hỏa diễm xâm lâm tìm kiếm thần thánh chim cùng phượng hoàng ba hiện tại tin tức tốt là hỏa diễm xâm lâm ở hắn tiến vào trước đó đã tạo thành lớn như vậy hỗn loạn nơi xa hư không bên trong một tiếng xét như sấm nổ v a n g quần quận sóng âm để thiên địa k í c h trấn tự liền mạc bạch nhân vật cựu khanh tiên nữ bếch tiêu loại này tồn tại vậy mà cũng cảm nhận được một loại rung động chủ nhân hắn tâm bỗng nhiên một mạc bạch mí môi đi thôi cuối cùng ở mạc bạch điểm mệnh lệ n h dưới hắn mở đèn sáng cuốn lên húc thiên cùng phục hy nên ngang rời đi đi thôi bếch tiêu cùng cựu khanh tiên nữ cũng không dám thất lễ hai nữ nhân xông lên đ ộ n quang trốn được cảnh phong ánh mắt lệnh như băng lần nữa về tới hỏa diễm hộ pháp trên người â ngươi nụ, sẽ không cho là ta không biết rõ ngươi muốn làm cái gì ta còn rất nhiều tin tức liên quan tới ngươi ngươi lai ta không có hao tâm tổn trí đi quản ngươi sự tình cũng không có thời gian đi quản chúng nó tất nhiên ngươi nghĩ chọc ta sinh khí cũng đừng trách ta hủy chuyện tốt của ngươi đám người kia mục đích hẳn là hỏa diễm rừng a ngươi không phải gọi ta đến ngoài thành đi giải quyết vấn đề sao tốt a ta, ta đi hỏa diễm xâm lâm đừng lo lắng ta tuyệt sẽ không để những người kia còn sống rời đi rừng rậm sự tình hôm nay còn chưa kết thúc、ừ. cảnh phong tựa hồ biết rõ một ít chuyện hắn phát ra tức giận tiếng kê ơ ly khai đoạn này về sau hắn đình chỉ nói chuyện trở về thu thập tàn cuộc nhưng là hỏa diễm hộ pháp lại hoàn toàn nhữ mày cảnh phong cái tên điên này nếu như hắn thật tiến vào hỏa diễm r ừ n g hơn nữa vì mạc bạch mà chiến như vậy sự tình liền thật phiền thoái trong lúc hỗn loạn mạc bạch cái này hỗn đản g không có theo lẽ thường ra bài thậm chí công nhiên đang quay dối hắn trực tiếp hủy hắn về sự tình tạo thành phiền thoái rất lớn thiên kiếm tử tuyệt sẽ không bông tay cái này không liên quan gì đến ta nhưng mà cảnh phong một người điên muốn đi vào hỏa diễm x â m lâm lấy hắn lực lượng hắn chỉ có thể ứng phó mấy người bọn họ thậm chí không thể bảo vệ mình lại càng không cần phải nói lấy được thần điệu cựu thiên thần yến hoàng nghĩ lại cái này mạc bạch có chút cùng cái này hồ chủ nhân thu thập tin tức hoàn toàn tương tự hắn cũng có thể thay đổi càng khôn sáng tạo ra vô số kỳ tích sao đây là tất cả mọi người ở tin đồn sao cái này là cái thứ nhất kỳ tích hộ tống trần thi vân an toàn thoát ly mê vụ trợ giúp đ ô n chính o g á i nhất n h trở t à vì vậy mạc bạch cũng sáng tạo ra vô số kỳ tích thay đổi trào lưu tựa hồ thành hắn danh từ riêng hôm nay nhìn như mạc bạch đoàn đội là hoàn toàn hưng nhược thậm chí có nguy hiểm tính mạng nhưng cái này cùng đi qua mạc bạch tình huống là nhất trí có lẽ hắn thật có thể hoàn thành cái này gần như không có khả năng nhiệm vụ hòa diêm thủ hộ giả cảm xúc bình tĩnh lại hối hận là không có ích lợi gì nàng làm nàng nhất định phải làm sự tình mặc dù nàng đã mất đi nuốt vào thiên hỏa cơ hội nhưng nàng còn có cơ hội cảnh phong lui lại cũng dẫn đầu hắn thủ hạ thanh lý thiên phòng hỗn loạn làm những tăng lữ khác quan sát cũng đàm luận việc này lúc bọn họ chậm rãi lui lại thua thiệt đối với trước mắt băng hỏa phường thị mà nói hồi đáo thiên phòng bị hủy diệt đích thật là một kiện đại sự nhưng nó không có l ử a chim cùng phượng hoàng lớn như vậy không ngừng có cường tráng người từ bốn phương tám hướng chạy đến mua sắm dập lửa dược hoàn sau đó đi vào biển lửa tìm kiếm thần điệu cùng phượng hoàng những cái này cường tráng người bên trong không thiếu chứ danh tăng lữ tỷ như băng hoàng dưới trướng tiên thú tôn giả nịch tuyết kỷ l ầ n cùng nịch tuyết tỷ như đ ấ u cốc là thế giới lấy làm tự hào một sáu sáu bảy cái có được song trọng huyết mạch lực lượng siêu cấp chuyên gia khác một ví dụ là hoàng đế dưới trướng tôn giả nến khác một ví dụ là tinh hỏa c h i tử liên minh lanh tụ hỏa c h i nguyện các loại những người này đều bị chứng thực tiến nhập hỏa diễm xâm lâm tồn tại bọn họ cường đại cũng là thần điệu hoắc phong hữu lực người cạnh tranh bây giờ còn có một cái khác cảnh phong cùng cảnh phong không phải là vì thần điệu cùng cựu thiên thần yến mà là vì chuyên môn ứng phó mạc bạch chiến đội rất nhiều cường giả trước mặt hơn nữa chim cựu thiên thần yến tự thân cường đại mạc bạch thắng chim cựu thiên thần yến thật sự là vô cùng vô cùng khó khăn thành bại quyết định bởi tại bọn hắn hỏa diễm thủ hộ giả hít vào một hơi thật dài ý nghĩ của nàng phụ thần thánh chim cùng phượng hoàng trên người đào thoát nàng trở lại thiên su đan căn phòng bất kể như thế nào nàng cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị nếu như mạc bạch đoàn đội thật có thể đem thần thánh chim cùng phượng hoàng mang ra như vậy hỏa diễm thủ hộ giả nhất định phải đem bọn nó từ hỏa diễm xâm lâm bên trong khu vực an toàn đi vì làm đến điểm này hỏa diễm thủ hộ giả nhất định phải làm lớn lượng chuẩn bị cần đại lượng thời gian vì cứu văn phục hy cùng mạc bạch lớn ở băng hỏa phường thị phiền phức cùng với áo lông lâm liên hợp bọn họ phá hủy băng hỏa phường thị thiên kiếm tử t i ệ m thuốc trở lại thiên đ ỉ n h chọc giận c ả n h phong tạo thành thai hỏa thật lớn thật không nghĩ tới dạng này sự tình mạc bạch đã không biết có bao nhiêu hắn căn bản không quan tâm nếu như ngươi đem một cái tay cột ở sau lưng làm sự tình hắn cũng không phải là mạc bạch đương nhiên ở đã trải qua chuyện lớn như vậy kiện về sau băng cùng hỏa chi thành đối dung hạ mạc bạch cùng đoàn đội của hắn mà nói là không thể nào Trung mặt trời chiều ngã về tây trên bầu trời ba cái thiêu đốt mặt trời đồng thời rơi xuống tây sơn trên người nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên xuất hiện tầng mây dày đặc vân bị ghép lại với nhau chặn lại mặt trời nguyệt quang xuyên qua tầng mây dày đặc miễn cưỡng chiếu sáng băng thất một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn lưu từ trên trời r à n xuống lập tức xua tán đi băng hỏa thành phố oi bức bầu không khí không rét lạnh bao phủ băng hỏa chi thành nguyên bản kim sắc tường thành bị hàn lưu tập kích phát ra ngân quang thời tiết từ sửa ấm nóng bức trở thành âm chầm rét lạnh ở băng hỏ phương thị t ư ờ n g thành cùng công trình kiến trúc bên trên x ư ơ n g rất nhanh liền tạo thành ở nhiệt độ thấp phía dưới đám tăng lữ đổi lại áo d ạ i phục đi ở tiếp thu bình đài phía trên tăng lữ có thể tinh tưởng nhìn thấy bọn họ trong hô hấp cửa cùng trong mùi nóng không khí từ giữa mùa hạ đến mùa đông băng cùng hỏa chi thành chỉ cần mấy chục lần hô hấp đêm muộn băng cùng hỏa chi thành hiển nhiên không có ban ngày như vậy bận rộn nhưng nó vẫn phồn linh ở băng hỏa thành cửa ra vào tăng lữ đội ngũ vẫn ra ra vào vào, chưa bao giờ dừng lại lúc này ở băng hỏa phía tây ước trường anh ba b ả ở bờ ê n sông chỗ, ở buổi tối hiển nhiên phi thường lạnh ở nơi này cực thấp nhiệt độ phía dưới một cái lều vải lớn ngoài dữ liệu xây ở trên bờ sông chương năm trăm ba mươi sáu thể chất đặc thù đúng lúc này hai cái bóng người màu đen từ trong bóng tối phi ra lặng lẽ đi vào lều vải trường lão tiến vào lều vải là t i ế u dung trì cùng thái thanh người ngoài nghề trong lều vải tự nhiên là mạc bạch cựu khanh tiên nữ chớ nói mặt trời mới mọc cùng đang ngủ cùng khôi phục phục hy mới vừa vào lều vải t i ế u dung trì cùng thái thanh cư sĩ mắt sáng rực lên liên quan tới băng hỏa phương thị một trận chiến hai người tự nhiên là biết đến ta không nghĩ tới mới vừa gia nhập băng cùng hỏa chi thành liền phát ra thanh em lớn như vậy trực tiếp phá hủy thiên kiếm thánh tử kiến tạo ruộn tuệ cao、Úc. mặc dù ta chỉ nghe nói qua nhưng trận này kinh tâm động p h á c h chiến đấu vẫn làm cho muốn tự mình tham gia tiếu dung chỉ cùng thái thanh người n g o à i nghề hưng phấn không thôi mặc dù nguy hiểm nhưng làm cho người hưng phấn mặt bạch hắn làm điên cuồng sự tình thái thanh người n g o à i nghề biết được nhiều lắm thậm chí thân không hai mắt thấy ngoài dự đoán của mọi người là khi hắn đi tới nơi này cái thế giới hỗn loạn lúc hắn vẫn bảo trì nguyên dạng ý nguyên điên cuồng như vậy một đường ca hát ở trong lều vải cựu khanh tiên nữ đã biểu đạt bất mãn của nàng nàng ý đồ khiển trách m ặ bạch nhưng khi làm mạc bạch nói phục hy là hắn bằng hữu lúc cựu khanh tiên nữ lập tức ngậm m i ệ n g lại làm bằng hữu đứng ra là chuyện đương nhiên hắn coi trọng tình cảm cùng chính nghĩa đây là không cách nào thay đổi cựu khanh tiên nữ có thể không đồng ý nhưng không có lý do gì công kích trên thực tế trong lòng nàng vẫn có một điểm bội phục mạc bạch cách làm như vậy vì ứng phó loại tình huống này chỉ sợ phải cân nhắc lợi hại quyết định sau cùng làm hay là không làm hơn nữa coi như là không thể nào làm ra lớn như vậy cử động vậy mà trực tiếp nhằm vào thiên kiếm thánh tử tự tìm đường chết mỗi người đều có không giống nhau cái nhìn nhưng có một chút là khẳng định kia liền là bọn họ đêm nay sẽ ở trong lều vải vượt qua một đêm đến khôi phục khỏe mạnh điều chỉnh bọn họ trạng thái tốt nhất ngày mai trực tiếp bắt đầu bọn họ hỏa diễm xâm lâm hành trình lực lượng thần bí cùng địch nhân cường đại hỏa diễm xâm lâm cùng hắn tụ hội phi thường trọng yếu bởi vậy ở tất cả các phe trong kế hoạch đêm nay bọn họ hẳn là ở băng cùng hỏa chi thành trình đốn để đạt tới bọn họ trạng thái đình phong cũng hoàn toàn ứng đối thiêu đốt rừng rậm kế hoạch này vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa không có người nghĩ đến sẽ tại băng cùng hỏa chi thành gặp được hỏa diễm thủ hộ giả cũng không người nghĩ đến phục hy sẽ xuất hiện ở băng cùng hỏa chi thành cái này đưa đến băng hỏa phương thị mặc bạch hỗn loạn ruộng tuệ tòa nhà đ ổ sộ hủy hoại đ ố i thiên kiếm thánh tử công kích cùng giống cảnh phong cường đại như vậy địch nhân thành lập cuối cùng mặc bạch đội không cách nào ở băng hỏa phường thị tĩnh dưỡng ở cái này cực kỳ lạnh leo đêm muộn bọn họ chỉ có thể ở bờ sông dựng lên lều vải tiến hành lâm thời tĩnh dưỡng bọn họ đội còn có một cái phục hy tiếu dung chỉ cùng phục hy cũng là thiên nhân húc thiên là đ ỉ n h phong bất hủ nhưng lực lượng trong cơ thể cũng không thần thánh ba người này sức chiến đấu tương đối yếu kém tham gia hỏa diễm lâm chi được vô cùng nguy hiểm mặt bạch bên trên có tịnh ngọc b ả o bình bích tiêu có nam cực đại đế cầu cựu khanh tiên nữ có không gian pháp khí những cái này không gian pháp khí xác thực có thể tạm thời dung nạp tăng lữ nhưng là không gian tiên thiên linh vật không gian bên trong là từ lực lượng nào đó sáng tạo ra cái này cùng phía ngoài không gian có khác biệt một trời một vực đối với không gian tiên tiên linh vật một điểm nho nhỏ tổn thương liền có khả năng giết chết tiên tiên linh vật bên trong tăng lữ tu sĩ không thể thời gian dài ở tại không gian tiên tiên linh vật bên trong mà không gian tiên tiên linh vật theo mạc bạch đám người di chuyển nhanh chóng cái này khiến không gian tiên tiên linh vật bên trong không gian không ổn định phổ thông tu sĩ không cách nào tại không gian tiên tiên linh vật bên trong sinh tồn nhạc linh có thể chất đặc biệt bởi vì nàng có nhi tử linh hồn nàng có thể ở không có ảnh hưởng quá lớn tình huống phía dưới luyện tập tiên thiên linh vật phương chưa tỉnh lại đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng Ba chương n những tăng đồng. g mà, là khác bất lữ đ ư năm h họ n bọn trăm ba mươi bảy lực lượng thần bí một cái tiếu dung chỉ cùng một cái húc tiên Phương đã lâm vào khống cảnh quá nhiều người ngoài nghề tối đa chỉ có thể bảo vệ mình hiện tại có một cái khác phục hy hiển nhiên phiền phái hơn đây cũng là hỏa diễm thủ hộ giả cùng cựu khanh tiên nữ lo lắng nhất địa phương vô luận đội bóng thoạt nhìn là cái dạng gì ở hỏa diễm rừng đều khó có khả năng nhắc lên bất luận cái gì song gió chớ nói chi là lấy được thần điệu cựu thiên thần yến hoàng tiếu dung trì quá rõ ràng người ngoài nghề nói cho ta biết người phát hiện tin tức chúng ta không cần đối t r ư ớ c kêu biết đến nói quá nhiều nhưng chúng ta cần chuyên chú vào yếu điểm trong chứng bồng m ạ c bạch một sắc mặt nhẹ nhõm hiền hòa tựa hồ cũng không có đối mặt hỏa diễm rừng ngưng trọng loại kia nguy cơ không l o ạ n bình tĩnh bình tĩnh phổ thông tây phương giáo đổ không cách nào có t i ế u dung chỉ cùng thái thanh cư sĩ đưa mắt nhìn nhau thái thanh cư sĩ bước ra một bước hiển nhiên nói ra suy nghĩ của mình m ạ c bạch điểm bích tiêu cựu khanh t i ê n nữ húc thiên cùng t i ế u dung chỉ đều kéo lớn lên lỗ thai từ giờ trở đi mỗi một bản tin đều có thể quyết định hỏa diễm rừng cùng hắn chính đảng phương hướng theo báo cáo tin tức chúng ta biết đến cường giả đã tiến vào hỏa diễm rừng một c ỗ lực lượng thần bí cũng tiến nhập hỏa diễm rừng không có người biết loại này lực lượng thần bí khởi nguyên từ đám tăng nữ nói tới bọn họ chỉ biết là loại này lực lượng thần bí không thể xem thường có thể sẽ đối hành động lần này sinh ra ảnh hưởng to lớn thái thanh cư sĩ vừa mới mở miệng mặt của mọi người sắc đều ngưng c h ọ c lên hôn nguyên thế giới lực lượng thần bí khá nhiều có chút lực lượng thần bí liền diện mục thật của hắn đều không biết hắn có thể được xưng là lực lượng thần bí cái này cho thấy chúng ta quả thật có phi thường cường đại kỹ năng chúng ta nhất định phải cẩn thận cựu khanh tiên nữ nói sắc mặt càng thêm ngưng trọng đối với cái này mặc bạch gật gật đầu xem như hôn nguyên thế giới chiến thần hắn đương nhiên biết rõ hôn nguyên thế giới vẫn luôn có sức mạnh thần bí t ỷ như ở u linh thánh đồ lúc mới bắt đầu hắn là một cố lực lượng thần bí đến nay không người nào dám nói bọn họ nhận biết u linh thánh đồ hôn nguyên thế giới bên trong lực lượng thần bí rất ít xuất hiện ở thế tục thế giới bên trong bọn họ đều bí mật tiến hành một chút tìm kiếm bảo tàng hoạt động ba hiện tại thần điệu cựu thiên thần yến hoàng khơi dạy một cố lực lượng thần bí tựa hồ đi hỏa diễm xâm lâm du lịch phức tạp hơn trừ cái này loại lực lượng thần bí không có phát hiện mặt khác tin tức có giá trị về phần thần điệu cựu thiên thần yến hoàng tuyệt đại đa số tăng lữ đều lựa chọn bảo trì điệu thấp chỉ có độc cô ruộng ngao nghe tuyết hỏa châu cùng hỏa thắng lựa chọn cao điệu tiến vào biển lửa còn có một cái quá mức tin tức kia liền là cảnh phong cũng chuẩn bị tiến vào hỏa diễm xâm lâm hơn nữa chuyên môn nào h về phía chúng ta thái thanh cư sĩ nói bổ sung cảnh phong là ai không hề nghi ngờ người sẽ còn hỏi ai c ử u k h a n h tiên nữ lập tức m ở mịt nhìn thoáng qua thiên kiếm thiên n g u y ệ t tộc c h i tử một người thủ hạ khả kính người có được thiên n g u y ệ t tộc huyết dịch là cực kỳ hữu hiệu cùng điên cuồng ở b ă n g hỏa phương thị cường đại nhất sóng sung kích đến từ cảnh phong l à hỏa d i ễ m thủ hộ giả cho chúng ta chặn lại công kích để cho chúng ta có thể dễ dàng như thế thoát đi phương gặp phiên phức về sau ta vẫn còn không biết rõ địch nhân là ai c ử u k h a n h tiên nữ lỗ mũi bốc khói một lần này rất tuyệt không có chút nào lý do có một cái như vậy cường đại đoàn đội cựu khanh tiên nữ trước đây thật lâu liền nghe nói qua cảnh phong cái tên này đây là một cái phi thường cường đại nhân vật a loại kia có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra cực nhanh tư thế ngưng tụ ra cường đại công kích kiếm tu phục thuật là cảnh phong hắn làm sao biết chúng ta muốn đi hỏa diễm xâm lâm mặc bạch bừng tỉnh đại ngộ cũng hơi có chút ngưng trọng ba cứ việc ở khác lựa chọn một lần về sau hắn vẫn đem cố gắng cứu vớt phục hy nhưng đối cảnh phong mà nói cùng hắn địch nhân tác chiến xác thực phi thường khó khăn ta cho người gây phiền p á i mua chẳng biết lúc nào phục hy đã tỉnh nàng nghe được thái thanh cư sĩ nói túi đầu cắn c h ặ t m ô i giống như một hải tử làm sai chuyện vấn đề nhỏ không cần để ở trong lòng ngươi cùng ta cũng là cùng chung hoạn nạn bằng hưu một khi thượng tuyến ta vẫn sẽ không chút do dự mà áp dụng hành động sự t ì n h đến đây là kết thúc không muốn cảm thấy hay n ấ y không cần nói nhiều cái gì h ả o h ả o khôi phục có lẽ ở liệt diễm rừng ngươi cũng có thể giúp ta mặt bạch cười vỗ vỗ phục hy bả vai nhu hòa lời nói lập tức vuốt lên phục hy tâm nàng trùng điệp gật, gật đầu Làm một chương á i ma tộc, p ụ c có c Hy kiên t năm h cách, nàng không sợ chết, có c nàng sợ trăm ba mươi tám mang đến tin tức tiếu dung trì người nghe nói qua liên quan tới thần đ ệ u phượng hoàng sự tình sao đối với cảnh phong mạc bạch ký trong lòng của hắn vào lúc đó hắn không muốn nhiều lời cái gì hắn vòng qua vân tiêu trực tiếp hỏi tiếu dung trì vâng tiếu dung trì biễu môi có một ít liên quan tới thần điệu cùng phượng hoàng vận động tin tức tiếu dung trì là hôn nguyên thế giới bản điệu tăng nhân hắn lực lượng đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới ngoài ra hắn còn môi dưỡng mạc bạch quên tặng thuật pháp lúc này hắn cũng đã không tầm thường năng lượng tự nhiên như là hỏi t h ă m tin tức loại hình sự tình nhẹ như dịch nâng hắn không dám lãng phí thời gian lập tức nói hỏa rừng rậm một cái nguy hiểm tuyệt địa một mực cư trú một chút cùng hỏa có liên quan linh thú trong đó sinh hỏa bọ cạp là trọng yếu nhất khi bọn hắn tiến vào hỏa diễm xâm lâm lúc bọn họ liền nhìn không gặp xích hỏa bọ cạp đại đa số tiên thú cũng trốn một trăm sáu mươi dấu đi trở nên nơm nớp lo sợ đáng tăng lữ cho rằng cái này cùng thần địa phượng hoàng có quan hệ nhìn đến cái này chỉ thần địa phượng hoàng cố ý thả ra một loại nào đó khí tức cái này khiến những cái này tiên thú cảm thấy hoảng hốt nếu như ngươi có thể truy tung hô hấp ngươi liền có thể tìm tới thần kỳ chim cựu thiên thần đến hoàng vừa nói thiếu dung trì ánh mắt chuyển hướng hữu tiên ta sẽ cố hết sức húc thiên ngầm hiểu trùng điệp gật gật đầu ở xích họa bọ cạp tiên thú vẫn luôn ẩn giấu ở nơi đó khả năng này đúng là từ thần điệu cựu thiên thần yến đưa tới cũng có thể là cường đại tăng lữ đại lượng tiến vào hỏa diễm xâm lâm đưa đến thần thú hoàng hốt nguyên nhân vẫn có đợi xác định mặc bạch đơn giản phân tích nói tiếu dung trì tiếp tục nói đám người phổ biến cho rằng có một cái thần bí nhi t ử tất sống ở hỏa diễm xâm lâm bên trong h ắ n ở hỏa diễm xâm lâm mặt phía bắc hoạch xuất ra một cái cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào khu vực rất nhiều tăng lữ hoài nghi cái này thần điệu cùng phượng hoàng giấu ở cấm đ i ệ một chút tăng lữ đã mai phục ở ngoài cấm địa đám tăng lữ phổ biến cho rằng thần điệu cùng phượng hoàng lưu tại hỏa trong rừng nguyên nhân là bọn chúng bị trọng thương bằng không tuổi thọ sẽ tình trạng kiệt sức h ỏ a dương rậm là thần thánh chim cùng phượng hoàng lựa chọn mai táng bọn chúng đầu khắp xương địa phương tin tức này phi thường trọng yếu h ỏ a dương phạm vi rất rộng nhưng là tây phương giáo đồ nhóm một mực ở tìm kiếm thần điệu cựu thiên thần yến hoàng tung tích không có bao nhiêu tin tức có giá trị cho nên thần điệu cựu thiên thần yến hoàng rất có thể tàng ở cấm địa mặt khác gần nhất hỏa diễm xâm lâm bên trong tựa hồ có thanh âm kỳ quái hắn thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh cần cẩn thận lắng nghe mới có thể bị nghe được loại thanh âm này là hư hảo không cách nào cùng nó đến từ chỗ nào phân chia ra một chút tăng lữ cho rằng đây là thần điệu cựu thiên thần yến hoàng tiếng kêu to nhưng chưa tìm được chứng minh cho tới bây giờ còn không có tu sĩ chân chính phát hiện chim cựu thiên thần yến nhưng là hỏa diễm xâm lâm bên trong chiến đấu chưa bao giờ dừng lại tăng lữ ở giữa mâu thuẫn giết chóc cùng chiếm lấy các loại đã bạo phát nhiều chiến đấu còn có một trận đại quy mô chiến tranh nghe nói hỏa thắng cùng đến gặp gỡ cũng chiến đấu qua tiếu dung trì mang đến rất nhiều tin tức mỗi cái tin tức đều nhất định có giá trị nhưng chỉ thế thôi đám tăng lữ đã thăm dò thời gian rất lâu nhưng là không có chân chính tiến triển xem ra hỏa diễm rừng so trong tưởng tượng nguy hiểm hơn bất kỳ một cái nào tây phương giáo đồ tiểu đội đều có thể là địch nhân của chúng ta tiến vào hỏa diễm xâm lâm về sau mỗi người đều biết ngừng thở bảo trì điệu thấp nếu có tây phương giáo đồ khiêu khích chúng ta không muốn nương tay trực tiếp giết địch nhân h chương t i diễm ê n lần này hỏa diễm xâm lâm hành trình quyết định n lâm quyết hỏa chỗ xâm ở g i c năm g ngươi trăm ba mươi chín điên cuồng tu hành thái thanh tin tức truyền đến tập hợp về sau người ngoài nghề cùng tiếu dung chỉ, mặc bạch không có làm bất luận cái gì kế hoạch hắn giải thích vài câu để tất cả mọi người khôi phục một chút ở b i ể n l ử a dạng này một cái địa phương nguy hiểm bất luận cái gì kế hoạch cũng là tái nhuận vô lực ngẫu hứng sáng tác là tốt nhất kế hoạch cựu khanh tiên nữ bích tiêu húc tiên thái thanh người ngoài nghề cùng tiếu dung chỉ đều không có dị nghị hỏa diễm xâm lâm hành trình phi thường trọng yếu bọn họ không dám coi nhẹ tự nhiên bọn họ ngồi xếp bằng ở hàn lưu bên trong khôi phục khỏe mạnh gai thiểu thư ngươi đang làm gì m ặ c bạch bản đang muốn nghỉ ngơi nhưng hắn nhìn thấy phục hy dáng vẻ lúng túng lập tức hỏi là liên quan tới hạ đồng ý do dự trong chốc lát phục hy nói ta biết ngươi đối hỏa diễm xâm lâm viếng thăm là sống còn sự tình không nên phân tán chú ý của ngươi lực không có việc gì hạ cô nương cũng là bạn của ta nàng hẳn là cùng với ngươi hiện tại nàng ở nơi nào m ặ c bạch núi vai hạ đồng ý là hỗn độn ma vương nữ nhi có được nhi tử linh hồn nàng lúc đầu không thích luyện tập vì tìm tới chân tướng cùng báo thủ nàng quyết định điên cuồng luyện tập một khi có được nhi tử linh hồn tu sĩ nội điên đó là phi thường đáng sợ theo phỏng đoán hạ đồng ý thực lực hiện tại cũng không đạt được nàng ở thiên kiếm tử nơi đó phục hy nghiến răng nghiến lợi bắt được m ặ c bạch nhũ mày không là nàng chủ động đi tìm thiên kiếm nhi tử nàng và thiên kiếm nhi tử tiến hành một loại nào đó trao đổi hiện tại nàng đang tại thiên kiếm nhi tử nơi đó luyện tập nàng đã minh xác thiên tinh tử vong chân tướng chính như hứa công tử nói tới tất cả những thứ này cũng là một cái âm mưu là tuần ngàn âm mưu nghe phục hy mà nói m ặ c bạch cơ bản minh bạch là chuyện gì xảy ra trên thực tế Tuần ngàn cái ba ả n không đồng hắn nghi đồng năng nguyên, nên hắn kế hoạch chết thiên tinh, cũng sử dụng bí mật phương pháp từ thiên tinh đồng kéo kế thích hạ hoài hạ thọ cho hoạch chết pháp thu hoạch được hạ rết mật từ mật. bí bí có lực được ý ý ý dài sử b nhưng mà hạ đồng ý là hỗn độn ma vương nữ nhi mà tuần ngàn không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên hắn đến gần hạ đồng ý hy vọng hạ đồng ý sẽ thích hắn nếu như là dạng này làm sao thu hoạch được hạ đồng ý năng lực đơn giản tiếp nối là hạ đồng ý chưa bao giờ quên thiên tinh mà tuần ngàn thọ nguyên nhưng đang nhanh chóng tiêu phí hắn không kịp rẽ khỏi gông xiềng cuối cùng cùng thiên kiếm tử liên hợp lại bắt sống hạ đồng ý mạc bạch có thể lựa chọn hoàn toàn cự tuyệt ở trong óc của hắn lơ lửng ra tiểu tiên thầy thuốc hạ đồng ý thân ảnh nàng mặc lấy đơn giản sạch sẽ quần áo màu trắng cuốn tay áo lên nghiêm túc đối đại tăng lữ nàng oa sở địa nói ra một cái gia đình quý tộc có một cái long vương nhi tử có nhi tử linh hồn nhưng nàng không có bất kỳ tôn nghiêm nào trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười mặc kệ địa vị của nàng làm sao vô luận nàng là đê tiện hay là cao quý đều nhận bình đẳng đối đãi nàng nghiêm túc trị liệu cùng chữa khỏi rất nhiều người thân thiết xưng là tiểu tiên nữ thầy thuốc nàng tâm địa thiện lương thật dài tranh sắc tóc đâm thành một cái nồng đậm bím tóc đuôi ngựa một tấm thanh thuần mặt không có bất kỳ cái gì tân trang cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái chính là như vậy một cái tâm địa thiện lương không có ý xấu không thích tu luyện chỉ muốn chữa bệnh không muốn thương tổn nữ nhân bây giờ vì báo thù lại đi lên điên cuồng con đường tu luyện còn ngay tiếp theo thiên kiếm nhi tử nàng cũng là mạc bạch bằng hữu cho nên mạc bạch lý đồ thuyết phục nàng nhưng không có hiệu quả căn cứ mạc bạch ký tự đ ba, ba lúc à hạ này mạc bạch tiếp từ bỏ nhất bạc hết sức nỗ lực thu hồi nhất bạc mặc bạch thật sâu thở dài một chương năm trăm bốn mươi đa nguyên thế giới về phần hạ đồng ý ta hiện tại không thể nghĩ quá nhiều hắn sở hữu tinh lực đều phải bị đầu nhập hỏa diễm rừng hắn thấy không chỉ có khánh phong cùng lý bá thiên sẽ đến nơi này hơn nữa v â n t i ê u tiến vào hôn nguyên thế giới về sau thanh phong cùng lý bá thiên bởi vì không thích đứng hôn nguyên thế giới mùi ở trong x ư ơ n g mù cùng mạc bạch tách rời dốc lòng tu hành ba hiện tại hai năm qua đi bọn họ đã thích đứng một cái hỗn hợp thế giới không khí chính bọn hắn thực lực cũng có rõ ràng đề cao bọn họ có năng lực trợ giúp mạc、bạch. bởi vậy chín một linh khi bọn hắn cảm giác được mạc bạch tức gào thét lúc bọn họ lập tức liền đến Vân Tiêu khi ô n g b ế t nàng lúc nào tiến nhập hốn nguyên thế t giới. rời ư ớ c mạc bạch một mực ở sùng bái giữa các cho có cái cấm, cảm giác mạc bạch đó, đạo. bởi bái ở giữa tinh liên minh, cho nên có một cái lệnh cấm, vân Tiêu Khi vì Vân một một hành lệnh không thấy sùng nên nàng vị r đi giữa các hành tinh liên minh thời điểm vân tiêu đã nghe nói ngày ấy hắn bước vào hỗn hợp tiền thế giới nhưng là đột nhiên hắn cảm giác có đ ổ vật gì từ băng tuyết đại lục triệu hoàn hắn cho nên hắn đi băng tuyết đại lục chắc hẳn vân tiêu nên được đến một chút cơ hội thực lực lại để thăng hôm nay chú ý sức chiến đấu không kém long vương ra dã thú đều lại đến nơi này trên đường mặc dù bọn họ không biết mình phải chăng có thể kịp thời rút một tay nhưng lòng của bọn hắn vẫn ở trong lòng của bọn hắn mạc bạch đương nhiên muốn cùng tiên thú cùng một chỗ tụ tập cùng một chỗ tiến vào hỏa chi xâm rừng nhưng là thời gian không cho phép hỏa trong rừng rậm tình huống đang tại cấp tốc biến hóa ai biết hỏa chim phượng hoàng lúc nào sẽ bị tiêu diệt cùng bắt được mạc bạch không có thời gian chờ đợi không thể chờ đợi đây là một cái lánh diện vấn đề mạc bạch không dám thất lễ gai liên quan tới hạ cô nương tương lai lại một lần nữa hiện tại mấu chốt nhất hỏa diễm rừng nghỉ ngơi thật tốt làm mặt trời mọc lúc chúng ta có thể sẽ đứng trước chiến đấu gian khổ mặt bạch dứt bỏ đầu góc hắn bên trong tất cả tạp nghiệm hắn hẳn là tập trung tinh lực đi hỏa diễm xâm lâm du lịch phục hy gật gật đầu mặc dù nàng vẫn thụ thương nhưng lực chiến đấu của nàng không có chịu ảnh hưởng nàng ở băng cùng hỏa chi thành lại gặp mặt bạch nàng tin tưởng đây là vận mệnh nàng nhất định phải bắt lấy cái mạng này vận chuyển ở hỏa diễm xâm lâm hành trình bên trong phục hy một nhất định sẽ làm hết sức phục hy cũng đi an dưỡng nhưng là mạc bạch từ trong lều vải đi ra hắn con mắt nhìn qua bầu trời đêm tối đen cảm giác được đến từ bầu trời hàn lưu tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh hắn p h ả n phất thấy được phương ở trong trời đêm nụ cười lạnh lùng ở đa nguyên thế giới bên trong có quá nhiều ký ức cùng quá nhiều chuyện cần hắn đi làm mọi thứ đều cực kỳ nguy hiểm bây giờ hắn lực lượng đã vì m ạ c bạch mặc dù hắn không còn giống ở trong hố nguyên n thế giới làm chiến thần lúc cường đại như vậy nhưng hắn một mực ở cấp tốc tích lũy một ngày nào đó hắn sẽ đánh thức lãnh k ố c cứu vất tuân hắn sẽ trở lại đ ỉ n h phong đánh v ỡ công s i ề n g tiến nhập thánh tử lĩnh vực không có quá nhiều chuyện chờ lấy mạc bạch đi làm hắn cần lực lượng cường đại hơn hai tay đặt ở trên lưng hắn để gió lạnh thổi ở hắn trên trường bảo vung lên hắn tóc đen bên trong một chút cũng không yên tĩnh ánh mắt phương hướng là hỏa diễm xâm lâm tựa hồ có một đoàn thiêu đốt hỏa tràn đầy nguy hiểm bầu không khí từ bốn phương tám hướng nhìn bên lửa xâm lâm có một cổ khí tức thân đ i ể u cựu thiên thần yến hoàng hấp dẫn quá nhiều tăng lữ một trận đáng sợ chiến đấu sắp diễn ra giống như vậy đứng đấy hàn lưu sẽ không ảnh hưởng hắn giờ này k h ắ c này hắn đã ở hắn đ ỉ n h phong chờ đợi đông phương mặt trời mọc tiến vào hỏa diễm sâm lông buổi tối thần mây bao trùm bầu trời không cách nào xuyên thấu hàn lưu g ô n g tháng mười hai mùa đông một dạng quần c u ộ n mà đến hắn cực kỳ dài ở cái này dài rằng giặc đêm muộn ở giữa thiên địa trở nên phi thường yên tĩnh trừ bỏ tiếng gió gào thét không có thanh âm nào khác loại này làm cho người không chấm chín rợn cả tóc gáy yên tĩnh lại làm cho mạc bạch rất hưởng thụ ở yên tĩnh đêm muộn phía dưới m ạ c bạch đột nhiên cảm thấy phần bụng ấm áp hơi chuyển động ý nghĩ một chút phát hiện h à n g tinh lực lượng tại khí thể chi hải bên trong ngưng tụ tinh chi thần kiếm tử vong liêm đao ở lần thứ nhất đại chiến mê vụ xâm lâm bên trong những cái kêu bởi vì h à n g tinh nổ tung lực lượng mà biến mất h à n g tinh rốt c ụ c tại thời khắc này khôi phục cái này khiến m ạ c bạch điểm sức chiến đấu lần nữa đề cao giờ khắc này m ạ c bạch thật chuẩn bị xong t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt đám người xuất phát hàn lưu m á c h liệt tầng mây ở trong trời đêm quay cuồng dần dần tán đi một tia kim quang nhiễm đỏ đông p ư ơ n g c ấ ở mạc lan tràn, bạch a trong con mắt linh khí càng lá như vậy loại này ánh mắt lợi hại thượng như một thanh kiếm là sắc bén trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì mệt nhọc chỉ có loại kia bị người rợn cả tóc gáy như sắt thép rét lạnh hắn thoạt nhìn không giống một cái không có gì sánh kịp thần theo không bốn lúc chuẩn bị giết địch bóng đêm đã rút đi ở trong lều vải nếu như giải dừng đầu qua cả đêm điều chỉnh tình trạng của nàng đã đạt đến đ ỉ n h phong mà trong đầu của nàng đã không có cái khác ý nghĩ cái tiếp theo đi ra lều vải người là vân tiêu hắn bị đường đi mệt mỏi cái này sẽ là hắn đi tới h ố n nguyên thế giới đến nay lớn nhất một trận chiến tranh húc thiên cũng xuất hiện ở mạc bạch một bên hắn là xa bàn thế giới thiên tài một trong hắn hùng tâm bừng bừng không nguyện bình thường hỏa diễm lâm chi được với hắn mà nói phi thường trọng yếu hắn đối với hỏa diễm lâm chi được cũng phi thường trọng yếu về sau phục hy đi ra lều vải thương thế của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng nàng đã cắn chặt rằng vô luận nàng có thể làm bao nhiêu đều sẽ hết sức nỗ lực nàng là một cái địa ngục không sợ người lạ cùng chết về sau thiếu dung chỉ cũng đi ra lều vải hắn thiên phú là bình thường hắn nguyên bản nhất định ở giữa các hành tinh liên minh qua thông thường tu luyện sinh hoạt nhưng mà bởi vì mạc bạch xuất hiện hắn vun trồng kiếp sống đã xảy ra biến hóa cực lớn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân có thể luyện ra hoàng cấp võ công càng không có nghĩ tới bản thân sẽ bắt được thần đ i ệ u đối t i ê u dung chỉ, mà nói những cái này tại quá khứ cũng là không thể tưởng tượng cái cuối cùng rời đi lều vải người là c h ớ nói nàng vốn là hỗn độn ma vương bên người một cái thần thú mặc dù nàng tư chất xuất chúng nhưng trên cơ bản sinh hoạt tại hỗn độn ma vương quang mang phía dưới không có bản thân hỗn độn ma vương chết ở lửa mặt bắt đầu tiếp xúc chân chính hỗn nguyên thế giới lúc nàng bắt đầu vì chính mình sống trước mắt nàng có hai cái mục tiêu đầu tiên vì thực hiện hỗn độn ma vương nguyện vọng sau cùng bảo hộ phương diện là l ệ n h cứu viện phương diện là l ệ n h đệ nhị m ặ c bạch đã là bằng hữu của nàng nàng đang tại kinh lịch loại này hữu nghị nàng đi theo m ặ c bạch cũng biến thành ưa thích chiến đấu nàng truy cầu mậu tưởng và nhân sinh giá trị đang tại chậm rãi thành hình nàng đối tất cả đều rất tò mò nàng cũng đang mong đợi trừ hỏa diễm rừng du lịch những người này tụ tập ở trong này cũng là bởi vì mặt bạch mỗi người đều có ý nghĩ của mình cũng là cá thể độc lập nhưng mà giờ này khác này bọn họ là một đoàn kết đoàn đội mạc bạch là cái đoàn đội này hạch tâm cùng trụ cột đi thôi hỏa diễm xâm lâm ở mạc bạch điểm một tiếng mệnh l ệ n h dưới một nhóm bảy người bốn trăm năm mươi toàn bộ đạp vào thủy vân phá không mà ra hơn lửa diễm d ừ n g vào tới băng hỏa thành một đường hướng tây phi hành xuyên qua rừng trúc cùng dòng sông một cái dài rằng giặc sa mạc sẽ xuất hiện trong sa mạc địa hình cao thấp nhấp nô từ chỗ cao nhìn xuống sa mạc là gợn sóng hình vô cùng kỳ quái thần thú cùng tăng lữ căn bản không thể trong sa mạc hành tẩu ba cái này kỳ quái sa mạc gọi là lang hỏa sa mạc nó địa hình phức tạp mà trồi lùi nó không có thảm thực vật cũng không có khoáng thạch nơi này hoàn toàn hoang vu cho nên có rất ít người khói ba nhưng mà trong sa mạc hạt cắt vô cùng kỳ quái đây không phải hạt cắt bình thường nhưng nó bày biện ra hồng sắc giống như là bị dùng lửa đốt qua một dạng cho người ta một loại phi thường cảm giác nóng chương năm trăm bốn mươi hai hỏa độc được đến hạt cắt bản thân nhiệt độ cũng không thấp ở nhiệt độ dưới sự thử thách trên sa mạc không không khí tựa hồ bị đốt trở thành vặn vẹo đường cong che khuất ánh mắt đây là một mảnh sa mạc người đi được càng sâu nhiệt độ thì sẽ càng cao ở biển hỏa trên sa mạc không thủy vân từ mạc bạch lớn mở bắt đầu mặt khác mây đang tại sông phá hoàn toàn không nhìn trong sa mạc sóng nhiệt nhưng là không khí nơi này phi thường ngột ngạt tinh linh không khí m ỏ n g manh khiến người hô hấp phi thường khó khăn từ chỗ cao nhìn phập phồng sa mạc là vô tận màu đỏ hạt cắt đang bay múa trên nguyên tắc sa mạc hẳn là điển càng chớt nhãn mà không phải hình sóng vẹn ngoài cái này khiến sóng trạng sa mạc càng thêm kỳ quái sa mạc không có sinh mệnh không có cái gì kết hợp hắn kỳ quái kết cấu hắn trên thực tế sáng tạo ra một loại quái dị cùng cảm giác kỳ quái trong sa mạc phi hành sau một thời gian ngắn theo nhiệt độ không khí càng ngày càng cao đột nhiên xuất hiện sóng nhiệt sóng nhiệt tựa hồ vọt vào thân thể dẫn đến hôn mê là hòa độc mây bên trên hết thể mọi người lập tức tỉnh lại bọn họ đã đem lưu bắt sống hòa độc đối bọn hắn mà nói là vô hiệu nhưng là từ khi hòa độc xuất hiện về sau điều này nói rõ hỏa diễm xâm lâm sắp đến tất cả con mắt đồng thời nhìn qua xa xôi bầu trời bay trong chốc lát về sau xa xa bầu trời đột nhiên biến đỏ trên biển hỏa sa mạc tại thời khắc này kết thúc ở sóng hỏa sa mạc cuối cùng không còn là một mảnh trống không xuất hiện một mảnh to lớn rừng rậm rừng rậm là màu đỏ ngắm nhìn bốn phía phía trên vùng rừng rậm bầu trời là lửa đỏ cứ việc vẫn có một đám lửa trong hư không thiếu đốt tựa hồ bị thứ gì c h ặ n lại lời nói không có rơi xuống nhưng mà hỏa diễm hiển nhiên trên tảng cây nhảy lên tựa như dã t h ú hưng ánh lúc nào cũng có thể tập kích thủ mục nhìn nhìn lại rừng cây nơi này cây cũng là màu đỏ liền cỏ dại cũng là màu đỏ không chỉ có như thế thảm thực vật còn hàng năm ngâm ở hỏa độc bên trong cái này khiến thảm thực vật mặt ngoài bị ánh lửa nhảy lên tựa như ở hỏa diễm bên trong t i ê u đốt một dạng ba toàn bộ rừng rậm là vô tận màu đỏ x ư ơ n g mù cùng màu đỏ mây trôi nổi trong rừng rậm đây là vô cùng nghiêm trọng hỏa độc ba toàn bộ rừng rậm tràn ngập cực độ nguy hiểm hãn thoạt nhìn không giống một cái suất k i ế u kiếm cảnh cáo muốn đi vào rừng rậm tăng lữ đột nhiên đang lúc thủy vân cấp tốc tiếp cận hỏa diễm xâm lâm lúc một cô đáng sợ không gian áp lực đột nhiên tác dụng ở thủy vân bên trên dẫn đến thủy vân lay động cũng chậm rãi chìm xuống hỏa diễm xâm lâm có một cái đáng sợ không chung lệnh cấm cưỡng chế phi hành phi thường chậm chạp cũng sẽ trong thời gian rất ngắn hao hết lực lượng cho dù là thần thú cũng không thể ở hỏa diễm xâm lâm bên trong phi hành chỉ có thể đi bộ t h ủ y vân rơi vào gợn sóng cùng hỏa sa mạc từ đ ằ n g xa nhìn trong biển lửa rừng rậm lâm s ắ c mặt lộ ra mười điểm t r ă n g nghiêm mặc dù đây là một cái nghe qua tin tức vào lúc đó hắn còn tại biển lửa bên ngoài thậm chí ở đến hỏa diễm xâm lâm lối vào trước đó đối không khí không gian lệnh cấm liền đã phi thường nghiêm khắc có thể tưởng tượng ở hỏa diễm xâm lâm bên trong lệnh cấm là như thế đáng sợ cái này đích x á c là một cái cực kỳ nguy hiểm tuyệt địa quân dưới chân thủy vân tản ra tất cả chân đều rơi vào trên sa mạc một khắc này sóng nhiệt liền xuyên qua hạ cát tiến nhập chân ở du lịch quá trình bên trong m ạ c bạch sớm vì tất cả người lựa chọn từ tài liệu đặc biệt chế thành giày bằng không giày sẽ không thể không tiếp nhận nhiệt độ cao sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng đánh tới chân của ngươi nhỏ nhẹ ngâm ở mềm mại trong cát thân thể của ngươi đung đưa cho dù là mạc bạch độ ngươi cũng không thể vững vàng đứng trên mặt đất phía trước là một đầu dài lớn lên đường xuống dốc càng dài càng lớn lên sau đó là dài ràng g i c lên dốc càng dài càng tốt ở trên sườn núi cuối cùng là hỏa diễm xâm lâm lối vào chương năm trăm bốn mươi ba hỏa rừng cửa vào dưới chân thủy vân t ả n ra tất cả chân đều rơi vào trên sa mạc một khắp này sóng nhiệt liền xuyên qua hạ cát tiến nhập lòng bàn chân ở du lịch quá trình bên trong mặc bạch sớm vì tất cả người lựa chọn từ tài liệu đặc biệt chế thành giày bằng không giày sẽ không thể không tiếp nhận nhiệt độ cao sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng đánh tới chân của ngươi nhỏ nhẹ ngâm ở mềm mại trong cát thân thể của ngươi đung đưa cho dù là mạc bạch độ ngươi cũng không thể vững vàng đứng trên mặt đất phía trước là một đầu dài lớn lên đường xuống dốc càng dài càng lớn lên sau đó là dài ràng giặc lên dốc càng dài càng tốt ở trên sườn núi cuối cùng là hỏa diễm xâm lâm lối vào đi thôi ở mạc bạch điểm mệnh lệnh dưới một nhóm bảy người lập tức giơ chân lên đi bộ trong sa mạc hành tẩu dưới chân hạt cắt sóng nhiệt cuồn cuộn mỗi tiến một bước sóng nhiệt liền sẽ toàn phương vị tiến công không chỉ có như thế mỗi lùi một bước chân đều sẽ rơi vào hạt cắt tám trăm bảy mươi bảy bên trong lại nâng lên đến sẽ rất khó khăn hơn nữa thân thể cũng nhịn không được hoặc là thời gian dài xuống dốc thân thể tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hướng về phía trước ngã xuống ngã xuống cho dù là cường đại tăng lữ cũng chỉ có thể cước đạp thực địa từng bước một hướng về phía trước dưới chân hạt cắt giường như nhấp nô môi đi một bước đều cảm thấy dưới chân chầm xuống đồng thời cũng cảm thấy mình muốn dọc theo hạt cắt tuột xuống nếu như là bình thường một ngày thông qua cái này dài một trăm trượng đường xuống dốc nương tựa theo tất cả những thứ này năng lực mấy hơi thở đồ v ậ hiện tại hắn muốn từng bước từng bước chậm rãi di động dù cho xuống dốc chỉ có mấy trăm thức anh lớn lên đối tất cả người đi đường mà nói vẫn là rất khó khăn bọn họ rất gần đến xuống dốc cuối đường đi lên lên dốc con đường lên dốc con đường so xuống dốc con đường càng bị tin tưởng vững chắc mỗi đi hai bước ngươi nhất định phải trượt xuống một bước không chỉ có như thế hai chân còn nhất định phải tiếp tục cắt bước một khi dừng lại bọn chúng liền sẽ tiếp tục trượt dẫn đến tất cả cố gắng đều ở phía trăm trượng khoảng cách phản phất là một đầu thông hướng thiên đường con đường đi cực kỳ khó khăn nhưng nó vẫn không cách nào đánh bại hết thể mọi người cuối cùng đi đến núi cuối cùng hô a a hô đứng ở lên dốc cuối cùng bọn họ vừa quay đầu chú nhìn gợn sóng phập phồng sa mạc tự l i ề n mạc bạch trong mắt cũng biểu hiện ra một chút h o à n g hốt trong sa mạc đi ở gợn sóng bên trên tất cả mọi người t h ở phi p h ò muốn chiến đấu người biết trong bọn họ yếu nhất là thiên đường cùng nhân loại thậm chí giống đỉnh phong thánh giống như vậy siêu cấp cường giả cũng vẫn bị ngắn ngủi này khoảng cách làm chấn kinh tăng lữ có năng lực vi phạm thiên đạo cải biến tự nhiên lực lượng nhưng tự nhiên vẫn phi thường đáng sợ hắn có vô số phương pháp giết chết cường đại tăng lữ nếu như biển hỏa sa mạc bị cấm làm bao bọc chỉ có thể hành tẩu như vậy không hề nghi ngờ dù cho thánh giả bước vào biển hỏa sa mạc hắn cũng có khả năng ở không có bất kỳ cái gì ngoại lực tình huống phía dưới chết bởi biển hỏa sa mạc sức mạnh tự nhiên khi sâu một hơi mặc bạch quay đầu ánh mắt chuyển hướng phía trước s á t mặt biến phải ngưng trọng lên phía trước là một mảnh vô biên vô tận biển lửa tất cả thảm thực vật đều đang biển lửa chung quanh này lên trừ bỏ phía trước cửa vào biển lửa một phương hướng khác đã bị cấm chỉ ngăn cản cửa vào khổng lồ tựa như một cái manh thu hàm dưới chờ lấy tây phương giáo đồ đem mình ném vào bế rập h ỏ a diễm xâm lâm từ đầu đến chân tản ra đáng sợ nguy cơ ngần g đầu lên nếu như một người thật nhìn từ phía dưới lên hỏa diễm ở h ỏ a diễm xâm lâm phía trên này lên hắn chỉ có thể cảm nhận được huệ vải cùng nguy cơ cảm giác h ỏ a diễm có một loại tinh thần giống cặp mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem h ỏ a diễm rừng cũng giống một cái manh thú lúc nào cũng có thể đánh vỡ lệnh cấm ở hòa diễm trong rừng g á n g lông ánh mắt xuyên qua hòa diễm xâm lâm lối vào ở hòa diễm xâm lâm lối vào một gốc trụi lụi giống d ì sắt một dạng cổ q u o á i cây lúc này có một bàn tay lớn nhỏ tiên thú hướng về mạc bạch đám người t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố kỳ dị tiên thú cái này tiên thú chân tựa như nhân sâm can mềm nhúng trèo trống trên mặt đất hắn thân thể tựa như một cái nhanh cây rất nhỏ rất nhỏ không nhìn thấy trên thân thể bất luận cái gì khí quan chỉ có một đôi vừa lớn vừa tròn con mắt cơ t r í hướng về mạc bạch đám người cái này tiên thú bề ngoài đã đủ kỳ lạ càng kỳ lạ chính là mồ hôi không ngừng từ hắn thân thể chạy xuống hắn thoạt nhìn rất nóng rất t h ô n g khổ hugh hugh hugh tiên thú từ mạc bạch trên người mấy người cảm ứng được khí tức nguy hiểm thân thể khẽ động hóa thành tàn ảnh tiến và o hỏa diễm xâm lâm chỗ sâu trong nháy mắt biến mất tốc độ của hắn rất nhanh rất linh hoạt nhưng bề ngoài của hắn không phải hỏa diễm xâm lâm bên trong nguyên thủy sinh vật bằng không hắn sẽ không giống như heo c h ạ y mồ hôi nó là chỉ có một con mắt thú cái này tiên thú chỉ phụ trách điều tra không chịu trách nhiệm chiến đấu hắn thật nhanh thông minh thông minh chủ yếu là hải đế thủ hạ tăng lữ ở nuôi dưỡng bọn họ nếu như lâm lập tức đối thần thú làm phân tích hẳn là h ỏ a tiên thú mang tới như loại này dò xét tiên thú lúc này chỉ sợ trải rộng toàn bộ h ỏ a rừng rậm không chỉ là vì đề phòng những tăng lữ khác cũng là vì thăm dò thần địa phượng hoàng tung tích trừ bỏ tiên thú bên ngoài còn có đủ loại thám hiểm tăng lữ cùng đủ loại pháp khí lúc này biển lửa so bình thường càng thêm nguy hiểm mỗi người đều hẳn là càng thêm cẩn thận ba chúng ta không có tiên thú cũng không có nhiều như vậy mà pháp vũ khí chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội chỉ cần chúng ta cẩn thận cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm tốt chúng ta liền sẽ không so bất kỳ ai khác kém húc thiên ngươi cảm giác được thần điệu c ử u thiên thần yến hơi thở sao mạc bạch vừa nói ánh mắt mọi người đều chuyển hướng húc tiên h húc tiên h lắc đầu ta tạm thời còn không có cảm giác được bất luận cái gì hô hấp thần điệu phượng hoàng hẳn là ở hỏa diễm xâm lâm chỗ càng sâu chỉ cần ta tới gần ta khẳng định có thể cảm giác được húc thiên rất tự tin Các nữ sĩ, các chúng chuẩn nữ tiên sinh, những ngày này sĩ ta đều ba ị kỹ càng chiến đấu. t sẽ không không thừa thải. nói giờ lại lời đi, Từ trở chúng ó m ệ n lệnh luận lời luận luận là là lực không cần nói trong nào chiến đấu, tại bất luận cái gì trong đoàn đội, vô luận là nguy hiểm vẫn là an toàn, đều phải tinh thêm thừa thải. hiểm phải h của cái cái cái c ta, Ba bất bất tại bất kỳ vô gì gì đội, dồi đấu, đều Ở dào. ta nhất định phải cùng ta lên nhịp bước tiến tới không muốn r ớ t lại phía sau không muốn vò đoán làm việc một khi chiến đấu bắt đầu đầu tiên bảo vệ tốt bản thân làm ngươi gặp được không cách nào chống lại địch nhân lúc ngươi sẽ ưu tiên lo lắng kéo dài sau đó đ ả o mệnh không năm c u ố n mở ở sói năm chuyến đi này là vì t h ầ n điệu hỏa cùng p h ư ợ n g hoàng không có mệnh lệnh của ta thiên biết bao cám r u của hắn cùng lợi ích đều sẽ bị xem nhẹ để tránh rơi vào những tăng l a khác bấy dập ở toàn bộ hôn nguyên thế giới bên trong hỏa diễm xâm lâm cũng là một cái nơi phi thường nguy hiểm h ú n g chi lúc này cường đại hỏa diễm xâm lâm biến thành rừng rậm có sức mạnh thần bí tiến vào bên trong còn có chim cựu thiên thần yến cùng thần bí chủ nhân nhĩ tử không bất cứ người nào cũng có thể rơi vào biển lửa lại càng không cần phải nói chúng ta nếu như ta thắng được chuyến đi này ta cam đoan tất cả người ở chỗ này đều sẽ được lợi nếu như ngươi thua vận mệnh của ngươi sẽ ở chỗ này kết thúc mọi thứ đều đem về mạc bạch trên một điểm này ngươi vẫn có cơ hội đổi ý bất luận cái gì nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến vào hỏa diễm xâm lâm người đều nhất định phải vì tử vong chuẩn bị sẵn sàng không sợ chết đi thôi ở mạc bạch làm một lần cuối cùng diễn thuyết về sau hắn thân thể giật giật cuối cùng bay đến hỏa diễm xâm lâm một khắc này cựu khanh tiên nữ bích tiêu phúc hy h ú c thiên vân tiêu cùng tiếu dung chỉ đều thấy được bọn họ trong mắt kiên định sát thái bọn họ theo sát ở mạc bạch đằng sau chạy về phía hỏa diễm sâm lâm tại t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm ngưng tụ thành một cỗ cái đoàn đội này là lâm thời khai sáng lấy mạc bạch làm hạnh tâm nhưng là đoàn đội không đủ đoàn kết mạc bạch chỉ có thể dùng tuyệt đối lãnh đạo lực cùng lời của h ắ n lực ảnh hưởng đến đoàn kết đoàn đội đương nhiên dạng này đoàn đội không thể cùng những cái t i a a n ý phối hợp đoàn đội đánh đồng với nhau nhưng chỉ cần lãnh đạo có năng lực cái đoàn đội này cũng có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ đối mặt cực kỳ nguy hiểm hỏa diễm xâm lâm một nhóm bảy người không sợ hãi bọn họ đi theo mạc bạch điểm lấy mạc bạch điểm chín t tốc độ tiếp cận hỏa diễm xâm lâm phía trước sóng nhiệt cuồn cuộn thiêu đốt hỏa diễm giống một cái biển lửa tản ra vô tận nguy hiểm hắn hé miệng hoan nghênh bảy người đến phốc phốc phốc bảy người một cái tiếp một cái xông vào biển lửa l i ê n tại bọn hắn bước vào hỏa diễm xâm lâm một khắc này bọn họ chỉ cảm thấy một cái rõ ràng thanh âm thanh thủy ở bên t a i bọn họ vang lên giống như có lực lượng nào đó ở chung quanh bọn họ vỡ tan thanh âm này cũng không vang ộ i nhưng lại rung động đến linh hồn xử qua đi người cảm thấy mê muội nó là từ hỏa độc cùng ngoại bộ đại khí va chạm tạo thành vô hình bạo tạc không cần khẩn trương đám người lần đầu tiên nghe được mạc bạch thanh âm bọn họ đến từ ngoại bộ thế giới hô hấp của bọn hắn cùng hỏa diễm xâm lâm hoàn toàn khác biệt bởi vậy khi bọn hắn đi vào hỏa diễm xâm lâm lúc hô hấp của bọn hắn cùng hỏa độc chạm vào nhau cũng nổ tung tu sĩ thân thể tay chân cùng đầu đều giấu ở trong trường bảo chỉ có từ hình dáng bên trên mới có thể nhìn ra thân hình của hắn so với người bình thường hơi cao tu sĩ này cũng không có tản mát ra một tí khí thức cho nên dù cho hắn cách gần nút gần như thế mặc bạch vậy mà cũng không có chút nào phát giác người k i a hướng người rời đi phương hướng nhìn lại trường bao phía dưới một đôi con mắt màu vàng sắc bén mà sáng tỏ không sai người này chính là nhật nguyên hồ i ể u khanh t i ê n nữ hồ chủ nhân tên tiểu tử này luôn luôn đối với mình đánh giá rất cao nghe nói hắn vốn là như vậy làm thú vị là hắn lúc này xuất hiện ở hỏa diễm xâm lâm bên trong cũng thụ phương tây thánh phật chỉ huy c h i đội ngũ này cũng kỳ quái cường giả như đ ỉ n h phong c ử u khanh thiên nữ kẻ yêu chính là liền hồng hoàng kỷ nguyên lực lượng đều không có bị cải tạo qua tu sĩ còn có hai cái thiên nhân đoàn đội lực lượng phân chia quá rõ ràng không thích hợp đoàn đội tổ kiến kẻ yêu chỉ có thể l ù i bước nhưng mà từ lời nói của bọn họ đến xem đến từ hồng hoàng kỷ nguyên tu sĩ tựa hồ có biện pháp cảm nhận được thần điệu cùng phượng hoàng ký tức bao tu sĩ tự lẩm bẩm phản phất tại trong nháy mắt xem thấu mạc bạch chi đội ngũ này cựu khanh tiên nữ đã ở đa nguyên thế giới sinh sống thời gian rất lâu mặc dù nhật nguyệt hồ không phải mỗi người đều biết nhưng nó cũng có địa vị tương đối cao không cựu khanh tiên nữ tán thành cũng không mới mẻ hoặc có lẽ là cho phép đ ă n g t ả i vì cựu khanh tiên nữ b a o tu sĩ chạy thân thể vận động lần nữa trở thành bóng người trong suốt vô thanh vô tức cùng lên mạc bạch đội xe hòa diễm sâm lâm lúc này tụ tập vô số cường giả chỉ là không nghĩ tới vừa mới bước vào hòa diễm sâm lâm bọn họ liền bị theo dõi Tiếp Rất rõ ràng bốn. không chi n n bí tu h đội ngũ này đang tại lục soát chung quanh phạm vi bọn họ hẳn là hoài nghi thần điệu hoắc phong nuốt ở bên trong chi này đội bóng lớn lối như thế nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đến từ hỏa hồ thánh tử hơn nữa trong đội có hai vị đại sư cường đại bối cảnh tăng thêm bản thân thực lực cường đại khiến cho chi này đội bóng phi thường bá đạo có một loại nhàn nhạt đặc thù mùi cái này tựa hồ cùng thần địa p h ư ợ n g hoàng có quan hệ gặp được chứng ngại húc thiên thanh âm cũng tiến nhập mạc bạch các loại bộ não người chương năm trăm bốn mươi sáu thủ hộ dị bảo ở tại bọn hắn tiến và o hỏa diễm xâm lâm không lâu sau bọn họ đã bắt được một chút tin tức đây cũng là đám người này chiếm cứ nguyên nhân đương nhiên mạc bạch không tin hắn có thể giống phương dễ dàng như vậy tìm tới thần điệu cựu thiên thần yến hoàng nhưng hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội vì sao không tối lui hẳn phải chết không nghi ngờ gặp mạc bạch cùng những người khác ngốc tại chỗ mấy cái đứng ở trên đường tây phương giáo đồ lập tức trở nên không kiên nhận được nữa bọn hắn thực lực cũng không mạnh là thiên nhân tu sĩ bởi vì mạc bạch đám người áp chế khí tức bọn họ không nhìn thấy mạc bạch đám người tu vì trạng thái nhưng bọn hắn có hỏa hồ nhi chỗ dựa đã không sợ trời không sợ đất mặc kệ đối phương là ai trực tiếp dày lên nếu như không có húc thiên cảnh cáo mặc bạch sẽ biến mất sẽ không vô duyên vô cơ tạo thành phiền phức hắn ánh mắt đảo qua trước mặt sửa không bậy sĩ khí lực của bọn hắn mặc dù lớn một bộ dáng vẻ hung thần ác sát nhưng như thế vẫn chưa đủ ánh mắt vòng qua bọn họ nhìn về phía trước từng bầy tăng lữ đang dùng đủ loại phương pháp tìm kiếm lấy cái gì một cái chủ nhân đang chỉ huy có thứ tự mà không phải vô tự nơi này đã bị cái đoàn đội này chiếm cứ bọn họ tựa hồ đã tìm một đoạn thời gian hừ ta nghĩ ngươi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả gặp mạc bạch đám người một mực không bỏ đi được trên đường tây phương giáo đ ồ nhóm lập tức giận bọn họ đã điều động biện tinh thần tựa hồ chuẩn bị giải quyết mạc bạch bảy người b a n g nhưng là liền ở thời khắc mấu chốt này một loại phi thường trầm mượn thanh âm đột nhiên vang r ộ i tất cả mọi người náo hải trong nháy mắt đó không gian chung quanh người run r à y kịch liệt giữa trời ở giữa chấn động lúc dù cho hắn so mạc bạch mạnh hơn thân thể cũng sẽ theo không gian cùng một chỗ chấn động thật giống như hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt một dạng đã xảy ra chuyện gì càng ở trên đường tăng lữ cùng những cái kia phụ trách thám hiểm người đều đổi sắc mặt lý cùng lúc đó chuyên đến một tiếng vang lên phượng hoàng tiếng ca hắn thuộc về viễn cổ hiếm mao động vật tiếng giống vũ trụ bên trong buộc phát ra một trận không khí ở h ồ n g thủy bầu không khí trước mặt nhỏ yếu đám tăng lữ đều cảm thấy mình phảng phất bị đẩy và có nguy cơ tứ phía trong ngập lụt sâu trong đáy lòng sinh ra một loại âm thầm sợ hãi thân điệu cựu thiên thần yến thật ở trong này sao cùng lúc đó cựu khanh tiên nữ chớ nói vân tiêu húc tiên tiếu dung chỉ cùng phục hy đều ngay đầu tiên để cao cảnh giác ba lúc này phượng hoàng ca hát thanh âm đột nhiên xuất hiện toàn bộ không gian đều bị chấn động d i tính cùng cổ lao khí tức chuyển tới ngươi cảm thấy thần đ i ể u c ử u thiên thần yến sẽ là cái dạng gì quá tệ đây là thần đ i ể u c ử u thiên thần yến bấy dập tất cả đệ tử đều nghe lấy các cứu các mệnh ở tây phương giáo đ ộ nhóm không biết làm sao con đường bên trên mặc bạch đội trưởng đang chuẩn bị đồng thời phía trước nơi xa một cái uy nghiêm cảnh cáo đột nhiên vang lên vang cơ hồ cung lúc đó một cái chói mắt h ỏ a cầu đột nhiên ở phía trước trung tâm bạo liệt tựa như gai mắt mặt trời bạo liệt một dạng hào q u a n g màu đỏ rực cấp tốc huyết tản hắn ra hơi nóng quần c u ộ n lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ điên mà quần hòa của tới phía trước đã tràn đầy bạo tạc mấy cái tăng lữ bị đáng sợ bạo tạc t h ô n vệ một lần này tám trăm hai mươi thiết nói rất dài dòng trên thực tế hắn chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn từ không gian chấn động đến phượng hoàng ca hát tấm thanh lại đến bạo tạc cùng sóng nhiệt nhưng chỉ phát sinh ở ngắn ngủn mấy hơi thở giờ bên trong nhất là làm công kích lúc bộc phát tốc độ đạt đến đ ỉ n h phong ở năng lượng đáng sợ sóng bên trong rất nhiều tăng lữ đã chết đi họ xây đồn cứ điểm bạo tạc năng lượng trong nháy mắt liền xuất hiện liền ở cái này ngàn cân treo sợi tóc một kiện tiên thiên linh vật từ cựu khanh tiên nữ trong tay háo vật ra biến thành một tòa thành lũy thủ vệ mạc bạch cùng cứ điểm bên trong những người khác ẩm cơ hồ liền ở cựu khanh tiên nữ hoàn thành thủ vệ một k h ắ c này năng lượng đáng sợ sóng trước mặt đánh tới lực lượng đáng sợ trực tiếp thôn vệ cựu khanh tiên nữ hải vương tinh cứ điểm ở loại năng lượng này bên trong cứ điểm điên cuồng mà c u ố n lên theo năng lượng phiêu lưu chương năm trăm bốn mươi bảy lâm vào k h ố n cảnh cựu khanh tiên nữ nhìn qua có chút trắng bệnh nhưng nàng không quan tâm những người khác cùng mạc bạch cùng một chỗ nàng lập tức ngắm nhìn một phía nhìn xem cái dạng này bọn họ hít vào một hơi cái này không phải là bởi vì khu vực chung quanh bị phá hư tương phản ở nơi này lực lượng đáng sợ trước mặt chung quanh thảm thực vật một chút cũng không có bị phá hư phảng phất hắn không có trải qua bất kỳ năng lượng nào t ẩ lễ nhưng là chung quanh trên mặt đất vẫn có mơ hồ h ế t nục phơi bầy xương cốt tây phương giáo đồ còn dư lại y phục rách dưới trong không khí vẫn có mùi màu tươi không chỉ có như thế còn có một số tăng nhân bị thương thở hưng hục nửa quỵ ở phía xa vẻ mặt hoảng hốt hiện nhiên vừa mới nổ tung năng lượng không phải h ảo giác nhưng là vì cái gì chung quanh thảm thực vật không có bị phá hư đâu cái loại năng lượng này công kích rất đặc biệt đây là thần điệu cựu thiên thần yến đặc thù lực lượng sao khi mọi người khốn hoặc thời điểm mặc bạch liết kỳ chân tướng nếu như nói rừng cùng diêm ở cuối cùng bừng tỉnh đại n ộ lang long cùng đều có chút không biết làm sao bằng kiến thức của bọn hắn bọn họ không cách nào hoàn toàn lý giải mạc bạch trong miệng cái gọi là đặc thù lực lượng đây là một cái hỗn hợp thế giới mặc dù có chút bộ đội đặc trùng phi thường cường đại nhưng bọn hắn sẽ không phá hủy tất cả mà là có thể phá hủy đặc định đồ vật thần đ i ể u mạc bạch trong miệng cựu thiên thần yến hoàng sử dụng phi thường đặc thù lực lượng mẹ b u ồ n ngủ chim cựu thiên thần yến không ở nơi này đây là thần đ i ể u cùng cựu thiên thần yến hoàng b ả y bấy dập chúng ta đều bị dã thú bắt được cách đó không xa may mắn còn sống sót đám tăng lữ lớn tiếng mắng ở vụ nổ lớn bên trong bọn họ đã mất đi rất nhiều đồng bạn cho bọn h ắ n đội ngũ tạo thành không cách nào lường được tổn thất ta cho là ta đã tìm được thần đ i ể u cựu thiên thần yến manh mối nhưng ta không nghĩ tới ta bị thần đ i ể u cựu thiên thần yến bây dập bắt được bọn họ vừa mới qua đời b a n g nhưng là ngay lúc này ở hỏa diễm xâm lâm các nơi liên tiếp đã xảy ra to lớn bạo tạc tựa hồ rất nhiều tăng lữ đều bị cái này thần kỳ chim cựu thiên thần yến hoàng bắt được ba giờ này khác này vô luận là mạc bạch điểm cựu khanh tiên nữ hay là người khác nhìn qua đều không phải là rất tốt không hề nghi ngờ thần thánh chim phượng hoàng ở hỏa diễm xâm lâm bên trong hắn đã biết do cường đại tăng lữ sẽ tìm đến hắn hắn rất thông minh không có chờ chết tương phản hắn thiết trí một cái bẫy cho đám tăng lữ một cái cơ hội chạy trốn đây cũng là đối đám tăng lữ một cái cảnh cáo cảnh cáo bọn họ rời đi hỏa diễm xâm lâm không muốn chế định chính bọn hắn kế hoạch chế dễ ước thân đ i ể u cựu thiên thần yến thực sự là quá thông minh sự thông minh của hắn không thua kém nhân loại hiểu được bấy dập dùng loại phương thức này đến cảnh cáo tăng lữ tiếng nổ một mực chuyển đến hỏa diễm xâm lâm càng không ngừng chấn động hỏa diễm xâm lâm càng không ngừng kêu gen máu tanh khí tức s ô n g thẳng lên trời ta không biết có bao nhiêu tăng lữ chết bởi một vòng này bấy dập bạo tạc mặc bạch bây giờ minh bạch vì ngọn lửa di trong rừng rậm tinh linh thú ẩn nấp rồi bọn họ hại không ít sợ thần điệu c ử u thiên thần yến khí tức bọn họ biết rõ thần điệu c ử u thiên thần yến sẽ phát động phản kích sợ hãi bị liên lụy cho nên bọn họ đều trốn đi thần điệu cựu thiên thần yến hoàng thiết trí bấy dập trải dậu biển lửa không chỉ có giết chết vô số tăng l còn giết chết phụ trách thám hiểm tiên thú cùng ma pháp vũ khí đại bộ phận đều đang trong cạm bẫy bị phá hủy chiếm đám tăng lữ bị tổn thất thật lớn đang tức giận đồng thời rất nhiều tăng lữ cùng bộ đội cảm thấy h o à n g hốt nhất định có rất nhiều tăng lữ từ hỏa diễm xâm lâm bên trong thoát đi ba nhưng mà ở mạc bạch trong mắt tình huống trở nên càng thêm phức tạp thân điệu cựu thiên thần yến b ả y bẫy dập chỉ dùng của mình khí tức làm m g ồ i dụ hắn có thể để hô hấp của mình trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hỏa diễm xâm lâm càng khó tìm hơn đến thần điệu cựu thiên thần yến tung t í c h phải biết mỗi một cái cựu thiên thần yến chim khí tức đều có thể là một cái bẫy tùy tiện đi thăm dò có thể sẽ bị bẫy dập bắt lấy kết quả tìm tới thần thánh chim cùng phượng hoàng biến phải càng thêm nguy hiểm và khó khăn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám tranh nhau thoát đi bá bá bá ngay lúc này nơi xa bay tới mấy đạo tàn ảnh bọn họ là hỏa hồ thánh tử thánh chủ bọn họ đang tìm kiếm may mắn còn sống sót môn đồ hai vị đức cao vọng trọng đại sư đi được rất nhanh đệ tử chung quanh cũng càng ngày càng nhiều ở tụ tập tất cả môn đồ về sau b ọ phải phải cho dù là hai vị thánh tượng đại sư một vị trong đó thậm chí bị thương nhẹ trên mặt còn có lưu mấy chỗ tươi mới vết máu có thể nghĩ thân điệu cựu thiên thần yến bấy dập thậm chí có thể đối thánh tượng chủ nhân cấu thành uy hiếp lại càng không cần phải nói thánh tượng phía dưới tăng lữ thảo con x u ấ t sinh chết tiệt giết biết bao nhiêu đồ đệ của ta chuyến này tuyệt đối phải ngươi mệnh hai cái thánh nhân lẫn nhau trợn mắt nhìn lên cơn giận dữ hy vọng có thể đem thần thánh chim cùng phượng hoàng chặt thành mảnh vỡ các ngươi những cái này ra hỏa không thích hợp nữa tham gia hành động lần này cùng rời đi hỏa d i ễ m rừng đi băng cùng hỏa chi thành nghỉ ngơi lấy lại sức hai vị này đức cao vọng trọng cự nhân cũng không ngu xuẩn bọn họ lập tức hướng người may mắn còn sống sót ra lệnh vâng hai vị này đức cao vọng t r ọ n g người rất cẩn thận chúng ta sẽ tại băng cùng hỏa chi thành chờ ngươi đi thôi mới vừa bấy dập cũng cho mười một người tạo thành hoảng hốt bọn họ lập tức dẫn bệnh sau đó cùng một chỗ thoát đi hỏa rừng hỏa hồ chi tử phái tới tu sĩ chỉ còn lại có hai vị trưởng lao rồi tầm mắt của bọn hắn đã quét về phía người cái này hai nam nhân lúc ban đầu l ự c chú ý là ở cựu khanh tiên nữ cùng bích tiêu trên người dù sao bọn họ cảm thấy hai nữ nhân này lực lượng không tầm thường nhưng rất nhanh bọn họ liền chú ý tới mạc bạch mạc bạch hai người kia hơi hơi nhũ mày liếc mắt một cái liền nhận ra mạc bạch mạc bạch dẫn đến trần thi vân ở đại chiến thế giới thứ nhất trong lúc đó thoát đi mê vụ xâm lâm cái này khiến mạc bạch được xếp vào hỏa hồ nhi t ử tất cả đảng phái sổ đen chạm sát mạc bạch có thể được rất nhiều khen thưởng vật chất hai cái này thánh nhân cũng không tôn trọng loại kia vật chất chỉ là hiếu kỳ hạng người gì sẽ làm ra loại kia phản nghịch hành vi có can đảm phản đối rất nhiều thánh tử cũng thành tựu lưu tinh tử ở một ít vòng tròn bên trong m ạ c bạch trên thực tế để rất nhiều người hiểu kỳ chính vì vậy hai vị thánh nhân cũng nhìn thấy m ạ c bạch trần dung đối m ạ c bạch tin tức có hiểu một chút phật hai cái thánh tăng khẽ giật mình lập tức biểu hiện ra khinh thường cùng miệng ai ở tại bọn hắn không chê trong tin tức m ạ c bạch là thần tiên tu luyện chính vì vậy khi bọn hắn phát giác được m ạ c bạch thiên tôn bồi dưỡng trình độ lúc bọn họ sẽ cảm thấy chấn kinh về phần khinh bỉ và miệng ai đó là bởi vì hai tôn này cao cao tại thượng thánh tượng tự nhiên đem mặc bạch xem là phật theo bọn hắn nghĩ m ạ c bạch cứu đem đến trần thi vân chỉ là vật khí dù sao vào lúc đó m ạ c bạch chỉ là một cái tiên nữ loại này lực lượng căn bản không có giá trị hắn cũng không có lực tất cả chỉ có thể dùng v ậ t khí cái từ này để hình dung hai người kia ánh mắt đều rất không được tự nhiên m ạ c bạch là không quan trọng nhưng là bích tiêu vân tiêu đám người lại nhữ n g mày hai cái này thánh nhân con mắt rõ ràng là khiêu khích mới vừa b ấ y dập để bọn hắn bị tổn thất nặng nề nhưng giờ phút này khiêu khích lên tới m ạ c bạch xem ra đối với cấp dưới chết đi bọn họ cũng không quá để ý chỉ là mọi thứ đều là giả ba chúng ta đi thôi người xa lạ không muốn vì bọn họ lãng phí thời gian từ không nghe ra ý của hai người hắn ra lệnh sau đó liền đi con đường phía trước chương năm trăm bốn mươi chín thánh tôn trào phúng đi thôi cựu khanh tiên nữ cũng đã nói cũng không dám nhiều lời cắn răng đành phải cùng lên mặt bạch chuẩn bị rời đi t hắn i ế t h nguyên lai là một hẻn nhát tựa hồ mê vụ xâm lâm bên trong mọi thứ đều là vật khí hắn căn bản không có chân chính vật liệu hèn yếu lao thử ở thời điểm này dám bước vào biển lửa bọn họ chỉ là tại tìm kiếm tử vong của mình hắn không xứng được xếp vào tất cả thánh tử s ố đen ha ha hắn hẳn là trực tiếp kết thúc bản thân sinh mệnh từ bỏ cái này n h ả m chán nhiệm vụ nhưng mà ta lười đi để ý tới hắn bởi vì ta có chuyện trọng yếu phải làm nhìn thấy người rời đi hai cái thánh tôn lập tức mánh liệt mịa mai lên lời của bọn hắn không có chút nào áp chế mà là trần chuồng châm chọc mặt bạch xem như hỏa hồ c h i tử dưới trướng đức cao vọng chọc người bọn họ luôn luôn không kiêng nệ gì cả nếu như đây không phải một mảnh hỏa diễm xâm lâm nếu như không có một cái thần thánh chim hỏa phượng bọn chúng có thể sẽ bay thẳng đến mạc bạch xạ kích hai người kia châm t r ọ c cực kỳ trói thai bích tiêu phục hy cùng những người khác đều nắm chặt nằm đấm nhưng mạc bạch vẫn thờ ơ cũng không muốn lưu lại không điều này rất trọng yếu không nên bị người nhàm chán ảnh hưởng nhưng mà cựu khanh tiên nữ chưa bao giờ trải qua điên cuồng nàng sợ hai ở mạc bạch xúc động phía dưới cùng hai cái thánh tôn tác chiến lập tức cảnh cáo nói ta đôi chuyện nhàm chán không có hứng thú Mạc ba ạ c Chuyện chán. h nhằm h Đèn trả lời. Chuyện nhằm chán. Kiểu nhưng tiên nữ lừa mà ộ t cái phục hy liền băng phường vậy mà nói ra rất nhằm cựu h nhưng á n Ba mà, k i khanh tiên nữ xác thực cảm giác được mạc bạch bầu không khí là ổn định cùng không bình thường cái này không có cái gì kỳ quái cho thấy tâm tình của hắn cũng không có bởi vì hai người kia châm chọc mà thay đổi vì b ă n g hưu hắn có thể không chút do dự mà để băng hỏa phường thị cùng thiên kiếm nhi nhận biết nhưng mà Hắn đối đ với ị cựu h nhân chế r thanh trọng trọng không không tiên nữ khác biệt nếu như hắn không tuân thủ cùng mạc bạch hiệp nghị như vậy hắn đem trái với mạc bạch tiêu chuẩn cái này sẽ là bất tương dung không có người này ta xem không thấu hắn có bao nhiêu thiếu đáng sợ tài năng hắn tương lai thành tựu sẽ có bao kinh người dạng ngươi này dù cho là con trai của hắn t r ọ c giận hắn cũng rất có thể sẽ lọt vào cự tuyệt từ mạc bạch bắt đầu cựu khanh tiên nữ làm rất nhiều tính toán nàng rốt cục đối thần bí mạc bạch có hiểu một chút cấm chỉ b i a kỷ niệm cựu khanh tiên nữ âm thầm t h ề mặc kệ lúc nào nàng đều có thể trực tiếp đối mạc bạch nổ súng nhưng quyết sẽ không đối mạc bạch bằng hữu thân thích cùng quan tâm nàng người nổ súng không năm cồn b ợ ở sói năm mạc bạch mức độ liền cựu khanh tiên nữ cũng không dám sờ nhẹ không nhìn thánh tôn châm chọc hướng bác tiến nhập hỏa diễm xâm lâm ở trên đường húc thiên nhiều lần cảm nhận được thần điệu cùng phượng hoàng khí tức nhưng cuối cùng đều bị mạc bạch chỗ phủ định mạc bạch điểm biết rõ quang mới có thể cảm giác được hô hấp nhất định là một bẫy rập t r ậ m rãi húc thiên tâm tình biến khắp nơi đều là bẫy rập hắn dường như hỏa diễm xâm lâm bên trong đã mất đi công năng của hắn húc thiên ngươi nhất định phải dụng tâm đi cảm thụ cái bẫy này dù sao cũng là một bẫy rập mặc dù hắn hô hấp đến từ thần điệu cựu thiên thần yến hoàng thế nhưng chỉ là hô hấp thần thánh chim cựu thiên thần yến hoàng là thân thể mọ thịt hắn phát ra hô hấp nhất định cùng những cạm bẫy này hô hấp phi thường khác biệt miễn là ngươi tử tế quan sát ngươi liền nhất định có thể phát hiện trong đó khác biệt đừng nóng lòng chúng ta mới vừa tiến vào hỏa diễm xâm lâm còn rất nhiều thời gian miễn là ngươi không bỏ sót mỗi một chi tiết nhỏ cũng cẩn thận cảm thụ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới thần điệu cùng phượng hoàng khí tức ai tại đó húc thiên nho nhỏ biến hóa chạy không thoát hắn cảm giác hắn lập tức cho húc thiên phát một cái tin tức lấy củng cố lòng tin của hắn cảm ơn ngươi chỉ đạo ta sẽ cố hết sức nói thế nào hốc thiên cũng là ở xa giới chăm chỉ tu hành một mực đánh vỡ lòng hư vinh bước vào hôn nguyên tây phương giáo đổ thế giới lại t r ư ơ n g năm trăm năm mươi đi vào cấm địa không chỉ có như thế từ nơi này thảm thực vật bên trong nhảy ra hỏa diễm thỉnh thoảng sẽ công kích thậm chí cùng không trùng xương mù dung hợp cũng trực tiếp bạo tạc sinh ra đáng sợ trùng kích nơi này khắp nơi đều gặp nguy hiểm tiến vào hỏa diễm xâm lâm người bình thường mười cái chết rồi không có một cái nào sống sót thiên nhân ở giữa cường giả trên cơ bản có thể tránh hỏa trong rừng những cái này do tự nhiên hiểm nhưng là cho dù ở thiên nhân phía dưới cho dù ở ngày thường bọn họ cũng có khả năng tùy thời chết bởi h ỏ a rừng thai họa ba cựu t ă n g khó ba lúc này h ỏ a diễm rừng tiên thú toàn bộ trốn đi đã mất đi tiên thú uy hiếp thay vào đó là tới từ bốn phương tám hướng càng thêm rảo hạt nhân loại cường giả tuyệt đại đa số cường giả tiến vào h ỏ a diễm xâm lâm tìm kiếm thần điệu cùng cựu thiên thần yến hoàng mà một chút cường giả là gia nhập trong đó thậm chí có một số người cố ý giết người đến cấp lấy tài phú không ở con đường đi tới bên trên có một cái ba người tiểu tổ biến mù ý đồ giết người cũng chiếm lấy bảo tàng cái đoàn đội này có hai cái thần thánh pho tượng cùng một cái bất hủ làm mạc bạch đám người k ề m chế hô hấp ý thức được phục hy tiếu dung chỉ cùng húc thiên hô hấp không phải rất mạnh lúc bọn họ bắt đầu hành động kết quả có thể tưởng tượng ba người này rất tự nhiên rời đi cuộc sống của bọn hắn mà dùng để cất giữ bọn họ trên người vật phẩm vũ trụ tiên tiên linh vật lại bị mạc bạch tiểu tổ lục soát ba người này ở hỏa diễm xâm lâm bên trong s á t thực chiếm được rất nhiều chỗ tốt cũng thu được rất nhiều có thật nhiều tiên bảo khoáng thạch d ư ợ hoàn ma pháp vũ khí các loại vũ khí các loại dấu ở thái không ma pháp vũ khí bên trong dị vật không nhiều ai u đột nhiên mặc bạch đội lại ngừng bọn họ vềnh thai tử tế nghe lấy bọn họ ở hỏa diễm xâm lâm bên trong phát hiện một cái phi thường thanh âm kỳ quái thanh âm này có điểm giống phong giống h u y ế t sáo lại có chút giống cựu thiên thần yến tên thanh âm thanh âm kỳ quái mờ ảo thần bí không phân rõ phương hướng càng không biết là thanh âm gì thanh âm như vậy vang vọng toàn bộ hỏa diễm xâm lâm đây là tiếu dung trì nghe được â m thanh kỳ quái ba cứ việc hắn chuẩn bị kỹ càng nhưng khi hắn chân chính nghe được thanh âm lúc muốn từ trên người hắn bắt được hô hấp quá khó khăn cũng không khả năng thanh âm đến từ hỏa diễm xâm lâm chỗ sâu nhất có thể cùng thần điệu cựu thiên thần yến có quan hệ l i ê n ở mạc bạch đám người nghe thời điểm húc thiên thanh âm đột nhiên tiến nhập mỗi cái bộ não người a mọi người con mắt tràn đầy ngươi xác định sao nếu như lâm t h ứ từng bước từng bước hỏi không sẽ không có sai lầm húc thiên cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu sau đó nói bổ sung nhưng ta cũng mơ hồ cảm giác được một chút đến từ phương bắc kỳ quái mùi mà thần điệu cựu thiên thần yến khả năng ẩn giấu ở nơi đó khoảng cách quá xa ta không biết rõ thần điệu cựu thiên thần yến ở nơi nào húc thiên bổ sung dùng con mắt sáng ngời hai người lần nữa lộ ra một chút ngưng trọng nghe nói hỏa diễm xâm lâm chỗ sâu nhất là từ trên trời giáng xuống địa ngục bầu trời cùng đại địa tương liên đây là một cái chân chính đuôi ngựa thoát nước hỏa diễm thậm chí có thể đốt tới nhi tử đây là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm thần điệu cựu thiên thần yến là một cái truyền kỳ tồn tại có từ trong cho bụi sống lại ma lực có khả năng giấu ở chân chính ba bảy đôi ngựa trong thác nước h ỏ a diễm xâm lâm mặt phía bắc là thần bí thánh tử định rõ cấm khu chưa bao giờ có tăng lữ tiến vào cũng thăm dò qua hắn thân điệu cựu thiên thần yến khả năng cũng nuốt ở bên trong đã như vậy dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục hướng bắc tiến vào hỏa diễm xâm lâm đi cấm địa nhìn xem theo phòng đoán lúc trước tiến vào hỏa diễm xâm lâm tráng hán tụ tập ở cấm địa ở phía trước đồng thời chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta khả năng đối mặt cường đại đình nhân chương năm trăm năm mươi mốt vi phạm người chết chân chính đuôi ngựa thác nước quá nguy hiểm trừ phi tuyệt đối tất yếu bằng không không thể đi thấy một màn như vậy mạc bạch ánh mắt rốt c ụ c rời đi nơi đó hắn tin h tưởng nhìn thấy vừa rồi có một đội người ẩ n giấu ở nơi đó chỉ sợ có người muốn đánh lén bọn họ ở trong bụi cỏ ở trong rừng tây ở nham thạch đằng sau có tăng lữ ẩn nút khoảng cách nguyên nhân là không cách nào cảm giác được hô hấp cho nên mạc bạch mới hướng về hắn nhưng hắn không biết nên nói cái gì hắn chỉ là dùng con mắt cảnh cáo định nhân cuối cùng để cho địch nhân từ bỏ chạy trốn ba tuy nhiên hắn thực lực thường thường nhưng hắn kinh nghiệm phong phú tư tưởng thành thục lúc tuổi còn trẻ thành thục xử sự, sự tỉnh táo không tiêu không gấp hắn đúng là một cái thích hợp l a n h đạo người trong bóng đêm bóng người trong suốt một đường thấy được mạc bạch biểu hiện lúc này hắn phát biểu rất nhiều bình luận hắn bắt đầu hiểu thành cái gì giống c ể u khanh tiên nữ loại này tồn tại không b ả y nguyện ý phục tùng mạc bạch mệnh lệ ba cái này mạc bạch quả thật có một chút vĩ đại kỹ năng ân liên ở cái này người đang tại phân tích thời điểm hắn thân thể tựa hồ bị thiểm điện đánh trúng cứng ngắc trong chốc lát hắn đột nhiên phát hiện m ặ c bạch điểm ánh mắt đã thẳng tắp quét về phía bản thân tìm được người kia nhũ mày m ặ c bạch điểm ánh mắt rất sắc bén trực tiếp nhắm bản thân ánh mắt kia tựa như một cái nguy hiểm ra thú làm cho lòng người run sợ ta cự tuyệt có thể ta ẩn tàng có ý tứ là nhi tử rất khó phát hiện người này tuyệt đối không có ma lực cái này nhất định là trùng hợp người kia nghĩ trong tầm mắt mặt bạch điểm ánh mắt bị chậm rãi rời đi đây tựa hồ là một cái trùng hợp nhưng người này nhất định phải đối với cái này tăng ra đề phòng trong bóng tối người trong suốt trở nên càng cẩn thận hơn m ặ c bạch biểu hiện quả thực làm cho người c h ấ n kinh nếu như hắn thật bị phát hiện cái này mạc bạch chính là cực kỳ nghiêm trọng rất nhanh nên nội ca m ặ c bạch là thời gian khôi phục một lần cuối cùng nhiễm trùng là tiếp quản thời gian buổi tối không có việc gì có thể làm chơi v ừ a sáng m ặ c bạch cùng những người khác liền hoàn thành chỉnh đốn tiếp tục bọn họ càng b ắ t lữ trình mặc dù trên đường có chướng ngại nhưng đều có một chút xíu bỏ lỡ ở mạc bạch hướng dẫn dưới một cái bảy người tiểu tổ ban ngày du lịch buổi tối nghỉ ngơi dạng này bọn họ có thể ở trong biển lửa đổi kịp cái gọi là tình huống đạt bảy ngày lâu ở trong biển lửa người đình chỉ bước chân ánh mắt của bọn hắn nhìn xem bọn hắn trước mặt mặt đất bọn họ nhìn thấy mặt đất bị một loại đặc thù kim loại đánh dấu từ đầu đến phần đuôi không nhìn thấy một đường kia con đường này làm à u tím đậm mang theo một loại khó có thể hình dung nguy cơ p h ả n phất tại điều tuyến này một chỗ khác gần giấu đi một loại nào đó nguy hiểm ánh mắt xuyên qua dây kim loại dây một chỗ khác đứng thẳng một khối thạch bi thạch bi mặt ngoài có thật nhiều khe hở tựa như là nhiệt độ cao sau thử thách nước ra thạch bi thoạt nhìn rất phổ thông nhưng là hắn có một loại đáng sợ tinh thần lực lượng mãnh liệt quanh quẩn tại thạch bi bên trên gió mạnh đem một vài thạch đầu thổi tới cùng một chỗ làm những cái này thạch đầu tiếp cận thạch bi lúc bọn chúng lập tức bị thạch 670 b i a lực lượng vỡ nát cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cấm đ ị a vẹn vẹn là đọc thuộc lòng trên tấm bia đá đơn giản văn tự cũng làm người ta cảm thấy kính sợ thạch bi ngưng trọng cho thấy uy nghiêm khiến mọi người có lập tức cách xa xúc động xuyên qua cái này màu tím đậm dây kim loại ngươi tiến nhập hỏa diễm xâm lâm cấm khu ba tuy nhiên ám tử sắc dây một bên khác là bị cấm chỉ nhưng đây chỉ là một cảnh cáo ở dưới tình huống đó có một cái màu đỏ dây kim loại cùng bên kia hồng sắc dây kim loại là chân chính cấm khu đi tới người đều sẽ chết đương nhiên có thật nhiều tăng lữ vượt qua màu tím đậm d i ớ i tuyến mà bị giết chết nhưng trước mắt màu tím đậm dây kim loại cũng không phải thật sự là con đường tử vong thiếu dung trì bình luận t h a nhâm vang lên Trưng 552, sức mạnh vô thượng. Bất kể như thế nào, từ t r như mạnh nào, giờ sức vô kể ở đi, mọi thứ đều đội Đi thôi. Mạc bạch ngưng trọng đầu, mọi thôi. kim loại. Mạc ám trọng thứ thận. gật vượt tử Bạch chân qua sẽ sắc gấp ngưng cẩn lên, Ấn. dơ dây Ở xuyên qua điều tuyến này một khắc này mạc bạch cảm thấy chân của hắn tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới không gian xung quanh áp lực là thế giới đích bên ngoài gấp hai trọng lực tăng lên bốn lần phổ thông tây phương giáo đồ tới nơi này chỉ sợ liền dọn nhà đều sẽ cực kỳ khó khăn dù cho có là mạc bạch cùng cựu khanh tiến nữ tồn tại đối mặt không gian áp lực đột nhiên gia tăng cũng không phải một kiện làm cho người vui sướng sự tình cấm địa bên trong không gian đã bị cải tạo loại này lực có chút cùng loại với giã ngoại lực xin cẩn thận mặt bạch nhắc nhở lần nữa vàng long long m a liên ở tất cả mọi người qua dây kim loại một khắc này khối này cấm địa thạch bi đột nhiên kịch liệt chấn động phát ra trói thai t i ế n giống g lùi ra phía sau t r í n h hạ lệnh một nhóm bảy người lập tức rời xa rời xa cấm địa thạch bi bọn họ kinh ngạc hướng về cấm địa thạch bi trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì hừ to gan cùng nhiệt phần tử dám vào pho tượng này cấm điệu mà chết đột nhiên một cái trầm thấp tức giận thanh âm giống sét đánh một dạng từ trên trời giang xuống vọt vào bộ não người cùng lúc đó một cô thuộc về thiên tôn chi tử lực lượng từ trên trời giang xuống ở lực lượng đáng sợ trước mặt người chỉ cảm thấy nội bộ lực lượng nhận lấy vô tận áp chế điều động trở nên cực kỳ khó khăn thân thể tựa hồ muốn hướng phía dưới b ỏ sát tìm được mặt bạch đám người hướng về cấm đ i ệ thép bi mồ hôi lạnh đã từ cái trán trượt xuống ở cảm giác của bọn hắn bên trong cấm điệu bia đá khí tức đang tại tiêu thăng cấm điệu thạch bi tựa hồ biến thành một cái ra khỏi vỏ kiếm giết hại vị đạo nhào tới trước mặt t r ừ n g phạt không tốt không thể động đối mặt loại đáng sợ này rết c h ó c mùi m ặ c bạch cùng những người khác kinh ngạc phát hiện bởi vì khoảng cách quá gần bọn họ tựa hồ tiến nhập thạch bi phân bố cái nào đó lĩnh vực bọn hắn thân thể không cách nào động đậy mồ hôi càng không ngừng từ cái chán trượt xuống trong phút chốc đám người mồ hôi đã chạy ướt lưng từ khi thạch bi tản mát ra sắt lục khí tức không ngừng hướng về bảy người phun trào tất cả mọi người n g ư ờ i thấy khí tức tử vong riêng bất quá là một cái chính là thạch bi mà thôi chết đ ồ vật liền xem như tiên thiên linh vật nhiều lắm nhưng là có được đáng sợ như vậy lực lượng ở hắn trước mặt mặc bạch đám người căn bản không có sức đánh trả a không chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao thân điểu cựu thiên thần yến hoàng sẽ tại không nhìn thấy tình huống của nó phía dưới chết đi cái này quá nhàm chán cựu khanh tiên nữ cùng bích tiêu tận cố gắng lớn nhất nhưng là bọn họ vẫn không cách nào di động mặc dù bọn hắn toàn thân là đ ồ mồ hôi bọn họ có được tất cả kỹ năng nhưng là bọn họ không có lực lượng tại thạch bi cùng loại lực lượng lĩnh vực trước mặt phản kích giờ n à y khắc này bọn họ có khả năng làm tựa hồ chính là đi chết đám người cơ hồ tuyệt vọng nhưng là mạc bạch thanh â m trong lòng bọn họ quanh quần r ố i cùng lúc đó mạc bạch điểm đã điều động thể nội tất cả tám khỏa hàng tinh nếu như hắn thật không thể ép buộc bản thân hắn sẽ trực tiếp dẫn bạo thất tinh chi lực đem đổi lấy cường đại lực lượng hắn tin tưởng đốm nhỏ trí cao vô thượng lực lượng tăng thêm hắn cường đại lực lượng linh hồn nhất định chương năm trăm năm mươi ba cấm địa thạch bi Căn cứ lý l u ậ ẩm đột nhiên cấm địa thạch bi phát ra một tiếng bạo tạc ngay sau đó thân thể phá không mà ra ba cái này đột nhiên biến hóa cơ hồ khiến tất cả khẩn trương người đình chỉ nhịp tim mà mạc bạch điểm cơ hồ nổ hư tất cả ngôi sao nhưng vào lúc này cấm địa thạch bi bông chuyển động sau đó bay về phía cấm địa trung tâm cấm địa bia đã tốc độ thật nhanh cho nên hẳn là rất nhanh liền sẽ biến mất trong tầm mắt ba nhưng mà khối này cấm địa thạch bi tám trăm năm mươi bảy chủ thể lại đang nhanh chóng tiêu t h ă n g phồn vinh tốc độ là đáng sợ trong nháy mắt đã có một ngọn núi lớn như vậy lớn như vậy hắn còn đang bay lượn kỳ quái hơn chính là mặc dù khoảng cách rất rất xa nhưng cấm khu thạch bi tựa hồ tản ra một loại khó tả ma lực khiến cho mạc bạch các loại tầm mắt của người có thể rõ ràng mà nhìn thấy cấm khu thạch bi tình huống chung quanh mạc bạch đám người tinh tường nhìn thấy làm cấm điệu thạch bi xuyên qua một nơi nào đó lúc rất nhiều tăng lữ tụ tập ở phía dưới trên mặt đất những cái này tăng lữ thoạt nhìn cũng rất hoảng sợ khó có thể tin hướng về cấm điệu thạch bi oong oong oong oong cuối cùng cấm điệu thạch bi bị treo lơ lửng ở trong cấm điệu tâm phía trên về phần hắn bay bao xa mạc bạch cùng những người khác căn bản là không có cách dự đoán nhưng có một chút là khẳng định xem ra chúng ta đến cũng không có xúc động cấm địa thạch bi đây chỉ là một trường hợp loại này phân tích chí ít làm cho tất cả mọi người tạm thời thở phào nhẹ nhõm mà lúc này theo cấm địa bia đá đi xa bọn họ cũng đi ra loại kia xa lạ lĩnh vực thân thể khôi phục tự do lực lượng của thân thể cũng có thể tùy ý sử dụng chí ít sẽ không ở vào bị tàn sát trạng thái chỉ có cấm địa bia đá không sợ cho bọn hắn phô b à ba giờ này khác này ánh mắt mọi người đều bị cấm địa thạch bi hấp dẫn căn bản là không có cách rời đi đi chết đi ngay lúc này trầm thấp mà thanh â m uy nghiêm vang lên lần nữa sau đó chân chính cấm địa một cái bóng màu đen bắn ra hướng cấm địa thạch bi bay đi không muốn nói chính xác cấm địa thạch bi tản mát ra một loại nào đó không thể kháng cự lực hấp dẫn hấp dẫn lấy tây phương giáo đồ không ta sai rồi mời lại cho ta một cơ hội tu sĩ cùng những người khác cách m ạ c bạch điểm quá xa bọn họ chỉ có thể dựa vào cấm địa bia đá một chút năng lực nhìn thấy tu sĩ lại cảm giác không thấy hắn hô hấp Ấm, ẩm ẩm Ẩm. ba nhưng mà ngay lúc này một chút tăng nhân cùng cấm địa thạch bi chạm vào nhau bọn họ không có mặc qua cấm địa thạch bi mà là tại c h ạ m trong nháy mắt bị vỡ nát đã xảy ra chuyện gì tu sĩ do sợ mạc bạch cũng nhớ mày là kim quang chỉ có kim quang có thể dẫn đạo chúng ta xuyên thấu cấm địa thạch bi nếu như hắn ở một cái không có quang địa phương bị đánh nát hắn sẽ bị đánh nát đáng chết bay về phía kim quang làm đám tăng lữ đột nhiên ý thức được mạc bạch đã dẫn đầu đoàn đội cũng cấp tốc bắn về phía một đầu kim sắc s ạ tuyến hắn không muốn khi tiến vào cấm địa trước tấm bia đá chết đi hừ m ạ c bạch mang theo đội ngũ của ngươi rời đi ta kim quang thuộc về chúng ta ngươi không có tư cách cùng chúng ta cùng đi liền ở mạc bạch dây cấp tốc bay đến trong đó một cái điểm sáng màu vàng nóng thời điểm đột nhiên xuất hiện ở hai cái đạo tăng diện trước không phải người khác chính là lúc trước n i a m ai mạc bạch dây hai tôn thánh tôn cừng giả t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố giống như g i ã thú bọn họ ở hỏa hồ c h i tử hướng dẫn dưới vậy mà cũng xuất hiện ở cấm địa hơn nữa còn xuất hiện ở mạc bạch đám người trước mặt hai người có thể rất nhanh xuyên qua kim sắc quan mang bảy người đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng mà bọn họ ở thời điểm này cố ý nhường sự tình trở nên đối mặc bạch mà nói rất khó khăn hơn nữa cấm chỉ bọn họ cùng mình thông qua đồng dạng kim quang mặc bạch vốn không muốn cùng bọn hắn so đo nhưng gần nhất kim quang cũng có năm trượng khoảng cách ba lúc này mặc bạch đám người chỉ bị cấm cùng thạch bi hấp dẫn bọn họ căn bản không thuận theo dựa vào chính mình năng lực phi hành nếu như bọn họ bị ép di động năm trượng khoảng cách bọn họ đem tiêu hao số lớn thần thánh lực lượng nếu như bọn họ gặp được ngoài ý m u ố n đó là không cách nào vắn hồi giờ k h ắ c này mạc bạch ánh mắt lạnh xuống hắn không có lùi lại mà cầu việc khác ý nghĩ nếu như dừng lựa thắng vân tiêu bọn người chuẩn bị kỹ càng chiến đấu lão hổ không có biểu diễn dung khí của bọn nó bọn họ vẫn đem mạc bạch xem như một cái con nhỏ bậy mạc bạch điên cuồng là tất cả người ở chỗ này đều biết nhất là vân tiêu trong mắt hắn mạc bạch là một con dạ thú trước đó hai người kia chọc giận mạc bạch bởi vì bọn hắn không có chạm đến mạc bạch lợi ích hoặc hắn c à n cho nên mặt bạch lựa h ngươi sẽ không muốn biết do tốt xấu ngươi đắc tội hỏa hồ nhi tử chúng ta chỉ là cho ngươi chút giáo huấn nếu như ngươi biết đủ nhiều tốt nhất lập tức rời đi rời xa cấm địa cùng thạch bi không để cho chúng ta gặp mặt bằng không nếu như chúng ta gặp mặt đâu bọn họ vô ý lùi bước bọn họ đang chuẩn bị uy hiếp nhưng bị mặc bạch cắt đứt ba lúc này mặc bạch thanh âm cực kỳ băng lãnh trong giọng nói tràn đầy sắc khí không có n h ư ợ n g bộ chút nào ba lớn mật cuồng nhiệt phân tử xem ra ngươi là đang tự tìm cái chết người vậy chúng ta có thể ngươi còn không bằng giải quyết tiểu g i a hòa này ngươi tại kiếp sâu đầu thai nhớ kỹ không nên trêu chọc nhi tử nhìn thấy mạc bạch dây cũng không lui lại hai cái thánh tôn cường giả ánh mắt ngưng tụ khí tức lập tức lạnh xuống một cấp thánh tôn khí tức cũng bạo phát muốn chết là ngươi b ă n g theo mạc bạch h ừ lạnh một tiếng bích tiêu cùng cựu khanh tiên nữ không che giấu nữa khí tức so thánh tôn đỉnh phong thời kỳ còn tốt hơn khí tức đột nhiên bộ phát cỗ này năng lượng đáng sợ sóng lập tức hướng về trước mặt hai cái sơ cấp thánh tôn điên c u ồ n g dũng mánh lao tới không năm cồn b ỡ ở sói năm ba cái gì thánh tôn phong hai cái tây phương giáo đồ lập tức dọa đến sắc mặt tái nhuận nhìn xem bích tiêu cùng cựu khanh tiên nữ ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi trước đó bích tiêu cùng cựu khanh tiên nữ một mực ở hẩn tàng hô hấp của bọn hắn bọn hắn lực chú ý một mực ở trên mặt bạch cho nên căn bản không có phát hiện không nghĩ tới mặt bạch tả hữu vậy mà đáng sợ như thế hai vị đại sư không ta cho rằng chỉ là một đám ác ôn đó là cái đại phiền thoái ha ha ha vừa rồi mọi thứ đều là hiểu lầm không chúng ta chỉ là tại nói đùa với ngươi mời đừng coi là thật mỗi người cũng là vì thần điệu cùng phượng hoàng m à đến nếu như ngươi thương hại ngươi thúc thúc ngươi nhất định phải chiến đấu ai sợ ai tới đi thánh tôn hai cái tăng lữ thái độ cải biến độ nhưng là bọn họ cười to bị cựu khanh tiên nữ cùng bích tiêu cắt đứt đối với cái này hai nam nhân hai nữ nhân này cảm thấy phi thường chán ghét、tiên、thiên t i ê n thần quang phi thường cưng ờ tráng thánh tôn đang sợ công kích trực tiếp bao phủ hướng hai người s á t thương hàng ngũ hai cái thánh tôn sắc mặt đại biến bọn họ chỉ có thể cấp tốc tụ tập lực lượng cùng ý đồ chống tự tại chương năm trăm năm mươi lăm thanh trừ chứ chứng n g ạ i vâng ba nhưng mà chủ thánh tôn cùng thánh tôn phong ở giữa t r ê n l ệ n h là phi thường bất đồng tại thạch bi hấp lực trước mặt rất nhiều lực lượng không thể bị sử dụng ma pháp vũ khí không thể bị điều động bọn họ có khả năng làm chính là trực tiếp phản kháng năng lượng va chạm bên trong hai cái sơ cấp thánh tôn phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ ở bích tiêu cùng c ử u khanh tiên nữ lực lượng đặc biệt phía dưới hai người thổ huyết thân thể hướng hai bên nổ súng dương mi đại tiên l i ê n ở cái kia một đôi chín linh trong nháy mắt m ặ c bạch phất tay áo hai đạo tia chớp màu làm một trái một phải phá không mà ra chính xác đánh trúng trái tim của hai người m à u xanh nhạt lôi điện trong nháy mắt phá vỡ hai người bảo hộ lực lượng bởi vì bọn họ tâm đã xuyên tấu h bọn họ sinh mệnh tựa như vừa mới dạng nhẹ nhõm hai cái van bối thánh tôn a chết trên mặt cái này quá làm người ta giật mình nếu như không phải cấm khu bia đá lực hấp dẫn tạo thành quá nhiều hạn chế vậy thì không phải là cho phép phương giết chết hai cái tiểu thánh tôn vấn đề、Ấm. ẩm hai cái này bị đâm xuyên trái tim t h á n h nhân chân khí của bọn hắn thành cũng đã là mạc bạch hút vào khí hải bọn hắn thân thể bị nghiêm trọng nện ở cấm địa trên tấm b i a đá sau đó vỡ ra phía trước chướng ngại như thế nhẹ đến mức phương bị g ỡ ra một màn này rất tự nhiên ánh vào rất nhiều tăng lữ tầm mắt vào lúc đó bọn họ không có thời gian quản tốt chính mình sự tình bọn họ đều hết sức tìm kiếm lối vào cũng đầu tiên tiến nhập cấm khu thạch bi nguyên lai chỉ là hai cái chân đứng không vững rắt rưởi ta cho rằng bọn họ phi thường cương đại tràn đầy nói năng bậy bạ hiện tại lỗ thai của ta rốt cục sạch sẽ ở lửa m ặ t niết miệng nàng đã sớm muốn dạy hai cái này tây phương giáo đồ không muốn phất lờ hai người kia chỉ là chướng ngại vật chân chính nguy hiểm là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ còn có thần đ i ể u cựu thiên thần yến hoàng cùng cấm địa thạch bi từ giờ trở đi tùy thời chuẩn bị chiến đấu húc thiên r ồ i r à o ý thức được thần đ i ể u cựu thiên thần yến khí tức mặc bạch thanh âm tiến vào mỗi cái bộ não người nếu như đang làm việc này giết chết hai cái thánh nhân thật là một kiện đáng giá hòa giải lấy le sự tình nhưng ở thời điểm này cái này căn bản không phải một vấn đề không cần thiết đem tinh lực thả ở phía trên nó tu sĩ thế giới quá thần kỳ vừa bắt đầu tu luyện thời điểm dạng di thánh tử cùng dạng di thánh tượng tồn tại ở truyền thuyết không có bối cảnh gần như không có khả năng liên lạc với bọn họ khi đó chu thiên có thể trở thành mục tiêu của ngươi thiên đường cùng nhân loại có thể trở thành thần tượng của ngươi mãi mãi sinh có thể trở thành trong mắt ngươi chúa tể tối cao không những cái này đỉnh tiêm chuyên gia ở ngươi sinh hoạt hàng ngày bên trong rất ít gặp bởi vì ngươi thành tựu còn không có đạt tới cái tia trình độ ngươi ở vào một cái hoàn toàn bất đồng trình độ ở vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt theo ngươi thành tựu chậm rãi đề cao ngươi tiếp xúc được tăng lữ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mục tiêu của ngươi sẽ cái này tiếp theo cái kia đề cao thần tượng của ngươi sẽ cái này tiếp theo cái kia cải biến n h ư n g ngươi ngưỡng mộ tồn tại sẽ từ từ bị tiếp xúc đến cuối cùng ngươi có thể tiếp xúc đến tồn tại trong truyền thuyết sau đó về sau ngươi sẽ phát hiện ở ngươi trước mắt những cái này hiếm thấy chuyên gia đã trở nên nhiều vô số kể mà không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy cái nào thành tựu cùng tiếp xúc trình độ là cố định nếu như không có bối cảnh cũng không có cơ hội ngươi chỉ có thể ba năm từng tầng từng tầng chậm rãi để lộ tăng lữ thế giới khăn che mặt bí ẩn đây cũng là trong khi huấn luyện lớn nhất niềm vui thú mỗi khi chúng ta đ ể cao chúng ta lực lượng chúng ta liền có thể tiếp xúc đến m ớ i sự vật đương nhiên nếu như ngươi không sợ chết có can đảm tham dự những cái kia cực độ chuyện nguy hiểm ngươi củng cường giả cơ hội tiếp xúc sẽ gia tăng thật lớn đương nhiên tử vong của ngươi cơ hội cũng sẽ tăng lên rất nhiều chương năm trăm năm mươi sáu đặt vững sát trận nếu như ngươi hành sự cẩn thận ngươi sẽ không bị quá nhiều tổn thất ở chỗ này vị này đức cao vọng trọng đại sư tùy thời đều có thể ngã xuống ở cấm địa thạch bi lúc ta cầm quyền rất nhiều tăng lữ đã hối hận ở thời điểm này bước vào biển lửa bọn họ không nên tham gia đi hỏa diễm xâm lâm du lịch cấm địa bên trong thạch bi sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận hắn phát ra lực hấp dẫn có thể bị cấm trong đất năm người chống cự ở cấm địa đ ị a đá đằng sau là thần bí tồn tại khống chế tất cả những thứ này hắn không có giết sạch bọn họ hắn rất nhân từ ba chúng ta đến bảy n g ư ờ i bị cái cuối cùng viêm chi tia c h ó i không chín cùng một chỗ bảy n g ư ờ i đồng thời vọt vào cấm địa thạch bi ông một tiếng về sau thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại không có tu sĩ、si、tiếng ồn ào thanh âm ở vang lên bên thai con mắt hoàn toàn đen dù cho con ngươi vì mặt bạch cũng không nhìn thấy mảy may không chỉ có như thế linh hồn lực lượng ở trong này nhận cực lớn hạn chế mặt bạch không thể tiến hành bất kỳ thanh âm gì truyền thâu chỉ có thể cảm giác được các bằng hữu của hắn ở phụ cận bọn họ hiện tại rất an toàn cái này là đủ rồi thị giác cùng chi giác đều bị tức đoạn ở cái này bóng tối thế giới bên trong một hơi thở lưu chính dẫn dắt đến mặc bạch đám người đem bọn hắn đưa đến một nơi nào đó đây là bên trong cấm khu thạch bi không có người biết do nơi này xảy ra chuyện gì ẩm ẩm ẩm ở một thời khắc nào đó mặc bạch các loại người thân thể đột nhiên nặng nề mà đụng phải trên mặt đất đáng sợ lực trùng kích cơ hồ đem xương người hoàn toàn vỡ nát nếu như không phải là bởi vì tất cả mọi người lại dùng bọn họ lực lượng bảo vệ mình thân thể sinh mệnh đang khi lục một khắc này bị tức đoạn không có bất kỳ cái gì thân thể khó chịu tất cả đau đớn đều bị không để ý đến hắn con mắt lập tức mở ra ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía t r u n g quanh đã không còn hắc á m mặc dù linh hồn lực lượng vẫn nhận cực kỳ đáng sợ c h ó i buộc không cách nào chuyển tống thanh âm nhưng là ánh mắt đã có thể thấy do bốn phương tám hướng ở mạc bạch điểm trong tầm mắt có mấy khối vách đá từ mặt đất hướng bốn phương tám hướng dâng lên tường đá lớn nhỏ không đều hình dạng quái dị tràn ngập linh tính bọn họ không ngừng mả một mình di động lên cao tường đá che khuất cảnh sắc m ạ c bạch bọn người ở tại trên một mảnh đất trống lúc này vách đá chính hướng hắn bốn phương tám hướng di động hình thành một vòng vây xu thế nếu như ngươi trễ tránh đi bọn họ chỉ sợ ngươi sẽ bị những cái này tường đá ép thành mảnh vỡ về phần những cái kia muốn dùng bọn họ lực lượng công kích những cái này vách đá người coi như hết m ạ c bạch cảm giác tinh tường cho thấy những cái này vách đá tuyệt đối không tầm thường ở vùng cấm địa này bia đá không gian đặc thù bên trong những cái này tường đá cơ hộ là bách chiến bách thắng căn bản không có khả năng phá hủy bọn chúng cái này sẽ chỉ lãng phí năng lượng tỉnh lại theo ta đi mặc bạch cái thứ nhất nhìn thấy hắn tình huống chung quanh nguy hiểm đang tại cấp tốc tới gần hắn lập tức đánh thức tất cả khốn hoặc người cũng nhanh chóng đi ở phía trước đi thôi cựu khanh tiên nữ cái thứ hai phản ứng đến nàng theo sát phía sau cứ việc đám người còn không biết trên vách đá xảy ra chuyện gì nhưng không hề nghi ngờ nơi này có nguy hiểm nếu như nàng bất động nàng rất nhanh sẽ bị tường đá giết chết bảy không các ngươi đã toàn bộ tiến nhập cấm đ i ệ thạch bi nơi này là tôn này định sát trận làm khôn b ắ t kỳ trận nếu như ngươi đột phá cái này trận ngươi liền có thể tìm tới thần kỳ chim cựu thiên thần y ế n nếu như ngươi không thể phá trận ngươi sẽ chết ở bên trong pho tượng này duy nhất có thể nhắc nhở ngươi chính là ngươi không thể ngốc tại chỗ chỉ có không ngừng di động mới có thể tránh miễn bị trận giết chết bảo trọng thần bí c h i tử thanh em quanh quẩn ở mỗi người trong đầu từ giờ khác này bất kỳ một cái nào bị hút vào cấm địa bia đá tây phương giáo đổ đều rơi vào cái này cản khôn bát kỳ trong trận đối với trận pháp không biết gì cả tây phương giáo đồ trừ bỏ tránh né vách đá nguy hiểm không có tốt hơn phương pháp chương năm trăm năm mươi bảy bảy trận bao vây đám tăng lữ bị trận tách ra không có thời gian thảo luận vấn đề này bởi vì hàng ngũ đã ở vận hành chỉ cần bọn họ tại nguyên chỗ dừng lại một đoạn thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ bị tường đá bao vây từ đó mất đi sinh mệnh ngươi tại cùng một nơi dạo chơi một thời gian càng dài nguy hiểm lại càng lớn bởi vì vách tường bị tầng tầng bao vây tốc độ thật nhanh nếu như ngươi không cẩn thận ngươi sẽ bị tầng ba bên trong tường hòa tầng ba tường ngoài bao vây cuối cùng ngay cả chạy trốn đường đều sẽ bị phong tỏa cho nên ngươi có khả năng làm chính là chờ đợi tử vong ẩm ẩm ẩm không phải mỗi cái tây phương giáo đồ đều có mặc bạch cấp kinh nghiệm phong phú một chút tăng lữ cho rằng bọn họ có rất cao lực lượng bọn họ tin tưởng bọn họ đáng sợ năng lực công kích có thể vỡ nát những cái này tường đá bởi vậy bọn họ không có vội vàng chạy trốn mà là tụ tập lực lượng công kích vách đá kết quả mặc kệ công kích có bao nhiêu m á n liệt ở tiếp xúc đến vách đá một khắc này tất cả công kích đều bị vách đá trong nháy mắt đánh nát biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi tường đá căn bản là không có cách lay động lại càng không cần phải nói phá hủy làm tập kích bị phá hủy cũng bị kinh sợ lúc hắn nghĩ chạy trốn lại phát hiện tất cả đường chạy trốn đều bị phong tỏa hắn bị vây ở g ế t chóc bên trong không tiếng kêu thảm thiết bắt đầu ở trong trận quanh quẩn ngay sau đó một cái chứ danh tây phương giáo đổ ở trong trận chết đi nhóm đầu tiên mất đi sinh mạng tăng lữ bình thường là cũng không đủ kinh nghiệm c ũ n g không có kinh nghiệm phong phú lãnh tụ tăng lữ theo thô sơ giản lược đón o chừng ước chừng có tên tăng nhân bị khối này cấm địa thạch bi hút vào thể nội nhóm đầu tiên tử vong tăng nhân tạm thời chiếm một p h ầ năm n ước chừng danh tăng người trực tiếp chết bởi cam côn bát kỳ trong trận đây chỉ là bắt đầu nhìn đó là tăng lữ linh hồn tại chạy trốn trên đường thanh âm từ mạc bạch sau l ư n g chuyển đến đám người khẽ giật mình ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy làm khôn bát kỳ trận ở khắp mọi nơi từng đầu năng lượng màu trắng thể trôi hướng đỉnh từ khí tức bên trên p h ả n đoán đây cũng là chết đi huynh đệ linh hồn thứ này linh hồn bình thường nhìn không thấy không có tướng nhưng đối với linh hồn phi thường cường đại huynh đệ mà nói chết rồi linh hồn liền sẽ biến mất tại thời khắc này chết đi tây phương giáo đổ linh hồn đã cụ thể hóa cũng hướng lên trên trôi nổi nhìn xem hư không có một cái phi thường h ấ p động thật lớn một cái lô đen nhưng là giống một cái mở ra tà ác chi nhãn tràn ngập tà ác vô cùng kỳ quái chết đi tây phương giáo đổ linh hồn bị tà ác đổ vật hút đi vào biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi tình cảnh kỳ lạ này can côn bát kỳ trong trận tây phương giáo đổ nhóm hít vào một hơi a ngong a ngong nhưng là ngay lúc này mặt bạch ống tay áo lại phát ra rất chấn động lớn cái này có thể để mạc bạch biến mất hết mặt m ũ i đường nhã đạo nhân thế nào nguyên lai là nghe được lời ấy cái kia tà nhãn vừa hiện tựa như chạm đến lô đạo nhân lô đạo nhân thanh âm nghe tràn đầy khiếp sợ và h ư phấn nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ như vậy tà nhãn đây là cái gì khẽ giật mình m ặ c bạch thôn vệ thiên địa linh hồn chế tạo tà ác đồ vật tà ác con mắt ta nhớ được làm khôn b ắ t k ỳ trận như vậy tà nhãn lục áp đạo nhân tựa hầu nghĩ tới điều gì lộ ra rất hưng phấn m ặ c bạch vì sao lưu lại đây c h ờ chết ngay lúc này cựu khanh tiên nữ thanh âm chuyển đến bốn phía nhìn quanh m ặ c bạch cùng những người khác rất nhanh bị tường đá bao vây lâm vào tuyệt vọng khốn cảnh câu phương tạm thời do người dân đội ta có một số việc phải xử lý không thể phân tâm mặt bạch lập tức hạ lệnh tạm thời đem thủ lĩnh nhiệm vụ giao lại cho cựu khanh tiên nữ người tiểu tử này như vậy thời khắc mấu chốt cựu khanh tiên nữ thầm mắng một câu nhưng nàng s ắ c thực tín nhiệm mặc bạch nàng biết rõ mặc bạch là sẽ không trốn tránh trách nhiệm hắn nhất định có chuyện trọng yếu phải xử lý đi theo ta cựu khanh tiên nữ lập tức b ư ớ c lên gánh nặng đi ở phía trước chương 558, càn khôn bắc kỳ đám người theo sát phía sau mặc bạch cũng không ngoại lệ ba lúc này mặc bạch tất cả tâm tư đều đang cùng cựu cung trận giao lưu thổ địa áp đạo nhân đây là có chuyện gì n g ư ơ i khôi phục nhớ sao n g ư ơ i nhận ra cái này tài nhãn cùng càn khôn bát kỳ sao mạc bạch lập tức hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất có một ít ký ức đường nhã đạo nhân nói chu tiếp chi nhãn càn khôn bát kỳ trận nguyên là ta bọn họ bị cưỡng ép từ bên cạnh ta mang đi tựa hồ đã trải qua một loại nào đó chuyển biến trong đó có chút là bất đồng đoạt chu tiếp ánh mắt tây phương giáo đồ cùng làm khôn bát kỳ là ta định nhân cựu cung trận là ở mạc bạch ở thiên quan bị phát hiện nói cách khác hắn và các bằng hữu của hắn cùng một chỗ bị dị tộc c h ả y năm trăm bốn mươi ba bỏ vào thiên quan cựu cung trận nhận ra tại nhãn cùng cam côn b ắ t kỳ cho nên hỏa diễm xâm lâm sau l ư n g thần bí có thể là đạo r a đường nhã đức nhân đương nhiên tất cả đây đều là phỏng đoán cùng phân tích còn không có cuối cùng luận chứng cùng kết luận nói chúng ta nhận trừng phạt trên thực tế là đem chúng ta đưa vào cản khôn bắt kỳ trận để bắt kỳ trận cướp đi sinh mạng của chúng ta thu hoạch linh hồn chế tạo tả ác đ ồ vật có một cái đối mặt bạch sơ bộ phân tích nhưng khả năng này chỉ là một trong những nguyên nhân b ấ t kỳ không có khả năng giết sạch tất cả chúng ta một chút cường đại nhất nhất định sẽ may mắn còn sống sót những cái kia người may mắn còn sống sót đâu trong đầu ý nghĩ đang tại cấp tốc chuyển biến đột nhiên linh quang loại lên bốn chữ xuất hiện thần điểu cựu thiên thần yến hoàng trong đầu ta ý nghĩ lập tức được mở ra bị trận giết chết tu sĩ linh hồn xem như tà ác mắt bổ sung sáng tạo tà ác vật mà những cái kia may mắn còn sống sót nhất định phải đều là đại sư những cái này đại sư có thể cùng đi ứng phó thần điệu phương hoàng sau đó thần bí thánh tử nhất định thử rất nhiều phương pháp lại phát hiện hắn không cách nào dùng phương quang hóa phân giải quyết phượng hoàng chi hỏa vấn đề bởi vậy ở thời điểm này tây phương giáo đổ hẳn là dùng để đối phó phượng hỏa cho dù hắn không thể hắn cũng có thể suy yếu phượng hoàng chi hỏa lực lượng cuối cùng thần bí thánh tử dọn dẹp chiến trường chiếm được tất cả chỗ tốt thần bí thánh tử tràn đầy chính nghĩa cùng đạo đức hắn nói giống như hắn không muốn giết người nhưng bí mật sử dụng loại này thủ đoạn hẹn h ạ đương nhiên tất cả những thứ này cũng chỉ là đối mặt bạch điểm suy đoán cùng phân tích c ũ nếu g không khả năng khả k làm ra t l ậ như cuối cùng n ấ t n h n g Mạc ạ c b hắn điểm đã định ai, phải lên báo. Không, ngươi kể cảm Mẹ, tìm màn. cần chết ở chỗ trả thấy rất bất thù nhất hát Không, không thủ sau màn. Nếu như h này, ra gần. lên Nếu báo. là sau ở xuất hiện hơn nữa là b u ồ n quốc vương định nhân b u ồ n quốc vương nhất định sẽ nhớ lục đạo nhân đẻ ép ngữ khí nghiến răng nghiến lợi yên tâm ta nghĩ cái kia sau lưng thần bí thánh tử cuối cùng sẽ xuất hiện trước mắt quan trọng nhất là thoát đi càm côn b ấ t kỳ ngươi có cái gì tốt phương pháp mặc bạch hé miệng n ô i như thế tài nhãn hắn là không có cách nào tạm thời không liên quan đến mình quan trọng nhất là phá giải sát trận bảo trì đầy đủ thể lực năng lượng cùng lực lượng Bằng không hắn sẽ ở cam côn bát kỳ bên trên chạy trốn chẳng mấy chốc sẽ có năng lượng to lớn tổn thất cái này đối tình huống là bất lợi đánh vỡ trận liệt phương pháp càn côn bát kỳ trận đây là một cái một mực đang di động sát trận hắn tựa như một cái mê cung tùy thời đang thay đổi hắn hình dạng có cửa ra nhưng nó một mực ở biến hóa đây quả thực quá khó khăn quá khó thoát thoát m ạ c bạch khả năng có loại kia kỹ năng nhưng hắn cũng cần tại chạy trốn quá trình bên trong không ngừng học tập cái này cần đại lượng thời gian và tinh lực thậm chí là phong hiểm chúng ta hẳn phải biết vẫn có giống phục hy húc tiên vân tiêu cùng tiếu dung chỉ dạng này tăng lữ ở mạc b ạ c h đội bọn họ không có nhiều như vậy năng lượng có thể tiêu hao càng khôn b ắ t kỳ trận tên như ý nghĩa b ắ t kỳ làm cơ sở càng khôn làm h ệ tâm tìm tới bát kỳ càng khôn sẽ xuất hiện càng khôn là trận liệt cửa ra duy nhất trừ cái đó ra không có đường ra chương năm trăm năm mươi chín càn g khôn Càng khôn bát kỳ trong trận tất cả tường đá cũng là bị tà ác đồ vật gọi tới bọn chúng ở năng lượng a n ảnh liên kết với nhau hệ cho nên bất kỳ công kích nào cũng sẽ không đối bọn nó sinh ra ảnh hưởng nhưng là ở cái này chút tường bên trong có tám mặt bất đồng tường bọn chúng từ mười cái tà ác đẳng cấp tạo thành đây là hàng ngũ thao tác cơ sở cái này tám mặt tường không cách nào triệt tiêu công kích nếu như ngươi gặp được cường đại công kích tám mặt trên tường tà ác đồ vật sẽ xuất hiện nếu như ngươi giết chết tám cái mười cấp tà ác đồ vật cửa ra tự nhiên sẽ xuất nhiên hiện. sẽ đương â y là đánh vỡ trận liệt đánh trận h vỡ p pháp. Lục áp Lục đạo nhiên â n cho ra g ả giản, i ngươi không hiểu phiền Tiểu i thích rất tổ, nghe nhưng như không hắn chính là vô cùng phiền phức. cùng đơn nếu này là là l vô số thánh tử cũng sẽ bắt ị vây ở càn khôn b kỳ bên tuyệt r o n Đương nhiên, g bát t kỳ tuyệt sẽ không chiếm lấy thánh tử sinh mệnh nhưng nó chính là bị khốn một đoạn thời gian nhưng cái này đã rất nghiêm trọng chu tiếp con mắt cùng cam côn bắt kỳ trận là hai cái bất đồng cá thể thần bí thánh tử đem hai người dung hợp về sau hàng ngũ đã xảy ra một điểm biến hóa phương pháp phá trận cũng không khó nhưng muốn tìm ra tám cái mười cấp t à vật nhưng phải hoa rất nhiều thời gian chớ nói chi là giết chết bọn họ xem ra chúng ta cần giúp đỡ nếu như không có trợ giúp đánh vỡ cái hàng ngũ này sẽ phi thường khó khăn ta trong lòng có một ý nghĩ mặt bạch nếu như có thể mà nói ngươi tốt nhất có thể sống bắt cái này tám cái mười cấp t à ác đồ vật nếu như ngươi bắt sống bọn họ quốc vương có lẽ có thể trực tiếp lấy đi cam côn b ắ t kỳ sau đó để luyện ra tạo điều kiện cho người sử dụng lục á p đạo nhân thanh n m vang lên lần nữa làm lục á p đạo nhân con mắt sáng tỏ lúc bọn họ sẽ có ý nghĩ điên cuồng nhưng bọn hắn tuân theo chính là mạc bạch phương thức làm việc hắn vẫn luôn rất điên cuồng nếu như hắn có thể lấy được cam côn bát kỳ trận đó đúng là một cái trợ giúp rất lớn làm cam côn bát kỳ xuất hiện lúc vô số thánh nhân cùng tráng sĩ bị nhốt trong đó nguyên một đám bị giết chết đây là một cái phi thường cường đại giết chóc trận chỉ là ý nghĩ này quá điên cuồng mà là trực tiếp từ thánh tử trong tay cướp đi trận pháp đây không phải muốn chết sao cho dù tìm được hàng ngũ hắn phía sau thánh tử đem lấy mạc bạch tuổi thọ mà liệt mạc bạch vẫn đem không chiếm được nếu như phá trận cuối cùng đối mặt chim cựu thiên thần yến mặc kệ sinh tử thần bí thánh tử có thể sẽ không buông tha chúng ta ở loại tình huống này phía dưới còn không bằng toàn lực chiếm lấy cam khôn bắt kỳ nói không chừng sẽ còn phá hư thánh tử sinh cơ còn có một chút hy vọng sống ta vừa đọc đến hắn ta ý nghĩ điên cuồng liền hoàn toàn đang trong óc của ta nhìn xem trong hư không tà nhãn cùng không ngừng biến hóa trận pháp hắn quyết định bắt sống tám cái tà vật h ạ n g phục cản khôn bắt kỳ trận bất kể nói thế nào lúc này cũng đã rơi vào thần bí thánh tử bia đá cấm địa có thể còn sống rời đi mọi thứ đều quyết định bởi tại vận mệnh cựu khanh tiên nữ đám người không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn mặc bạch vậy mà làm ra điên cùng như vậy quyết định phải biết bọn họ lúc này ở cấm địa trên tấm địa đá nhất định phải đối mặt bắt kỳ trận cam khôn nhất định phải đối mặt đủ loại tráng sĩ nhất định phải đối mặt thần điệu cựu thiên thần y ế n c ả m ơn trời đất bọn họ bây giờ có thể sống sót đi ra mặc bạch thậm chí nhận được cam khôn bắt kỳ trận đ ắ c tội thần bí thánh tử cái này chẳng lẽ không phải một cái tử vong nguyện vọng sao ba nhưng mà không ai có thể cải biến mặc bạch quyết định hắn cũng sẽ không nói cho đám người hắn ý nghĩ điên cuồng bảy chương năm trăm sáu mươi mê cung tường đá ở chỗ này linh hồn lực lượng bị hạn chế không cách nào thông qua chỉ có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả muốn công phá cam côn bát k ỳ trận phương là không cho phép cần tìm ra tam chắn đặc thù tường đá đem tường đá nguyên thủy hình dạng gặt ra linh hoạt bát nói ngắn gọn ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu tiếp đó chúng ta sẽ tìm kiếm cường giả gia nhập những tăng lữ khác chiến đấu mặc bạch chữ để đ ạ tinh thần khẩn trương người còn có tôn nghiêm bọn họ theo sát ở mạc bạch đằng sau nhanh chóng 963 n h a n h hành động để tránh cho cam côn bắt kỳ cuối cùng thất bại những cái này vách đá phi thường linh hoạt luôn luôn đang di động cùng ngưng tụ áp giếng hàng ngũ chậm nhìn ngươi có thể nhìn thấy phía trước còn có thập đoạn nhìn nhìn lại chỉ còn lại có ngũ đoạn mặt khác thông đạo bị vách đá ngăn chặn nếu như ngươi ngốc tại chỗ đang bị tường đá bao vây trước đó cửa ra sẽ tăng ít lúc này vẫn có khả năng chạy trốn tức vòng qua vách đá tìm kiếm mặt khác cửa ra nhưng mà nếu như ngươi tiếp tục dừng lại vách đá đem từng tầng từng tầng bao vây ngươi hình thành một cái tiểu mê cung ở ngươi thoát đi mê cung này trước đó tường đá đã đóng lại hoàn toàn đem ngươi xóa đi nên hàng ngũ cùng mê cung tổng thể tùy thời có thể cải biến đây là một cái cực kỳ cường đại r ế t chóc trận ở càn khôn bát kỳ trong trận tất cả năng lượng đều đang trong trận ngươi hẳn là tùy thời cảnh giác chung quanh hàng ngũ biến hóa cũng bảo trì di động với tốc độ cao để tránh cho nguy hiểm ở loại tình huống này phía dưới chỉ có thể phân phối một điểm năng lượng đến quan sát hàng ngũ cũng tìm tới đánh vơ trận liệt phương pháp cái này cần một cái quá trình hơn nữa phi thường khó khăn ở cái này trong trận đám tăng lữ luôn luôn chết đi bọn họ linh hồn bị cụ thể hóa bị tà ác con mắt thôn vệ ở trong trận nhanh chóng xuyên toa đám tăng lữ không thể tránh khỏi gặp được nhưng bọn hắn quá bận rộn không để ý chiếu cố bản thân chỉ là trợ giúp những tăng lữ khác mặc bạch rất khó đem tất cả đỉnh cấp người chơi tụ tập ở trong cái hàng ngũ này chí ít cho tới bây giờ hắn còn không có tốt phương pháp ở tụ tập cường giả về sau chúng ta có năng lực lượng đi tìm cái gọi là cấp ác ma từ khi ngươi bước vào biển lửa ngươi vẫn đi theo chúng ta ngươi một mực đi theo chúng ta tiến nhập cam côn tám ngươi nhất định thấy được cái hàng ngũ này uy lực mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì hiện tại cũng là ngươi xuất hiện thời điểm các ngươi hẳn là gặp mặt cùng một chỗ đánh vỡ cái hàng ngũ này xuyên qua hàng ngũ m ặ c bạch thanh n â m đột nhiên vang lên có người ở theo dõi chúng ta làm cựu khanh tiên nữ cùng những người khác cảm thấy kinh n g ạ c lúc bọn họ lập tức ngắm nhìn một phía kết quả tất cả đều là chống không trừ bỏ vách núi không có những tăng lữ khác m ạ c bạch nói bọn họ đi vào hỏa diễm xâm lâm có người đi theo đây là có chuyện gì ha ha ha ha. thú vị thú vị làm cho người kinh ngạc chỉ là phương tây thánh phật thế mà tìm được ta hơn nữa còn là ở ta bước vào biển lửa một khắc này phát hiện không có ý tứ ở phía sau một cái kỳ quái tiếng cười to vang lên cái này khiến mọi người toàn thân nổi da gà không nghĩ tới trên đường đi thật sự có người đi theo đám bọn hắn đây quả thực khó có thể tin l i ê n giống một con rắn độc nhìn chằm chằm vào bọn họ nhưng là bọn họ cũng không có ý thức được nếu như bọn họ không cẩn thận bọn họ sẽ không bạch bạch mất đi sinh mệnh sao đến cùng là ai vậy mà có thể giấu tốt như vậy liền cựu khanh tiên nữ đều không có phát hiện càng làm cho người ta ngạc nhiên là giống cựu khanh tiên nữ cùng bích tiêu chuyên gia như vậy cũng không có phát hiện hắn nhưng là bọn họ phát hiện những bí mật kia theo bọn hắn tăng lữ hơn nữa ở tại bọn hắn b ư ớ c và o hỏa diễm xâm lâm một khắc này liền phát hiện hắn h a y không h ỏ a rừng là một cái nơi phi thường nguy hiểm tiến vào đám cháy về sau tất cả mọi người tinh lực đều độ cao tập trung không có bất kỳ cái gì sơ sẩy nói một cách khác khả năng duy nhất tính là hy vọng cảm giác xa xa cao hơn bọn hắn mặc bạch thần bí năng lực luôn là m người kinh ngạc đám người đã có điểm quen thuộc nhưng là ai là theo hắn tu sĩ、si、đâu có mạnh mẽ như vậy ẩn tàng năng lực hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường tây phương giáo đồ hắn truy tung bản thân mục đích là cái gì chương năm trăm sáu mươi mốt tây phương giáo đồ đám người còn tại di chuyển nhanh chóng ở phía sau bọn họ một cái bóng người trong suốt xuất hiện ở mơ hồ không gian bên trong hư ảnh đi sát đằng sau mạc bạch đám người đội ngũ hư ảnh trong suốt cũng cấp tốc qua đời cuối cùng trở thành một cái bọc lấy hắc bảo tây phương giáo đồ b u ồ n nôn sao cựu khanh tiên nữ lập tức không khách khí chút nào phát ra thanh em d ễ u cận đối với dạng này một cái theo dõi huynh đệ của hắn cựu khanh tiên nữ nhưng không có hảo cảm hắn từ tây phương giáo đồ trên người cảm giác được rét lạnh cùng nguy hiểm m ù i ha ha phương không hổ là hồ trưởng môn nhân thật sự là hắn rất có khí thế đen tây phương giáo đổ cười lạnh thanh âm cựu khanh tiên nữ mặt không đổi sắc biết mình huynh đệ rất nhiều trước mặt người khác có thể hô lên tên của mình cái này hẳn phải biết bản thân không chín lợi hại nhưng vẫn là dám theo lấy đây mới là lớn mật mặc bạch một đường bảy người rời cái này cá nhân duy trì hai t r ư ợ n g nhiều khoảng cách nhưng là ngay lúc này người này rốt cục mở ra trên đầu của hắn mũ đen lộ ra gương mặt trường xấu xí thịt mặt của người kia là lục sắc cùng t ử sắc tựa như là bị độc dược hạ độc chết hắn mặt rất khó coi da của hắn rất thô g á p thoạt nhìn có điểm giống con c ó c làng ra mái tóc màu xám phủ đầy gương mặt của hắn mặc dù có một điểm nghỉ ngơi nhưng vẫn có mao hắn con mắt không cần đặc biệt chừng lên đến nhưng đã to đến giống hai khoả lam bảo thạch con mắt một cách lạ kỳ đẹp mắt khi hắn tay từ ống tay háo ruội ra lúc hắn sẽ phát hiện tay của hắn bao trùm lấy mái tóc màu xám thoạt nhìn không giống nước hủy lục s ắ c cùng t ử sắc màu da tăng thêm toàn thân bộ lông là một cái quái vật hắn hẳn là một cái đặc thù chủng tộc quân thể hoặc là phục dụng một chút dẫn đến thân thể biến dị dực hoàn đậu cô r u ộ ngao Liên ở sớm n g đi thời điểm thiếu dung chỉ một mực ở tìm kiếm tin tức độc cô ruộng ngao tiến nhập hỏa diễm xâm lâm cũng công bố bắt được thần thánh hoác phong chim độc câu ngạo t i ê n núi vai nhưng là ngươi có thể yên tâm có rất nhiều tăng lữ ưa thích ở hàng ngũ đó bên trong chỗ hết tài năng trong đó một cái đã thành thói quen chỗ hết tài năng ta tin tưởng không được bao lâu thời gian hắn liền sẽ triệu tập đám tăng lữ cùng một chỗ đánh vỡ cái trận thế này ở vị trí của hắn tụ tập tăng lữ hẳn là giống phương nhẹ như vậy ngươi cần phải làm chính là nói cho ta biết làm sao phá vỡ cục diện bế tắc làm đám tăng lữ tụ tập cùng một chỗ lúc ta sẽ đứng ra tự nhiên để mỗi người cùng một chỗ cố gắng đến đánh vỡ trận chiến đấu này đ ộ c câu nạo thiên không hổ là có kinh nghiệm tây phương giáo đồ lần này là dự định từ mạc bạch cái kia lừa gạt phá trận đối với cái này mạc bạch cười nói nếu như ngươi muốn phá trận ngươi nhất định phải đối ta sử dụng tiên thiên linh vật dù cho ta cho ngươi biết phương pháp ngươi cũng không thể phá hư hàng ngũ nhưng mà ngươi có thể nói cho đám tăng lữ làm sao đại biểu bọn họ đánh vỡ cái hàng ngũ này nếu như ngươi phối hợp thật tốt cái này trận tự nhiên là có thể phá chín trăm mạc bạch cười nói câu nói này lại làm cho độc câu nạo thiên nụ cười trên mặt biến mất vang ngay lúc này càn khôn bát kỳ trong trận truyền đến một tiếng vang thật lớn ánh mắt đi qua đột nhiên có một luồng hơi lạnh ở trận bên trên một chỗ lưu động cùng lúc đó một cái kỳ quái mà thanh â m bá đạo ở trong trận vang lên ta ở băng hoàng dưới chỗ ngồi đ ố i kháng tuyết kỳ lần cùng n ữ hoa hiện tại tất cả bằng hữu đều bị vây ở cam côn bát kỳ phía dưới đại khái đang suy nghĩ như thế nào phá trận ba đây là nhi tử quyết định pháp luật chúng ta nhất định phải cùng một chỗ cố gắng đánh vỡ g i rét địa phương ta mở ra một cái thế giới nếu như các bằng hưu của ta có thể tín nhiệm ta ta mấy phút đồng hồ sau liền đến để cho chúng ta cùng một chỗ phá vỡ cục diện bế tắc thanh âm này đến từ giờ này khắc này ở độc câu nạo thiên trong miệng tu sĩ k ỳ lân chương năm trăm sáu mươi hai b ạ n thân nữ hoa không hề nghi ngờ hắn là độc câu nạo thiên suốt đời đối thủ không ai phụ c a i mà là giống tiên thú b ạ n thân n ị c h tuyết k ỳ lân nữ hoa độc câu nạo thiên hiểu rõ vô cùng cái này nữ hoa nàng ưa thích trổ hết tài năng ở loại tình huống này phía dưới nữ hoa sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát xem như hàn băng đại đế dưới bảo tọa một cái đức cao vọng trọng tiên thú nữ hoa có rất cao địa vị hơn nữa hắn thực lực bản thân cũng rất mạnh điểm này đã bị rất nhiều tăng nhân tán thành rất nhiều tăng lữ phi thường sùng bái nữ hoa dựa vào nữ hoa thực lực bối cảnh và danh dự nàng cửa ra lúc tự nhiên chiếm được đám tăng lữ đáp lại rất nhiều tăng lữ đã phát ra bọn họ nhất định sẽ tới tín hiệu ba nhưng mà nữ hoa chỉ cho thời gian một nén nhang dựa vào năng lực của hắn hắn có thể tại nguyên chỗ dừng lại thời gian một nén nhang mà sẽ không bị trận giết chết cái này vẫn là có thể làm được gia hỏa này càng ngày càng tích cực thắp hương thời gian sẽ đối với hắn sức chiến đấu có ảnh hưởng rất lớn đúng không gia hỏa này chỉ là muốn trở thành anh hùng độc câu ngạo thiên lắc đầu cười hắn quá quen thuộc nữ hoa nhưng độc câu ngạo thiên không đồng ý nữ hoa chủ nghĩa anh hùng cùng xâm lược tính hắn cho rằng nữ hoa sớm muộn lại bởi vì nàng tính cách mà bị tổn thất thật lớn đi thôi quét mắt nữ hoa tản ra hạt khí mặc bạch điểm tính toán một chút khoảng cách hơn nữa lúc này xoay tròn phát tắc mặc dù khoảng cách cũng không xa nhưng là ở một nén nhang bên trong phải t r ă n g đến vẫn là cái vấn đề thời gian rất ngắn cho nên chúng ta đầu tiên đi đường này là rất tự nhiên cùng lúc đó đ ộ c cô từ phía sau đi được càng tốt hơn cũng lấy m ạ c bạch khoảng cách đi xóng vai nhìn thấy điểm này bích tiêu cựu khanh tiên nữ phúc hy húc tiên tiếu dung chỉ cùng v â n tiêu khí tức đều khóa chặt ở đ ộ c cô kiêu ngạo bên trong tùy thời chuẩn bị tiến công về phần m ạ c bạch hắn tựa hồ thờ ơ nhưng trên thực tế hắn là không thể kén chọn hắn vốn có thể đầu tiên buộc phát ra lực lượng cường đại nhất cùng đọc cô triển khai một trận đại chiến hắn không sợ độc cô bá thiên đánh lén lại nói lúc này ở hiện trường tất cả mọi người ở sát trận chỉ cần độc cô không ngúng ốc hắn liền sẽ rõ ràng hợp tác là tuyệt đối nguyên tắc dù sao hắn cùng với mạc bạch cùng những người khác không có bất kỳ cái gì nguyên nhân hoặc địch ý không cần thiết cùng bọn hắn liên hệ chạy khỏi nơi này là trước mặt nhiệm vụ thiết yếu chỉ là mạc bạch cùng những người khác đối độc c â u ngạo thiên cũng không lý giải đối mặt dạng này một cái phi thường lưu việt người tự nhiên cần vô cùng cẩn thận mạc bạch là thời điểm nói cho ta biết ngươi là đánh như thế nào phá cái hàng ngũ này sao độc cô điền ngao luôn luôn mặt mỉm cười mặc dù nụ cười của hắn rất khó coi cho người ta một loại cực kỳ kịch liệt cảm giác nhưng hắn đúng là mỉm cười biểu đạt hữu nghị lấy hắn địa vị cùng lực lượng cho dù là đối một chút thành nhân hắn cũng sẽ không cho chút nào mặt mũi nhưng bây giờ hắn hướng về phía mạc bạch mỉm cười tựa hồ trên đường đi hắn thật đối mạc bạch cảm thấy hứng thú huống chi lúc này mạc bạch lại phá giải làm khôn bát kỳ trận phương pháp không nói nhảm lập tức nói cho độc cô điền ngao đánh vỡ trận liệt phương pháp nhưng chỉ đối phương pháp làm hơi nhỏ cải biến đem tám cái tà ác đồ vật sống sót cho ngươi vậy ngươi liền có thể dùng ma pháp vũ khí dùng tà ác đồ vật đến phá trận độc cô biết rõ đánh vỡ trận liệt phương pháp hắn gật gật đầu yên tâm đây là việc nhỏ ta sẽ nhường tây phương giáo đồ cho ta tà ác đồ vật ta sẽ cho ngươi sau đó đánh vỡ đội ngũ độc cô điền ngao không có hỏi nhiều hoặc hoài nghi hắn phi thường hợp tác giống như vậy đỉnh cấp tuyển thủ hắn sẽ không như thế nghe lời hắn càng như vậy lại càng thấy phải mao cốt đứng ở một bên buổi trưa cho phép loại này nhìn không thấu ngạo tiên tâm ý nghĩ hắn có thể làm đúng là cẩn thận một chút tới đi tới đi cùng nữ hoa trưởng lão nhanh tụ phá trận t h á p hương chỉ có một lần nếu như chúng ta không thể thành công chúng ta khả năng thực sự sẽ chết ở trong trận nhìn đó là độc cô tô tất lợi vậy thì tốt quá kế độc cô k ê u ngạo tiền nhiệm về sau ta nhất định có thể đủ cùng nữ hoa tiền nhiệm gặp mặt bởi vì tất cả tây phương giáo đồ cũng là hướng cùng một cái phương hướng tiến lên ở nơi này bắt kỳ trận căn côn m ặ c bạch đội sẽ gặp được càng ngày càng nhiều tây phương giáo đồ ở trong một cái hố rất nhiều tu sĩ người đều nhận biết độc cô điền ngao cũng biết độc cô điền ngao có bao nhiêu lợi hại bọn họ lập tức đi theo đoàn đội đằng sau cùng mạc bạch cùng những người khác hành động chung chương năm trăm sáu mươi ba quen biết hai người đương nhiên không có người chú ý tới m ặ c bạch bọn họ chỉ có thấy được độc cô ba lúc này m ặ c bạch cũng yên lặng theo ở phía sau đội ngũ của hắn càng ngày càng nhiều s ắ p nhập vào tu sĩ lúc này hắn yên lặng theo ở phía sau càng ngày càng nhiều tu sĩ người tụ tập ở độc cô điền ngao đội ngũ xem như đ á p lại độc cô điền ngao không có phát biểu bất luận cái gì nói chuyện chỉ là dẫn đầu tiến lên hắn không giống nữ hoa hắn không phải một người tốt tu sĩ nhân dân nguyện ý đi theo hắn đây là bọn hắn ý nguyện bọn họ không có nghĩa vụ đối bọn hắn phụ trách ở cam côn bát kỳ bên trong tu sĩ bốn phương tám hướng chính tới gần nữ hoa hàn ý cam côn bát kỳ trận một mực ở di động chỉ là tại cam côn b ắ t kỳ trận một nơi nào đó rất nhiều vách đá bị một luồng hơi lạnh đông cứng năm trăm sáu mươi nham thạch vách tường càng không ngừng lay động ý đồ thoát khỏi rét lạnh nhưng có một đoạn thời gian bọn họ không thể thoát khỏi tường đá không thể di động cho trung tâm lưu lại tương đối lớn không gian thậm chí có thể dung nạp ước chừng người tại không gian trung ương một cái tu sĩ ngồi xếp bằng rét lạnh từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra trói buộc lại vách đá thông thường lực lượng đối vách đá là không có tác dụng nhưng loại này rét lạnh cùng tu sĩ hoàn toàn khác biệt nó là một loại rất cao rét lạnh phi thường tốt ba cái này máu l ạ n h tu sĩ ăn mặc b ạ c h sắc khôi giáp khôi giáp thoạt nhìn phòng ngự rất mạnh nhưng cũng không c ứ n g rắn hắn phi thường mềm mại hắn cùng quần áo thông thường không hề có sự khác biệt tu sĩ này thoạt nhìn không giống một người trẻ tuổi có xinh đẹp con mắt màu đỏ bờ môi cùng b ạ c h sắc răng còn có một tấm giống như trẻ nít làn g da hắn thân thể gây yếu cho hắn một loại yếu ớt cảm giác chậm nhìn ta cho rằng đây là một cái bị bệnh tu sĩ nhưng hắn là một cái phi thường cường tráng tiên thú lịch tuyết kỳ lân bê ngoài của hắn cùng v i n h váo hung hăng kỳ lân hoàn toàn không dính nổi một bên mặc dù không phải bước tinh vệ như vậy mềm mại nhưng là đủ để gọi là cái anh tuấn nam nhân người kia phía sau là một cái kỳ quái vỏ ba thanh kiếm song song cắm ở trong vỏ kiếm chỉ lộ ra chuỗi kiếm nhưng chợt nhìn lại hắn không tầm thường tu sĩ này tóc dài ở trong giá lạnh vũ động hắn con mắt hoàn toàn là bạch sắc tử tế quan sát phát hiện hắn không có con người tựa như một người mủ nhưng tràn ngập linh tính không hề nghi ngờ người này chính là băng hoàng phía dưới tuấn giả bất hủ g i ã thú nghịch tuyết kỳ lần cùng nữ hoa nữ hoa rời đi không gian này định cư ở chung quanh trên vách đá khiến cho cái hàng ngũ này không cách nào ở bên trong thế giới nhỏ này làm việc tu sĩ tìm kiếm khắp nơi rét lạnh cuối cùng tu sĩ xuất hiện ở đất trống bên trên bọn họ không dám đến gần bao tuyết bọn họ cũng đứng cách bao tuyết hai trượng địa phương xa trở lấy thắp hương thời gian dài ngắn không đồng nhất không rõ ràng có thể tụ tập bao nhiêu tăng lữ lúc này trên l ệ n h thời gian không nhiều đến ha ha ha ha lao tuyết hy vọng ngươi tốt chính là ở thời điểm này theo một trận tiếng cười sang sảng độc câu ngao thiên mang theo số lớn tăng nhân cuối cùng đã tới hòa trúc cùng h o a n g u y ệ t độc câu ngao thiên cùng nữ hoa tập hợp một chỗ nhìn đến cái này c a m khôn bắt kỳ trận còn chưa đủ lấy làm cho người e ngại không muốn p h ấ t lờ đây là bên trong cấm khu thạch bi càng khôn bắt kỳ trận là thần bí c h i tử b ả y g i a cường đại sát trận đối phương mà nói đánh vỡ hắn cũng không dễ dàng nhìn phía trên cặp kia kỳ quái con mắt chết đi tăng lữ linh hồn không ngừng bị kỳ quái con mắt hấp thu đây có phải hay không mang ý nghĩa t r ậ n liệt công suất đem không ngừng tăng cường không muốn suy đoán lung tung tất cả cao thủ đều tụ tập nơi này không có hời hợt hạng người liền có thể xúc phạm pháp luật rất tốt chúng ta phục tùng độc cô điền ngao cùng nghe tuyết mệnh lệnh theo độc câu ngạo thiền đến ở đây đám tăng nữ lập tức bắt đầu nhao nhao phát biểu ý kiến mà độc câu ngạo thiên cùng nữ hoa chỉ là liếc nhau một cái sau đó lẫn nhau gật đầu một cái liền không có động tác khác hai người quá quen thuộc một con mắt có thể lẫn nhau v ấ n an không cần quá nhiều chương năm trăm sáu mươi bốn như hồ ly nữ tử độc câu ngạo thiên mang đến nhóm lớn tăng nhân nếu như nói rừng mặt mặt bạch lửa các loại tăng nhân đều tiềm phục tại trong đó nhưng không ai đi chú ý bọn họ ở chỗ này đô cốc là trời không mà tự hào tuyết là nổi bật nhất bọn họ có thực lực bối cảnh và kinh nghiệm phong phú có lãnh đạo của bọn hắn cái hàng ngũ này nhất định sẽ bị phá vỡ đám tăng lữ còn tại nhanh chóng tụ tập một nén nhang đang tại gần sát một chút tăng lữ nhất định không cách nào kịp thời đến nhìn hải hoàng người đến ba cái kia nữ nhân là hóa trúc nàng bây giờ là hải hoàng quản lý xuống một cái được hoan n g h ê n h người nhìn nàng một cái mặt nàng hai bên trái phải hai cái ăn mặc trường bảo m à u l a m tây phương giáo đồ đều rất cứng ác không có con mắt bọn họ hẳn là nước động cùng hải hoàng ngụy hải hoàng thủ vệ hẳn là ở thủ vệ hải hoàng bên này không nghĩ tới hải hoàng t r h n đến đỏ hai tên hải hoàng vệ binh có thể tưởng tượng hải hoàng yêu hoa trúc hừ vậy thì thế nào phản đồ là phản đồ không thể ở quãng đời còn lại bên trong cải biến bản thân thân phận đột nhiên đám tăng lữ đều hướng phương bắt nhìn tới hai cái ăn mặc trường bảo màu lam biểu lộ cứng ngắc tăng lư giống đầu gỗ một dạng chậm rãi đi tới trong đó một nữ nhân đi rất chậm nện bước mê người bước chân nữ nhân này ăn mặc bạch sắc quân trang lộ ra tay trắng cùng bạch sắc chân d à i người nữ nhân này ăn mặc rất đơn giản cũng rất đơn điệu nhưng là nàng xinh đẹp con mắt tràn đầy m ỹ lực hơn nữa xinh đẹp bộ pháp vặn vẹo vòng eo cùng chậm rãi đi lại chân d à i đều bị nữ nhân này tràn đầy m ỹ lực nếu như chúng ta muốn tìm hình dung từ để hình dung nữ nhân ta nghĩ hẳn là là hồ ly là như thế này một cái nhìn như mảnh mai nữ nhân nhưng tản mát ra lại so thánh linh định phong còn tốt hơn hai người mặc trường bào màu lam hải hoàng vệ một từ trái đến phải thủ hộ lấy nữ nhân này chưa bao giờ rời đi nàng mặc dù vị này hải hoàng vệ binh không có thở nổi nhưng lực chiến đấu của bọn hắn không thể xem thường không hề nghi ngờ cái này bày biện tư thế toàn thân tản ra mị lực nữ nhân chính là hải hoàng bên người hồng nhân hòa trúc cùng hoắc vui mừng huấn luyện đệ tử hòa trúc đến đưa tới rất nhiều tăng l ư u chú ý cùng nữ hoa cùng độc câu n ạ o xúc so sánh hòa trúc tự nhiên không giống hai người bọn họ như vậy có tên nhưng là rất nhiều tăng lữ đều biết hòa trúc hơn nữa bởi vì hòa trúc thanh danh bất hảo xem như phản đồ nàng bị rất nhiều tăng lữ khinh bỉ đám tăng lữ nhìn xem nàng nhãn thần có h o à n g hốt nhưng càng nhiều hơn chính là khinh bỉ ở tăng lữ thế giới bên trong vì lợi ích làm bất cứ chuyện gì đều không có cái gì có thể phê bình nhưng là phản đồ bị tất cả mọi người khinh bỉ nữ nhân này rất khó ứng phó nam cồn vợ ở sói năm trong đám người mặc bạch tự nhiên cũng nhìn thấy hòa trúc đến hắn tâm lý có một chút phân tích hòa trúc tự hồ biết do nàng không thích sống chung nàng cùng hai cái hải hoàng huynh đệ có khoảng cách nhất định tạo thành thế giới của mình nàng không hề nói gì chớ nói chi là ngăn cản đám tăng lữ nói chuyện bí mật nàng không có tức giận không có hành động chỉ là đứng bình tĩnh lấy có lẽ chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tận lực giảm bớt người khác đối bình luận của mình không đọc câu nạo g thiên cùng nữ hoa tự nhiên cũng chú ý tới hòa trúc đến đang làm việc này bọn họ tự nhiên khinh thường với cùng nữ nhân này khiêu vũ nhưng mà lúc này bọn họ ở cam côn bát kỳ trong trận bọn họ cần làm việc với nhau đến đánh vỡ hàng ngũ cho nên bọn họ chưa hề nói quá nhiều ngoài ra hỏa c h ú c đến từ hải hoàng bọn họ nhất định phải cho hải hoàng một chút tình bọn hùng mánh hỏa cầu ngay lúc này một cái tức giận cùng chứa đột nhiên v ă n g lên ngay sau đó một cái vẫy không ra quái văn hỏa cầu đột nhiên phá không mà ra thẳng hướng hỏa c h ú c đúng lúc này tất cả tăng lữ giật này mình bọn họ lập tức trốn được bởi vì hỏa cầu không có khóa định bọn họ cho nên bọn họ rất dễ dàng liền chạy đi mà ở hỏa cầu đằng sau rõ ràng có một cái cực nhanh tàn ảnh đi theo cùng một chỗ giết chết hỏa trúc bình thường chương năm trăm sáu mươi lăm đột nhiên bạo khởi hiu đúng lúc này hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên đánh tới ở h ỏ a trúc trước mặt hai tên hải hoàng cảnh vệ ở thời khắc mấu chốt lập tức phong tỏa phía trước hai người một người một quyền nổ tung hỏa cầu vang h ỏ a cầu bạo liệt hỏa d i ễ m quay cuồng hỏa cầu phía sau tàn ảnh di động thân thể của nó vòng qua hỏa cầu cùng hai cái hải hoàng vệ trực tiếp giết chết hòa trúc tàn ảnh tàn ra hỏa nguyệt mang theo đang sợ gió nhẹ trực tiếp đánh phía hỏa trúc một trường này ẩn chứa sát khí mãnh liệt nhưng hỏa nguyệt g i ậ n thành bị tập kích bất thình lình khiến mọi người trở tay không kịp nhưng dù sao nàng là hỏa trúc ở thời khắc mấu chốt này nàng cùng hỏa nguyệt thành lập đồng dạng quan hệ ẩm hai tay va chạm năng lượng đáng sợ tăng vọt hỏa trúc đổ vào trong gió thân thể không ngừng hướng về sau trắng bệnh chủ nhân im miệng phản đồ hôm nay ta tự tay cướp đi sinh mệnh của ngươi hòa trúc cùng mời thỉnh cầu lập tức bị hỏa nguyệt cắt ngang đụng nhau hai cánh tay cháy rồi hòa trúc chân trên mặt đất lưu lại dấu vết thật dài hiu hiu hai cái hải hoàng vệ cấp tốc làm ra phản ứng ở dập tắt hỏa cầu về sau bọn họ biến thành tàn ảnh từ phía sau giết chết hòa nguyệt mẹ hòa nguyệt mắng to một tiếng trưởng phong lực lượng đột nhiên bộc phát trực tiếp đem hỏa trúc đánh ra mà thân thể của nàng lại ở tại chỗ hóa thành tàn ảnh rất xa tránh đi hai cái hải hoàng vệ công kích một khắc này hòa trúc đình chỉ rút lui nàng lao đi k h ỏ e miệng tràn ra máu tươi mà hai cái hải hoàng vệ người một cái ở bên trái một cái ở bên phải thủ vệ h ỏ a trúc h ỏ a trúc cùng hải hoàng vệ đô điều động toàn bộ lực lượng chỉ là bởi vì bị h ỏ a nguyệt đánh lén mới rơi vào hạ phòng nếu như lần này lại phát sinh va chạm h ỏ a nguyệt nếu muốn ở ba người trong tay lấy được chỗ tốt vậy liền phi thường khó khăn h ỏ a nguyệt đột nhiên xuất hiện dùng bầu không khí trở nên khẩn trương ngươi hẳn phải biết tất cả người ở chỗ này đều đang trong sát trận nếu như hòa nguyệt liều lĩnh cùng hòa trúc khai chiến như vậy liên hợp chiến lược sẽ bị phá hủy không thể tránh khỏi chiến đấu hòa nguyệt đột nhiên xuất hiện cùng chiến đấu buộc phát làm d ố i loạn cái này tiểu không gian trật tự ba lúc này hòa nguyệt trong mắt buộc phát ra vô hạn phẫn nộ nàng giống một con da thú nóng lòng cây đuốc trúc sẽ thành mảnh nhỏ trong nội tâm của ta tích lũy năm phẫn nộ cơ hồ khiến hòa nguyệt nổi điên nàng thu dưỡng hòa trúc cây đuốc trúc xem như nữ nhi của mình cũng dạy cho hòa trúc tất cả kỹ năng nàng kiêu ngạo nhất cùng tín nhiệm nhất đệ tử ở thời khắc mấu chốt phản bội hòa nguyệt nếu không phải là tinh hoa c h i tử khoan hồng độ lượng chỉ sợ hỏa nguyệt sớm đã bị xử tử bị người tín nhiệm nhất phản bội cảm giác tựa như một nhánh vạn tiễn xuyên tâm đau đến làm cho người ngạt tở năm qua hỏa nguyệt một mực ở tìm kiếm đối l ử a chúc trả thù nhưng chưa bao giờ có cơ hội trước mắt đây là hỏa nguyệt trả thù cơ hội tốt nhất nàng đã chuẩn bị kỹ càng cùng chết đi một cái đỉnh cấp thánh tượng bên trong đỉnh cấp đại sư nàng đã chuẩn bị kỹ càng chết đi như vậy lực chiến đấu của nàng sẽ có bao kinh người đâu một khi như vậy chiến đấu bộc phát hắn đem đối tất cả mọi người sinh ra ảnh hưởng to lớn hòa n g u y ệ t cùng hòa trúc ở giữa cựu hận ở đây rất nhiều tăng lữ đều nghe được lúc này thông thường tăng lữ không cách nào ngăn cản hòa n g u y ệ t ai là hòa n g u y ệ t nàng là tinh hỏa thánh tử bản nam tám thân cường đại đời sau lại là bái tinh liên minh lãnh tụ thân phận như vậy bối cảnh và thực lực phổ thông tây phương giáo đổ nào dám trêu trọc hòa n g u y ệ t cho ta chút mặt mũi nếu như chúng ta muốn chiến đấu chí ít không nên ở chỗ này chúng ta cần phá giải sát trận mà không phải nhìn xem người chiến đấu mắt thấy giận dữ hòa nguyệt sẽ phải động thủ thời khắc mấu chốt độc cô cuối cùng mở miệng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu tuyệt đấu sư đồ độc cô điền nao người tốt nhất đừng đem ta cùng hỏa chúc sự tình nói ra hòa nguyệt đại mi c a o lại cái này nói chuyện thế nhưng là độc c â u ngạo tiên coi như người khác liền hòa nguyệt đều không dám thất lễ hòa nguyệt chỉ là không thèm để ý ta không quan tâm độc cô điền nao nhún vai ta không nghĩ coi nhẹ ngươi đ ố i l ử a chúc ân o á n cá nhân nhưng nơi này là lao tuyết tăng nhóm tập hợp một chỗ đánh vỡ đẳng cấp địa phương nếu như ngươi muốn ở trong này quấy dối chuyện này không liên quan đến ta cũng không liên quan bất luận người nào sự t ì n h hoặc là đình chỉ chiến đấu hoặc là chiến đấu sau đó đi địa phương khác đem nó đánh cái út t sốc. Độc 12.、Đọc、câu ngạo hút i ê nguyên n bản ngữ n b khí ì n nhưng cuối cùng, lệnh mạnh h phải háo khí thế g cuối tiểu lại là mặt lệnh lấy, phải tay lấy, phát, bạo bao bỏ đi, i ớ i một mặt, trúc đem hỏa nguyệt cùng hỏa nguyện cùng bao p không chỉ có như thế ở đây tất cả tăng lữ đều bao phủ tại khí tức bên trong bọn họ chừng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hòa n g u y ệ t cùng hòa chúc đây là càn khôn bất kỳ tất cả ở đây tăng lữ đều bị nhốt ở bên trong bọn họ không quan tâm hòa n g u y ệ t cùng hòa chúc ở giữa chiến đấu nhưng là nếu như chiến đấu ảnh hưởng đến bọn họ ở đây tăng lữ không cho phép làm như vậy hòa n g u y ệ t trong mắt phẫn nộ đã thoáng thu liễm lý do của nàng vẫn tồn tại nàng biết rõ lúc này áp dụng hành động là không thể nào cũng có đến từ những lực lượng khác đại sư nếu như bọn họ cản trở sự tình chỉ có thể phiền t h á i hơn phản đồ nếu như ngươi còn có mấy phần dũng khí cùng ta đi nơi khác đánh một cuộc chiến sinh tử ngươi ta ân đoán hẳn là kết thúc hòa n g u y ệ t toàn thân thiêu đốt lấy quần quận h ỏ a diễm đây là không gian hình thành đồng thời cũng mang đến hỏa n g u y ệ t lực lượng ba lúc này hòa n g u y ệ t là một cái máy giết người một khi bắt đầu tất cả trò x i ế c cũng là trí mạng chủ nhân ngươi bình tĩnh một chút đừng gọi ta chủ nhân ngươi không xứng ta không đủ sức hòa trúc mới mở miệng hòa nguyện liền trực tiếp kế hoạch tốt rồi nàng không muốn cùng hỏa trúc nói nhiều một câu hòa trúc sắc mặt biến nàng tựa hồ không phải rất muốn cùng hoắc vui mừng cùng nhau chơi đ ù a ta có ân đoạn nghĩa tuyệt bồi tiếp ngươi còn dư lại chỉ là trả thù hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết ngươi không cần giải thích ta không muốn lại nghe đến ngươi nói năng b ậ y bạn liền hỏi ngươi dám hay không cùng ta đánh hòa n g u y ệ t ngữ khí phi thường hùng hổ do người không có cho hỏa trúc bất cứ cơ hội nào bởi vì nàng đối lửa linh hòa n g u y ệ t tâm lý câu có mà nói hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết thật không có thảo luận chỗ chống sao ba lúc này hỏa trúc ngữ khí cũng lạnh xuống nàng thu hồi đối l ử a tháng tôn kính khoe miệng lộ ra một tia trào phúng h o a n g u y ệ t ta là tới đọc c â n tình của ngươi chỉ là một mực đem ngươi trở thành lao sư trong quá khứ năm bên trong ta chưa từng xuất hiện ở trước mắt của ngươi cũng không có ý đồ biến mất nhưng ngươi vẫn đang ngó chừng ta vô luận ta làm cái gì ta đều sẽ thấy ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp cản trở đủ đủ ngươi muốn báo thủ đúng không tốt ta sẽ giúp ngươi đi chiến bảy trăm chín mươi bảy đấu đúng không ta sẽ ở cam côn bát kỳ bên trên cùng ngươi hào hào chiến đấu b a n g hòa c h ú c rốt cuộc tức giận nói chuyện thời điểm c u ồ n g bạo thánh lực ở nàng toàn thân bộc phát hóa thành quần quận hòa diễm như là hòa n g u y ệ t ngươi hẳn phải biết hòa c h ú c là hòa n g u y ệ t dạy song phương đều rất rõ ràng bọn họ hành động bất đồng duy nhất là hô hấp của bọn hắn hòa n g u y ệ t hô hấp tràn đầy phẫn nộ năng lượng của nàng càng thêm cồn u g bạo cùng có phá hư tính hòa trúc vị đạo có chút mê người cùng rét lạnh hơn nữa cảm giác càng đáng sợ hai vị đứng đầu thánh tượng nhân vật một vị là cựu khanh tiên nữ hậu duệ bái tinh liên minh lãnh tụ tôn giả hòa nguyệt một cái khác đã từng là đệ tử đắc ý nhất hán tài hoa xuất chúng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy nổi tiếng nữ hoa hai cái luyện tập đồng dạng võ thuật đỉnh cấp thánh nhân bộc u phát ra bọn họ mạnh nhất khí tức bọn họ sắp ở càn khôn bát kỳ triển khai một trận sinh tử chi chiến hòa trúc tự nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng ai thắng ai thua quyết định bởi tại kết quả cuối cùng đã đến giờ liên ở hòa nguyệt cùng hít sâu một hơi tử nguyên đứng lên. cùng lúc đó trên đỉnh đầu hắn không khí lạnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà c h u n g quanh bị rét lạnh trói buộc vách đá cũng rào động nếu như ngươi muốn chiến đấu ngươi nhất định phải lập tức rời đi đừng ảnh hưởng những người khác hiện tại lập tức lan ra ngoài nữ hoa nói chuyện loại phách lối này ngữ khí không phải đang thảo luận là ở chỉ huy quen thuộc nữ hoa tu sĩ đều biết nữ hoa rất ưa thích làm náo động lãnh đạo tu sĩ khác nhưng nàng tuyệt đối không phải tốt tính cũng không dễ dàng ứng phó đầu tiên là độc câu nạo thiên sau đó là nữ hoa lúc này tất cả tây phương giáo đồ đều đối l ử a thắng cùng hỏa trúc đầu nhập đi không tốt ánh mắt hai người đây là đang lãng phí thời gian hòa nguyệt những cái kia muốn người báo thủ đi theo ta cuối cùng hòa trúc đình chỉ chạy trốn nói xong câu đó về sau hai người biến thành một cái quỷ ảnh rời đi nữ hoa định rõ tiểu không gian hừ người còn có chút đảm lượng hòa nguyệt gầm thét một tiếng ngay sau đó cùng lên b a n g rất nhanh cách đó không xa truyền đến âm thanh lớn chiến đấu năng lượng chấn động hoặc nhiều hoặc ít cũng chuyển tới hòa n g u y ệ t cùng hỏa trúc ở giữa trận chiến tranh này là không thể tránh khỏi hòa n g u y ệ t ngàn xa xôi đi tới hỏa diễm xâm lâm cùng hỏa trúc triển khai một cuộc chiến sinh tử hoặc là cho phép hỏa trúc cũng nhìn ra đây là một trận không thể tránh khỏi chiến đấu vì để tránh cho sầu lo nàng không thể không đáp ứng cùng hỏa n g u y ệ t tác chiến đối ở đây tăng nhân mà nói hòa n g u y ệ t cùng hỏa trúc ở giữa chiến đấu là bọn họ ân đoán cá nhân nhưng chiến đấu buộc phát ở cản khôn b ấ t kỳ cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến hết thể mọi người chư vị không cần nói nhiều cái gì cái này làm khôn b ắ t kỳ trận lợi hại chắc hẳn các ngươi cũng có chút kinh nghiệm ta chỉ có thể duy trì cái này tiểu không gian một đoạn thời gian trước đó chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp đột phá nữ hoa mới mở miệng mọi người chú ý lực lập tức bị hấp dẫn tới mặc dù hỏa nguyệt cùng hỏa trúc ở giữa chiến đấu sẽ rất kịch liệt nhưng cái này cùng bọn chúng không quan hệ trước mắt đánh vỡ thông thường là việc cấp bách thần bí c h i tử bày ra trận pháp gọi là càn khôn b ắ t kỳ trận cái hàng ngũ này tựa như một cái di động mê cùng tuy thời có thể đem chúng ta vây chết trước mắt chúng ta có thể xác định hàng ngũ có năng lực cảm giác chúng ta tăng lữ có thể cảm giác phương hướng của chúng ta hơn nữa tùy thời có thể cải biến hàng ngũ nếu như ngươi chết ở trong trận ngươi linh hồn sẽ bị phía trên quái nhãn thôn p h ệ di động nham thạch phát tắc có thể hóa giải chúng ta tất cả sức mạnh công kích dùng võ lực đánh vỡ hắn là không thể nào đi ra mê cung khả năng cũng không đơn giản như vậy ở đây tăng lữ cũng là các đại thế lực tinh anh ta tin tưởng có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu qua cái hàng ngũ này phán nếu như ngươi giao đấu liệt có bất kỳ phân tích cho dù là phỏng đoán cũng có thể tụ tập tất cả mọi người lực lượng đánh vỡ đội ngũ cùng một chỗ chạy khỏi nơi này thời gian chính là sinh mạng nữ hoa không có nói quảng tám đạo h ắ n tự nhiên sẽ trở thành người lãnh đạo ở nữ hoa dẫn đầu phía dưới đám tăng lữ lập tức phụ họa ta giao đấu liệt có một chút nghiên cứu cái hàng ngũ này chỗ kỳ quái ở chỗ những cái này di động v ế t đá bọn họ tựa hồ có thể cảm giác được hô hấp hơn nữa phi thường linh hoạt cái này phía sau nhất định có người nào hoặc cái gì tinh thần sinh vật thần bí tri tử không cách nào khống chế toàn bộ hàng ngũ không chế vách đá di động sinh vật nhất định phải ở trong hàng ngũ tìm tới hắn đánh vỡ về sau hàng ngũ sẽ không bản thân đánh vỡ ba cái này phụ họa người là l a n lộn côn lao tổ tựa hồ rất nhiều người đều nhận ra hắn hắn đối cái này trận có rất nhiều nghiên cứu là trong thời gian rất ngắn thấy được một cái phi thường mấu chốt điểm đương nhiên đây là suy đoán của hắn chương năm trăm sáu mươi tám pháp tác uy lực ta cho rằng trận hạch tâm là trong hư không q ó á nhãn nếu như ngươi phá vỡ cái này kỳ quái con mắt hàng ngũ đem tự nhiên đánh vỡ một chút tăng lữ đưa ra bất đồng ý kiến kỳ quái con mắt không thể nào là luật pháp hạch tâm đây là thần bí c h i tử chế định pháp luật ta không cho rằng có bất kỳ cái gọi là đánh vỡ trận liệt phương pháp đây là một cái sát trận cùng một cái mê cung chúng ta có khả năng làm chính là may mắn đào thoát một cái khác cho là mình biết do trận liệt tây phương giáo đồ biểu đạt quan điểm của mình t h á n h tử chế định pháp luật tuyệt không đơn giản mặc dù tường đá có thể hấp thu công kích năng lượng nhưng ta cho rằng tường đá hẳn là có thể ở lực lượng tuyệt đối trước mặt phá mở chúng ta hẳn là tập trung tất cả lực lượng của chúng ta cùng phong bạo hàng ngũ pháp tắc tất nhiên có thể thôn vệ linh hồn trái lại linh hồn lực lượng hẳn là luật pháp ngược điểm thử dùng linh hồn ngươi lực lượng công kích cái kia kỳ quái con mắt pháp tắc một mực ở động chính khiến cho chúng ta ở tại tám trăm hai mươi tại chỗ ta cho rằng cái hàng ngũ này hẳn là một cái ghép hình chúng ta có thể dùng tất cả lực lượng của chúng ta đến cưỡng ép cải biến vách đá quỹ tích di động có lẽ còn có thể đánh vỡ cái hàng ngũ này ở đây tây phương giáo đồ xác thực đến rất nhiều đưa ra rất nhiều phương pháp nghe đều rất hợp lý rất nhiều người có được to lớn quyền lực cái này đích sắc là vĩnh ngân không đổi định luật ba nhưng mà vô luận bọn họ là ai bọn họ đều không thể thanh trừ cặn cái trận liệt được điểm bọn họ nói lên chỉ là phỏng đoán cùng phân tích chỉ thế thôi đã các ngươi đều có phương pháp ta nghĩ các ngươi nhất định thử qua ta không biết rõ loại kia phương pháp hữu hiệu cho dù là nhẹ nhàng nhất ảnh hưởng đều có thể đối mặt vô số phương pháp phá trận nữ hoa tụ tinh hội thần nghe trực tiếp nói ra vấn đề mấu chốt nhất cái này vấn đề này vừa xuất hiện những cái kia cung cấp đề nghị đám tăng lữ lập tức trở nên á khẩu không trả lời được không biết trả lời như thế nào đúng vậy càn khôn bát kỳ chính là sát trận khi bọn hắn muốn ra phương pháp này lúc những cái này tăng lữ hoặc nhiều hoặc ít thử nhưng hiện thực là tàn khốc bọn họ cái gọi là phương pháp không có bất kỳ cái gì hiệu quả bằng không đám tăng lữ sẽ tụ tập ở trong này sao nhìn xem tây phương giáo đ ồ nhóm đưa mắt nhìn nhau tất cả mọi người m ở mịn trứng mắt nữ hoa có chút lúng túng đồng thời hắn cảm giác được năng lượng của mình đang tại cấp tốc xói mòn còn tiếp tục như vậy hắn không cách nào trói chặt chung quanh nam h n thạch khu khu lao tuyết ngươi làm sao quên ta giao đấu có rất sâu nghiên cứu ngươi làm cái gì không hỏi ta ở thời khắc mấu chốt này độc câu nạo thiên đứng lên ngươi đối pháp t ắ c có nghiên cứu sao lúc nào phát sinh nữ hoa bạch độc câu nạo thiên một cái ra hiệu hắn đừng t r ọ c p h i ề n p h ứ c đây là một cái thời kỳ mấu chốt nữ hoa hết sức quen thuộc độc câu nạo thiên cái này độc câu nạo thiên có kinh người thiên phú chiến đấu nhưng phương diện khác đều rất bình thường đọc câu nạo thiên rất không có khả năng đối phức tạp hàng ngũ tiến hành bất luận cái gì nghiên cứu hhh đám người cần không ngừng tiến bộ không muốn giống như kiểu trước đây nhìn ta đọc câu nạo thiên cười hhh giờ khắc này hắn y nguyên bình tĩnh không phải khẩn trương mà là nói đùa cái này có thể để tất cả tây phương giáo đ ồ dở khóc dở cười quan hệ sinh tử đọc câu nạo thiên cũng một bộ nhẹ nhõm bộ dáng thực sự là khó có thể tưởng tượng trong đám người mặc bạch cũng là không gấp tự phá trận pháp nói cho đọc câu nạo thiên phía sau liền toàn bộ chạy tới đọc câu nạo thiên mà ở dưới tình huống trước mắt chính bọn hắn là không có cơ hội hắn không có tính quyền uy ở đây tăng lữ cũng là đến từ bốn phương tám hướng đại sư tự nhiên bọn họ sẽ không nghe mạc bạch nói cái gì cũng sẽ không bởi vì mạc bạch mà nói mà làm mạc bạch làm việc nhưng là độc câu ngạo thiên khác biệt hắn có loại này năng lực không nên lãng phí n g ư ờ i thời gian nữ hoa tựa hồ có chút không kiên nhẫn hắn quen thuộc độc câu ngạo thiên biết rõ độc câu ngạo thiên không có khả năng nghiên cứu qua cái hàng ngũ này nhưng bởi vì hắn quen thuộc độc câu n ạ o thiên hắn cũng biết độc câu ngạo thiên ở dưới tình huống này nói láo cùng lãng phí thời gian độc câu ngạo thiên nôn vai thu hồi cười hắn biểu hiện ra vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt đảo qua tất cả tăng lữ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín phá trận cơ hội đám tăng lữ kéo dài lỗ thai của bọn hắn đây là một cái sống còn vấn đề bọn họ sợ hãi lọt mất mỗi cái từ đơn càng khôn bắt kỳ trận bắt kỳ làm cơ sở làm khôn làm hạch tâm tìm tới căn khôn ngươi liền có thể xuất phát căn cứ mạc bạch điểm độc câu ngạo thiên chuẩn xác đọc lên hắn cái này sinh động bề ngoài thoạt nhìn không giống một cái chân chính pháp luật chuyên gia hắn diễn thuyết nghe rất đơn giản hợp lý điều này khiến mọi người càng thêm nghiêm túc lao ra hỏa này là chuyện gì xảy ra tình huống bây giờ biến nữ hoa hơi hơi nhũ mày hắn đôi độc câu ngạo thiên rất quen thuộc cái này độc câu ngạo thiên không phải học giả hắn là một cái chiến tranh con buôn hắn ăn nói thô lỗ lại điên cuồng hắn thường xuyên không có trật tự hắn sẽ không như vậy ba lúc này nữ hoa có chút đoán không ra độc câu ngạo thiên tình huống nhưng có một chút phù hợp độc câu ngạo thiên nhất quán biểu hiện kia liền là lao già này ưa thích thỉnh thoảng làm bộ ép buộc hắn chỉ cần có cơ hội hắn liền sẽ hảo hảo nắm chắc hắn thích xem người khác biểu đạt khâm phục cùng kinh ngạc t ỷ như nữ hoa biểu lộ để độc câu ngạo thiên phi thường yêu thích độc câu ngạo thiên tiền bối b ấ t kỳ ở nơi nào chúng ta như thế nào mới có thể đem cam k h ô n đuổi đi ra độc câu ngạo thiên nói rất có đạo lý hắn có thể nói ra những lời này nói rõ hắn đ ố i cản khôn bắt kỳ trận có hiểu biết dù cho một chút tăng lữ hỏi mấu chốt nhất cùng hạch tâm nhất vấn đề tất cả tăng lữ đều dựng lỗ thai lên phức tạp và thần bí hàng ngũ tựa hồ đột nhiên rõ ràng tây phương giáo đồ nhóm đều cảm thấy độc câu ngạo thiên thật sự có năng lực phá giải cái này trận hắn có lây song trọng huyết thống lại có siêu cấp đại sư lực lượng địa vị thậm chí so nữ hoa dạng này đại sư đám tăng lữ tâm phục khẩu phục b ấ t kỳ là trận cơ sở giấu ở trong trận trong đó tám mặt tường đá ở trong trận chính là cái này tám mặt tường không chế mặt khắc tưởng giết chết chúng ta độc câu n ạ o thiên nói Tất cả n hàng ữ n n g thứ y đ ư ơ ngũ h bạch Khó trách h i biết. cái ê n nào này n là từ mạc k ô ngừng di động hàng n g di có thể chuẩn sát vây khốn cũng giết chết chúng cái thể sát giết ta. Nguyên lai trong trận khốn Nguyên dấu ẩn vây lai đi một đồ vật. Hắn có ý nghĩ của mình, nhất định vật, vậy nhất trong thạch phát hắn nghĩ mình, phải có sinh mệnh, nhưng dạng gì sinh mệnh hoàn như nham không hiện. Không. Hàng dạng ngũ có của có ý gì mỹ mà m dấu bị sẽ ở mực đè ép chúng ta để cho chúng ta không có thời gian suy nghĩ tinh thần của chúng ta ở vào tình trạng khẩn trương tự nhiên chúng ta tìm không thấy dấu ở trong vách đá hàng ngũ nền móng trọng yếu hơn chính là những cái này tường đã có thể hóa giải tất cả sức mạnh công kích cho nên rất khó tìm bọn họ độc cô điền ngao mà nói tựa như ném vào trong sông thạch đ ầ u khơi dậy hàng ngàn hàng vạn gợn sóng đám tăng lữ lập tức bắt đầu kịch liệt thảo luận độc cô t r ư ở n g lão cam khôn là cái trận này hạnh tâm tìm tới cam khôn đã rời đi hàng ngũ tất nhiên ngươi biết trận ở nơi nào ngươi làm sao tìm được cam khôn đang thảo luận bên trong một chút tăng lữ hỏi một chút vấn đề mấu chốt đột nhiên tất cả tăng lữ đều tĩnh lặng lại ánh mắt của bọn hắn hướng về độc cô điền ngao chờ đợi độc cô đ i ề n ngao trả lời bao quát nữ hoa ở bên trong đám tăng lữ lực chú ý đã hoàn toàn bị độc câu nạo thiên hấp dẫn không độc cô đ i ề n ngao phi thường yêu thích loại cảm giác này trên mặt của hắn tràn đầy tự hào mỉm cười hắn con mắt xuyên qua đám người l ặ n g lặng nhìn xem hắn đối với cái này mặc bạch t h ờ ơ hắn giống mặt khác phổ thông tăng lữ một dạng dẫn theo đội ngũ của mình ẩn n ú t trong đám người hắn cảm giác t r u n g quanh cũng là cường đại tăng lữ bao quát thiên tôn đại sư ở bên trong rất nhiều thánh tôn giả cũng có rất nhiều chuyên gia đều rất điệu thấp bọn họ ẩn nút trong đám người không nói tiếng nào đi theo khổng lồ bộ đội chờ đợi đột phá trận liệt thời k h ắ c lực lượng thần bí cũng trốn ở chỗ này sao mạc bạch lẳng lặng nhìn xem mỗi cái tây phương giáo đồ ý đồ tìm tới trong truyền thuyết lực lượng thần bí nhưng những cái này đại sư đều ẩn giấu rất tốt mạc bạch không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật đặc biệt cam côn không chỉ có là hạch tâm đương nhiên chúng ta nhất định phải thông qua ma trận tìm kiếm hắn tức chương năm trăm bảy mươi lui khỏi vị trí phía sau màn đã biết tất cả phương pháp phá trận tây phương giáo đổ nhóm rốt c ụ c có một cái đáy lòng ý nghĩ ba nhưng mà đã biết phương pháp này cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể đánh vỡ càn khôn b ấ t kỳ cái này vẹn vẹn là bắt đầu bọn họ không biết mặc bạch không chỉ là phá trận càng là lấy t r ậ n trong đó ưu điểm cùng khuyết điểm đã bị triệt để phân tích mặc dù cái này rất nguy hiểm nhưng là tất cả tăng lữ dù cho không có chiếm linh trận pháp cũng là cực kỳ nguy hiểm các ngươi đều đã trải qua biết rõ phương pháp phá trận chúng ta cùng một chỗ đánh vỡ cái hàng ngũ này khẳng định chỉ là vấn đề thời gian mọi người đều biết Ta một mực b vừa, vừa, vừa rồi ì hắn đã biểu hiện ra đầy đủ danh tiếng hưởng thụ lấy tất cả mọi người khâm phục cùng hắn làm cho đám tăng lữ kinh hỷ cùng hy vọng đây là hắn đã ưa thích nhưng là dẫn đội ngũ đột phá trận hay là cái gì loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đương nhiên bị ném đến tận nữ hoa trở lại hậu phương một khắc này độc câu ngạo thiên lặng lẽ hướng mạc bạch gật đầu một cái vị này tướng mạo xấu xí thích đánh nhau biểu lộ thô lỗ tây phương giáo đồ trên thực tế không hề giống hắn thoạt nhìn đơn giản như vậy rất rõ ràng xử lý vấn đề trọng đại lúc lực lượng của nó rất mạnh hơn nữa vô cùng cường nạnh cái này cho người ta một loại phi thường ngang ngược cảm giác ba nhưng mà khi hắn tiếp xúc đến hắn lúc mặt ngoài luôn luôn mang theo mỉm cười thân thiện cái này khiến phương đám người bông xuống cảnh giác phải biết dừng diễm hành trình độc câu ngạo thiên thế nhưng là bàn tiếng chim cựu thiên thần yến là của hắn đây là đối tất cả lực lượng nói bao quát thánh tử cùng trong bóng tối lực lượng thần bí dạng nay một người hết lần này tới lần khác mạc bạch cùng những người khác tiếp xúc lúc từ trên người hắn không cảm giác được chút nào sát khí hắn luôn luôn mặt mỉm cười nói chuyện bình thản nhất định có lực tương tác bị người buông l ò n g cảnh giác càng như vậy mạc bạch càng càng thấy được độc cô kiêu ngạo đáng sợ ba người này có thể đi đến vị trí hôm nay không chỉ có dựa vào chính mình ưu tú thực lực thủ đoạn của hắn cũng rất cao minh so sánh với hắn ta không đủ khéo đưa đ ẩ y ta liền là ta ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi có lẽ độc cô điền ngao xử lý sự tình càng tốt hơn nhưng đây là độc cô điền ngao không phải ta mỗi người mỗi cái tây phương giáo đồ cũng là cá thể độc lập đều có cá tính của mình hắn bẩm sinh không thể cũng không cần cải biến không có người nào là hoàn mỹ đương nhiên mạc bạch biết mình khuyết điểm chỗ hắn chỗ biểu hiện ra nhân tử không có thương hại đến tô ý mây hào hải tử hắn điên cuồng mà làm người khác không dám nghĩ sự tình nhưng hắn phải làm có khi hắn không được không làm như vậy nhưng đại đa số thời điểm hắn nữa thích điên cuồng đây đương nhiên là nguy hiểm mặc bạch vô cùng rõ ràng nhưng đó là hắn tính cách hắn không muốn kiềm chế chỉ nghĩ tới đặc sắc sinh hoạt mặc bạch là mặc bạch độc cô điền ngao là độc cô điền ngao dù cho độc cô điền ngao một chút đặc điểm có thể bù đắp mặc bạch không đủ mặc bạch cũng không nguyện ý cải biến liền giống một đó muốn n ở rộ hoa ba tám nếu như không cho hắn nợ hoa hắn sẽ có nhiều khiêm tốn vừa nghĩ đến đây mạc bạch thanh không trong đầu tất cả suy nghĩ bởi vì độc cô thiên vị trí thực lực cùng ở hôn nguyên thế giới bên trong địa vị cùng lúc trước bản thân có chút tương tự mạc bạch rất tự nhiên đem độc cô thiên hòa bản thân tiến hành tương đối chỉ có dạng này mới có thể sinh ra nhiều như vậy hỗn loạn ý nghĩ nhưng chúng nó cũng là ngắn ngủi hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung ở đoàn đội của hắn hàng ngũ cùng nữ hoa trên người chương năm trăm bảy mươi một nữ hoa quyết đoán nữ hoa là một cái tính khí nóng nảy người hạt giữa bể gà tính cách phi thường cổ quái giữa mi tâm ẩn nút cựu hữu cũng bị nữ hoa cảm động bởi vì cựu hữu nữ hoa cùng hắn nhất mạch tương thừa c h í cao vô thượng cái từ này không phải tùy tiện nói một chút dám s ư n g là cao nhất người tuyệt đối không nhiều không chỉ là mặt bạch tại thời khắc này mọi ánh mắt đều tập trung ở nữ hoa bọn họ đang đợi nữ hoa dẫn đầu từ bốn vương tám hướng đến xem bị rét lạnh vây quanh tường đá sắp thoát khỏi khốn cảnh ở phía xa hỏa nguyệt mười hai cùng hỏa trúc ở giữa chiến đấu tạp tâm càng ngày càng xa ở trong trận một chút tăng lữ chết đi nếu như không phải những cái kia tiến vào cản khôn bát kỳ trận tăng nhân bọn họ đều là đến từ đủ loại thế lực tinh anh bằng không cho dù bọn họ là kết bệ kết lũ quân đội bọn họ cũng có khả năng trong thời gian rất ngắn bị triệt để tiêu diệt nghe nước hủy phân tích mọi người đối cản khôn bát kỳ có một cái rõ ràng nhận biết cuối cùng nữ hoa mở miệng lập tức đưa tới mọi người chú ý cản khôn bát kỳ trận cùng thần bí hỏa diễm xâm lâm c h i tử bày ra trận đều đang cấm điệu trên tấm địa đá đây là một cái dết chóc trận cùng mê cung người ở nơi này dạo chơi một thời gian càng dài lại càng sẽ tiêu hao chúng ta bởi vậy từ giờ trở đi chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phá giải cản khôn b ấ t kỳ có tam chắn không giống tầm thường tường đá cất giấu trong đó tám cái cường đại linh thể bọn họ lực lượng tương đối tại nhân loại thần thánh huynh đệ bọn họ có kỳ quái năng lực trước mắt năng lực của bọn hắn vẫn chưa biết được ba chúng ta phải làm là tìm ra tám bức tường đào ra linh thể ở tổn thương hắn về sau bắt sống hắn cũng giao nó cho nước hủy b ắ t hồn bắt sống về sau trận thế tự phá Tất ta cả chúng ta cũng là đương ế n bốn từ p h tám h ư ớ nhiên g c ú n g ta ta h h ộ c với n u Nhưng đánh vì c biết các ngươi tất cả mọi người ở đây đều muốn cùng tích lũy trong hàng ngũ lực lượng để bọn chúng có thể dùng tại thần thánh loài chim cùng phương hoàng ta đây có thể hiểu được nhưng tình huống bây giờ đặc thù ta không cho phép ngươi làm như vậy nữ hoa nghĩ đến thật chú đáo ở mọi người đồng tâm hiệp lực đem t à ác đồ vật đuổi đi về sau ta sẽ xử lý bọn chúng ta hàn khí sẽ bám vào các ngươi trên người mỗi một người ta sẽ dùng lực lượng của các ngươi đến bổ sung lực lượng của các ngươi ba dạng này ngươi liền sẽ không sợ sệt các ngươi chúng một số người không có chỗ cống hiến cùng lúc đó ngươi đem có thể thắng linh thể cũng đầu tiên phá giải t r ậ n pháp nếu như ngươi không đồng ý phương pháp của ta ngợi ở năm cái hô hấp bên trong rời đi nơi này năm lần hai trăm bảy mươi ba hô hấp về sau ta hàn g ý đem bao trùm các ngươi tất cả mọi người nữ hoa không chỉ có nghĩ sâu tính kỹ hơn nữa phi thường thông minh khi hắn muốn ra phương pháp của mình lúc ở đây mỗi cái tu sĩ cũng c a o mày lên cái này chẳng lẽ không trở tại từ bỏ bảo hộ để nữ hoa hấp thu năng lượng của mình sao nghe tựa hồ không có tổn thất cái này là công bình nhưng ở trận đám tăng lữ lo lắng nữ hoa ở trong đó dở trò n g ư ờ i biết đây là một cái hoàn toàn thả ra bảo hộ một khi nữ hoa bắt đầu ra vẻ rất có thể sẽ cho tất cả mọi người tạo thành tổn thất trọng đại bất quá đây là trong khoảng thời gian ngắn muốn ra phương pháp tốt nhất nếu như ngươi không tiếp thụ chỉ sợ không ai có thể ở ly khai nơi này phía sau một mình đột phá cửa này chương năm trăm bảy mươi hai thân phận bại lộ d ừ n g cũng nhĩ mày mặc bạch lại thờ ơ ba cứ việc đám tăng lữ trong lòng có lo lắng nhưng không có người rời đi mỗi người đều lựa chọn trầm mặc chấp nhận nữ hoa phương pháp làm như vậy cũng là đối nữ hoa có một ít tín nhiệm xem ra mọi người đối ngươi cũng không có phương pháp ý kiến còn không tính quá muộn để cho chúng ta bắt đầu đi thời gian vừa đến độc cô điền ngao lập tức thúc giục hắn rất tốt nữ hoa gật đầu một cái quần quận h à n khí đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát đi ra thân thể tựa như một ngọn núi tuyết tản mát ra vô tận h à n khí h à n khí có một loại tinh thần p h ả n phất sống sót hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ba cái này tốc độ thật nhanh trong chớp mắt liền bao phủ tất cả mọi người rét lạnh là lạnh như băng ẩn chứa lực lượng đáng sợ đám tăng lữ chỉ cảm thấy trong không khí lực lượng bị rét lạnh đóng kết rất nhiều người đã cóng đến phát r u n không thể không dùng năng lượng đến bảo hộ bọn hắn thân thể đừng lo lắng ta hàn khí chỉ có thể tiến vào da của ngươi sẽ không lại đi tới đừng có bất luận cái gì trở ngại nữ hoa thanh â m vang lên sau đó hàn ý rót vào mỗi người tu sĩ thân thể ba chính như nữ hoa nói tới chỉ là ẩn nút ở mặt ngoài thân thể sẽ không tiếp tục thâm nhập sâu đám tăng lữ chỉ cần từ không trung điều động bọn họ lực lượng cùng rét lạnh liên hệ tới dạng này nữ hoa liền có thể hấp thu tất cả mọi người lực lượng từ đó đem nó chuyển hóa làm bản thân lực lượng nói đến rất đơn giản nhưng loại này năng lực không là người bình thường có thể có được hấp thu năng lượng bình thường là không thể dùng sẽ bài xích n g ư ờ i bản thân t h â n thể. mặc bạch trong khí hải thú vương hắn có hấp thu năng lượng năng lực hắn hấp thu năng lượng chia làm hai loại một là công kích năng lượng ngưng kết phía sau biến hóa loại năng lượng này bị hấp thu về sau hắn đem chuyển hóa làm công kích cũng bước ra ngoài thân thể một loại khác là hấp thu tây phương giáo chữa trị năng lượng cái này cần thời gian phải rất lâu đến chậm tinh luyện cùng đề cao vô luận dạng gì năng lượng Mạc Bạch cũng không tưởng h h ể trực tiếp sử dụng, n n nữ hàng người lượng, chính mình thánh lực chuyển hóa, trực tiếp sử dụng. g là lực lực hoa thể, khí thể hấp thu khác hóa, có đặc có trực trực rất biệt, tiếp tiếp t đem ư sử tượng một chút nếu như nữ hoa dẫn đầu một vài ngàn thậm chí mấy vạn người đoàn đội chỉ cần những người này nguyện ý hướng tới nữ hoa chuyển vận lực lượng như vậy nữ hoa năng lượng là vô cùng vô tận loại này lực lượng có thể ủng hộ tiếp tục chiến đấu nữ hoa rét l ạ n h tự nhiên cũng tiến nhập mạc bạch làn ra cũng liên tiếp đến mạc bạch lửa tinh ở đây tăng lưu ước chừng có bốn năm trăm người bọn họ lực lượng hiển nhiên bị nữ hoa phát giác được đỉnh a sơ đẳng thế giới đám tăng lữ bọn họ dám ở thời điểm này bước vào hỏa diễm rừng cũng chết đi sao nữ hoa ánh mắt ngưng tụ ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào hốc thiên trên người theo nữ hoa ánh mắt mọi ánh mắt đều mang hiếu kỳ rơi vào hốc thiên trên người trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc hoài nghi nhưng càng nhiều hơn chính là miệng ai có thật nhiều đến từ hạ tầng thế giới tăng lữ nhưng bọn hắn chỉ là tại lực lượng chuyển hóa làm thần thánh lực lượng trước đó tiến nhập hỏa diễm xâm lầm đó là ở thần thánh chim cùng phượng hoàng ẩn hiện trong lúc đó đây là quá độ khuyết trương cùng bản thân truy cầu đối mặt tây phương giáo đồ ánh mắt húc thiên thật sâu nhũ mày hắn một mực ở che giấu khí tức của mình chỉ là không muốn bị người phát hiện hắn lực lượng trong cơ thể cũng không thần thánh ba hiện tại bởi vì nữ hoa mọi thứ đều bại lộ đáng tăng lữ ánh mắt để húc thiên cảm thấy rất không thoải mái chương năm trăm bảy mươi ba các hiện thần thông phá trận quan trọng đúng lúc này độc cô điền ngao thanh â m vang lên lần nữa h i ệ n nhiên là vì cho húc thiên dọn sạch con đường quả nhiên đ á n g tăng lữ lập tức thu hồi ánh mắt của bọn hắn bọn hắn mặt trở nên nghiêm túc lên tạ ơn húc thiên hướng độc cô đ i ề n ngao gật đầu ngỏ ý cảm ơn độc cô đ i ề n ngao chỉ là nhàn nhạt cười cười không có quá phản ứng lớn cái này tất cả đều đang trong mắt của tất cả mọi người hắn không nói gì giờ phút này bị người xem thường chỉ có thể có lợi cho húc thiên trưởng thành nếu như hắn liền loại này nguyện cảnh đều không thể thừa nhận vậy hắn liền không khả năng ở cái này đa nguyên thế giới bên trong sinh tồn được tốt ta tiếp đó, c h ú nữ g ta sẽ bắt sẽ đầu ở hoa phương pháp rất đơn giản dùng trực tiếp nhất phương thức đơn giản nhất bắt linh thể tất cả tăng nữ đồng thời gật đầu lực lượng ở mặt ngoài thân thể bồi hồi loại cảm giác này để bọn hắn phi thường không thoải mái bọn họ hy vọng lập tức rời đi hàng ngũ chúng ta đi thôi cuối cùng làm phát ra mệnh lệnh lúc tuyến phong tỏa chung quanh không khí lạnh lập tức tiêu tán vách đá lần nữa hướng một đám tăng lữ di động nữ hoa thân thể k h ẽ động đọc câu ngạo thiên một trái một phải lập tức cấp tốc v ọ t tới trước mặt cửa ra mấy cái lắc mình biến mất tu sĩ không d á m thất lễ n h a u nhắc chân rất sợ chậm thêm vài phần bị pháp tắc vây khốn bỏ mạng vào trong đó đi thôi mặc bạch phản ứng rất nhanh dẫn đầu đoàn đội cấp tốc theo vào đang di động càn khôn bát kỳ trận một mực ở biến hóa nếu như đi theo chậm chạp rất có thể sẽ bị trận ngăn trở đuổi không kịp tiền nhân đám tăng lữ hành động phi thường cấp tốc cùng lúc đó rất nhiều tăng lữ đã bắt đầu thăm dò chung quanh vách đá càn khôn bát kỳ trận rất lớn nội bộ vách đá số lượng lấy trăm vạn mà tính vách đá mùi cơ hồ là giống nhau ở nơi này đếm không hết tường đá hải dương bên trong rất khó tìm bị cải tạo qua tường đá cái hàng ngũ này có một loại tinh thần luôn luôn đang di động sáng tạo ra một cái to lớn mê cung mê cung trên bản chất không có mở miệng tường đá di động cũng là tổ chức tăng lữ tìm kiếm cấp tà ác đồ vật đây là trận liệt tự bảo vệ mình có người phát hiện sao đám tăng lữ đ ẩ y cõi lòng lòng tin đi theo nữ hoa bọn họ càng không ngừng di động không dám dừng lại qua nửa ngày bọn họ vẫn là không có tìm tới kỳ quái vách đá cái này khiến nữ hoa nhũ mày nếu như chúng ta tiếp tục như vậy xuống dưới ở chúng ta phát hiện trước đó tất cả tăng lữ đều sẽ bị t i ế u chết đám tăng lữ rốt cục đình chỉ ẩn nút một chút tăng lữ mở ra bọn họ có lực con ngươi con mắt chiếu lấp lánh tường đá mỗi một mặt đều trở nên rõ ràng mà khác biệt một chút tăng lữ sử dụng một chút cấm thuật kỳ quái x ư ơ n g mù tựa hồ sinh ra linh tính sắp nhập đến tiến hành lục soát những tăng lữ khác cung cấp giống giống như tấm gương ma pháp vũ khí trong kính mặt nạ chiếu vào trên vách đá phán đoán vách đá phải t r ă n g khác biệt đương nhiên cũng có tăng lữ phái có lục soát năng lực tiên thú mà ở viêm chi mặt cũng là nàng tia nhẹ nhàng bám vào ở vách đá mỗi một bên thông qua tia đến cảm giác đã á tăng lữ phô bày riêng mình năng lực bầu không khí đột nhiên biến